chương ba trăm chín mươi sáu khải linh cựu trọng quan bên dưới chương ba trăm chín mươi sáu khải linh cựu trọng quan bên dưới khải linh cựu trọng quan kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đều ngồi ngay ngắn m ặ c m ặ c tiểu cô nương cũng đem ống t r à nhẹ nhàng để ở một bên đi qua tại mai hoa cốc nàng là không yêu tu luyện đương nhiên cũng sẽ không đến hỏi lao cha khải linh cảnh như thế nào tấn thăng lúc trước nàng hay là khai mạch cảnh bốn nằm đâu bây giờ lại là không nghe không được chờ mình tại khải linh cảnh bên trên không ngừng tăng lên cảnh d ư ớ i về sau trở lại mai hoa cốc để lao cha cũng nhìn xem không có hắn chính mình cũng có thể trở thành cao cao thủ từ vạn thông nói không sai cái gọi là khải linh cựu trọng quan kỳ thật chính là tại khải linh cảnh bên trên muốn tăng lên cựu trọng cảnh giới ta k ỹ càng cùng các ngươi giảng một chút cái này một giảng chính là hơn một canh giờ đi qua kim tiểu xuyên mấy người đối với tương lai tăng lên cảnh giới cũng có cơ bản nhận biết đi qua tại khai mạch cảnh bọn hắn cần không ngừng mà mở ẩn mạch theo mở ẩn mạch càng nhiều cảnh giới của bọn hắn liền tương ứng đ ề cao đến khải linh cảnh ẩn mạch liền biến thành thuần túy chứa được linh lực địa phương cũng không tả hữu cảnh giới tăng lên đương nhiên ẩn mạch mở tốt xấu trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai bọn hắn phát triển có người ẩn mạch cất g i ấ u linh lực nhiều như vậy thì mang ý nghĩa đang chiến đấu ở trong có thể điều động lực lượng càng lớn hơn tiếp tục thời gian thì càng lâu mà cái gọi là cựu trọng quan cũng gọi chín đạo cửa trước khải linh cảnh tu sĩ cũng là muốn thu nạp thiên địa linh khí đến luyện hóa thành linh lực của mình khi những linh lực này tích xúc đến trình độ nhất định thể nội liền sẽ cảm giác được có một đạo cửa trước xuất hiện bọn hắn liền cần dùng thể nội tất cả linh lực đi sông phá đạo này cửa trước sông phá cửa trước cũng không có nghĩa là chính là tấn thăng làm khải linh cảnh hai nặng cửa trước phá vỡ lúc này thần thức sẽ tiến vào một chỗ không gian bọn hắn muốn đi càng ộ trong nơi không gian này sẽ mang lại cho bọn hắn năng lượng đặc thù cái gọi là năng lượng đặc thù chia làm chín chủng mục lửa đất kim nước gió lôi tối ánh sáng mỗi một lần xông mở cửa trước tiến vào không gian bọn hắn liền sẽ cảm lộ đến cái này chín chủng năng lượng đặc thù trong đó một loại nhưng đến tột cùng là loại nào mỗi người đều là khác biệt tổng thể mà nói năm vị trí đầu chủng rất bình thường nhưng mà phía sau gió lôi tối ánh sáng bốn loại thì rất hy hi hữu từ vạn thông nói cho bọn hắn tu sĩ đang tiến hành cảm lộ thời điểm cũng không phải là cân bằng tỷ như lần thứ nhất n g ư ơ i cảm nhận được một tính năng số lượng lần thứ hai chính là lựa năng lượng hoàn toàn không phải cái dạng này phần lớn người tu luyện cho dù là tấn thăng đến khải linh cảnh c h í nặng h n tự thân có thể cảm nộ g đến năng lượng đặc thù cũng bất quá là ba loại bốn loại năm loại thôi có tu sĩ càng thêm quá khích liên tục chín lần cửa trước chín lần tiến vào không gian chỉ bất quá có thể cảm nộ g đến một loại hoặc là hai loại năng lượng theo từ vạn thông h i ể u rõ toàn bộ phượng khánh phủ vẫn chưa từng nghe nói người nào có thể tại khải linh cảnh trí nặng thời điểm đem cái này chín trùng năng lượng đặc thù hoàn toàn có thể cảm nộ đến lớn canh vương triều đến tột u cùng có bao nhiêu sự cân bằng này người cũng không tốt nói nhưng vô luận nói như thế nào vô luận cảm n g ộ chính là cái gì chỉ cần lần này cảm n g ộ thành công liền xem như tăng lên một trọng tiểu cảnh giới khi tu sĩ thành công cảm n g ộ những năng lượng này sau này ở lúc đối chiến liền có thể tương ứng tăng lên tự thân phương diện nào đó chiến lược theo từ vạn thông g i ả n giải g nếu là cảm n g ộ đến m ộ t năng lượng có thể gia tăng tu sĩ công kích trôi chạy tính thậm chí có thể đền bù công pháp chiêu thức thiếu hụt nếu có thể cảm n g ộ lựa năng lượng sử dụng công pháp liền bằng thêm một phần mãnh liệt nếu có thể cảm lộ đất năng lượng liền có thể lại thu hoạch được không ít linh thể dự trữ đồng thời còn có thể gia tăng chính mình đối chiến bên trong phòng ngự bản năng nếu như cảm nộ i chính là kim năng lượng ý sát phạt liền có thể siêu việt những người khác như cảm nộ i chính là nước năng lượng tính dẻo dai cùng sinh mệnh lực liền có thể gia tăng v ề phân gió lôi tối ánh sáng bốn loại từ vạn thông cũng không có cảm nộ qua phỏng đoán cũng là có thể tăng lên tương ứng năng lực mà mỗi một lần tiểu cảnh giới tăng lên đồng thời cũng liền mang ý nghĩa tu sĩ này lúc trước ngưng tụ linh thể bị giải khai một đạo gông xiềng đợi đến chín lần về sau tiến vào khải linh cảnh đại viên mãn liền nhìn cá nhân cơ duyên phải chăng có thể tìm tới dung tinh cảnh cuối cùng một đạo cựa trước nếu có thể lại tìm đến như vậy thì sẽ đạp vào dung tinh cảnh đồng thời trước đó ngưng tụ ra tới linh thể cũng đem c ó thể thoát ly tu sĩ bản thân độc lập chiến đấu nếu không cũng chỉ có thể trầm luân tại khải linh cảnh bên trong đây cũng chính là nói vì cái gì rất nhiều khải linh cảnh đại viên mãn dù là vài chục năm thậm chí hai ba mươi năm cũng không thể tấn thăng dung tinh cảnh chân chính nguyên nhân nói đến đây từ vạn thông cũng có chút thần sắc cảm đạo bản thân hắn không phải là không như vậy đâu nhưng cũng có thể nghĩ thoáng chính mình vừa tấn thăng khải linh cảnh chín ặ n g bất quá thời gian ba bốn năm khoảng cách dung tinh cảnh hẳn là còn rất sớm c h từ vạn thông cười cơ nói trên lý luận đương nhiên là có loại khả năng này nhưng trên thực tế lại cực kỳ hiếm thấy tối thiểu nhất ta là chưa thấy qua cũng không có nghe nói qua chắc hẳn loại người này chỉ ở trong truyền thuyết cũng chưa biết chừng p đồng cấp đối thủ chúng ta liền không nói nhưng trước đó chúng ta đã từng chém giết qua hai nặng ba nặng bốn nặng đối thủ giống như bọn hắn cũng không có cái gì đặc thù bản lĩnh từ vạn thông nói cái này cũng có trách hai nặng ba nặng bốn nặng y nguyên bất quá là khải linh cảnh sơ kỳ thôi đoán chừng chưa có thể hoàn toàn phát huy ra những năng lượng này tác dụng ta cũng là tại đạt tới năm nặng về sau mới có thể miễn cưỡng phát huy ra những năng lượng này một chút tác dụng t i ể u nói này kim tiểu xuyên liền hiểu ta nói vì sao xử lý khải linh cảnh đê giai rất dễ dàng đến bốn nặng thời điểm mỗi lần đều sẽ t h ụ thương có chút nghiêm trọng đến năm nặng thời điểm mình vô luận như thế nào cũng đánh không lại người ta trong tay một thanh m ụ c truy chỉ có nghịch thiên công năng nhưng đánh không đến đối phương cũng là nói lời vô dụng xem ra tương lai chính mình trong ngắn hạn vẫn là phải nhiều đối với đê giai đối thủ xuất thủ mới có thể lợi ích tối đại hóa ban đêm kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng mặc mặc mở tiệc chiêu đãi từ văn thông cũng không cần đi địa phương khác cái này trong đại doanh không giống căn cứ là không có nhà hàng cùng có rượu chứ doanh, đi săn m ặ trừ khác các doanh khu, đều không doanh cho phép các uống đều ư trước ợ u chiêu Mở mặt một tiệc tại trên tốt t đãi đi chi cái phải. cỏ, cũng doanh phòng đồng ngay săn bản, bếp r là bốn người bọn họ bên ngoài lỗ bi hoan mang theo ngô sơn ngô thủy hai người t i ế p khách lỗ bi hoan vài chén rượu vào trong bụng chỉ vào kim tiểu xuyên sở bản từ mấy người đối với từ vạn thông nói từ thống lĩnh mấy người kia đều là hảo huynh đệ của ta có ta ở đây ngươi cứ yên tâm tốt kim tiểu xuyên nghe nói như thế thân thể dùng mình một cái vội vàng giải thích đội trưởng liền đội trưởng tại trong tiểu đội chúng ta tự nhiên muốn nghe đội trưởng nói huynh đệ liền xem trọng chúng ta nói đùa lâm thời khi mấy ngày đội viên còn có thể làm huynh đệ ngươi vẫn là thôi đi người nào không biết huynh đệ của ngươi đều chết sớm chính trò chuyện cao hứng lao phạm đội trưởng mang theo chính mình hơn hai mươi cái đội viên tới dùng cơm hà an chi cùng lộc tiên đi theo đội ngũ sau cùng hai người nhìn thấy tử vạn thông ngồi ở chỗ này đầu tiên là xương sở sau đó mấy bước tiến lên cùng lao phạm đội trưởng nhỏ giọng vài câu lao phạm đầu liền quay quay tới cũng không nói chuyện một bước bước vào phòng bếp mà hà an chi cùng lộc tiên chạy trở tới không để ý đến những người khác trực tiếp cùng tử vạn thông lên tiếng chào hỏi liền xoay người rời đi ngay cả chén rượu cũng không có n h ư ờ n g một chút cái này khiến tử vạn thông rất không thích xem ra hai tên này tự kiềm chế gia tộc có thẩm không thành quan hệ tại đi săn doanh lại tìm đến chỗ dựa liền đối với mình lãnh đạo kim tiểu xuyên mấy người đối với cái này cũng không thèm để ý từ khi hai tên g i a họa kia gia nhập lao phạm tiểu đội sau liền rốt cuộc không có cùng mình nói q u a nói cả ban tiếp tục bắt đầu ăn uống trên trời lại hạ xuống tới năm đạo thân ảnh cầm đầu hay là một tên khải linh cảnh chín nặng tiểu đội trưởng chỉ là nhìn những người này trạng thái thật không tốt từng cái máu me khắp người vết thương đều chưa tới kịp băng bó trong cả sân chỉ ít có mười mấy bàn người toàn bộ đưa ánh mắt nhìn về phía bọn hắn người quen thuộc liền vội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi từ vạn thông chưa quen thuộc nhỏ giọng hỏi lỗ bi hoan các ngươi không cần đi qua nhìn xem xét lỗ bi hoan nhẹ nhàng lắc đầu thấp giọng nói bọn hắn là xếp hạng trước ba mươi tiểu đội ngày thường chúng ta cùng hắn nói chuyện đều không để ý xem ra hôm nay là gặp được đại phiền thoái lúc này ta như tiến lên nói không chừng trong lòng của hắn nghĩ như thế nào từ vạn thông cũng liền hiểu rõ bọn hắn không lên trước bên kia tiến lên người cũng không ít một chút thời gian, liền đem những người này g à n xếp lại ăn cơm ăn cơm băng bó băng bó thời gian không dài liền ngay cả vân trung yến cũng tới nàng cao mày hỏi thăm tên kia trở về tiểu đội trưởng trên mặt tức giận càng ngày càng thịnh tiểu đội trưởng đồng dạng sắc mặt khó coi từ khi tổ kiến tiểu đội đi săn đến nay cho tới bây giờ không có nhận như hôm nay đã kích như vậy hắn dẫn đầu tiểu đội mười hai cá nhân thấp nhất cảnh d ư ớ i đều là khải linh cảnh năm nặng trừ chính mình cái này chín nặng bên ngoài còn có một cái tám nặng ba cái bảy nặng nhưng chính là như thế một chi lực lượng cường hãn lại gặp phải đến đối phương hai chi tiểu đội công kích đồng thời còn có một tiểu đội là huyết hà t ô n người một phen sau đại chiến bọn hắn chiến tử bốn người còn có ba người bị huyết hà tông cho bắt sống nói lấy ra chiếc nhẫn đem bốn tên chiến tử huynh đệ thi thể tung ra ngoài lần này trang diện cũng có chút bi thảm mới vừa rồi còn đang dùng cơm tất cả mọi người đều x u ố n g lại đi qua trên mặt đất chết đi bốn tên tiểu đội đi săn thành viên bộ dáng đều phi thường khó coi kim tiểu xuyên nghe người ta trong nhóm những cái kêu biết bọn hắn người nói bốn người này có một cái là năm nặng hai cái sáu nặng một cái bảy trọng tu vi có thể thấy được trận đại chiến này song p ư ơ n g đầu nhập tu sĩ cấp cao lực lượng mạnh bao nhiêu chính mình hai lần trước đi bãi săn vẫn còn có chút chủ quan về sau nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể nếu là mình ngốc vô cùng đi theo lão lỗ gặp được đối thủ đoán chừng chỉ có sở sư đệ một người có thể trốn tới đi vân trung yến nhìn xem trên đất mấy cỗ thi thể phân phó nói các ngươi đi cho vùi lấp đi người tiểu đội trưởng kia gật đầu nói tướng quân mấy cái này đều là hảo huynh đệ của ta ta nghĩ đến trong đại doanh đi hỏi thăm một chút có thể có sẽ siêu độ người ta mớn vân trung yến xứng sở nàng nhưng không có nghe nói qua trong đại doanh còn có người như vậy siêu độ loại vật này không phải tây vực mới có a có thể nàng không có khả năng trực tiếp ngăn cản chuyện này t r u n g quanh nhiều như vậy đi săn doanh thành viên tất cả mọi người nhìn xem đâu cũng tốt để bọn hắn chính mình đi xử lý đi nhưng vào lúc này một thanh âm chuyển đến siêu độ có cái gì khó ta tiểu xuyên sư đệ liến sẽ ngoa tạo kim tiểu xuyên nghe sở bản tử lời này vừa ra chính mình cũng giật này mình ta có thể hay không siêu độ chính ta không biết ta còn cần ngươi tới nói có thể theo câu nói này tại trong hiện trường văng lên bao quát vân trung yến cùng người tiểu đội trường kia ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía sở nhị thập tứ cùng kim tiểu xuyên chương ba trăm chín mươi bảy trước khi chiến đấu tránh hiểm chương ba trăm chín mươi bảy trước khi chiến đấu tránh hiểm khi tất cả người ánh mắt toàn bộ nhìn về phía lời mới vừa nói sở nhị thập tứ thời điểm kim tiểu xuyên cho d ạ n g nhưng sở bàn tử không có chút nào hư nhìn xem chung quanh những cái kia ánh mắt kinh ngạc ngược lại càng thêm nữa ngược ngầm đầu vũ vô kim tiểu xuyên bả vai không sai người khác sẽ không siêu độ ta tiểu xuyên sư đệ có thể thuần thục rất hắn cho không ít người đều siêu độ qua thế là những người kia ánh mắt liền lại nhìn về phía kim tiểu xuyên vân trung yến kinh ngạc ngươi sẽ còn siêu độ đây là kim tiểu xuyên lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết vân tướng quân bị đối phương ánh mắt vừa xem xét này vốn còn muốn nói sẽ không có thể lời đến khoe miệng liền đổi một chữ xe đi dù sao trước đó tại địa phương khác cũng đã làm chỉ bất quá không chính quy là được chỉ cần không lớn tiếng nhắc tới đi ra có thể l ừ a gạt quỷ là được rồi vừa rồi tên kia tổn thất huynh đệ tiểu đội trưởng càng la đại hỷ liền v ộ i vàng tiến lên căn bản cũng không có cố kỵ đến song phương thực lực t r i n lệnh còn có chút giọng khẩn cầu tiểu xuyên huynh đệ đúng không nhược tiểu xuyên hội nam sinh siêu độ còn xin ngươi giúp ta mấy cái huynh đệ siêu độ một chút ta lôi hiển mình vô cùng cảm kích nhìn đối phương cái kia sốt ruột ánh mắt kim tiểu xuyên giao động cái này còn có cái gì dễ nói sẽ không cũng muốn sẽ nha cứ như vậy một đám người hô hô lập lạc, lạc ra đi săn doanh tại ở gần gần nhất ngọn núi địa phương tìm một chỗ cái gọi là phong thủy bảo đ ị a tuyển nơi này lôi hiển b ì n h b ọ n người cũng hoàn toàn tin tưởng kim tiểu xuyên người ta nếu đã biết siêu độ như vậy cũng nhất định sẽ tuyển địa phương kim tiểu xuyên dù sao bằng vào đi qua trong trí nhớ thấy qua một chút tư liệu chỉ trỏ cái gì gọi là mạch cái gì gọi là thế như thế nào đi hướng cái gì gọi là núi quản nhân khẩu ống nước tài như thế nào định n g chính hắn nói mơ hồ những người khác thì càng mơ hồ cũng chính là như vậy những người kia càng cảm thấy kim tiểu xuyên đáng tin cậy bởi vì nói đồ vật đều là bọn hắn chưa từng có nghe nói qua đợi chọn tốt một chỗ ngay cả kim tiểu xuyên cái này không hiểu nhiều làm được người đều cảm thấy không sai một nơi ân rất tốt lưng tựa núi lớn phía trước m i n h đường nước sông n bốn lượn g chính là chỗ này một cái ra hiệu bên dưới lôi hiển b ì n h đều không cho những người khác độc thủ mang theo mình còn sống bốn tên huynh đệ trong chốc lát liền móc ra mấy cái c á i hố sau đó lại là một phen kim tiểu xuyên trong trí nhớ chương trình một k h ắ c cuối cùng mấy cái ngôi mộ đứng lên kim tiểu xuyên nói tốt ta muốn siêu độ các ngươi có thể lui ra phía sau ngay từ đầu các ngươi không phải xem thường huynh đệ chúng ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết chúng ta sư huynh muội không chỉ có thể ở trên chiến trường giết địch mà lại giết hết đằng sau còn có thể chết thay đi vong hồn siêu độ quả nhiên một chiêu này là hữu hiệu những người vây xem kia còn không đợi kim tiểu xuyên bắt đầu siêu độ liền đã đối bọn hắn rất là bội phục tại đi săn doanh loại địa phương này muốn nói ai lợi hại nhất trừ vân trung yến không tính đó là ai cũng không phục a i nhất là xếp hạng vị trí thứ mấy chục các tiểu đội trưởng ai còn không có vượt cấp chiến đấu thực lực đâu ai ngưng tụ không phải vương cấp hoặc là linh cấp linh thể đâu nơi này không thiếu hụt võ lực c ư ờ n g giả nhưng bọn hắn sợ cái gì bọn hắn mỗi ngày dẫn đội ra ngoài chém giết bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt tử vong chính mình tử vong cũng còn miễn nhưng là nhìn lấy từng cái các huynh đệ v ẫ lạc mới là khó chịu nhất thời khắc bây giờ thế mà xuất hiện một cái sẽ cho vong hồn siêu độ người bọn hắn làm sao có thể không đ ộ n g dung tối thiểu nhất để cho thủ hạ các huynh đệ nhìn thấy cũng sẽ an tâm không ít chết sợ cái gì cùng làm thì chúng ta có người đặc biệt cho ngươi siêu độ để cho ngươi tại một nơi khác sinh hoạt tốt hơn nói không chừng lần tiếp theo đầu thai trực tiếp liền tiến vào hoàng cung đâu kim tiểu xuyên lấy ra ba nén hương trong tay linh lực ngưng tụ bành một đại đoàn ngọn lửa màu đỏ thứ trong lòng bàn tay hắn xuất hiện lại là dọa phía sau rất nhiều người kêu to một tiếng ngọa tàu đây là khải linh cảnh một nặng có thể ngưng tụ ra linh hoã ngọn lửa này cũng quá vượng bình thường ba nặng bốn trùng tu sĩ là tuyệt đối làm không ra lớn như vậy ngọn lửa nhóm lửa hương đằng sau kim tiểu xuyên lại tùy ý làm mấy tờ giấy đi ra vừa rồi h ỏ a diễm không có khống chế quá tốt đã tắt lần này lần nữa ngưng tụ linh h ỏ a bành một đại đoàn h ỏ a diễm màu cam cháy hừng hực ngọn lửa này rất lớn so với hắn châm lửa trang giấy ngọn lửa cao hơn cũng may kim tiểu xuyên khống chế không nổi nơi tay trong lòng bàn tay nổ tung lúc này mới bắt đầu giả vờ giả vịt chắp tay trước ngực ngồi xếp bằng ở một bên trong một mộ cục thì thẩm thiên linh, linh địa linh linh thái t h ư ợ n g lao quân nhanh hiện linh hồng mã ngh mặc dù trong mồm từ không nhiều cần vừa đi vừa về lặp lại nhưng lại đọc vô cùng có cảm giác tiết tấu để phía sau vây xem đám người lần nữa tán thưởng không thôi vân trung yến khẽ c a o mày càng ngày càng cảm giác được kim tiểu xuyên không đơn giản l i ê n vừa rồi cái kia một tay linh hỏa đã nói lên kẻ này linh lực trong cơ thể vừa xa đồng cấp đối thủ cái này cũng không dễ dàng ai nấy đều thấy được chín tầng lâu ba người này tuổi tác nhỏ nhất so đồng cấp đối thủ nhỏ có cái bảy tám tuổi tám chín tuổi nếu là lại cho kim tiểu xuyên bọn hắn thời gian bảy tám năm sợ là đều muốn trực tiếp đột phá dung tính cảnh không chỉ có như vậy vừa rồi hai lần hai loại màu sắc h ỏ a diễm xuất hiện nàng rất rõ ràng ý vị như thế nào g i a h ỏ a này không chỉ có am hiểu đánh nhau tương lai khả năng tại cái khác phương diện cũng có thành t i ệ u khó trách đối diện cái kia họ thiệu sẽ đem mấy người bọn hắn hàng đến trên bản g treo thường đi nếu như đ ổ i thành chính mình cũng nhất định sẽ làm như vậy có thể sau đó liền có một lần hai nước đại quân đoàn đối kháng dù ai cũng không cách nào ngăn cản đối phương những tu sĩ cấp cao kia nhất định sẽ để mắt tới mấy người bọn hắn phải làm thế nào xử lý đâu ánh mắt của nàng dừng lại tại từ vạn thông trên thân trong lòng Đã độ. có chủ thúc nhang, ý sau siêu Tiểu Xuyên một Kim kết nén lúc ô không không, i hiển bình bọn người, lần nữa cảm tạ Kim Tiểu nói người, tại khi tiểu đội đội viên bình phàm hắn chắc chắn bảo vệ, bất luận kẻ nào không cho phép khi dễ. Nếu không, chính hắn thể khó bọn lần nữa Xuyên. ngực đoàn, tầng căn này trong, bọn luận nào Nếu cùng bọn hắn tiểu đội toàn bộ bảo bất là lâu là làm l cam cảm cứ tạ kẻ Vỗ vệ, ở dễ. dễ. nói xong lời này còn cần con mắt t r ứ n g mắt lỗ bi hoan cùng ngô sơn nô thủy nhìn ý kia giống như nói đúng là cho bọn hắn mấy người nghe lỗ bi hoan ba người mặt ngoài cũng không dám tức giận đành phải cười xấu hổ trong lòng vẫn đang suy nghĩ đi qua cho dù ta có khi dễ kim tiểu xuyên tâm tư của bọn hắn có thể trải qua mấy lần chiến đấu ý nghĩ thế này cũng không có các ngươi là không biết ta mấy tên này đánh nhau đứng lên rất t à m ô n mọi người tại quay trở lại thời điểm vân trung yến trực tiếp đi đến từ vạn thông cùng kim tiểu xuyên bên người nói đi đi kim tiểu xuyên bọn hắn sân nhỏ nói ý chuyện ngay sau đó lại lắc đầu tính toán vẫn là đi ta nơi đó đi các ngươi chỗ kia cũng quá xấu chút cái này có thể làm sao phản bác kim tiểu xuyên ba người đối với kiến tạo tất cả mọi người phản ứng giống như cùng bọn hắn nghị cũng không giống nhau một lát sau kim tiểu xuyên sợ bàn tử cùng yên lặng còn là lần đầu tiên bước vào trong truyền thuyết này vân tướng quân tiểu viện không thể so với không biết quả nhiên tòa viện này thiết kế cùng kiến tạo so với chính mình cái k i a m một tòa dễ nhìn quá nhiều khó trách lúc trước cho mình kiến tạo người kia lúc gần đi thỉnh cầu chính mình tuyệt đối không nên nói là bọn hắn kiếm sống nguyên lai là sợ mất mặt đi vào trong sân vân trung yến để mấy người tùy tiện ngồi tùy ý hỏi mấy cái liên quan tới siêu độ vấn đề đều để kim tiểu xuyên cho ứng phó được sau đó vân trung yến đổi đề tài từ thống lĩnh ngươi nói tiếp xuống đại chiến ngươi sẽ là một tên tiểu đội phó thống lĩnh xuất hiện từ vạn thông n gật đầu cái này hôm nay đã xác định qua vân trung yến nói đã như vậy như vậy lần này đại chiến thời điểm ta đem kim tiểu xuyên ba người bọn hắn cho ngươi mượn à cũng có thể lại thêm hà an chi cùng lộc thiên hai cái nàng thấy mọi người kinh ngạc cười nói các ngươi cũng đều biết kim tiểu xuyên bọn hắn lên đối phương bảng treo thưởng tại đại chiến thời điểm chúng ta đi săn g danh đối mặt chính là đối phương chiến lược mạnh nhất tuy nói mấy người các ngươi đồng cấp chiến đấu coi như không tệ thế nhưng là đại chiến cùng một chỗ các ngươi căn bản cũng không có lựa chọn nói không chừng đồng thời có mấy tên chín nặng người sẽ đối với các ngươi ra tay cho dù linh thể của các ngươi là thánh cấp thì thế nào cuối cùng cũng chỉ có v ấ n lạc một con đường cho nên ta dự định lần này đại chiến các người đi theo từ thống lĩnh sau đại chiến liền muốn trở lại có thể có ý kiến mấy người kia mới rõ ràng vân trung yến là một mảnh hào tâm là đang biến tướng bảo hộ kim tiểu xuyên mấy người từ vạn thông cùng kim tiểu xuyên bọn hắn đương nhiên không có ý kiến vân trung yến dặn dò chuyện này liền từ lúc ở ai cũng không có khả năng ra bên ngoài nói dù ai cũng không cách nào c a m đoan chúng ta đi săn doanh không có người của đối phương đợi đến đại chiến trước mấy canh giờ kim tiểu xuyên mấy người các ngươi tự hành tiến về đại doanh là được lần này đại chiến bên trong trung giai tu sĩ cùng tu sĩ cấp cao không phải là của các ngươi mục tiêu nhưng là có thể tại từ thống lĩnh bảo vệ dưới nhiều đối với đại v i ệ m tu sĩ cấp thấp ra tay hy vọng xem lại các ngươi tại lần này đại chiến bên trong xếp hạng có thể vọt tới một tên trong vòng từ văn thông dẫn kim tiểu xuyên mấy người rời đi trong viện vân trung yến lẩm bẩm nói mấy đứa bé nhìn không sai có thể chiến đấu thành cấp linh thể có tiềm lực sẽ còn siêu độ liền ngay cả mập mặc kia nghe nói tốc độ cũng rất nhanh đáng tiếc không biết tiểu cô nương kia là lai lịch gì ba người bọn họ như vậy cái kia hà an chi cùng l ầ c tiên lại sẽ đưa đến tác dụng gì chứ lúc này nàng chỗ nhớ thương hà an chi cùng l ầ c tiên còn tại cho lão phạm đội trưởng một cái v ò vai một cái đống chân lão phạm giãn ra một thoáng cánh tay chân nhìn xem hai người hài lòng nói biểu hiện không tệ lần này đại chiến liền đi theo ta phía sau bảo đảm tính mạng các ngươi hà an chi cùng l ầ u tiên vội vàng cảm tạ tuy nói đi qua xuất thân nhà giàu nhưng bây giờ ở loại địa phương này còn muốn cái gì tôn nghiêm nhà giữ được tính mạng mới là vị thứ nhất đừng nhìn kim tiểu xuyên bọn hắn cùng đi mấy cái trên thân đều có chiến công nhưng hắn hai một chút đều không hâm mộ không thấy được kim tiểu xuyên vết thương trên người a ra ngoài một lần liền thương một lần vạn nhất lần nào thương tổn tới cổ cùng đầu người liền xong rồi bắt đầu từ ngày thứ hai đi săn doanh trở về tiểu đội liền càng ngày càng nhiều toàn bộ nơi đóng quân đều tràn ngập đại chiến trước không khí mỗi ngày đều có rất nhiều người vây quanh ở hối đoái vật phẩm đại s ả n h dạng này chiến trường đối với bất kỳ người nào tới nói đều là tàn khốc chương ba trăm chín mươi tám đại chiến hết sức căng thẳng Trước hai n căng nước tiền tuyến quân doanh đều ã không t đang h n làm lấy riêng phần mình chuẩn bị song phương quân doanh nơi trung gian mang đã sớm là trạm gác ngầm dày đặc riêng phần mình dòm ngó đối phương bất kỳ một cái nào cử động đi săn doanh tất cả tiểu đội toàn bộ đều trở lại kim tiểu xuyên lần thứ nhất nhìn thấy có như thế nhiều khải linh cảnh tu sĩ cấp cao tụ tập cùng một chỗ những người này cũng là thần sắc một cái so một cái nghiêm túc xem ra s ắ p bộ u c phát chiến tranh đối bọn hắn mà nói cũng là một loại khảo nghiệm bất quá từ hôm nay sáng sớm chín tầng lâu ba người đi ra sân nhỏ bắt đầu bọn hắn gặp rất nhiều đi săn doanh tiểu đội thành viên p h ạ m là hơi có chút vay mặt đang nhìn hướng kim tiểu xuyên mấy người thời điểm trên mặt cũng sẽ có chút hiền lành c h i sắc còn có người cách xa xa liền thân thiết kêu một tiếng huynh đệ kim tiểu xuyên phỏng đoán đây đều là đêm qua trận kia siêu độ mang tới kết quả sự thật cũng đúng là như thế đối mặt một cái hội siêu độ người những tu sĩ kia không có chút nào xem thường cái này cùng tu vi cảnh giới không quan hệ bởi vì nói không chừng có một ngày huynh đệ của mình thậm chí là chính mình bản nhân cũng muốn dựa vào người ta thao t á c một phen đâu đại chiến trước bầu không khí bao phủ cả tòa quân doanh cùng ngày từ vạn thông lại tới một lần lần này đợi thời gian rất ngắn nói cho kim tiểu xuyên hắn đã tiến vào đường tây lục tướng quân lệ thuộc trực tiếp thứ chín tiểu đội làm một tên phó thống lĩnh nhiệm vụ chủ yếu là tại tiểu đội thống lĩnh cùng địch nhân giao chiến thời điểm hoặc là có ngoại ý muốn sự tỉnh phát sinh thời điểm tận lực tổ chức tốt mặt khác khải linh cảnh tu sĩ không đến mức loạn trợ ậ cướp nghe từ vạn thông giới thiệu tuy nói trên danh nghĩa là đường tướng quân dòng chính tiểu đội nhưng chiến l ự c cùng nhân lực cùng mặt khác phổ thông tiểu đội cũng không có cái gì khác biệt trừ một tên dung tinh cảnh hai nặng thống lĩnh bên ngoài chính là từ vạn thông cái này khải linh cảnh chín nặng tu vi cao nhất sau đó có mấy tên tám nặng cùng bảy nặng còn lại tuyệt đại bộ phận đều là khải linh cảnh tu sĩ cấp thấp liền xem như một nặng cũng có mười cái. cái này khiến kim tiểu xuyên bọn hắn thoáng yên tâm lại nguyên lai còn tưởng rằng trừ chính mình mấy người liền không có cảnh giới kém nhất nguyên lai còn có người cùng chính mình một dạng từ vạn thông sau đó đi tự mình tìm được hà an chi cùng lộc t i ê n hai người kia đối với tình huống trước mắt hay là một mặt ngộng bọn hắn một mực đi theo lão phạm tiểu đội trưởng chính mình là cái gì cũng không quan tâm khi nghe nói chính mình hai cái lại bị đại v i ê m bên kia huyết sát đội treo giải thưởng thu thập thời điểm d o a đến đã đều nhảy dựng lên vì sao vì sao treo giải thưởng hai ta hai ta cái gì cũng không có làm nha không giết bọn hắn người liên thương cũng không có làm bị thương một cái liền cùng lao phạm đội trưởng phía sau làm phục vụ bằng cái gì nha khi biết tại đối phương trên bảng treo thưởng b ọ người hắn chi tiểu đội này, hết thể này, lên n tiểu đội b ả n g trừ lao p h ạ muốn chính còn có họ thời người bọn người này là điểm. i t nghi như t a cùng lao đội trong mới là tiểu đội kia cao nhất mới là từ vạn thông cái này chín nặng còn có rất nhiều một nặng hai nặng đi đằng sau ai có thể bảo vệ mình nha ở chỗ này lao phạm đội trưởng thế nhưng là nói hắn sẽ bảo vệ mình chu toàn nhất là đi săn doanh cao thủ đông đảo chỉ cần bọn hắn giấu ở phía sau trên cơ bản liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm đối với hai người thái độ từ vạn thông cũng là im lặng đây đều là ý tưởng gì nhưng vân trung yến lời nhắn nhủ sự tình cũng không thể không làm liên tục thuyết phục vô hiệu đằng sau hắn dứt khoát cũng không khuyên giải hai cái này ngớ ngẩn đồ hải nhát đặt ở chính mình tiểu đội nói không chừng sẽ dẫn xuất cái gì mầm hai vạn hắn trực tiếp liền đem chuyện này tự mình hồi báo cho vân trung yến vân trung yến đầu tiên là xứa sở chính mình rõ ràng vì bọn h ắ n tốt hai người này lại là như thế ý nghĩ có bị bệnh không tính toán ngươi thích đi hay không ta cũng chẳng muốn quản nếu các ngươi thật sự có bản sự ngay tại trong chiến đấu giết ra một con đường đến để cho ta nhìn xem đối diện cái k i a thiệu tướng quân đến tột cùng treo giải thưởng lý do của các ngươi ở nơi nào chuyện này cũng liền tạm thời bông u xuống bất quá từ cùng ngày bắt đầu lên đi săn doanh tất cả mọi người hết thệ không cho phép lại uống rượu nhất định phải tùy thời bảo trì cảnh giác kim tiểu xuyên mang theo sở nhị thập tứ cùng mặc mặc tiểu sư muội n h ư không có việc gì Đi tại h e o từ v n thông đến đ ạ doanh đã ầ trải qua mấy lần bãi săn sau khi chiến đấu kim tiểu xuyên bọn hắn đối với mấy cái này tu sĩ cấp thấp chiến lược cũng sẽ không quá để ở trong lòng chỉ có những cái kia vượt qua năm nặng tu sĩ mới có thể gây nên chú ý của bọn hắn đến đáng tiếc từ vạn thông thủ hạ khải linh cảnh năm nặng trở lên người vẫn chưa tuy ớ i cái. cái n g thật v ư ơ n lúc đầu có một tên năm nặng tu sĩ mọi người cũng ngủ qua điều kiện cũng nói xong có thể lâm thời lại biến hóa tên kia nói trước mắt đại chiến quá nguy hiểm muốn chờ đại chiến kết thúc về sau lại thêm vào tiền đến cái này khiến thu lộ lựa dẫn trong lòng thiêu đốt như lúc này không phải đại chiến sắp đến không cho phép đánh nhau nàng nhất định phải để trên người nam nhân kia thiếu một kiện đồ vật nhiệm vụ trong đại s ả n h thu lộ ánh mắt nhìn xem trên tường bảng treo thưởng thấy được trên bảng treo thưởng sau cùng nằm cái danh tự những người khác cũng không cần còn muốn nàng thực lực trước mắt còn chém giết không được nhưng mấy người này nàng là để ở trong lòng ha ha liên tục hai lần để cho mình đầy bụi đất tổn thất nặng nề lần nữa nhìn thấy làm sao có thể tùy tiện buông tha bọn hắn hiện tại bảng treo thưởng bên cạnh có bị treo giải thưởng người chân dung thu lộ để mấy tên cấp dưới toàn bộ đem mấy người này n h ư kỹ chỉ cần nhìn thấy l i ê n một trận giết lung tung đương nhiên nàng cũng nhắc nhở mấy người kiêng ngưng tụ linh thể q u ỷ dị tuyệt đối không thể để bọn hắn cẩn thân không chỉ là nàng nói cho hôn nhân liền ngay cả thiệu tướng quân cũng đối những tiểu đội trưởng này đều dặn dò qua nếu như có thể bắt s ố n g mấy người này trở về nghiên cứu một phen là tốt nhất nếu là không có khả năng không t i ế c bất cứ giá nào giết chết bọn hắn thu lộ trong đầu ngay tại huấn y tưởng đem kim tiểu xuyên cùng đại mập m ạ c kia g i ẫ m tại dưới chân hung hăng ma sát thời điểm trong đại sảnh một trận ồn ào một đoàn người mặc vết vào người đi đến đương nhiên chính là huyết hà tôn người huyết hà tông cũng tương tự tại dãy núi ở giữa p h ả i đi một chút tiểu đội nhưng là về số lượng lại không bằng đại v i ê m quân đội nhiều những n à y huyết hà tông người phổ biến chiến lược cao hơn đại v i ê m quân sĩ cho nên ở loại địa phương này từng cái cũng là ngạo khí r ớ t khi bọn hắn nhìn thấy trên bảng treo thưởng lại tăng thêm mấy cái khải l i n h cảnh một nặng thời điểm cười ha ha trông coi những người khác liền mở lên trò đùa đến nói nhất định phải bắt sống mấy tiểu gia h ỏ a này xem như chất dinh dưỡng xem bọn hắn đến tột cùng có khác biệt gì đã có thể gia tăng chiến công còn có thể tăng cao tu vi vẹn toàn đôi bên thu lộ nhìn lướt qua nhìn thấy những n à y huyết hà đệ tử kém cỏi nhất đều là bốn trọng tu vi sau cũng là âm thầm g ậ t đầu bất luận cái gì một chi tiểu đội nếu là đối đầu kim tiểu xuyên mấy người bọn họ cũng đầy đủ dù sao huyết hà đệ tử thực lực bay ở nơi này tất cả mọi người đã lòng dạ biết rõ chỉ là đáng tiếc nàng không cách nào đi ngủ huyết hà tông đệ tử dẫn dụ bọn hắn gia nhập chính mình tiểu đội có vẻ như huyết hà tông có quy định không cho phép môn hạ đệ tử c á c h ra khoảng cách đại sành không xa thiệu tướng quân gian phòng thiệu tướng quân đối diện ngồi một tên trung niên mặc huyết bảo ngụy trưởng lão vừa rồi chính là ta kế hoạch ngươi cảm giác như thế nào ngụy trưởng lão ngụy thừa phong huyết hà tông chuyên môn phái đến huyết sát đội trưởng lão dung tinh cảnh bậy nặng hắn vừa nghe xong thiệu tướng quân chiến thuật đối chiến thuật phương diện này ngụy thừa phong cũng không chuyên nghiệp hắn sẽ chỉ đánh trận ám sát sau đó chính là hấp thu năng lượng cái này ta là không hiểu liền theo thiệu tướng quân tốt đến lúc đó ta một mực mang theo môn hạ đệ tử đem những cái k i a cái gì đi săn doanh tạp thoái từng cái chém giết thiệu tướng quân này một ít là bội phục ngụy thừa phong người ta không hiểu cứ việc nói thẳng không hiểu tay của hắn nhẹ nhàng đặt tại trên mặt bàn một tấm kia k ỹ cảng trên địa đ ồ tốt chúng ta quyết định như vậy đi theo đại quân cùng nhau xuất phát trước đại quân một bước tìm tới đi săn doanh quyết chiến này thời gian đã rất khẩn trương hắn lấy được tin tức đại quân sớm nhất sẽ tại sáng mai cuối giờ dần liền xuất động lớn canh đệ b ạ c quân trụ sở hậu phương cao nhất tướng l ĩ n h tiết thanh trừng đã đem thủ hạ ba tên phó tướng toàn bộ triệu tập mà đến t i ế t thanh trừng ngồi tại chủ vị bên trái ngồi thẩm không thành bên phải ngồi nguyên hồng cùng tiểu bạch dạ t i ế t thanh trừng thanh âm trầm thấp hỏi tham phái đi tiền tuyến quân sĩ có thể ra phát thẩm không thành trả lời t i ế t tướng quân chúng ta bên này p h ả i đi ra người hai ngày trước đã tới trước mắt đã gia nhập tất cả tiểu đội đồng thời ta để cho mình t h ầ n t í n thống lĩnh lưu tại tiền tuyến vì lần này đại chiến hết sức thiết thanh trường gật đầu không sai làm tốt sau đó ánh mắt chuyển hướng tiểu bạch dạ cùng nguyên hồng tiểu bạch dạ nói tướng quân ta cùng nguyên hồng tướng quân chỗ p h ả i đi tiền tuyến quân sĩ tổng cộng một nghìn năm trăm người dự tính đêm nay có thể đến thiết thanh trường lại gật đầu cũng không thệ đại chiến sắp đến các vị chính là muốn làm ra càng nhiều công hiến mới được thầm không thành phận tiết thanh trường lời nói nói, ra tướng quân nói cực phải tiền tuyến bên kia không chỉ có đại quân cần người ta nghe nói đi săn doanh càng là cần người ta trước đó phái đi qua mấy người biểu hiện còn còn có thể trước mắt càng là có chiến công tại thân tiêu bạch dạ cùng nguyên hồng đồng thời trừng thẩm không thành một chút mẹ ngươi lại tới mẹ nó đều nói rồi mấy lần ngươi còn không chê phiền lại nói đó là ngươi phái đi ra người sao đó là hai ta phía sau đâm ngươi đ a o mới khiến cho t i ế t tướng quân đ ổ i mệnh lệnh tựa như là ngươi chủ động một dạng không biết xấu hổ thích thanh trừng cũng không phải đồ đẩn biết trước mặt mấy người này lẫn nhau không phục đây cũng chính là hắn muốn nhìn đến hắn cười nói thẩm tướng quân nói không sai bất quá ngươi còn muốn tiếp tục chọn lựa tài giỏi quân sĩ bổ sung đi vào tiểu tướng quân cùng nguyên tướng quân các ngươi tại mấy ngày nay tìm kiếm một chút đem người thích hợp cũng phong phú đến đi săn doanh đi ha ha đi săn doanh vân tướng quân đều đã nói với ta rất nhiều lần ta đều nhanh không có cách nào bàn giao tiêu bạch dạ cùng nguyên hồng một bên đáp ứng một bên vừa hung ác trừng mắt nhìn thầm không thành một chút lao thất phu tốt nhất ngươi p h ả i đi người lần này đại chiến liền chết sạch sáng sớm hôm sau vừa mới cuối giờ dần lớn canh tiền tuyến trong đại doanh liền truyền đến một trận rồn rập tiếng kèn lập tức tất cả từng cái nơi quân toàn bộ sôi trào lên mỗi một cái ngay tại nhanh chóng phủ thêm chiến b à o người đều đ o á n được đại chiến đến chương ba trăm chín mươi chín đại chiến bộc phát chương ba trăm chín mươi chín đại chiến bộc phát theo các nơi đại doanh toàn bộ đều sôi trào lên kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc ba người c ũ n g cấp tốc đi ra sân nhỏ của mình t r ờ i còn chưa hoàn toàn sáng rõ đứng lên lúc này phụ cận trong rừng tây này từng đạo bóng người toàn bộ đô triều đại s ả n h phương hướng đi nhanh kim tiểu xuyên ba người từ đại s ả n h phía sau trực tiếp liền ra đi sẵn doanh chạy từ vạn thông tiểu đội phương hướng mà đi đại doanh tình huống bên này cũng là như thế từng đội từng đội quân sĩ đã bắt đầu cả đội kim tiểu xuyên bọn hắn tốc độ tiến lên không chậm cũng không lâu lắm liền đã tìm được từ vạn thông thứ chín tiểu đội từ vạn thông gặp bọn họ mấy người đi vào tiến tâm lại nói khẽ với đứng tại phía trước đội ngũ dung tinh cảnh thống lĩnh thì thầm vài câu thống lĩnh này trước đó đã biết tình huống này khẽ gật đầu ra hiệu kim tiểu xuyên mấy người đứng ở trong đội ngũ chỉ có những cái kia trong đội ngũ quân sĩ không rõ ràng cho lắm vì sao đột nhiên lại thêm ra đến mấy người trước đó nhiều một cái từ vạn thông hiện tại lại nhiều ba tên tiểu gia hỏa đợi nhìn thấy kim tiểu xuyên ba người bọn họ toàn bộ là một trọng tu vi thời điểm cũng trên thân những người này bạo phát đi ra khí tức chiến đấu xa xa cao hơn những cái kia phổ thông đại doanh người bọn hắn là chân chính trong quân tinh anh tại một ít thời khắc thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc vân trung yến tại đội ngũ phía trước nhất làm sao cùng điều chỉnh nhưng trong đội ngũ hơi dựa vào sau địa phương lỗ bi hoan lại đứng không yên không ngừng mà trái xem phải xem đều lúc này vẫn còn không có nhìn thấy kim tiểu xuyên bọn hắn thời khắc trọng yếu như vậy chẳng lẽ còn có thể ngủ đi qua cái này nếu là bị vân tướng quân bắt được không nói đánh chết tươi tối thiểu nhất cũng có thể làm gần chết hắn loại trạng thái này trực tiếp liền để vân trung yến phát hiện một đạo ánh mắt lợi hại bàn tới lỗ bi hoan lập tức không còn dám động trong lòng nóng trong kim tiểu xuyên bọn hắn tranh thủ thời gian xuất hiện bất quá chính mình đội ngũ thiếu đi mấy người giống như vân tướng quân cũng không nhìn ra mà ở bên cạnh hắn lão phạm tiểu đội kia hà an chi cùng lộc tiên lại đoán được là chuyện gì xảy ra n g u y ê n lai、like, hai người mình không đi đại doanh kim tiểu xuyên bọn hắn lại là đã đi đi thôi đến lúc đó tại loại này địa phương nhìn các ngươi như thế nào mới có thể sống sót đại doanh phương hướng lần nữa chuyển đến tiếng kèn lỗ bi hoan trung quy là không có chờ đến kim tiểu xuyên bọn hắn trong lòng âm thầm thở dài tất cả mọi người chuẩn bị xuất phát theo vân trung yến một tiếng mệnh lệnh một sáu trăm tên đi săn doanh quân sĩ toàn bộ lấy ra phi kiếm đến các loại phi kiếm lơ lửng tại những tu sĩ này bên người theo vân trung yến thân thể đẳng không mà lên Mã t i ê lúc này bầu trời thoáng phát sáng lên tất cả tiểu đội toàn bộ xếp thành phương trận chỉnh tề tiến lên kéo dài trăm dặm tu sĩ đại quân đem chọn phiến thiên không đều che đậy đứng lên mỗi một người tu sĩ trên thân đều tản ra linh lực ba đ ộ n bầu trời này phía trên mấy vạn tên tu sĩ phát tán ra linh lực che kín chung quanh tất cả không gian kim tiểu xuyên ba người đi theo tại trong đội ngũ đây là bọn hắn tự tu luyện đến nay lần thứ nhất cảm giác được chính mình hoàn toàn bất lực tại dạng này quân trận trước tu vi cảnh giới gì cao một trọng hoặc là thấp một trọng tất cả đều là nói b ậ y không thể nói không có chút nào tác dụng tối thiểu nhất tới nói tác dụng cũng không lớn đây là hai nước so đấu song phương tướng linh trí tuệ thời khắc cũng là so đấu hai quân tổng hợp chiến lược thời khắc bất cứ người nào tại trong cái đội ngũ này tác dụng đều là cực kỳ có hạn Kim Tiểu u x y sở ban tử cùng tiểu sư mội gật đầu bọn hắn cũng là như thế nghĩ đại chiến rất trọng yếu giữ được tính mạng quan trọng hơn chúng ta chín tầng lâu hết thể chỉ còn lại có như thế ba người ngàn vạn không còn dám tổn thất một cái sở ban tử con mắt tả hữu nghiêng mắt nhìn một chút người khác đều chỉ cố lấy tiến lên cũng không có người nào chú ý bọn hắn tiểu xuyên sứ đệ tiểu sư muội yên tâm lần này ta trong không gian chừng ba trăm thanh phi kiếm gặp gỡ chuyện gì chúng ta đều có thể đi ra ngoài tiểu nói này kim tiểu xuyên an tâm mà mặc mặc tiểu sư muội đều không cần biểu thị kim tiểu xuyên đã sớm biết hôm qua mặc mặc đã đem trong đại sành tất cả phụ lục quét sạch không còn bỏ ra hai mươi mấy vạn linh thạch đây là mấy người bọn hắn từ suất đạo đến nay một lần tốn hao cao nhất một lần đại quân phi hành một canh giờ sắc trời đã sớm sáng rõ kim tiểu xuyên túi đầu nhìn xuống dưới chính là đến hai tòa dây núi ở giữa cái kia một mạng lớn rừng rậm liền nghe phía trước tiếng kèn vang lên lần nữa bọn hắn tiểu đội thống lĩnh quay đầu lớn tiếng nói phía trước đã phát hiện được nhân r i ê n g phần mình chuẩn bị lập tức nên địch thế mà ở nơi này liền gặp đối thủ xem ra đại viên quân doanh bên kia hành động sớm hơn một chút thống l ĩ n h tiếng nói vừa dứt phía trước liền buộc phát ra tiếng la giết bọn hắn cái này thứ chín tiểu đội tu sĩ nhao nhao lấy ra binh khí lập tức các loại trường kiếm khảm đ a o trường thương các loại linh khí nơi tay chiếu lấp lánh cùng lúc đó t r u n g quanh tu sĩ tốc độ nhanh đã bắt đầu triệu hắn linh thể của mình trong chốc lát toàn bộ bầu trời các loại sương ngủ tràn ngập bốc lên thường tôn linh thể bọn ị c á hắn bây giờ đánh nhau kinh nghiệm so chung quanh những ngày khải linh cảnh tu sĩ cấp thấp cũng không ít vẹn vẹn mười mấy cái hô hấp đằng sau liền ngay cả kim tiểu xuyên cũng nhìn thấy phía trước cách đó không xa cái kêu một mảnh người mặc đại viêm chiến bảo cuốn tới một mảnh quân sĩ đồng dạng phía trên đỉnh đầu bọn họ từng tôn linh thể bị ngưng tụ ra mở cái miệng rộng phát ra gầm thét t r u n g quanh tiếng la diết đinh hai nhức góc để kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn lỗ thai đều có chút đau liên bao quát phi hành tại bọn hắn tả hữu quân sĩ khoảng cách địch nhân còn có trên trăm trượng liền kéo cuống họng lớn tiếng gầm rú trừ những âm thanh này bên ngoài mặt khác cái gì cũng không nghe thấy khá lắm từng cái thanh âm đ ề u rất lớn cũng không biết một hồi đánh nhau đứng lên còn có hay không khí thế kia song phương quân đội tiếp xúc rất nhanh kim tiểu xuyên bọn hắn cái này thứ chín tiểu đội thống lĩnh đã cùng chính đối diện một tên dung tinh cảnh ba nặng tu sĩ tiếp xúc lên loại thời điểm này còn có người nào tâm tư phân biệt đối phương cảnh giới dù sao chỉ có một con đường đánh là được mỗi người bọn họ linh thể cũng đã được triệu hoán đi ra một tôn miệng t r ừ n g dài ba thước trên lưng bốn cái cánh phần bụng bốn cái lợi chào hắc bạch song s ắ c đại điêu trực tiếp từ thứ chín tiểu đội thống lĩnh phía trên bay ra ngoài cùng đối diện một đầu hai cánh màu quýt đại h ổ liền chém giết tại một chỗ đây là dung tinh cảnh đằng sau linh thể thoát ly tu sĩ bản thân một mình chiến đấu c h ẳ n g diện không chỉ có linh thể mình tại chém giết hai tên dung tinh cảnh thống l ĩ n h bản thân cũng đang chém giết dung tinh cảnh hai nặng đối phó ba nặng cho dù đánh không lại nhưng đối với bọn hắn loại kia tu vi người mà nói một lát có lẽ còn là có thể chống cự theo thống linh ở giữa chiến đấu nhấc lên người phía sau cũng cấp tốc tiếp xúc bên trên kim tiểu xuyên thấy mí mắt c h ự c nhảy phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía đều là người đều là cầm binh khí chém lung tung người đẩy mắt đều là hung thú linh thể từng cái dương nhanh muốn vớt gào thét không ngừng ngẫu nhiên đối phương trong đội ngũ cũng sẽ thoáng hiện một tên người mặc huyết b à o huyết hà tông người nhưng trong nháy mắt liền bị bao phủ tại trong đội ngũ dựa theo kim tiểu xuyên ban sơ bản ý hắn cùng sư đệ sư muội nhất định là muốn tại đội ngũ phía sau kéo lấy chờ đợi thời cơ chín ngồi xông đi lên kiếm tiện nghi có thể quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、còn có người cùng bọn hắ chiến tranh tiếp xúc liền có mấy người muốn về sau chạy kết quả bị phía sau đi s ắ t đằng sau đốc chiến đội người tay nâng kiếm rơi trực tiếp liền một mệnh ô hô ngoa tạo ác như vậy giờ phút này không còn có rơi vào đội ngũ phía sau nhất tâm tư đi theo tiểu đội thành viên chỉ có hướng phía trước bên trên một con đường t ừ văn thông đã không nhìn thấy bóng dáng t r u n g quanh bọn hắn khắp nơi đều là từng cái tiểu chiến đoàn ngay tại kim tiểu xuyên tìm kiếm mục tiêu chuẩn bị xuất thủ thời điểm đối diện năm tên người mặc đại viêm chiến bào tu sĩ tập hợp một chỗ hướng bọn họ dết tới kim tiểu xuyên thấy rõ ràng những người kêu cảnh giới cũng không cao cao nhất một người bất quá là khải linh cảnh ba nặng thấp nhất giống như bọn họ cũng là khải linh cảnh một nặng mà đối phương trên đỉnh đầu từng tôn hổ lang linh thể đi theo g à o thét hình như cũng đúng kim tiểu xuyên mấy người cực kỳ miệt thị có thể kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng tiểu sư muội căn bản cũng không sợ coi n g ư ờ i mỗi ngày đối thủ đều là khải linh cảnh bốn nặng năm nặng thời điểm lại đối mặt một nặng hai nặng kim tiểu xuyên tâm lý của bọn hắn ưu thế cực lớn đối phương những người kia cũng là nhìn thấy ba người bọn họ lẻ loi trơ trọi đứng ở một bên cảnh giới lại thấp như vậy khẳng định rất dễ dàng cầm xuống cho nên cùng một chỗ xung lại muốn đoạt cái này thứ nhất phát triển công bọn hắn thậm chí còn đang kỳ quái vì sao ba tên tiểu gia hỏa này nhìn thấy chính mình xông lại cũng không biết chạy trốn ngay sau đó bọn hắn liền thấy đối diện ba cái người trẻ tuổi trên mặt vậy mà đồng thời lộ ra dáng tươi cười đến nụ cười này rất là thân thiết phản phất nhìn thấy thân nhân lâu ngày không gặp bình thường có bị bệnh không ngay tại mấy tên đại viêm quân sĩ nghĩ như vậy thời điểm đối diện đại mập m ạ c quanh thân đột nhiên hiện lên một đ o à n xương mù phấn h ồ n g trong xương khói hình như có một đạo hiệu điệu thân ảnh dần dần ngưng tụ thành hình sợ ban từ linh thể thân ảnh còn không có triệt để ngưng tụ thành hình nhưng mặc mặc tiểu sư mội càng nhanh một bước kim quan g tại nàng quanh thân hội tụ cấp tốc liền đem nàng bao vây lại ngay tại lúc đó một đạo long âm vang vọng chiến trường một đầu kim long lắc đầu vây đuôi xuất hiện đã xoay quanh tại tiểu sư mội hướng trên đỉnh đầu phía trước chính chạy tới mấy tên đại v i ê m tu sĩ lập tức giật mình kim quan g kim long vương cấp linh thể nơi này không phải phổ thông tiểu đội a vì sao sẽ có tu sĩ linh thể đẳng cấp cao như thế nhưng qua trong giây lát mấy người bọn hắn lại cao hứng đối phương linh thể đẳng cấp cao chính mình chém giết đứng lên mới càng có giá trị nói không chừng ủy dị thanh âm cho dù là hiện trường nhiều như vậy hung thú linh thể gào thét cũng không có che phủ lên đạo thanh âm này chương bốn trăm linh trước thu một đợt trương b ô n trăm chức thu một đợt hai nước tu sĩ đại quân giao chiến cùng dĩ vãng so sánh cũng không có cái gì khác biệt song phương trên cơ bản đều là tướng quân đối chiến tướng quân thống lĩnh đối chiến thống lĩnh khải linh cảnh cao dai muốn giết chết đối phương một đám tu sĩ cấp thấp cũng không dễ dàng bởi vì đối phương tu sĩ cấp cao sẽ rất ít cho n g ư ờ i cơ hội như vậy cho nên vừa lên đến trên cơ bản đều là cùng giai ở giữa chiến đấu mỗi một cái tiểu chiến đoàn đối chiến song phương chiến lực nhiều nhất trên giới sẽ không kém lượng trọng cảnh giới lý luận mà nói vương triều đại viêm cùng huyết hà tông liên thủ thực lực hơi so lớn canh vương triều bên này mạnh lên một chút nhưng lúc này đã xâm nhập lớn canh cảnh nội lớn canh những quân sĩ này cũng không có cái gì đường lui tự nhiên l i ề u mạng trình độ cao hơn một chút đại bộ đội vừa mới tiếp xúc ai cũng nhìn không ra phía sau s u thế đến làm song phương tinh nhuệ nhất tu sĩ một phe là đi săn doanh một phe là huyết sát đội huyết sát đội nhân số lần này còn muốn thắng qua đi săn doanh nhưng đi săn doanh cũng không phải tùy tiện có thể chiến thắng nhất là đi săn doanh tướng quân chỉ bất quá vân trung yến một người nhưng là đối mặt hai tên cảnh giới so với nàng còn cao hơn đối thủ một lát vậy mà không có rơi vào hạ phong bất luận kẻ nào xem xét đều biết vân trung yến thực tế chiến lược muốn xa xa vượt qua đồng dạng dung tinh cảnh sau trùng tu sĩ rất nhiều không chỉ có như vậy vân trung yến tôn kia thánh cấp linh thể hỏa kỳ lân mặt đối mặt hai tôn vương cấp linh thể công k í c h tựa hồ vẫn còn thượng phong hai cái quân tinh nhuệ đoàn đối chiến phía trên chiến đấu thảm thiết hơn cơ hồ mỗi một khắc đều có tu sĩ trên thân biểu c h ả y máu trâu hỗn loạn chiến đoàn bên trong thu lộ ánh mắt bốn chỗ tìm kiếm nàng đang tìm kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng tiểu cô nương kia chính là mấy người này để nàng gần nhất rất là bị động mỗi tới một lần dây núi sẽ chết mấy người làm hại nàng không thể không dùng thân thể của mình mỗi ngày đi chiêu mộ những cái kia s ắ c mị mị thủ h ạ lần này quân đoàn đại chiến nàng phong đoán kim tiểu xuyên ưu thế của bọn hắn rất khó phát huy ra vừa vặn mượn cơ hội này đem bọn hắn mấy cái trò diệt trừ nhất là trước mắt mấy người kia tùy tiện giết chết một cái liền có một trăm chiến công b a n t h ư ở n g nếu như năm cá nhân đều giết chết đó chính là năm trăm chiến công vượt xa nàng trước mắt nhu cầu nàng có thể dùng ba trăm chiến công tăng thêm trước đó góp nhặt đổi lấy viên đàn dự kia sau đó còn có hai trăm chiến công còn thừa thế nhưng là tìm kiếm bốn p ư ơ n g lại không chút nào nhìn thấy kim tiểu xuyên cùng đại mập mạp kêu bóng dáng đến tột cùng muốn đi chỗ nào đâu bất quá nàng lại phát hiện cùng là khải linh cảnh b ả y nặng lỗ bi hoan tính toán loại thời điểm này tìm tới một cái đồng cấp đối thủ có chút không quá có lợi ngay tại nàng nóng vội thời điểm trong ánh mắt xuất hiện mặt khác hai bóng người hạ an chi cùng lộc tiên tìm không thấy cái kia ba cái trước đối phó hai người này đi nàng vung tay lên đối với thủ hạ mấy người nói nhìn thấy trốn ở bọn hắn đội ngũ phía sau hai cái một trùng tu sĩ a chính là trên bảng treo thưởng hai người đi chúng ta cùng một chỗ sông đi lên vô luận là ai đ ắ thủ ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi thủ hạ mấy người lập tức tinh thần nhao nhao hướng hà an chi cùng lộc thiên phương hướng g i ế t đi qua hai tên này đang núp ở lao phạm tiểu đội cuối cùng lúc đầu đối mặt trận đại chiến này bọn hắn trên cơ bản liền không có tham dự phần nhìn bên cạnh khắp nơi đều là chém giết đám người hai người do đến đều đã khóc không được những người này tùy tiện tới một cái liền đầy đủ đem hắn hai cho chém giết ngay tại chỗ lúc này trong lòng vạn phần hối hận sớm biết như vậy còn không bằng đáp ứng từ và thông cùng hắn đi đại doanh chắc hẳn cái chỗ kia hẳn không có nhân vật quá lợi hại như vậy thu lộ bên này dẫn người hướng lao phạm tiểu đội bên này c h é m giết ngay từ đầu những người khác còn có chút không hiểu vì sao chiến đấu còn muốn chọn chọn lựa lựa đợi thấy rõ thu lộ lao tới phương hướng a hai cái một trùng tu sĩ còn có chút q u e n mặt đây chẳng phải là trên bảng treo thưởng xếp hạng một trăm linh một cùng một trăm linh hai người a bọn hắn ở trên chiến trường xử lý một cái khải linh cảnh b ả y nặng bất quá mười cái chiến công giá trị nhưng là muốn giết chết hai người này ở trong bất kỳ một cái nào liền có một trăm chiến công giá trị cái này số sách rất dễ dàng đi tính húng chi bên kia lao phạm bản thân cũng là tại trên bảng treo thường người xử lý hắn lấy được chiến công giá trị thì càng tốt như vậy dày đặc chiến công giá trị đứng ở nơi đó còn chờ cái gì kết quả là càng nhiều đại viên quân doanh huyết sát đội người thậm chí còn có huyết hà t ô n g tiểu đội người hướng lao phạm phương hướng này dễ tới lao phạm tự kiềm chế khải linh cảnh c h í n trọng tu vi ngay từ đầu còn chưa để ý nhưng đánh lấy đánh lấy tâm liền bắt đầu hoảng loạn lên bởi vì hắn phương hướng này tới địch nhân càng ngày càng nhiều đồng thời đồng dạng xuất hiện mấy tên khải linh cảnh c h í n nặng thất ảnh lần này rốt cục triệt để bối rối lên lúc này chung quanh đi săn doanh người cũng phát hiện cái này không giống bình thường một màn khá lắm chẳng lẽ lao phạm trước đó thọc đối phương cái nào hầu môn nếu không rất khó giải thích vì sao bọn gia hòa này hưng phấn như thế liền dễ tới bọn hắn đương nhiên cũng không thể nhìn xem mặc kệ càng nhiều đi săn doanh người cũng ra n h ậ p vào một trận song phương tinh nhuệ nhất lực lượng vây quanh lao phạm tiểu đội liền triển khai c h é m g i ế t song phương người tham dự càng ngày càng nhiều lao phạm bên người đã có mấy người trên thân đều mang thương đến bây giờ lao phạm còn không có biết rõ vấn đề này lại là xuất hiện ở hắn hai cái tiểu t h y tùng trên thân hà an chi cùng đầu tiên c à nhưng g lại n y nguyên làm s a không quanh đều là t dám, dám, là、so、dám có chút phân tâm theo tiểu sư mội kim long linh thể xuất hiện sợ nhị thập tứ nữ nhân linh thể phát ra cái kia giòn tan mị hoặc thanh âm kim tiểu xuyên liền biết cơ hội của mình tới hắn cũng không có trước tiên triệu hồi ra chính mình mục truy bởi vì không cần thiết nếu như trước mặt đối thủ đều là bốn nặng năm trọng cảnh giới cái tiêu mục truy là nhất định phải lấy ra tình huống bây giờ không phải như vậy đối phương cao nhất bất quá là ba trùng tu sĩ bằng vào lực lượng của hắn tốc độ gia quyền lại so với dùng mục truy tốc độ càng nhanh quả nhiên tại thanh âm kia đ ằ n g sau phương viên mấy trượng chiến đoàn trong không khí để lộ ra vô tận quỷ dị đứng n u i chịu xào chính là đã đi tới phủ cận năm tên đại viêm tu sĩ mấy người đồng thời đâu có chút choáng trong n h y mắt đều đã quên phải dùng trong tay binh khí đi chặt trước mặt mấy tiểu gia hỏa kia nhưng vào lúc này sở nhị thập tứ thân thể đã ở trong sân du tàu đứng lên theo nữ nhân xoay tròn rằng múa cái kia năm tên tu sĩ xung quanh liền toàn bộ bị xương mủ phấn hồng báo phủ kim tiểu xuyên cho dù là thấy được đối thủ hướng trên đỉnh đầu cái kia v h ả i tôn dương nhanh múa vớt linh thể cũng không có lựa chọn khác y t h anh nguyên dùng tốc độ nhanh nhất xông đi lên vung lên nằm đấm dẫn đầu hướng một tên ba trùng tu sĩ trước ngực liền đập tới trực đạo ma quật cái kia ba trùng tu sĩ bản năng muốn một chút chống cự đáng tiếc hắn lúc này tốc độ phản ứng chậm đi không ít trong tay binh khí vừa mới nâng lên kim tiểu xuyên một quyền đã đánh vào trước ngực của hắn bảnh tu sĩ kia trước ngực đã bị oanh ra một cái đấm máu lô lớn hắn toàn bộ thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài bất quá tại kim tiểu xuyên công kích một khắc này tu sĩ kia phía trên linh thể cũng đối kim tiểu xuyên phát động công kích kim tiểu xuyên cũng có tiếp nhận một kích này chuẩn bị tại công kích của đối phương bên dưới bà vai phá vỡ một đường vết rách cái này cũng không đáng kể so trước đó thương nhỏ quá nhiều mà đối phương bay ra ngoài tên tu sĩ kia người còn tại trên đường phi hành mặc mặc tiểu sư mỗi thân h n h đã đi tới ngay sau đó c h i ế nhẫn phi kiếm linh khí toàn bộ tiến vào tiểu sư mội không gian không chỉ có như vậy mặt mặt tiểu sư mội trên đầu đầu kia kim lòng hám i ệ n g đem đối phương cái kia chưa hoàn toàn biến mất linh thể cắn một cái vào trực tiếp ngay tại trong mồm cốt ca cốt k á t bắt đầu n h a i n ư ớt giống như đang ăn mỹ vị gì ngắn ngủi mấy hơi thở đối phương tên kia tu vi cao nhất ra hỏa liền đã vẫn lạc để mặt khác bốn người chật tỉnh nộ tới bất quá bọn hắn cũng vẹn vẹn có thể thanh tỉnh một lát mà thôi bởi vì sợ bàn tử lại hành động vòng thứ hai huyễn cảnh xuất hiện mấy người bọn họ tốc độ lần nữa chịu ảnh hưởng kim tiểu xuyên thừa cơ đem một tên khải linh cảnh hai nặng tu sĩ đánh gãy cổ tu sĩ kia tất cả vật tư bị trong nháy mắt xuất hiện sở nhị thập tứ thuận tay lấy đi cùng lúc đó mặc mặc tiểu sư hội cũng tỉnh ngộ lại giống như ta xinh đẹp tiểu long rất thích ă n đối phương linh thể trong tay nàng cầm kiếm một bước đặt vào nàng phía trên đầu kia lung lay đầu to k i m lòng đều nhanh muốn cười lên tiến tới ta tiểu cô n ã i n ã i ngươi sớm làm gì đi chỉ có loại đại chiến này mới là thích hợp nhất ta long ra nhà nó nhìn thấy khoảng cách đã đầy đủ lần nữa há miệng đem một tên hai nặng đối thủ trên đầu cái kia sáu cái chân hắc báo linh thể cắn một cái ở trong miệm vẹn vẹn ngai ngai nhâm nuốt mấy lần liền nuốt vào b ụ n g ân hay là linh thể mỹ vị ta cũng bao nhiêu năm không có như thế n ê n qua hôm nay nhất định phải ăn mặn nếu không y theo tiểu cô nương phẩm tính lần tiếp theo ăn mặn lại không biết đến khi nào kim tiểu xuyên ngược lại không hề quan tâm quá nhiều đầu kia kim long tình huống đối thủ của hắn còn nhiều cũng may thực lực không mạnh tại sở bàn tử xuyên thẳng qua bên trong đối thủ đối với kim tiểu xuyên đã không có cái uy hiếp gì vừa rồi lúc đầu đối thủ hướng trên đỉnh đầu còn tại gào thép gầm rú vài tôn hung thú linh thể tại kiến thức đầu kia kim long đằng sau từng cái trở nên á khẩu không trả lời được toàn thân run dậy những này linh thể như là nhìn thấy lời này sợ nhất sự tình từng cái phủ phục xuống tới nơi nào còn có lực lượng công kích nếu không phải bị quản chế tại tu sĩ bản thể k i ể m chế những này linh thể khẳng định sẽ nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi lại là bảy tám cái hô hấp kim tiểu xuyên dưới một quyền một tên sau cùng một nặng tu sĩ thân tử đạo tiêu một thân trang phục toàn bộ bị tiểu sư nội bỏ vào trong túi bọn hắn bên này đối chiến tới chậm kết thúc sớm từ xử lý cái thứ nhất ba nặng đối thủ bắt đầu đến một tên sau cùng một kết lại buộc hết thể bất quá ba mươi cái hô hấp thời gian đây là kim tiểu xuyên ba người bọn họ ở trên chiến trường thu hoạch đợt thứ nhất một tên ba nặng hai tên hai nặng hai tên một nặng biến thành bọn hắn chiến công chung quanh bọn hắn những cái kia trong chiến đoàn đương nhiên là có người cũng chú ý tới bên này chiến đấu liên vừa rồi sở nhị thập tứ nữ nhân linh thể phát ra một tiếng kia cũng có mặt khác chiến đoàn người nghe được đồng dạng cũng là tâm thần rung động nhưng cũng may đối chiến song phương biểu hiện đều là giống nhau ai cũng không có chiếm được tiện nghi gì chỉ là bên này chiến đấu đột nhiên kết thúc để người chung quanh trong lòng chập trùng nhất là những cái kia đại viêm tu sĩ còn không có thấy thế nào rõ ràng phía bên mình năm cá nhân làm sao lại đều đã chết đâu bất quá chín tầng lâu ba người lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều kim tiểu xuyên đã nhắm chuẩn bên cạnh một cái khác chiến đoàn nơi đó song phương đều có hai tên hai nặng tu sĩ quân tại cùng một chỗ ngay tại c h ạ m giết ha ha chính là các ngươi chương bốn trăm linh một không thèm nói đạo lý chương bốn không thèm nói đạo lý vững vàng thu hoạch được một đợt chín tầng lâu ba người trong lòng vui vẻ t r u n g quanh bọn hắn tu sĩ cấp cao cũng không nhiều mặc dù có cũng bị tiểu đội bên trên mặt khác tu sĩ cấp cao ngăn cản kim tiểu xuyên phóng tầm mắt nhìn tới có một loại mùa thu đến nên thu hoạch cảm giác cái này so với lúc trước dưới ánh mặt trời tông đối phó cái kia hai mươi nhiều cái khải linh cảnh còn muốn thoải mái dù sau khi đó chỉ có triều dương tông cái gọi là tông chủ một cái hai trọng cảnh giới hiện tại không giống với lúc trước khắp nơi đều có hai nặng cùng ba nặng cái này nếu là đều cho thu hoạch được cái kia chiến công chiếc nhất kia phi kiếm kia linh t h ạ c h kia trong n y mắt sư minh mội ba người con mắt tất cả đều mê ly lên kim tiểu xuyên tùy tiện con mắt quét qua liền đã xác định mục tiêu kế tiếp một cái tiểu chiến đoàn bên trong song phương hết thể bốn tên tu sĩ diễn phần mình hai người đều là hai nặng sở dĩ xác định hai người bọn họ hoàn toàn cũng là bởi vì hai người kia rất dễ bắt nạt dáng vẻ đồng thời tại phe mình tiểu đội thành viên l i ề u mạng trong sự phản kích đối phương hai người tựa hồ còn có dần dần ở vào hạ phong xu thế ngươi nói đây không phải cho mình đưa tới cửa a nếu như không thu có thể hay không t i ê n lôi đánh xuống đâu Một ánh mắt, sư minh mội tâm mà một chèm mình đội, tương thông. Ba đạo thân quét trong, thứ tiểu tên tu trải giết, trên ánh Cái người, ảnh, hướng chỗ kia chiến đoàn, quét sạch mà đi. Cái kia chiến đoàn bên phen người riêng phần chỗ sạch hai sư sĩ, kia đi. kia ba Ba qua ý đạo ở bọn hắn tin tưởng nhiều nhất bất quá thời gian một n é n nhang liền có thể triệt để ngăn chặn đối thủ trong vòng một canh giờ tuyệt đối có thể lấy đối thủ tính mệnh hai người bọn họ bốn con mắt bên trong lại nhìn về phía hai tên đối thủ thời điểm liền không còn là hai người mà là mười cái chiến công tại hướng bọn hắn mỉm c ư ờ i m ắ c bọn hắn triệu hồi ra linh thể tựa hồ cũng có thể cảm nhận được tu sĩ tâm tình song song phát ra gào thét hướng đối phương linh thể điên cuồng cắn xé xuống dưới có thể một cái cắn này đằng sau a đối diện hai cái linh thể làm sao lại thiếu một cái lại xem xét một đầu thân thể khổng lồ kim long trong miệng chính cốt ca cốt cách đem đến miệng linh thể nuốt xuống dưới phía dưới công kích tu sĩ cũng là b ự c bực chính mình rõ ràng đối chiến thật tốt vì sao lại tới ba người kỳ thật không cần các ngươi chúng ta hoàn toàn liền có thể ứng phó không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng sở nhị thập tứ mang theo nữ nhân nữ nhân mặc phấn hồng s a ý y ý ý ý ý ý n lên một đại đoàn mê vụ phấn hồng trong nháy mắt liền bọc lại chỗ này chiến đoàn hì hì đại gia tới chơi nha ngoa tạo lại là loại thanh nhâm này g i a sân sau ư ơ n g hết thể đối chiến bốn người tất cả đều trận tròn mắt lấy bọn hắn bây giờ khi ả Linh cảnh hai nặng vi, làm hai vi, cảnh nặng thể có sao tu đó ố i tới kháng được như thế mà huyện thanh âm. Mấy tên tu sĩ, phản phất doanh tên đến quân được đ trước tu mà âm. Mấy sĩ, về thời gian. Khi gian. đó, bọn hắn tại trong t ô n g môn có thể nói r i ê u võ dương ai không lo ăn uống linh thạch c u ộ n c u ộ n trong thành nhà ai thanh lâu tới mới cô nương bọn hắn khẳng định là muốn ban đêm đi qua thân thiết giao lưu một đêm lúc đó những cô nương kia chính là như vậy thanh â m bất quá không có hiện tại thanh â m này càng ma h u y ễ n ngay tại mấy tên tu sĩ toàn bộ lâm vào huyễn cảnh thời điểm kim tiểu xuyên đã v ư t lên bên trái một quần trực đảo ma quận bên phải một quần kim cương hàng ma hai tên đại viêm tu sĩ thân thể song song bay ra ngoài bọn hắn lúc đầu tại kim tiểu xuyên ra quyền đồng thời là có như vậy một tia thanh minh muốn chống cự đáng tiếc bọn hắn như thế nào so ra mà vượt kim tiểu xuyên quyền nhanh cùng lực lượng không chờ bọn họ binh khí r ơ lên kim tiểu xuyên nằm đấm liền đã đến trước mặt mà sở nhị thập tứ cùng m ặ c m ặ c tiểu sư muội tại hai người bọn họ cỗ thân thể bay rớt ra ngoài đồng thời song song phi tốc xuất thủ hai chiếc nhẫn hai thanh phi kiếm hai thanh linh khí thu sạch nạp đứng lên cái này bị đòn hai tên tu sĩ trực tiếp phun màu tươi liền rơi vào mặt đất đi kim tiểu xuyên giết đến cao hứng cũng thực không tồi lực lượng của mình càng lúc càng lớn bây giờ xử lý hai tên hai nặng cũng bất quá cần hai quyền mà thôi mừng rỡ trong lòng có chút quên hết tất cả xem xét giữa sân còn lại hai tên tu sĩ nam đấm của hắn lại dơ lên cái k i ứ hai tên thứ chín tiểu đội tu sĩ vừa rồi liền đã tỉnh táo lại giờ phút này nhìn thấy kim tiểu xuyên nằm đấm d ọ a đến kinh hãi người một nhà kim tiểu xuyên nghĩ tới con mẹ nó thật sự là người một nhà đáng tiếc kim tiểu xuyên bên này ba người thu hoạch được đợt thứ hai ngự kiếm tại nguyên chỗ trước bình phục thân thể một cái ba động đồng thời bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp Vừa rồi h một, nói nói một giây sau bọn h ô n g hơn mười triệu chỗ một cái khác chiến đoàn đã phân ra đến thắng bại một tên đại viên bốn nặng tu sĩ một kiếm đem thứ chín tiểu đội một tên thành viên chém xuống tại chỗ trong miệng phát ra cùng tiếu hắn gỡ xuống cái kia chết đi trên người đối thủ tất cả chiến lợi phẩm bốn phía nhìn chung cá nhân bên kia có mấy cái con tôm nhỏ nhân số c o i chút nhiều không trọng yếu có thể giết chết mấy cái coi như mấy cái xem ra ta hôm nay vận khí không tệ mở cửa đại c ắ t nha cái kia bốn trùng tu sĩ cười gằn liền x u ố n g lại kim tiểu xuyên bên này vừa định mở miệng hai tên hai giai đội viên xem xét tình huống này lập tức ý thức được tình huống không ổn tuy nói bên này nhiều người nhưng đối thủ cảnh giới cao nha hai người đang muốn tạm thời tránh né một chút đợi xong việc đằng sau lại tìm kim tiểu xuyên yêu cầu chiến công liền gặp được kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng tiểu sư muội trên mặt đồng thời có vui mừng mấy người các ngươi bị điên rồi không thấy được đối thủ đã tới à. không nói mau trốn đi cũng muốn biểu hiện ra sợ sệt dáng vẻ tới đi chỉ là đáng tiếc kim tiểu xuyên bọn hắn để hai người bọn họ thất vọng không chỉ có không có ý đạo tẩu ngược lại ba người toàn bộ khuôn mặt tươi cười liền nên đón tiếp lấy p h á n phất tại nên đón thân thích của chính mình hai tên tu sĩ này một bên lui về sau một bên thẩm cười nhạo kim tiểu xuyên mấy người đừng nhìn vừa rồi các ngươi cậy mạnh đó là mẹ nó hai trùng tu sĩ bây giờ là bốn nặng không phải hai hai đơn giản như vậy phép tính có thể một giây sau bọn hắn ngay tại triệt thoái phía sau phi kiếm liền dừng lại trong ánh mắt mặt m ặ c tiểu sư muội mấy tấm phù lục xuất thủ mục đích ở chỗ quấy dối đối thủ trạng thái mà trên đỉnh đầu nàng đầu kia kim long cũng cười toét toét miệng dầu cười hai cây sợi dâu cười đến đều run dày lên trong lòng hô nhanh lên một chút nhanh lên n ữ a m à lại có một trượng ta liền có thể ăn vào mỹ vị bất quá tiểu sư muội lại một lần để hắn thất vọng mặt tiểu cô nương dừng lại tập kích quấy dối sở nhị thập tứ chân đạp phi kiếm tiếp tục lên cao mang theo nữ nhân kia tốc độ đã nhanh ra một đạo tàn ảnh một mảng lớn mê vụ phấn hỏng hướng cái kia bốn trùng tu sĩ quét sạch mà đi tu sĩ kia linh lực thôi động trường kiếm nơi tay muốn đánh chết sở nhị thập tứ nói đùa cái gì sở nhị thập tứ không có mặt khác ưu như thế nhưng là tốc độ này nữ nhân này hay là rất lợi hại khi màu đỏ mê vụ bao khỏa chính mình cái kia bốn trùng tu sĩ lập tức giật mình hắn đã cảm thấy cái này màu đỏ mê vụ không có đơn giản như vậy cùng bình thường mặt khác linh thể xuất hiện trước mê vụ căn bản cũng không phải là cùng một loại đồ vật quả nhiên trong mê vụ nữ nhân kia nhẹ nhàng giáng múa câu người tâm hồn đây là chiến trường bốn trùng tu sĩ cắn đầu lưới một cái ép buộc chính mình tỉnh táo lại nhưng thực sự lại nhịn không được hướng đạo thân ảnh kia nhìn lại kim tiểu xuyên như thế nào sẽ lãng phí cơ hội như vậy trong tay nằm đấm đã vung mạnh tu sĩ kia một lát thanh tỉnh vội vàng đưa tay ngăn cản d a n z a c xương cánh tay đứt gãy thanh âm tu sĩ kia cánh tay phải đã là bị một quyền này cho nện đ ứ t t a đau đến hắn la lên thanh âm này không có cái gì l ự c xuyên đấu bởi vì lúc này trên chiến trường khắp nơi đều là hung thủ tiếng gầm gừ tu sĩ tiếng la diết thủ thường sau tiếng đều thảm thiết tu sĩ cánh tay bẹ gãy trường kiếm kia rốt cuộc cầm không được t lúc này hắn duy nhất có thể làm sự tỉnh chính là tranh thủ thời gian lùi ra chiến đấu vừa rồi không có coi là tốt hôm nay mươi lai、like, không phải một ngày tháng tốt đáng tiếc hắn vừa định đi mặc mặc tiểu cô nương cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh lam liền xuống tới trường kiếm trong tay vung vẩy ra một đoàn quang ảnh màu lam có lợi hại hay không k h ô nói g n trước kiếm hoa nhìn rất đẹp mà trên đầu nàng kim long vừa mới tâm tình t r á n g t r ư ờ n g lúc này đã biến mất không thấy gì nữa ngay tại song phương tới gần trong chốc lát bốn trùng tu sĩ phía trên linh thể đã bị nó c ư ơ n g ép x é rách tới tiến vào trong miệng của mình cốt ca cốt két tu sĩ kia linh thể bị kim long ăn hết bản nhân đồng thời bị thương t ộ n đoa máu tươi phun ra bất quá cũng chỉ có thể phun như thế một ngụm tiểu sư m ộ i trường kiếm còn chưa tới kim tiểu xuyên nằm đấm đã nện vào tu sĩ kia mặt bành máu bắn tung tóe chiến đấu kết thúc bên ngoài hơn mười triệu vừa rồi cái kia hai tên hai nặng đội viên hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn thấy màn này ngay cả k h ô n g chế phi kiếm hai chân đều run rẩy lên ngoa tạo cũng may vừa rồi hai ta không có đi tìm bọn họ yêu cầu chiến công nếu là đem bọn hắn mấy cái trọc giận sợ là sẽ không bỏ qua hai chúng ta mấy tên này là từ vạn thông phó thống lĩnh làm tới a người ta muốn thực lực có thực lực muốn hậu trường có hậu đài chúng ta hay là không nên đi trêu chọc hai người tâm niệm vừa động lui lại vài chục trượng cách kim tiểu xuyên bọn hắn càng xa hơn chín tầng lâu ba người lần nữa thu hoạch chiến công tâm tình cực kỳ vui mừng nhưng bây giờ còn sớm r h ấ t căn bản cũng không mệt mỏi a lúc này chiến trường theo thời gian đối chiến kéo dài toàn bộ chiến trường đã bày khắp bầu trời chiến đấu kịch liệt bất cứ lúc nào cũng sẽ nhìn thấy có tu sĩ hoặc trọng thương hoặc chết từng cái từ trên phi kiếm rơi xuống không trung phàm là rơi xuống dưới trên cơ bản cũng liền vất lạc kim tiểu xuyên cùng sở bản tử thầm nghĩ đáng tiếc nếu là những người kia đều là bọn hắn chém giết cái này chiến công đã sớm thuộc về chính mình ngay sau đó không dám thất lễ hướng phía cách bọn họ mục tiêu trước mắt lại rết qua đi kim tiểu xuyên mục tiêu rất rõ ràng phàm là cảnh giới đạt tới khải linh cảnh năm nạn đối thủ một cái đều không đi được vào phạm là tại năm nặng trở xuống một cái đều không công tha mà tại một mảnh khác đi săn doanh chiến trường vân trung yến lấy một đích hai ý nguyên thành thạo đ i ề u luyện dù là hai tên đối thủ cảnh giới so với chính mình còn cao hơn vậy thì thế nào nàng trời sinh chính là vì chiến đấu mạ thành nàng một bên chiến đấu vừa quan sát chiến trường đông nhiên mày n h ắ n lại vì sao rất nhiều máu sát tiểu đội toàn bộ đều hướng một chỗ công kích tại chỗ kia tiêu điểm chỗ nàng rốt c u ộ c thấy rõ ràng lão phạm tiểu đội trưởng đã giết đến toàn thân máu thịt bê bét chương bốn trăm linh hai mang tính lựa chọn thanh tràng chương bốn trăm linh hai mang tính lựa chọn thanh tràng đi săn doanh cùng huyết sát đội chiến trường q u y ế t đấu dĩ vãng mỗi một lần đều có thể được xương tụng là thảm liệt nhưng duy chỉ có hôm nay nói lên được là q u ỷ dị loại này q u ỷ dị ban đầu do thu lộ mang theo tiểu đội chặn đánh giết hà an chi cùng lộc thiên mang đến nhưng rất nhanh thu lộ cũng không phải là nhân vật chính phía sau càng nhiều tu vi tại tám nặng chín nặng tiểu đội trưởng cũng nao nhao i ế t tới đồng dạng lão phạm bên này ngay từ đầu một mình dẫn đội chống cự theo đối thủ càng ngày càng nhiều mặt khác đi săn d o a n tiểu đội cũng nao nhao chạy đến trợ g ú t lúc này lão phạm mặc dù thân là chín nặng cảnh giới tự nhận là chiến lược xếp hạng có thể đi vào toàn bộ đi săn doanh trước hai mươi vị nhưng lúc này trên thân đã thành huyết hồ l ô tính không do đến cùng chịu bao nhiêu đ a o bao nhiêu kiếm còn có bao nhiêu áng khí dù sao vết thương trên người sẽ không ít hơn ba bốn mươi t r ô đi cũng chính là mạng hắn cứng rắn không có bị làm bị thương yếu hại nếu không đã sớm xong đời nhìn xem nhất ba ba không ngừng công kích mà đến đối thủ luôn luôn có chút cuồng vọng lao phạm rốt cục trọt dạng các người mẹ no đến mức đó sao liền vì giết chết ta một cái chơi như vậy mệnh mà coi như giết chết ta các người nhiều người như vậy chiến công cũng không tốt phân nha nhưng vào lúc này hắn một chút q u é t gặp tại chính mình đội ngũ phía sau không ngừng trốn đông trốn tây hà an chi cùng lộc tiên lập tức não hải thanh minh trong lòng âm thầm q u ạ t chính mình một bàn thay trước đó chính mình hay là quá bất cẩn thế mà quên như thế hai khối hàng trước khi chiến đấu hắn kỳ thật liền nghe nói nói thủ hạ hà, hà an chi cùng lộc tiên cũng thành đối phương bảng treo thưởng đối tượng hắn còn tưởng rằng đối thủ đổ nước vào não như thế hai cái ăn hàng có thể cho lại viêm tạo thành bao lớn tổn thương cho dù đem bọn hắn bắt sống đi cũng chính là thật lãng phí chút đồ ăn mà thôi có thể giờ phút này vô luận hà an chi cùng lộc tiên có hữu dụng hay không dù sao hắn đã hối hận thầm nghĩ lấy nếu như lần này có thể còn sống ra ngoài nhất định phải đem hai tên này cho làm ra tiểu đội bất quá giống như tiểu đội có quy định không có khả năng trực tiếp khai trừ đội viên đâu trừ phi bọn hắn là làm cái gì không thể tha thứ chuyện sai ai xem ra phải thật tốt động một p h e n đầu góc mới được suy nghĩ lung tung ở giữa trên đùi lại bị đánh một kiếm đồng thời mang cho hắn một kiếm này hay là một cảnh giới chỉ có bảy nặng nữ nhân lao phạm lập tức giận g ữ trong tay binh khí điên còn hướng đối diện nữ nhân công kích mà đi nữ nhân kia trái tránh phải tránh trung quy là trốn ra phạm vi công kích của hắn lão phạm đành phải dưới cơn nóng giận đem nữ nhân phía sau đi theo một cái năm trùng tu sĩ đầu cho đập nát vừa thoát khỏi nguy hiểm t h u lộ thầm nghĩ nguy hiểm thật không nghĩ tới hà an chi cùng đ ầ c tiên hai cái này một nặng cũng bị bảo vệ tốt như vậy như vậy khó giết bất quá vừa rồi một vòng này giao chiến chính mình lại tổn thất một tên cấp dưới trở về còn phải lại bổ sung một người cũng là n ổ i nóng mà trước đây một mực trốn trốn tránh tránh trong tay binh khí từ đầu đến cuối đang làm ra vẻ làm dạng nhưng lại chưa bao giờ cùng đại viêm tu sĩ từng có bất luận cái gì tiếp xúc hà an c h i cùng l ụ c tiên hai người trái tim đều nhanh muốn tung ra bên ngoài cơ thể t r u n g quanh như là luyện ngục thỉnh thoảng liền biểu ra một đạo máu tươi còn có không ít máu vẩy ra trên người bọn hắn bằng thêm ba phần khủng bố hai người tính cả k h ô n g chế phi kiếm chân đều tại như luôn l ô n ra lại không dám thoát ly đội ngũ quá xa đầu góc hơi rõ ràng một chút thời điểm liền thầm mắng kim tiểu xuyên cùng sở nhị tập h tứ mẹ bọn hắn nhất định là tính tới bên này chiến trường nguy hiểm hơn cho nên mới không lưu lại tới lúc trước nếu như các ngươi lại nhiều thuyết phục một chút nói không chừng hai ta cũng liền đi theo làm sao đến mức rơi xuống như vậy như vậy hiểm cảnh bất quá bọn hắn còn có một cái khác tâm tư thậm chí có chút chờ đợi kim tiểu xuyên ba người bọn họ lần này đại chiến bên trong trực tiếp chết mất nói như vậy liền có thể chứng minh lúc đó hai người bọn họ quyết định là chính xác hai người bọn họ tâm tâm niệm niệm kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng mặc mặc tiểu cô đương lúc này đã vui vẻ đến c ấ t cánh nếu là không thêm k h ô n g chế lời nói nói không chừng ngay cả lông mày đều muốn cười mất rồi vừa rồi ba lần xuất kích bọn hắn bàn bạc đã giết chết một tên bốn nặng một tên ba nặng bốn tên hai nặng hai tên một nặng mỗi một cái nhẫn cùng phi kiếm đều bị bọn hắn bỏ vào trong túi không nói trong chiếc nhẫn tài nguyên chỉ nói chiến công chính là bốn mươi hai cái tới tay đương nhiên lúc này phân phối chiến công rõ ràng không phải lúc đó là sau đại chiến sự tỉnh cho nên khi thế chính thịnh ba người trong ánh mắt không ngừng tìm kiếm có thể nhanh chóng đánh tan đối thủ rất nhanh bọn hắn lần nữa khóa chặt mục tiêu bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g đó là một tên đại v i ê m ba trùng tu sĩ ngay tại đem một tên thứ chín tiểu đội hai trùng tu sĩ g i ế t đến trên thân m á u bắn tung tóe ngay tại đất ý trên đỉnh đầu hắn con bạch tượng kia linh thể đem hai cây thật dài cái mùi có lên quất vào đối phương linh thể bên trên đối phương linh thể trong nháy mắt một trận run r u dày tính cả tu sĩ bản thân đều bị liên lụy ngực khó chịu ngay tại cái này thứ chín tiểu đội thành viên coi là hôm nay liền muốn m ệ n h tang tại chỗ thời điểm ba đạo nhân ảnh cùng tiếu h liền x u ố n g lại ngay sau đó hắn liền thấy để hắn không thể tưởng tượng một màn một tên mập mang theo một nữ nhân hạ xuống một mảnh xương mủ phấn h ồ n g trong x ư ơ n g khói hương khí tập kích người hương khí còn chưa qua một đầu kim long linh thể mở cái miệng rộng trực tiếp liền cắn lấy vừa rồi để hắn chật vật không chịu nổi bạch tượng linh thể trên lưng bạch tượng linh thể thân thể cao lớn vậy mà không cách nào phản kháng trong nháy mắt liền bị kéo rời tu sĩ đỉnh đầu thân thể khổng lồ kia từ từ thu nhỏ cho đến vừa vặn có thể làm cho kim long nuốt xuống lớn nhỏ linh thể còn có thể dạng này một màn này làm vỡ nát hắn dĩ vãng mấy chục năm nhận biết linh thể có thể lẫn nhau đánh nhau ta là minh bạch coi như như thế trắng trợn liền đem đối phương linh thể cho nuốt vào đừng nói chưa thấy qua liền ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua nhà để hắn khiếp sợ sự tình còn chưa kết thúc kim tiểu xuyên tại con bạch tượng kia linh thể vừa mới bị kim long cắn thời điểm liền một cái nằm đấm trực tiếp đánh tới hướng ba trùng tu sĩ tu sĩ kia còn xa vào tại trong hai mắt mê ly đang cùng mỹ nhân ở màn tre ở giữa lẫn nhau cởi á o nối dây lưng kim tiểu xuyên n ắ m đấm đã đánh trúng vào cổ của hắn lần này ba trùng tu sĩ cuối cùng là thanh tỉnh bất quá cũng không cần thanh tỉnh về sau cũng không cần cổ của hắn trực tiếp mềm xuống dưới đã không có xương cốt chống đỡ s ở nhị thập tứ thuận tay đem phi kiếm cùng chiếc nhẫn chiếm được vào trong tay cuộc chiến đấu này coi như kết thúc xử lý tên này ba nặng đối với kim tiểu xuyên bọn hắn tới nói không có chút nào độ khó ngay tại vừa rồi tiểu đội kia thành viên trong mắt bọn hắn mấy bóng người xuất hiện lần nữa tại một cái khắc chiến đoàn đằng sau cứ như vậy chín tầng lâu ba người phân công hợp tác hiện tại mặc mặc tiểu sư m ộ i đã có thể tại trong loại chiến đấu này đưa đến càng lúc càng lớn tác dụng di vãng khốn nhiều kim tiểu xuyên chính là đối phương linh thể mỗi khi chính mình áp sát tới đối thủ phụ cận đối phương linh thể luôn có thể mang cho hắn thương hại hiện tại tốt tiểu sư m ộ i linh thể rốt cuộc không chỉ là đẹp mà lại tựa hồ hay là một cái phi thường thích đan đối phương linh thể ra hỏa như vậy cũng tốt làm chỉ cần kim long linh thể kiềm chế lại đối phương chính mình liền có thể một cách trí mạng trước mắt đến xem phổ thông tam giai tu sĩ có rất ít người có thể kháng trụ chính mình toàn lực m ộ t k í c h cứ như vậy ba người một bên khống chế phi kiếm một bên xác định mục tiêu phàm làm mục tiêu xác định rõ cái kia trên cơ bản liền chạy không thoát độc t h ủ của bọn họ ngắn ngủi trong hai canh giờ cùng bọn hắn tiểu đội này đ ố i chiến vương triều đại viêm khải linh cảnh tu sĩ cấp thấp vậy mà rốt cuộc khó mà tìm tới lấy kim tiểu xuyên làm trung tâm phương viên năm mươi triệu bên trong rốt cuộc không nhìn thấy đối phương bất luận cái gì một tên ba d i a i trở xuống tu sĩ bốn giai ngược lại là còn có một số bất quá những cái kia bốn giai tu sĩ thường thường là top năm top ba tụ tập cùng một chỗ đánh nhau kim tiểu xuyên không có biện pháp quá tốt cam đoan ba người bọn họ tại không bị thương tình hùng dưới có thể lấy được thắng lợi cho nên dạng này mục tiêu dứt khoát tạm thời từ bỏ mà thứ chín tiểu đội những cái kia khải linh cảnh tu sĩ cấp thấp lúc này cũng có chút mặc quyền lúc đầu đã nói xong đại chiến đánh như thế nào lấy đánh lấy đối thủ liền không có đâu sau đó làm sao bây giờ gia nhập mặt khác bốn nặng năm nặng sáu nặng trở lên c h i ế n đoàn thật có lỗi chúng ta không có loại thực lực này tuyệt đối đi không được cứ như vậy ở chỗ này làm trở lấy giống như cũng không đúng hoặc là liền đi tỉ như thứ tám tiểu đội hoặc là thứ 10, tiểu đội chiến là lắc lư tiểu trường, một đội vừa ò n nghĩ đồng nhìn thành này diện người ngay trong bọn họ, tối thiểu nhất có hơn 20 người, đối với Kim tiểu Xuyên bọn hắn, cũng có chỗ bất mãn. g Khổ Kỳ Kim thời, thật, họ, thiểu chỗ tuổi. sở suy quỷ Tiểu đối tạo trẻ tối bất cái cái với xem cục có có dị v rồi thời điểm chiến đấu lúc đầu mình lập tức liền muốn một đao là có thể đem đại viên quân sĩ đầu cho trận đức có thể một giây sau đối thủ trực tiếp liền bị một người đại mập mạp nạnh sinh sinh lôi đi ma cứu đối thủ người còn mặc bọn hắn lớn canh quân sĩ chiến bảo chẳng lẽ đại mập mạp sẽ là g a n tế hiện tại bọn hắn có loại suy nghĩ này thời điểm l i ê n thấy đại mập mạp cứu xong người đằng sau còn một người khác đi lên trực tiếp liền đem được cứu người một q u y ề n cho đánh nát tại đánh nát trước đó còn có một cái tuyệt đối thuộc về vương cấp linh thể kim long sẽ một ngụm đem đối thủ linh thể cho ngậm lên miệng cái này mẹ nó tính là chuyện gì tiếp tục như vậy một trận đại chiến kết thúc chúng ta ngay cả một cái chiến công đều không lấy được trong tay có lòng muốn muốn tìm kim tiểu xuyên phiền phức của bọn hắn nhưng trở ngại kim tiểu xuyên bọn hắn chiến lược quỷ dị không dám lên trước một trăm triệu bên ngoài thứ chín tiểu đội thống lĩnh bởi vì so giao chiến đối thủ thấp nhất trọng cảnh giới chiến đấu đánh cho tương gian khổ trên thân đã chịu hai đao huyết dịch nhuộm đỏ xem ý của hắn nhưng lại tại lúc này công kích của đối phương đột nhiên trở nên c h ậ m lụt a đối thủ cũng mệt mỏi hắn nhìn thấy đối phương ánh mắt có chút mê mang thuận đối thủ ánh mắt hướng phía sau mình nhìn lướt qua ngoa tạo hắn cũng giật n ả y mình vốn nên là lít nha lít nhít thứ chín tiểu đội chiến đấu hiện trường lúc này lại hơi hơi có vẻ an tĩnh mấy chục tên dưới tay hắn tu sĩ cấp thấp toàn bộ đều có chút đần độn không biết muốn đi làm gì đối thủ đâu có cái cái dám đối thủ chứ mười cái chiến đoàn bên trong còn có khải linh cảnh cao giai đang chiến đấu liền rốt cuộc không nhìn thấy đại v i ê m tu sĩ thân ảnh rất rõ ràng đối thủ của hắn cũng ngộng vì sao chính mình mang tới người đột nhiên hơn phân nửa mà liền không có đâu lần này thứ chín tiểu đội thống lĩnh phân chấn bất kể thế nào nhìn đều là ta mang tiểu đội chiến lược càng có ưu thế nhưng cũng không thể liền nhìn xem đội viên cứ như vậy đần độn đứng đấy đi thế là hắn lớn tiếng mệnh lệnh cấp tốc đi t ả hữu trợ giúp những tiểu đội khác kim tiểu xuyên ba người rốt cuộc xem như tìm tới từ vạn thông từ vạn thông đối thủ đồng dạng một tên khải linh cảnh trí nặng nhưng giờ phút này đã bị hắn vững vàng chế trụ từ vạn thông con mắt t h o á nhìn g n liền gặp được kim tiểu xuyên bọn hắn xuất hiện tại chính mình cách đó không xa không đợi hắn mở miệng kim tiểu xuyên cứ nói từ tiền bối tiểu đội chúng ta n g ờ i nếu là giết chết những tiểu đội khác đối thủ người khác sẽ không theo ta đoạt chiến công đi từ vạn thông vừa tức vừa cười cái này đến lúc nào rồi còn tại xoắn suýt việc này sẽ không đi thôi đừng để cao dài đối thủ để mắt tới kim tiểu xuyên ba người nhãn tỉnh sáng lên đối thủ để mắt tới làm sao có thể chúng ta đối với tu sĩ cấp thấp già tay liền tốt cũng không cùng từ vạn thông lại chào hỏi hướng phía thứ tám tiểu đội chiến trường liền rét đi qua chương bốn trăm l i ba các người tướng ăn cũng quá khó coi chương bốn trăm linh các người tướng ăn cũng quá khó coi theo hai triệu quân sĩ đối chiến tiếp tục tiến hành trên bầu trời chiến trường cũng càng trải càng lớn nhưng vô luận như thế nào đường tây lục tướng quân sở thuộc tất cả tiểu đội ở giữa cũng là lân vận chỉ có cá biệt tiểu chiến đoàn sẽ chém giết đến chỗ rất xa kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ yên lặng ba người rất nhanh liền đi vào thứ tám tiểu đội chiến trường khu vực loại khu vực này cũng không có người vì phân chia thuần túy chính là ở nơi nào gặp được đối thủ nơi đó chính là chiến trường cùng kim tiểu xuyên bọn hắn đồng thời đến còn có hơn ba mươi tên thứ chín tiểu đội thành viên lúc này thứ tám tiểu đội tất cả mọi người lâm vào khẩu chiến nhìn một cái đại viên bên kia quân sĩ giống như nhân số còn muốn càng nhiều hơn một chút lúc đầu vừa vặn một trăm người thứ tám tiểu đội trải qua hai canh giờ át chiến lúc này còn thừa lại không đủ bảy mươi người mắt thấy đối phương liền muốn công phá phòng tuyến của bọn hắn nhưng vào lúc này những cái kia đã nhanh muốn tuyệt vọng thứ tám tiểu đội thành viên liền thấy một đoàn thứ chín tiểu đội quân sĩ toàn bộ hướng bọn họ bên này tiếp viện mà đến a xem ra thứ chín tiểu đội bên kia gặp phải đối thủ yếu nhược rất nhiều cái này không đều có thể trợ giúp chúng ta còn lại những n à y thứ tám tiểu đội thành viên xem xét tới cứu binh lần nữa tinh thần phấn chấn cho dù là lúc đầu ở vào hạ phong cục diện trong nháy mắt bởi vì cố khí thế này cũng vị thành cân bằng trạng thái vương triều đại viêm tu sĩ thì trong lòng chửi mắng lân cận trong chiến trường đồng bạn vô năng lúc này mới bao lâu thời gian đều để người ta đánh tới nơi này tới thứ chín tiểu đội hơn ba mươi người xông vào chiến đoàn mặc dù chỉ là khải linh cảnh đê dài cùng c h u n g giai nhưng bọn hắn mục tiêu cũng đơn giản đồng giản đối với trung đê dài tu sĩ chiến đoàn ra tay đồng thời những n à y tiếp viện lực lượng mỗi người tốc độ đều không chậm, chậm không được、à. cái này đều hơn hai canh giờ tay mình đầu còn một cái chiến công đều không có vậy cái này một ngày đánh nhau cũng liền thật không có, có giá trị nếu tại chúng ta thứ chín tiểu đội bên kia làm chiến công đã rất không có khả năng liền từ thứ tám tiểu đội bên này tìm trở về đi cho nên bọn hắn ngược lại so thứ tám tiểu đội người càng thêm r ũ n g mãnh mỗi người trong mắt cũng chỉ có hai chữ chiến công nhưng bọn hắn tốc độ lại nhanh có thể nhanh hơn được sở nhị thập tứ a sở nhị thập tứ mau dậy đi chính mình cũng không rõ ràng có bao nhanh dù sao phi kiếm là đội không kịp lần này sở bàn tử mang theo nữ nhân linh thể nương theo một cố làn gió thơm trực tiếp liền c u ố n vào số người nhiều nhất một cái kia chiến đoàn nơi đó có thứ tám tiểu đội năm tên thành viên đồng thời còn có đại viên quân sĩ bảy người cảnh giới từ khải linh cảnh hai nặng đến khải linh cảnh bốn nặng không các loại hẳn là tại chín tầng lâu ba người phạm vi năng lực bên trong mắt thấy mấy đạo nhân ảnh tiến lên trợ chiến thứ tám tiểu đội năm người đại hỷ có thể có mắt s ắ c người nhìn người tới bất quá là mấy tên khải linh cảnh một nặng trong ánh mắt kia vui sướng liền trong nháy mắt biến mất cũng tốt bọn hắn đến trợ chiến mặc dù nói không có cái gì dùng nhưng là luôn có thể thay mình mọi người chúng vào vài đau cũng coi như là làm công hiến chính nghĩ như vậy một mảng lớn màu hồng phấn sương mù trực tiếp liền bao phủ bọn hắn cái này chiến đoàn đối chiến song phương chỉ có thể nhìn thấy một đạo dài rộng thân ảnh mang theo một nữ nhân nương theo một trận làn gió thơm tại chiến đoàn bên trong xuyên t h ẳ n g qua ba tên đại viêm quân sĩ vung đao hướng cái kia thân thể mập m ạ p bên trên cháy mạnh có thể trả giá là rơi xuống ánh đao của bọn họ chỗ trừ một đạo tàn ảnh cái gì cũng không có t tốc độ thật nhanh liền tại bọn hắn cảm thán sở bàn từ tốc độ thời khắc màu hồng phấn màn ánh sáng bên trong một đạo thanh t h ú tê dại thanh âm truyền vào mỗi một người bọn h đại gia tới chơi nha ngoa tạo nguyên bản đối chiến song phương mười hai cái đầu toàn bộ lâm vào trống giống đây cũng là xuất hiện ở trên chiến trường thanh â m sao vô luận có lẽ còn là không nên đều đã không trọng yếu bởi vì mỗi một người bọn hắn đều tin h tưởng nhìn thấy cái kia nữ nhân x i n h đẹp chính mạch mạch tật tình hướng bọn họ mặt cười như hoa dáng tươi cười câu hồn càng câu hồn còn có nữ nhân x i n h đẹp dáng người tại phấn hồng sa y bên dưới như ẩn như hiện không có một cái nào nam nhân có thể cự tuyệt dáng người tốt như vậy nữ nhân mà lại nữ nhân này tại trước mặt bọn hắn nhẹ nhàng vũ động sa y theo răng múa bị gió nhẹ nhàng x ú c lên lộ ra bên trong để bọn hắn càng thêm đ ộ n g thâm s ở nhị thập tứ cũng rất hài lòng hay là những n à y khải linh cảnh tu sĩ cấp thấp dễ đối phó nếu là thay đổi mấy cái năm nặng sáu nặng chính mình là tuyệt đối không dám chơi như vậy hắn lấy ra chính mình hàn thủy kiếm hướng một tên khải linh cảnh hai nặng huy kiếm chém xuống một bên khác kim tiểu xuyên một nằm đ ấ m đã nện ở cảnh giới kia cao nhất bốn chùm tu sĩ trước ngực tu sĩ kia trong đầu vừa mới thanh minh một chút muốn né tránh kết quả chân không cùng lên não con ý nghĩ bành trước ngực máu bắn tung tóe linh thể của hắn tại một khắc cuối cùng muốn đem công kích b ả n chủ tiểu gia hỏa r ế t chết đáng tiếc một đầu kim long vui mừng hớn hở liền xuất hiện tại bên cạnh của nó sau một khắc tên tu sĩ này linh thể vậy mà ngạnh xinh xinh bị kim long một ngụm ngậm lên miệng những cái kia đồng dạng đến trợ giúp thứ tám tiểu đội người nhìn thấy kim tiểu xuyên bọn hắn gia nhập cái kia chiến đoàn ngay sau đó liền chết tấm lòng kia phàm là kim tiểu xuyên bọn hắn coi trọng mục tiêu chúng ta cũng không đi tranh dù sao tranh cũng không tranh nổi chỉ có nắm chặt thời gian thu hoạch những người khác cho nên bọn hắn càng thêm tăng tốc không muốn sống vung vầy đao kiếm hướng đại viên quân s cái này khiến những cái kia thứ tám tiểu đội người cảm thấy rất không có ý tứ người xem người ta thứ chín tiểu đội người treo lên trượng lai、like, chính là so chúng ta còn muốn hung hát chúng ta còn né tránh người xem người ta hung hãn không sợ chết sau đó bọn hắn liền thấy những cái kia tiếp viện người tới liệu mạng bên trên thương thế hoặc hai người hoặc ba người đem đ ạ i viêm tu sĩ từng cái vây công trí từ sau cấp tốc cấp đoạt đối phương chiếc nhẫn cùng linh khí sau đó chiến thắng mấy người liền ngay trước mặt của bọn họ thương lượng phân phối chiến công cùng tài nguyên sự tỉnh bọn hắn mới giật mình mẹ tốt xấu ngay từ đầu cũng là chúng ta đem đối phương cho hao gần chết k ế trong q u nháy mắt vừa rồi thứ tám tiểu đội những cái kia khải linh cảnh tu sĩ cấp thấp đối chiến chiến đoàn liền nhao nhao quyết ra thắng bại tự nhiên là thứ chín tiểu đội người thu hoạch nhiều nhất rốt cuộc có thứ tám tiểu đội người nhịn không được ngay sau đó ngăn lại mấy tên muốn đi viện trợ người ta nói mọi người cùng là quân sĩ các ngươi có phải hay không tướng ă n cũng quá khó coi chiến công cùng tài nguyên không biết phân một chút ta thứ chín tiểu đội người lẽ thẳng khí h ô n g phân lấy cái gì phân các ngươi chơi không xong định nhân bị chúng ta giết chết đây coi là chúng ta cứu được các ngươi một mạng còn có mặt mũi cùng chúng ta phân chiến công thứ tám tiểu đội người không vui các ngươi làm sao nói chuyện chúng ta mời các ngươi đã đến rồi sao các ngươi cho dù không đa phần cho chúng ta ý tứ một chút cũng được chúng ta chớ tổn thương h ỏ a khí đến lúc đó đường tướng quân trách tội xuống ai mặt mũi cũng khó nhìn thứ chín tiểu đội người, vẫn như cũng ngẩng đầu đỡ ngực ánh mắt rơi vào cách đó không xa chín tầng lâu ba người mới gia nhập một cái chiến đoàn phân chiến công phân tài nguyên cũng không phải không thể bất quá chỉ cần các ngươi có thể làm cho cái kia ba cái một nặng g i a hỏa cùng các ngươi phân chúng ta cũng liền phân ba cái một nặng tiểu g i a hỏa những người khác thuận người nói chuyện ánh mắt nhìn nghĩ thầm ba cái một nặng có cái gì khó làm bọn hắn không m u ố n phân đánh tới bọn hắn phân cũng là phải nhưng lại tại ánh mắt của bọn hắn vừa mới nhìn sang thời điểm kim tiểu xuyên bên kia trung hợp một quyền đánh nát một tên khải linh cảnh bốn nặng đối thủ đầu lâu thảm dạng kia bọn hắn tuyệt đối chưa từng g ặ p qua không chỉ có như vậy chết mất tu sĩ kia thân thể còn chưa kịp đổ xuống một bóng người xuất hiện hàn g thủy kiếm quang mang loại lên tu sĩ kia cánh tay phải đã rơi xuống trực tiếp bị sở nhị thập tứ thiếp trong tay dùng lực đem tay cụt trên ngón tay chiếc nhẫn lột xuống tới sau đó lại đem đối phương binh khí cùng phi kiếm thu nhập không gian tu sĩ kia thân thể liền trong nháy mắt từ không t r u n g q u ò n xuống vừa rơi xuống này sợ là trực tiếp thành thịt vụn bên cạnh có một tên khác vương triều đại viên bốn trùng tu sĩ hai mắt tràn ngập lửa giận trong tay to lớn k h ẳ n đao chừng dài sáu thước Vung lấy liền đối với bên cạnh, lấy đối với mắt ộ một t tên nhìn rất là tiểu cô nương khả ái, liền chặt đi qua. Tiểu tán, thể trên tìm tiêu nhìn nương liền nương đến hồn phi tán, quay người muốn đi. Có thể nàng còn muốn chạy, trên đầu một mực tìm kiếm bốn phương lòng, không muốn khả phi phách chạy, là lại là ái, đi đi. kiếm kim đi. qua. quay đầu cô cô Có mực mục dọa m thấy cái kia bốn trùng tu sĩ muốn đ ổ i kịp miệng rộng mở ra liền đem đối phương đỉnh đầu cái kia một tôn bay trên nhân sư tử linh thể cái cổ cắn lấy trong miệng quất ca quất két n h ấ m nuốt thời điểm thậm chí đều có thể nghe được tiếng vang linh thể thụ thương tác động đến tu sĩ cái kia bốn trùng tu sĩ miệng hạ da hai cân huyết dịch phun ra không đợi một ngụm này huyết dịch phun xong đuổi tới kim tiểu xuyên lúc này trường kiếm nơi tay nghiêng nghiêng đánh xuống lực phách núi lớn bốn trùng tu sĩ lập tức cảnh giác đột nhiên quay đầu để qua yếu hại một kiếm này liền chặt tại xương hông bên trên một nửa cái mông bị bị cắt đứt xuống đến á đau đớn khó nhịn đã không cần phải nhịn nữa một cỗ xương mù màu đỏ đem hắn bao trùm một nữ nhân xuất hiện ở trước mặt của hắn một thanh đoàn kiếm dễ như t r ở bàn tay mở ra cổ họng của hắn ngay sau đó phi kiếm bị sở bàn tử thu hồi chiếp nhẫn cùng đại khảo bị quay người trở về tiểu cô nương lấy đi toàn bộ quá trình như đồng hành vân lưu nước, rất là t ơ lụa ba tên i tiểu gia hòa này không biết phối hợp bao nhiêu lần mới có thể có hiệu quả như thế một đám thứ tám tiểu đội người há to miệng xem hết cái này kích thích một màn nửa này g quyên đem miệng của mình cho hợp ở trước đó bị chặn đường thứ chín tiểu đội tu sĩ có chút nạo g khí thế nào các n g ư ờ i đi trước tìm bọn hắn chúng ta liền học theo như thế nào cái tia thứ tám tiểu đội người rốt cục tỉnh lộ lại t r ứ n g mắt nhìn thứ chín tiểu đội người như thế nào như cái chân con bà ngươi mấy cái kia sát thần chúng ta dám đi tìm sao chúng ta trong này cao nhất một cái mới là khải linh cảnh bốn nặng mặt khác đều là hai nặng bọn hắn trầm mặc đi ra đem cái này một lời hoàng khí hóa thành vô tận chiến lược cũng học thứ chín tiểu đội người như thế hướng bên cạnh cảnh giới so với chính mình thấp hoặc là không sai biệt lắm đối thủ tấn công mạnh chương bốn trăm linh bốn sẽ mở một cái lỗ hổng bên trên chương bốn trăm linh bốn sẽ mở một cái lỗ hổng bên trên đi săn doanh kịch chiến say sưa vương t r i ề u đại viêm huyết sát đội thiệu tướng quân tăng thêm tên kia huyết hà tông Nghị thừa phong trưởng lão mấy canh giờ vậy mà cầm đối diện vân trung yến không có chút nào tính tình thậm chí vân trung yến trên thân đều chưa từng có một đạo vết thương đồng dạng vân trung yến cũng vô pháp chiến thắng đối diện hai người liên thủ đây cũng không phải là giữa bọn hắn lần đầu tiên chiến đấu thậm chí lúc trước song phương giao chiến trong lòng liền đã có dù ai cũng không cách nào chiến thắng chuẩn bị tâm lý có thể thiệu tướng quân cùng mỹ thừa phong cũng sẽ không quá gấp bọn hắn rất rõ ràng lần này chiến tranh trọng điểm là cái gì bọn hắn không có năng lực đem lớn canh vương triều quân coi giữ nhất cử tiêu diệt lần này bọn hắn lấy được mệnh lệnh là tận lực đem chiến tranh tiền tuyến đẩy về phía trước tiến để cái gọi là lớn canh vương triều đạo thứ hai phòng tuyến tiếp tục hướng sau tối thiểu nhất lui ra phía sau năm trăm i n dặm cứ như vậy vương triều đại viên cùng huyết hà tông thực tế khu khống chế vực càng lớn hơn tăng lên nhiều mà lại cái này vài trăm dặm địa hình phức tạp chính là chú quân nơi tốt các loại lại tĩnh dưỡng mấy tháng bổ sung một chút binh lực liền có thể đối với lớn canh vương triều nội địa phát động tiến công cho dù lần này không có khả năng t o ạ nguyện tiến lên năm trăm bên trong cũng muốn thật to tiêu hao lớn canh vương triều sinh lực cho triều đình đàm phán tranh thủ nhiều quyền phát biểu hơn vì thế bọn hắn xuất r a động binh lực trên tổng thể tới nói so lớn canh vương triều quân sĩ còn muốn càng nhiều hơn một chút vân trung yến trong kịch chiến ánh mắt đảo qua đi săn doanh chiến trường mỗi một cái chiến đoàn đều bắn ra linh lực đụng nhau từng h ư tôn linh thể trên không trung đ i ê n cùng đánh lộn nàng trông thấy đệ đệ của mình vân kinh hồng một cái xinh đẹp lượt vòng một kiếm đem đại viên một tên bảy trùng tu sĩ chém làm hai đoạn đồng dạng tại vân kinh hồng phía sau một tên đi săn doanh bảy nặng bị đại v i ê m một tên chín trùng tu sĩ một đ a o bổ vào trên đùi một cái chân trực tiếp rơi xuống không trung một bên khác đi săn doanh từ đầu đến cuối xếp hạng thứ nhất mã tiêu xông vào một đám đại v i ê m bảy tu sĩ bên trong một đoàn ánh kiếm màu trắng bao phủ đối thủ những cái kia vương t r i ề u đại v i ê m huyết sát đội thành viên tại mã tiêu công kích đến nhao n h a u triệt thoái phía sau nàng con chứng kiến võ tử lăng triệt hồi trường kiếm lấy ra một cây trường thương trên trường thương bên dưới tung bay sắt na đâm vào huyết sát đội một tên sáu trùng tu sĩ của họ vân trung yến âm thầm yên tâm tuy nói huyết sát đội nhân số một mực so đi săn doanh nhiều hơn một chút nhưng mình đi săn doanh nhưng thủy trung cũng không lui lại qua một bước không đối không phải tất cả mọi người đều không có lui lại lúc này tiểu đội trưởng lão phạm liền dẫn đầu tiểu đội thành viên không ngừng lùi lại không lùi không được ga đối phương làm cho quá mạnh liền xem như lão phạm cùng mặt khác vài tiểu đội liên hợp lại nhưng đối phương thế công ý nguyên giống như thủy t r i ề u máy liệt lão phạm hướng trong mồm lung tung nhét vào một thanh đăng dược trận mắt tròn xoe nhìn đối phương công kích kia đi lên chín chủng tu sĩ lại đến nhìn hôm nay ngươi có thể hay không đem lão tử đánh chết tươi hắn nói chuyện thời điểm trên người huyết dịch dâng lên từ trên người hắn vô số vết thương ra bên ngoài bốc lên tại phía sau hắn một mực tránh né h ạ an chi cùng l ụ c tiên trường kiếm rốt cục dùng tới một tên năm nặng đại viêm tu sĩ tìm cái k h ẽ hở hướng hai người bọn họ phát động công kích muốn thu hoạch hai cái này trên bảng treo thường ra hỏa h ạ an chi trường kiếm vừa cùng đối phương binh khí đụng vào bên trên cũng cảm giác một cỗ đại lực đánh tới trường kiếm trong tay của hắn thuật tay mà bay ngay tại hắn cho là mình khó thoát khỏi cái chết thời điểm bọn hắn tiểu đội một tên sau trùng tu sĩ lách mình mà đến thay hai người bọn họ giải vây rồi chiến trường tùy thời đều là n ư ớ máu đại doanh thứ chín tiểu đội chiến trường từ văn thông phí hết mấy canh giờ rốt c ụ c đem đối thủ trọng thương chính mình cũng chịu vải kiếm nhìn xem đối thủ cấp tốc rút lui hắn nhìn lại sau lưng thứ chín tiểu đội vừa rồi khu vực cơ hồ không có người nào vương t r i ề u đại viên quân đội những tu sĩ cấp thấp kia bị kim tiểu xuyên mấy người đã sớm quét sạch sành xanh còn lại đại viên khải linh cảnh trung giai tu sĩ cấp cao tại chiến đấu hai canh giờ đằng sau bị càng ngày càng nhiều lớn canh tu sĩ vây công hoặc thủ thương hoặc v ấ lạc có thể nói như vậy chiến tranh tiến hành đến ba canh giờ đằng sau sạch sẽ nhất khu vực chính là bọn hắn cái này thứ chín tiểu đội lúc này thứ chín tiểu đội người đã sớm trái phải tách ra gia nhập lân cận hai cái tiểu đội trong chiến đấu từ vạn thông trong lòng cũng là có chút đắc ý trong quân chính mình lần thứ nhất làm phó thống lĩnh không nghĩ tới sẽ là một cuộc diện như vậy xem ra chính mình vận khí không tệ dẫn đầu quân sĩ thực tế sức chiến đấu muốn so những tiểu đội khác mạnh rất nhiều hắn nhìn thoáng qua còn tại đánh nhau chết sống tên tiện dung tinh cảnh hai nặng thống lĩnh thống lĩnh trên thân đã tăng lên hai đạo vết thương h ư u tâm đi lên hiệp trợ cũng rất rõ ràng dung tinh cảnh chiến đấu không phải mình một cái khải linh cảnh trí nặng có thể tham dự trong nháy mắt từ bỏ ý nghĩ này q vậy người hướng thứ 8 tiểu đội chiến trường Z đi qua. Lúc này thứ 8 tiểu đội chiến trường, nhân số cũng tại từ từ giảm bớt. Chỉ còn giảm tiểu đội đi tiểu đội tại lại có một chút khải linh dài dài cái thứ thứ Chỉ chút cảnh từ từ bớt. một qua. Lúc có hoặc cao số mấy đoạn. Về phần những cái kia đê giai tu sĩ song phương cũng không có từ vạn thông hiện tại khẳng định không nghĩ ra ngay tại vừa rồi kim tiểu xuyên bọn hắn dùng một canh giờ thời gian liền không tìm được có thể xuất thủ mục tiêu cũng không phải nói tất cả đê giai đối thủ đều bị ba người bọn hắn cho tào trừ mà là có bọn hắn cái này tấm gương thứ chín thứ tám hai cái tiểu đội trung giai tu sĩ cấp thấp trong lòng không căm lỏng bằng cái gì tất cả chiến công đều để ba tên tiểu g i a hỏa kia cho lấy đi a chúng ta không cần chiến công chúng ta không cần mặt m ũ i thế là mỗi người bọn họ đều đánh lên mười hai phần tinh thần nhìn thấy hơi có chút nắm chắc liền trực tiếp trùng s á t đối với những cái kia nhìn nắm chắc không lớn liền tầm hai ba người kết hợp lại g i ế t loại này l i ề u mạng mà chém g i ế t rõ ràng vượt qua vương t r i ề u đại v i ê m quân sĩ mong muốn rất nhanh liền thua trận hoặc là cấp tốc thoát đi hoặc là bị chém g i ế t tại chỗ thậm chí còn có một lần kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặc tiểu sư mội ba người vừa mới nhắm chuẩn tốt một tổ mục tiêu đó là người mặc vương t r i ề u đại viêm chiến bảo một tên khải linh cảnh bốn nặng cùng ba tên ba nặng đang đ i ê n c u ồ n g vây đánh thứ tám tiểu đội ba tên ba nặng kim tiểu xuyên nhãn tình sáng lên đương nhiên loại cơ hội này không dùng bỏ lỡ con mắt nhìn về phía cái kia chiến đoàn bốn tên đối thủ trực tiếp liền biến thành ba mươi cái chiến công giá trị sư huynh mội ba người mỗi người đều có thể phân mười cái lại là một đợt phú quý còn đừng bảo là bốn chiếc n h ậ n bên trong hàng tồn hiện tại bọn hắn vừa muốn đứng dậy giết đi qua thời điểm tám chín tên khải linh cảnh ba nặng thứ tám tiểu đội cùng thứ chín tiểu đội đội viên liền như óng vỡ tổ sông đi lên tư thế kia giống như hoàn toàn không để ý đến đối phương tên kia bốn trùng tu sĩ tồn tại những n à y khải linh cảnh ba nặng còn có hai người thỉnh thoảng liền ngắm một chút kim tiểu xuyên phương hướng của bọn hắn sợ cái này ba cái không nói lý người trẻ tuổi đ o ạ t bọn hắn trái cây đồng thời khoảng cách đối thủ còn có bảy t ă n g trượng từng cái liền dơ đao lên kiếm hô to chiến công là của ta một màn này trong nháy mắt sợ ngây người kim tiểu xuyên mấy người ta sát các người có hay không tôn trọng đối thủ a người ta tốt xấu cũng là có một tên bún nặng cứ như vậy lỗ mãng sông đi lên sẽ không thụ thương a sự thật chứng minh kim tiểu xuyên đoán đúng nhóm người kia vừa xông đi lên người ta bốn nặng liền xuất thủ chỉ một kiếm rơi xuống bọn hắn đám người này liền có ba người thụ t h ư ơ n g biểu ra ba đạo huyết hoa dù vậy vậy thì thế nào bao hàm cái này thụ thương ba người ở bên trong tất cả mọi người cùng một chỗ hướng cái kia bốn trùng tu sĩ chém tới cái kia bốn trùng tu sĩ thân pháp linh hoạt tránh né rơi hơn phân nửa công kích nhưng vẫn như cũ có hai kiếm đâm vào trên thân còn không đợi cái kia hai thành trường kiếm rút ra liền có hai người một bước chui lên đi một cái ô n chân một cái ô n eo đem đối phương gắt gao bóp chặt ba trùng tu sĩ làm sao có thể vây khốn bốn trùng tu sĩ nhiều nhất cũng liền hai ba cái hô hấp thời gian người ta cũng liền tranh thoát sẽ cho bọn hắn một k í c h trí mạng sự thật chứng minh căn bản cũng không cần hai ba cái hô hấp thời gian nửa cái hô hấp là đủ rồi có hai người kiềm chế lại bốn trùng tu sĩ những người còn lại cùng tiến lên loạn đao loạn kiếm toàn bộ chém vào trên người đối thủ cái k i a bốn trùng tu sĩ m ộ ư ơ i phần không c a m l ò n g ngửa mặt lên trời thét dài cứ như vậy vừa dôi dài cổ lại bị đánh hai đao hai mắt chết không nhắm mắt còn lại ba tên ba nặng đối thủ trong lòng hốt hoảng c à n hoàng liền c à n loạn lại bị cái này một đám ra hỏa của đầu trí tử nương hy thất mạnh như vậy kim tiểu xuyên thấy cảnh này sau liếm liếm mở môi của mình tiền tuyến tướng sĩ nếu như đều là loại trình độ này công kích các ngươi trước đó là thế nào để người ta đánh tới đạo thứ hai phòng tiến tới cái này cũng chưa hết những người này chiến thắng đằng sau căn bản cũng không có vùi đầu vào trận chiến đấu tiếp theo trực tiếp liền phân phối lên chiến công tới có mấy người một bên phân đến chiến công còn vừa hướng kim tiểu xuyên sở b à n tử cùng mặc mặc bên này quét dọn một chút ý kia không cần nói cũng biết các ngươi đều mẹ nó có bị bệnh không lao tử đã không có cùng các ngươi đạo thủ cũng không có đảo qua nhà các ngươi mộ tổ cần thiết hay không sự thật chứng minh hay là về phần bởi vì kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặt nhìn thấy nhóm người kia một bên băng bó vết thương một bên phân phối chiến công thời điểm nhất là hướng trong nhẫn nhét chấp nhận thời điểm phảng phất chính mình ném đi rất nhiều linh thạch chín tầng lâu ba viên tâm ẩn ẩn làm đau không được tổn thất này nhất định phải tìm trở về có thể phóng tầm mắt nhìn tới giống như những đối thủ khác kém cỏi nhất đều là năm nặng không có cách nào đón đánh nha mặc kệ thứ tám tiểu đội không có đối thủ chúng ta liền đi thứ bảy tiểu đội kết quả là kim tiểu xuyên ba người một ánh mắt đều hiểu ba đạo thân ảnh phân thứ thứ phật một nhóm người này liền theo hưởng ứng kim tiểu xuyên ba người mặc dù bay rất nhanh nhưng cũng nghe chắp sau lương thanh nhâm lúc đầu dừng lại cũng đám người so đo một phen nhưng nhớ tới vừa rồi một màn kia bị người ta cho đoạn trước lại sợ gặp lại loại tình huống này chỉ có thể tạm thời trước n h ì n xuống tiếp tục phi hành chỉ có thể trong lòng mắng một tiếng bệnh tâm thần cho nên khi từ vạn thông một kiếm hiệp trợ một tên khác thứ tám tiểu đội thành viên đem một tên đại v i ê m sáu trùng tu sĩ ném lăn đằng sau phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ thứ tám tiểu đội chiến trường cũng bắt đầu quặn cu e xuống chỉ còn lại có bảy tám cái chiến đoàn còn có sáu nặng bảy trùng tu sĩ ở giữa q u y ế t đấu ngay tại mấy cái này chiến đoàn nhìn thấy khải linh cảnh chín nặng từ vạn thông gia nhập đằng sau đại viên những tu sĩ kia n h o nhao chạy trốn mà thứ tám tiểu đội những quân sĩ này không dám mạo hiểm nhưng truy kích ngắn ngủi suy tư nhao nhao hướng phía thứ bảy tiểu đội chiến trường mà đi từ vạn thông tâm lý bất ổn đường tây lục tướng quân lệ thuộc trực tiếp tiểu đội thành viên đều như thế hồ sao chừng bốn trăm linh năm sẽ mở một cái lỗ hổng bên dưới chừng bốn trăm linh năm sẽ mở một cái lỗ hổng bên dưới giữa trưa giờ mùi đệ bảy tiểu đội chiến trường đã tiếp tục chiến đấu hơn ba canh giờ song phương quân sĩ thân thể đi tới cực hạn lúc này ra chiêu tốc độ so ngay từ đầu chậm chừng gấp đôi chiến đấu thời gian càng dài tu sĩ tiêu hao linh lực thì càng nhiều theo linh lực tiêu hao càng lúc càng lớn những tu sĩ này hướng trên đỉnh đầu cái kia từng tôn được triệu hoán đi ra linh thể cũng đã mất đi bàn đã đi mất sáng ơ nóng nảy. s sớm bắt đầu thời điểm chiến đấu những n à y linh thể thế nhưng là từng cái dương nhanh muốn vớt tùy ý gào thét lấy biểu hiện chính mình uy vũ ba khí có thể một mực sung huyết chiến đấu hơn ba canh giờ ai còn có thể một mực ba khí đâu cho nên hiện tại những n à y linh thể từng cái h i ể u sự bẹp linh thể xuất hiện có thể cho tu sĩ bản thân gia tăng không ít linh lực nhưng cũng là có thời gian hạn chế tỷ như hiện tại đối chiến s o phương trên cơ bản đều cảm thấy trong cơ thể mình có thể điều động linh lực ngay tại yếu bớt vì làm dịu linh thể tiêu hao những tu sĩ này thỉnh thoảng liền sẽ lấy ra một viên gia tăng linh thể đ a n g hắn d ư ợ c nhét vào trong miệng chiến đấu đến loại trình độ này so đấu là phương nào trước hết nhất chịu không được l i ệ n tại bọn hắn cắn răng liều chết thời điểm phân phật trên chiến trường xông tới một đám người toàn bộ mặt lớn canh vương triều chiến bảo từng cái trong tay vung vẩy đao kiếm trong một ngụ cục t h ị thẩm tinh thần rất nhìn tuyệt đại bộ phận đều là khải linh cảnh hai nặng ba nặng bốn trọng tu vi cái này khiến đệ bảy tiểu đội trên chiến trường song phương giao chiến có chút n g ộ vì sao người ta liền không mệt đâu hiện tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm xông tới những người này trong nháy mắt liền tuyển định mục tiêu của mình tất cả mọi người lựa chọn mục tiêu quy luật tất cả đều là một cái khuôn đúc đi ra vượt qua năm nặng đại v i ê m tu sĩ tuyệt đối không có người gần phía trước nhưng là những cái kia bốn nặng trở xuống đừng mong thoát đi một h a i còn có không ít người sợ sạch dọa đi những cái kia vương triều đại v i ê m tu sĩ cấp thấp ngay từ đầu liền vây quanh phía sau đem bọn hắn đường lui cho phá hỏng nhìn xem đột nhiên xuất hiện từng cái hai nặng ba nặng đụng thành một đống liền dám vung mạnh đao tới chém đang cùng chính mình giao chiến bốn trùng tu sĩ đệ bảy tiểu đội người đã trợn mắt mỗi cái tiểu đội bình thường ở giữa lui tới cũng không nhiều trên cơ bản mọi người cũng đều không biết có thể các n g ư ơ i như thế một làm để cho chúng ta làm sao bây giờ thứ tám thứ chín tiểu đội tới người chỗ nào quản bọn họ suy nghĩ như thế nào trong đầu chỉ có một chữ làm nhất định phải làm chính mình không nắm chặt thời gian ra tay một hồi để cái kêu ba cái không tuân theo quy củ vật nhỏ nhìn thấy liền mẹ nó không có phần của mình cái gì như thế x o n g sẽ thụ thương thụ thương tính là gì cũng không phải ta một người mọi người chỉ cần hợp lực giết chết đối thủ cho dù là thụ thương chúng ta cũng có thể phân đến chiến công cùng linh thạch vết thương này chỉ cần không thương tổn đến yếu hại sau đại chiến nuôi mấy ngày cũng liền tốt khá lắm đám người này vừa xuất hiện trong nháy mắt để đệ bày tiểu đội chiến trường liền bày biện ra thiên về một bên s u thế những cái kia đ ạ i viêm tu sĩ nhao nhao né tránh còn muốn trước biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì có ít người thông minh muốn bước ra trở ra nhưng bọn hắn có thể thối lui đến đi đâu đâu đường lui đều bị phong kín kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặc mặc tiểu cô lương trước hết nhất đi vào chiến trường tại đối thủ còn không có tỉnh táo lại thời điểm liền xông vào một cái chiến đoàn chiến đoàn bên trong ba tên đại viên ba nặng cùng ba tên đệ bảy tiểu đội ba trùng tu sĩ ngay tại ngươi một đào ta một kiếm đánh cho q u ý củ song phương lực lượng đều giảm xuống không ít loại công kích này cũng không có cái gì uy hiếp thậm chí song phương còn rất có ăn ý như vậy giả vờ giả vịt chúng ta hao tổn đến đại chiến kết thúc nhất phách lương tán cũng là không sai bọn hắn nghĩ đến tốt làm sao có người không đồng ý kim tiểu xuyên cảm thấy mấy tên này già chiêu cũng quá chậm chỗ nào giống như là đánh nhau thuần túy chính là biểu diễn làm sao có thể nhịn ba tên ba nặng cái kia dù sao cũng là hai mươi mốt cái chiến công bà viên chức nhân đi s ở nhị thập tứ sớm nhất đi vào mang theo cả người khoác xa mỏng nữ nhân cùng một đ o à n xương mù m à u hồng phấn trực tiếp liền quét sạch mấy người t h ơ n quá đây là vừa rồi đối chiến song phương sáu người cộng đồng phản ứng đồng thời đồng thời cảm thấy nữ nhân kia m ị nhãn mỉm cười giống như hoa đào tháng ba môi son khé mở hì hì đại gia tới chơi nha ngoa tạo sáu người ở trong tối thiểu nhất có ba người đ ú n g c ò n lúc đó liền ầ m vất hồ hồ một mạnh bọn hắn ánh mắt mê ly bên trong nữ nhân kia đã hướng bọn họ thân thể ra tới cách càng gần xa mỏng sau thân thể liền càng rõ ràng bọn hắn đã không cần tỉnh táo lại kim tiểu xuyên đã sớm chuẩn bị thỏa đáng trực đ ả o ma quật Trực quật. đảo ma quật. hay là trực đ ả o ma quật đều không có đổi cái thứ hai chiêu thức ba tên đại viêm tu sĩ liền đã vẫn là đã sớm chuẩn bị xong sở nhị thập tứ cùng mặc mặc tiểu cô nương tốc độ tay và gàng chiếc nhẫn phi kiếm linh khí đã thu sạch nhập trong túi nhìn xem y nguyên sa và khảo giác đệ bảy tiểu đội ba người kim tiểu xuyên thầm nghĩ đáng tiếc đều là một đám không thể làm rơi cuộc tỷ thí này tiếp tục thời gian không cao hơn năm cái hô hấp kim tiểu xuyên ba người rất là hài lòng duy nhất không hài lòng là tiểu sư mọi hướng trên đỉnh đầu kim long cái quái、gì? các ngôi ư r loại bộ dáng này rất khó tưởng tượng là đã chiến đấu hơn ba canh giờ trạng thái nha kim tiểu xuyên bọn hắn đương nhiên sẽ không dừng tay tại thứ chín tiểu đội chiến trường không có người cùng bọn hắn cạnh tranh bọn hắn thu hoạch nhiều nhất đến thứ tám tiểu đội chiến trường liền có thứ chín tiểu đội thành viên cùng bọn hắn tranh đoạt đối thủ bây giờ đến đệ bảy tiểu đội chiến trường liền biến thành thứ chín thứ tám đệ bảy tiểu đội tu sĩ cùng nhau cùng bọn hắn cạnh tranh cái này còn cao đến đâu tiếp tục như vậy chúng ta thu hoạch liền càng ngày càng ít nha người khác linh lực chiến đấu ba canh giờ có lẽ liền tiêu hao không sai biệt lắm nhưng bọn hắn mấy cái khác biệt kim tiểu xuyên linh thể sẽ tiêu hao xong sao không chỉ có sẽ không hắn đ a n điền cây t á o kia còn tiếp tục không ngừng mà cho hắn luyện hóa linh thể linh lực của hắn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều mà sợ nhị thập tứ chủ yếu chính là rú tẩu chân chính động thủ giao chiến cũng không nhiều cho nên cũng không có nhận quá lớn ảnh hưởng mà mặc mặc tiểu sư muội thì càng là như vậy nàng rất ít tham dự chiến đấu đừng nhìn trong tay một thanh kiếm đây chẳng qua là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm mỗi khi nàng đến chiến đoàn phụ cận trên đầu kim long liền đem người ta linh thể nuốt cái tia kim long sẽ thiếu khuyết linh lực sao dù sao long da sống lâu như vậy cho tới bây giờ không có thiếu khuyết linh lực cảm giác trừ phi là đối mặt cái tia đại ô quy thời điểm mới có linh lực không đủ dùng tình huống xuất hiện ha ha các loại long da ta nuốt vào đầy đủ linh thể thời điểm đại ô quy chúng ta lại đến x o、so、qua kế tiếp chiến đoàn chỉ có hai người cảnh giới cùng là bốn n ạ o nhìn thấy trên chiến trường đột nhiên phong vân biến ả o cái kia đại viêm tu sĩ có chút chột dạ đệ bậy tiểu đội tu sĩ trên mặt lộ r a ý cười nắm lấy cơ hội một kiếm liền hướng tu sĩ kia trên đầu chém xuống hắn phăng phất đã thấy đối thủ đầu người rơi xuống đất c h ẳ n g cảnh nhưng vào lúc này trước mặt hắn một đầu vụng về gấu đen hủy dị xuất hiện vung lấy năm đấm liền hướng đối thủ trên đầu đập tới người mẹ nó có bị bệnh không ai làm hắn đương nhiên đã nhìn ra gấu đen kia bất quá là một tấm tam gia phủ lục huyện hóa đây không phải lãng vĩ a g ấ u đ e n này có thể ở trên trời ngự kiếm đánh nhau à? đương nhiên không có khả năng cho nên gấu đen kia cũng chỉ là hướng đối phương trên đầu đập một quyền đằng sau toàn bộ thân thể liền rơi xuống không trung đệ bảy tiểu đội tu sĩ mang một tiếng n g ớ n g ẩ n đang muốn tiếp tục xuất thủ l ơ n trước đó tên i kia lúc đầu đã là hắn vật trong túi bốn nặng đối thủ đã sủi l ơ ở trên phi kiếm toàn bộ ngực đã sụp đổ xuống một người đại mập mạc ngay tại dùng lực lột bên dưới người kia trên nhẫn thuộc tay lady phi kiếm cùng linh khí cái này người ta hắn đã không biết muốn thế nào mở miệng mắm chửi người kim tiểu xuyên ba người bọn họ căn bản cũng không chờ hắn bạo nói thục trực tiếp đi đi tìm mục tiêu kế tiếp có thể phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đệ bảy tiểu đội chiến trường giống như cũng không có cái gì đáng giá xuất thủ mục tiêu thậm chí hắn còn chứng kiến thứ tám tiểu đội cùng thứ chín tiểu đội bốn tên ba trùng tu sĩ con mắt không có hào ý g ắ t gao tiếp cận một cái đại viêm khải linh cảnh sáu trùng tu sĩ đang nhìn ta nói các ngươi thật có chút tung bay a ta dùng tự mình kinh lịch nói cho các ngươi biết người chỉ cần tung bay chỉ định không có chuyện tốt bất quá cái kêu mấy tên ba trùng tu sĩ cũng chỉ là nhìn mấy lần trung điệp thở dài giống như rất tiếp hận bộ dáng cũng không có khai thác thực chất hành động cũng coi như nhặt được một cái mạng nhìn kim tiểu xuyên mấy người cũng là im lặng chỉ mấy người các ngươi r a rưởi còn dám còn có đại chiến sáu trùng tu sĩ tâm liền ngay cả chúng ta sư huynh hội nhìn thấy sáu nặng cũng sẽ chạy cái không thấy lần này bọn hắn dùng nửa canh giờ liền đem đệ bảy tiểu đội đê d a i đối thủ cho thanh lý đi một đám người hô hô lạp lạp lại hướng đệ sáu tiểu đội phương hướng phóng đi lần này đi theo người thì càng nhiều phía sau bọn họ từ vạn thông cũng tại thanh lý chiến trường không có cách nào không thanh lý lưu lại đều là khải linh cảnh trung g i i cùng cao g i i đối thủ cũng nên có người xuất thủ nhưng những cái kia khải linh cảnh lợi hại hơn nữa tại thân thể mọi mệnh phía dưới lại há có thể là từ vạn thông đối thủ bởi vì từ vạn thông gia nhập những n à y tu sĩ cấp cao đối thủ hoặc chết hoặc bị thương nhìn xem bên hông lệnh b à i thân phận bên trên quan g mang lấp loe không ngừng từ vạn thông cũng là đại hỷ hay là loại này tốt lắm chưa từng có nghĩ tới mình còn có ở trên chiến trường thu hoạch một ngày hắn đều không nhớ ra được hôm nay thu hoạch được bao nhiêu chiến công dù sao từ khi đem chính mình ban đầu đối thủ cho rét lùi đằng sau hắn liền mở ra thu hoạch chi lộ kim tiểu xuyên mấy người tốc độ cực nhanh tiến vào đệ sáu tiểu đội chiến trường tại một đám người tràn vào đằng sau toàn bộ đệ sáu tiểu đội chiến trường vậy mà kín người hết chỗ những cái kia đại viêm tu sĩ thậm chí cho là đây là lớn canh vương triều một lần nữa phái tới một đám sinh lực quân lần này ngay cả nửa canh giờ đều không dùng liền đem bên này đê d a i đối thủ thanh lý không còn ngay sau đó thứ năm tiểu đội thứ tư tiểu đội thứ ba tiểu đội thứ nhì tiểu đội đến giờ rộng mạt càng ngày càng nhiều tu sĩ cấp thấp rốt cục vọt tới thứ nhất tiểu đội chiến trường tại phía sau bọn họ đã xuất hiện mảng lớn chống không khu vực cùng khu vực khác đánh nhau chết sống hiện trường so sánh có chút không chân thực trương bốn trăm linh sáu Tăng trưởng láo hùng tâm hùng láo bất ê trên. bên trên. đê xuyên, yên n tăng trưởng láo hùng chiến cùng cũng không nhau. đoàn linh cảnh nhị cùng lặng lưng. n Trước tâm bên trên. Thứ một tiểu trước tiểu Một tu theo tiểu thập tứ cùng yên lặng sau lưng. Dết vào thứ lược có cái khác gì sở láo khải h kim đội, đội, dai đi sau đó vào sĩ, tiểu trường nhặt thể gia nhập chiến đoàn, trực tiếp rồi xoay người về phía trước. Bất đội chiến đi cái nói, gia chiến rồi người sau, đằng đoàn, cũng có không nhập phía gì vào về xoay quá thứ nhất tiểu đội thống l i n h thực lực hay là không tầm thường bản thân dung tinh cảnh hai nặng tu vi đem đối thủ tên kia đại viêm quân đội dung tinh cảnh một nặng một kiếm chặt thành trọng thương đối phương đảo mắt đ ả o tàu đây là chuyện không có biện pháp đến bọn hắn dung tinh cảnh tu vi bực này chỉ cần song phương cảnh giới khác biệt không lớn một phương muốn rời khỏi là rất dễ dàng một sự kiện thứ một tiểu đội thống lĩnh cũng không dám quá mức đuổi theo hắn còn muốn chiếu cố tiểu đội mình quân sĩ đâu đảo mắt xem xét khá lắm tiểu đội mình quân sĩ thế nào liền trở nên nhiều như vậy một tiểu đội hết thẻ một trăm người đã đánh hơn nửa ngày nói ít cũng muốn tổn thất hai ba mươi người đi nhưng trước mắt phóng tầm mắt nhìn tới phía sau mình bên này chiến trường người mặc lớn canh quân sĩ chiến bảo tối thiểu nhất cũng có ba bốn trăm người những người này từng cái hung hãn không sợ chết mỗi lần đều là bảy tám người vây quanh đại v i ê m bên kia một người tu sĩ chém lung tung giết lung tung những cái kia đại v i ê m tu sĩ muốn đánh một chút bất quá muốn chạy trốn trốn không thoát tiểu đội này thống lĩnh tận mắt thấy có mấy tên đại v i ê m tu sĩ d ơ cao hai tay biểu thị nguyện ý quy thuận cái này cũng không tệ trong chiến trường bắt sống đ ố i phương tu sĩ cũng không dễ dàng có thể những cái kia ngay tại quần đầu tu sĩ phản phất con mắt m g lỗ thai đ i ế c bình thường quản ngươi nhắc tay không nhắc tay đầu hàng, không đầu hàng. vừa vặn ngươi g ơ tay lên cũng không phản kháng được trong chốc lát ba thanh trường kiếm bốn thanh đại đao liền chặt xuống dưới lập tức đem một tên đại viêm tu sĩ chia cắt thành bảy tám nửa ngay sau đó những tu sĩ này đoạt chiếc nhẫn đoạt chiếc nhẫn nhặt phi kiếm nhặt phi kiếm chỉ có một cái đối thủ mất mạng làm sao có thể chia c ủ a đều đều hơi kém người một nhà liền lẫn nhau đánh nhau đương nhiên trên chiến trường tự giết lẫn nhau là không thể nào nhưng là từng cái trong miệng hùng hùng hổ hổ không sạch sẽ cuối cùng không có cách nào chỉ có thể hiện trường phân phối chiến công cùng trong chiếc nhẫn tài nguyên mỗi người con mắt chừng đến cho t ệ u sợ lúc phân phối đợi ăn phải cái lô vốn thống lĩ này xoa xoa cặp mắt của mình đây là tình huống như thế nào lúc nào chúng ta đại doanh quân sĩ như vậy huyết tính vẹn vẹn không đến một nén nhang công phu toàn bộ thứ nhất tiểu đội chiến trường sẽ không còn được gặp lại một cái đại v i ê m tu sĩ vô luận là khải linh cảnh đê giai hay là cao giai hết thảy không thấy bởi vì phía trước mấy cái kia tiểu đội tu sĩ cấp cao cũng gia nhập vào liền xem như từ vạn thông nhân vật b ự n này đều chạy tới hắn có lý do đến đường tướng quân cho hắn nhiệm vụ là dẫn đầu quân sĩ hiện tại quân sĩ đều đến bên này cướp đoạt chiến công hắn không đến còn có thể đi đâu đây đương nhiên hắn cũng sẽ không đến không từ thứ chín tiểu đội chiến trường giết tới thứ nhất tiểu đội tối thiểu nhất cũng chém giết hai mươi mấy cái đại viêm tu sĩ cũng đều là năm nặng trở lên về phần năm nặng trở xuống hắn căn bản cũng không có nhúng tay phần sớm bảo kim tiểu xuyên dẫn người cho thanh lý hết từ vạn thông đợt này chiến công giá trị là đầy đủ thứ một tiểu đội thống lĩnh xem hắn bên cạnh chiến trường đồng dạng cũng là một mảnh thanh lãnh trái tim của hắn k h ô n g chế không nổi nhiều nhảy mấy lần trong đầu có một chút suy đoán nhưng lại không rõ tạo thành đây hết thể nguyên nhân là cái gì nếu bên này khải linh cảnh không có nguy hiểm gì hắn dứt khoát bay thẳng đến mặt khác tiểu đội chiến trường đi chợ giút mặt khác thống、lĩnh. kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặc mặc ba người có chút mượt trí thứ một tiểu đội bọn hắn thu hoạch t í c h nhất chỉ chém giết hai tên hai nặng liền rốt cuộc không nhìn thấy đại viêm người đây coi là không tính là phí công một chuyến không có cam l ò n g bọn hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía phương xa bên kia hay là có song phương quân sĩ tại chiến đấu mấy người bọn hắn thân hình k h ẽ động cái kia phía sau một đám người đi theo liền hành động đứng lên hướng phía mặt khác phương hướng xông tới g i ế t liền xem như đã mọi mẹ không chịu nổi thứ nhất tiểu đội quân sĩ cũng đi theo phần phật chạy về phía trước cái gọi là đục nước béo cỏ hiện tại nước đã đủ đ ư c đi vạn nhất nếu có thể sờ đến c á đâu cái này một đám người lớn thành quần kết đội di động lập tức gây nên những người khác độ cao chú ý trong trời cao đường tây lục một kiếm bức lui đối thủ sau đó nhìn một màn quỷ dị này đối thủ của hắn cũng không có nóng lòng tiến công hai cái dung tinh cảnh trí nặng n người đánh nhau chết sống loại trang diện này bên dưới ai cũng mơ tưởng làm sao đối phương hai người cách xa nhau vài trục trượng khoảng cách toàn bộ nhìn xem cái kia một đại đội quân sĩ di động song song đều nhữ mày đến bọn hắn đương nhiên đã nhìn ra một đám người kia trên thân đều là lớn canh quân sĩ chiến bảo những cái kia đại viên quân sĩ đâu đều bại lùi hai người nhìn nhau thân hình không hẹn mà cùng lần nữa lên cao dạng này liền có thể quan sát chiến trường trong ánh mắt kéo dài hơn mười dặm trên chiến trường chỉ có mảnh này đột nhiên trở nên trống rỗng mà kim tiểu xuyên bọn hắn cái kia một đoàn tu sĩ đã tiếp xúc đến một chỗ khác chiến trường biên giới liền lần này công kích vẹn vẹn mười mấy cái thời gian hô hấp một cái kia chiến trường lần nữa bị thanh lý đi ra đường tây lục đại hỷ không nghĩ tới chính mình lần này mang ra đội ngũ có thể lấy được như vậy chiến quả hắn nhìn về phía đối thủ khói tướng quân xem ra hôm nay vận khí của ngươi có chút kém đâu đối diện khói tướng quân mặc dù trong lòng có chút hoài nghi nhưng cũng chưa vội vàng sao động hắn nhìn một chút sát trời cười nói đường tướng quân lúc này mới lúc nào gấp làm gì ngươi thế nào biết quân sĩ của ta không có khả năng tuyệt địa phán kích đâu đường tây lục nói làm sao ngươi có phải hay không trông cậy vào mặt khác quân có thể lấy được đột phá ta nói thật cho ngươi biết chúng ta mặt khác mấy cái k i a quân cũng đều tăng cường lực lượng sợ là bọn hắn kết quả cũng sẽ không tốt khói tướng quân lần này không nói gì không phải là không muốn nói mà là không thể nói làm cho này vương triệu đại viêm cái này một quân chủ tướng hắn là rõ ràng nhất an bài chiến lược hôm nay bọn hắn tất nhiên sẽ đột phá thành công mà lại t u y ề n định đột phá khẩu trên thực tế chính là trước mặt đệ bại quân nhiệm vụ của hắn rất đơn giản chính là cùng đường tây lục đại quân đại chiến một ngày có thể đột phá qua đi tốt hơn nếu như không có khả năng đột phá cũng không quan trọng liền muốn mức độ lớn nhất tiêu hao thực lực của đối thủ đợi đến giờ rộng mạn sắc trời sắp muộn bọn hắn sớm bố trí đến tiếp sau lực lượng liền sẽ như là một cái đầu núi tên cho đường tây lục đại quân một cách trí mạng sau đó cấp tốc tiến lên chiếm lĩnh trước mắt đường tây lục đại doanh dạng này cũng liền hoàn thành mục tiêu sau đó bọn hắn liền có thể dựa vào đại doanh một lần nữa tuyển định tiền tuyến từng bước một từng bước xâm chiếm lớn canh vương t r i ề u thổ địa đường tây lục cười ha ha hào khí vân thiên tốt đã ngơi khói tướng quân không chịu thua vậy chúng ta liền lại đến nói đi hai người lần nữa giao chiến một chỗ kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc ba người một đường c h é m giết thu hoạch tương đối khá ngay tại đ ấ t ý chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc nói là quen thuộc cũng không phải là bọn hắn nhận biết đối phương mà là đối phương áo bảo hết sức quen thuộc mỗi người đều người mặc h u bảo hướng trên đỉnh đầu tương phản huyết ma linh thể chỉ cần công kích đến bọn hắn bọn hắn từng cái liền thổ huyết bay rớt ra ngoài kim tiểu xuyên ba người bọn họ lập tức dừng lại phi kiếm sau lưng một mảng lớn đi theo mà đến người cũng tương tự dừng lại làm thường xuyên ra chiến trường người bọn hắn đương nhiên biết rõ huyết hà tông lợi hại đồng cấp chiến đấu bọn hắn thường thường không phải huyết hà tông đối thủ càng chết là huyết hà tông người thường thường sẽ đem đối thủ bắt s ố n g đi nghe nói toàn bộ đều sẽ biến thành chất dinh dưỡng bị bọn hắn hấp thu cho nên những n à y lớn canh tu sĩ nhìn thấy huyết hà tông người thì là có thể tránh né liền tránh né trừ phi là tự thân cảnh giới so với đối phương cao hơn tam trọng lưỡng trọng mới dám xuất thủ chín tầng lâu ba người ánh mắt giao lưu đều từ đối phương trong mắt thấy được bốn chữ năng lượng châu tử chúng ta thế nhưng là rất lâu không có lấy tới cái đồ chơi này có thể dùng riêng có thể giá cao bán ra thuộc về đồng tiền mạnh không có nghe từ vạn thông lúc đó nói thôi khải linh cảnh muốn tấn thăng cũng là cần phải có linh lực ủng hộ cái gì khải linh cựu trọng quan mỗi một quan mỗi một trọng đều là phải dùng năng lượng tới làm cửa hàng chỉ là trước mắt bốn tên huyết hà tông người đồng loạt khải linh cảnh bốn nặng chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có đồng thời đối phó qua nhiều máu như vậy sông tông khải linh cảnh nhưng là có vẻ như chúng ta đối phó huyết ma linh thể lại là có một loại khác đấu pháp đối phó đại viêm tu sĩ khác hiện tại kim tiểu xuyên bọn hắn đã tổng kết ra một bộ hoàn thiện biện pháp nhưng đối phó huyết hà tông người hẳn là đánh như thế nào trước mắt không rõ ràng bất quá trước đó chúng ta có kinh nghiệm đó chính là phát huy đầy đủ sở nhị thập tứ ưu thế chỗ nếu như có thể kiến công tự nhiên là tốt nhất nếu như khó khăn kim tiểu xuyên liền muốn triệu hồi ra hắn m ộ t truy tới chính là không rõ ràng huyết ma linh thể có thể hay không cũng không chịu được chính mình một truy s ở nhị thập tứ còn muốn thăm dò một phen mang theo nữ nhân linh thể cuốn lên một trận phấn hồng khói bụi liền hướng cái kia mấy tên huyết hà tông người vọt tới thấy phía sau đi theo người rất là tan thưởng ngươi nhìn tuổi trẻ chính là tốt căn bản cũng không sợ chết sợ là căn bản cũng không biết huyết hà tông người lợi hại đi một cái hô hấp s ở nhị thập tứ đã kinh u y ế chạy ả tù t sĩ r ư mồ hôi lạnh ngất xuống cả người nếu không phải hành động cấp tốc trên thân liền bị đâm bên trên hai cái lỗ thủng hắn đi nhanh trốn về đến cũng nhanh chỉ là trốn về đến trong quá trình dưới chân phi kiếm đ ứ sợ bàn từ ư ớ n g h cổ tay rung lên một thanh buôn lôi phủ cùng liệt hòa phủ xuất hiện ở trong tay chương bốn trăm linh bảy tăng trưởng lão hùng tâm bên trong chương bốn trăm linh bảy tăng trưởng lão hùng tâm bên trong song phương chiến trường những quân sĩ này bên trong cảnh giới thấp nhất đều là khải linh cảnh ba nặng cao nhất đã là khải linh cảnh chín nặng đây là đại viên phương diện sớm ăn bài đến tiếp sau lực lượng nhiệm vụ của bọn hắn chính là đợi đến phía trước trên chiến trường song phương l i ề u mạng đánh nhau chết sống một ngày triệt để đã mất đi ý chí chiến đấu mỗi một cái đội ngũ nhỏ đều tổn thất nặng nề thời điểm bọn hắn liền muốn xuất kích phối hợp với trên chiến trường đại viên quân sĩ n h lúc này đệ dung cho pha tinh đó c a n h quân chiến t nặng huyết hà tông thân cung trường lão tăng bách trượng an vị tại trên một tảng đá lớn tâm tình còn có chút kích động lần này rốt cục cũng coi như đạt được tông môn trọng dụng bị điều động đến nơi này đến nếu là có thể biểu hiện tốt như vậy chờ chiến tranh kết thúc hắn tại tông môn địa vị sẽ nâng cao một bước nói không chừng sẽ trực tiếp cầm xuống một cái phó đường chủ vị trí cho nên vừa tới đến tiền tuyến ba ngày hắn liền cho mình tranh thủ đến lần này kỳ binh nhiệm vụ vì giành lại nhiệm vụ này hắn nhưng là cho mặt khác người liên quan hứa hẹn không ít chỗ tốt nhâm b ă n g thùy đã biết lần này chiến đấu thắng lợi không nói hoàn toàn chắc chắn tối thiểu nhất cũng có chín thành người muốn a lấy chính mình dung tinh cảnh c h í nặng n thực lực mang theo ba nghìn tinh nguyện xông vào một cái muốn thu thập tản cuộc chiến trường đẩy về phía trước tiến đây nhiều người ngu xuẩn mới có thể thua trận trận chiến đấu này thật sự là không nghĩ ra được thua trận lý do a cho dù là hắn không dẫn người xuất kích chỉ dựa vào chiến trường hiện hữu lực lượng song phương cũng đều là tám lạng nửa cân nói không chừng cũng có thể thắng được đến đâu ha ha đợi đến chính mình sau khi thành công nắm giữ càng lớn quyền lợi những cái kia tại trong tâm môn trước đó nhắm vào mình người liền tự nhận xui xẻo tăng trưởng lao xua đổi khỏi ý nghĩ tâm đã không kịp chờ đợi hiện tại liền muốn dẫn đội r ế t tới chiến trường hắn ngẩm đầu nhìn một chút sắc trời ân ngay tại lúc này chính mình tiến công thời điểm đến hắn đứng dậy đối mặt cái kia ba nghìn tên t r ờ xuất phát tu sĩ ra lệnh xuất phát trực tiếp tiến vào chiến trường các nơi thu hoạch chiến công thời điểm đến phần phật ba nghìn thanh phi kiếm cùng nhau bay lên bầu trời hướng chiến trường phương hướng nhanh chóng bay đi trong chiến trường sợ nhị thập tứ tay phải hàn thủy kiếm tay trái một nắm lớn phụ lục thân thể đã dẫm lên phi kiếm vọt lên đến mà đối diện bốn tên huyết hà tông tu sĩ phân ra một người trực tiếp c ả n lại sợ bản t ử tuyến đường một kiếm hướng hắn bộ tới sợ bàn t ử một cái lắp mình tránh đi công kích chân phải dùng sức đã từ trên phi kiếm lần nữa đằng không mà lên dọa trước mặt huyết hà này tông tu sĩ nhảy một cái thứ đồ chơi gì mà phi kiếm cũng không cần muốn từ trên trời nhảy đi xuống ngã chiế ta rất rõ ràng sở bàn tử mới sẽ không ngã chết vừa rồi bay vọt trong nháy mắt cả người hắn đã xuất hiện ở tu sĩ kia sau lưng cái kia một tôn huyết ma linh thể đỉnh đầu huyết ma linh thể cũng có cảm giác hai bàn tay hướng sở bàn tử trên thân trục tới bắt là bắt không được sở nhị thập tứ trên thân trận rất một cái nữa lách mình tránh đi hắn muốn cùng lúc trước như thế đợi đến huyết ma linh thể mở ra miệng rộng thời điểm một thanh phủ lục liền nhét vào c h i t để nổ rất huyết ma đến lúc đó kim tiểu xuyên liền có thể phát huy tác dụng chỉ là đáng tiếc cái này huyết ma linh thể mặc dù công kích nhưng thủy trung làm miệng để sở nhị thập tứ không có chỗ xuống tay tại huyết ma đ ỉ n h đầu bay tới bay lui cũng không có đợi đến đối phương hé miệng mà cái kia mấy tên bốn nặng huyết hà tu sĩ nhìn thấy kim tiểu xuyên cùng mặc mặc tiểu cô nương cách mình gần nhất cũng coi bọn họ là thành chính mình vật trong bàn tay từng cái cơ trường kiếm màu đỏ n g ỏ m áp b á c h tới muốn đem bọn hắn tiêu diệt đằng sau sau đó liền đối với kim tiểu xuyên phía sau bọn họ cái kia một nhóm lớn tu sĩ cấp thấp xuất thủ nhưng vào lúc này oanh một tiếng vang thật lớn sợ nhị thập tứ bên kia thực sự đợi không được huyết ma mở miệng một nắm lớn p h lục nhét vào huyết ma linh thể trên đỉnh đầu phát ra tiếng nổ mạnh kim tiểu xuyên bọn hắn cùng nhau nhìn sang muốn nhìn đến huyết ma linh thể tán loạn c h ẳ n g cảnh rất đáng tiếc bạo tạc đằng sau tán loạn c h ẳ n g cảnh cũng không xuất hiện cái kia huyết ma chỉ là thân thể run r à y một chút tựa h ồ có chút nổi giận hướng sở nhị thập tứ điên cuồng liền b ắ t tới sở bàn từ một cái lẫn mình dưới chân xuất hiện lần nữa một thanh phi kiếm trốn về đến kim tiểu xuyên bên người tiểu xuyên s ư đ ệ cái này huyết ma không tốt lắm làm đối diện cái kia mấy tên huyết hà tu sĩ mắt thấy mập m ạ c kia không công mà lui trên mặt cũng là lộ ra vẻ đắc ý ha ha chúng ta huyết hà người h có thể là các ngươi mấy cái này còn tôm nhỏ có thể dung chuyển mới vừa rồi bị sở bản tử công kích người tốc độ nhanh nhất, nhất hắn thấy trước mắt mấy tiểu gia hỏa này tự mình một người đủ để ứng phó một cái lấp mình đã xuất hiện tại kim tiểu xuyên trước mặt bọn hắn trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm huy động ý nguyên hướng sở nhị thập tứ chém xuống đi ngươi không phải mới vừa muốn công kích ta sao hiện tại ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là lợi hại nhưng lại tại hắn công kích sở nhị thập tứ đồng thời mặt mặc hướng trên đỉnh đầu một mực t r ứ n g mắt hai cái mắt to kim lòng rốt cục cảm giác được cơ hội tới lâm đột nhiên một cái thăm dò một tấm miệng rộng, miễn c ư n g đủ đến cái tiêu huyết ma linh thể một cánh tay ngay tại i ề n c ắ phát động công kích huyết hà tu sĩ lập tức kinh hãi hắn có thể cảm giác được linh thể của mình giống như muốn từ trên thân thể của mình biến mất vội vàng dừng lại công kích thân thể linh thể vận chuyển muốn một lần nữa đoạt lại linh thể trưởng không quyền nhưng hắn chỗ nào có thể làm đến ngay từ đầu cái t i a có thể cảm nhận được huyết ma linh thể cùng mình huyết mạch tương liên có thể trong n h á n mắt huyết ma linh thể liền từ trong cảm nhận của hắn biến mất không thấy gì nữa ba một cỗ huyết dịch dâng lên p h u n g da kim tiểu xuyên ở bên cạnh thấy rõ mừng rỡ trong lòng xem ra hay là chính mình tiểu sư m ộ i linh thể lợi hại nhất n h a ngay cả khó coi như vậy linh thể đều có thể bên dưới phải đi miệng hắn cũng sẽ không lãng phí cơ hội tốt như vậy đối phương thụ thường một quyền của mình đầu liền có thể giải quyết h ế t nhà suy nghĩ cùng nắm đấm đồng dạng tốc độ ngay tại đối phương thổ huyết một sắt na nắm đấm của hắn đã đến đối phương trước ngực Cái kia b ố ngay t r ù n tu một trước Tiểu trước suy. sĩ, bản bị phản năng ứng, một kiếm ngăn ở trước người mình suy. Kim Tiểu Xuyên trước ngực, kiếm Kim mở ở r một Kim vết Tiểu đường rách. u x ê n hồn không thèm để ý, đã ý, sau ớ với m mẹ nó quen thuộc, t đối với ta tới nói, không nhận một chút thương, nói, liền không cứ gọi chiến không nhận không cứ đ ấ Ngay sau đó hắn nằm đâm kia liền đã xông phá phòng tuyến của đối phương đánh chúng vào lồng ngực bành tên này đối thủ bị hắn đánh cho lung la lung lay vậy mà không có giống tu sĩ khác như thế bay ra ngoài a xem ra huyết hà tông người này so tu sĩ phổ thông càng có thể chịu đánh không cho phép nhiều hơn suy tư nếu một quyền không được vậy liền hai quyền hai quyền xuống dưới đối thủ y nguyên muốn phản kháng kim tiểu xuyên căn bản liền sẽ không cho hắn cơ hội này một quyền tiếp lấy một quyền đánh cho đối thủ đã sớm ném đi trường kiếm ôm đầu của mình còn lại cái kia ba tên huyết hà đệ tử kinh hãi lập tức liền muốn tiến lên cứu lúc này giữa sân một tiếng long n â m kim long vừa rồi đã giáp băng giáp băng đã ăn xong cái kia một tôn huyết ma lúc này chính hướng về phía còn lại ba tôn huyết ma rồng nhìn chằm chằm lập tức ba người kia do dự vừa rồi bọn hắn thấy rõ ràng cái này kim long lại có thể đem bọn hắn linh thể cho nuốt vào đối bọn hắn tạo thành cực lớn tâm lý chủ kích tại toàn bộ tâm môn giống như cũng không có nghe nói có ai linh thể bị người khác ăn hết tiền lệ có lòng muốn cứu người lại sợ linh thể của mình gặp đồng dạng cảnh nộ nếu là linh thể thụ thương chính mình không phải cũng đi theo thụ thương a lại nhìn đối diện cái kia khải linh cảnh một nặng gia hỏa đã đem sư đệ của mình đánh cho hấp hối y nguyên còn không có dừng tay bất quá kim tiểu xuyên cũng không có để bọn hắn đợi bao lâu quyền kế tiếp nện ở đầu của người kia bên trên theo phốc một tiếng đối thủ triệt để bị hắn đánh nổ một viên to bằng nắm đấm trẻ con ba màu quả cầu năng lượng lơ lửng tại chỗ sợ nhị thập tứ Đã sớm trước l đó chúng ta chỉ biết là các ngươi có thể đối phó đại viêm tu sĩ cấp thấp nhưng không có nghĩ đến ngay cả huyết hà tông khải linh cảnh trung i a i các ngươi cũng có thể làm chết không chỉ có thể làm chết còn có thể s i n h s i n h đem viên kia quả cầu năng lượng đánh ra đến cái đồ chơi này tại toàn bộ quân doanh tới nói đều là thứ đáng giá nhất một trong mặc dù đám người nội tâm tràn ngập hâm mộ ghen ghét nhưng là nhưng không có hận không chỉ có không hận mỗi người còn lại lần nữa sâu hơn đối với kim tiểu xuyên ba người bọn họ tướng mạo ấn tượng đem cái này ba tấm mặt khắc thật sâu tiến trong đầu của mình vô luận lúc nào gặp được tuyệt đối cũng không thể phát sinh bất kỳ xung đột nào cái này cùng muốn chết không hề khác gì nhau kim tiểu xuyên ba người được viên này quả cầu năng lượng trên mặt vui mừng hiện hiện nhìn về phía đối thủ ba người liền càng thêm thân thiết một loại chiến thuật mới tại ba người náo hải dần dần thành hình s ở b a n tử quay dối kim long thôn ăn linh thể kim tiểu xuyên đánh cho đến chết về phần tiểu sư hội kiếm pháp liền vẫn là thôi đi giống như không có gì dùng cái kêu ba tên huyết hạ tu sĩ giờ phút này duy nhất kiên kỵ chính là mặc mặc tiểu cô đ ư ơ n g đỉnh đầu đầu kia kim long nếu là có thể kiềm chế kim long linh thể bọn hắn liền sẽ đánh g i ế t trong chớp mắt đối phương tâm niệm đến tận đây một người trong đó thu hồi trong tay trường kiếm đổi một cây trường thương đi ra chừng dài hai triệu mục đích của hắn chính là tạm thời chở kháng kim long linh thể cho hai người khác chế tạo công kích ba người cùng một chỗ hướng kim tiểu xuyên bọn hắn đánh tới trong tay kia trường thương người đã đem mũi thương nhắm ngay kim long hai người khác đảo mắt đi vào kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử trước mặt kim long hai cái mắt to lộ ra khinh thường cái gì rác rưởi đồ chơi cũng nghĩ làm bị thương n g ư ờ i long ra ta không chỉ có không có tranh né trường thương ngược lại nên đón tiếp lấy trường thương đâm vào kim long linh thể cái cổ bắn ra mấy điểm h ỏ a tinh tu sĩ kia chỉ cảm thấy một c ố không cách nào kháng cự lực lượng đập vào mặt dọa đến ném đi trường thương q a y người muốn chạy trốn nơi nào đến được đến kim long đại truy mở ra thân thể tìm tòi đem người này huyết ma linh thể cắn đầu kéo tiến trong mồm g da băng g da băng tu sĩ này nhận phản vệ thân thể lập tức suy yếu mặc mặc tiểu sư muội một kiếm chém xuống huyết hà này đệ tử dùng kiếm liều mạng chống đỡ ma đổi thành một bên kim tiểu xuyên lao đến một n ắ m đấm trực tiếp đập t r ú n g thai của hắn cửa bành tu sĩ này lập tức lên i choáng ngay sau đó kim tiểu xuyên trực tiếp đặt ở trên người hắn tay trái một quyển kim cương hàng mà tay phải một quyển thiết quyển chấn ma như vậy bảy tám quyền tu sĩ này triệt để không có hô hấp lần nữa một viên ba màu quả cầu năng lượng bị phát nổ đi ra trực tiếp bị kim tiểu xuyên lấy đi hai gã khác huyết hà tu sĩ thừa cơ phát động thế công s ở nhị thập tứ muốn hiểm hộ kim tiểu xuyên không dám trực tiếp bỏ chạy bị một người trong đó một kiếm chém vào bà vai dù vậy cũng không có có thể ngăn cản đối phương hai người kia thừa cơ lại đ a n kim tiểu xuyên phía sau lưng vụ vụ vài kiếm chém ra bốn đạo vết thương đây là bọn hắn k i ê n kỵ kim long linh thể kết quả nếu không lần này kim tiểu xuyên cùng s ở nhị thập tứ hơn phân nửa c á i mạng cũng liền tiến vào đợi đến kim tiểu xuyên bên này giải quyết người thứ hai còn lại hai tên huyết hà tông tu sĩ vội vàng rời khỏi chiến đoàn lần này bọn hắn cuối cùng minh mạch trước mắt ba người này b ọ nhưng h n đánh chết. vào lúc này cách đó không xa chiến trường bên ngoài chuyến đến trận trận tiếng lazette chương bốn trăm linh tám tăng trưởng lão hùng tâm bên dưới đột nhiên xuất hiện tiếng lazette kinh động đến hơn một mươi dặm chiến trường trên bầu trời đường tây lục song mi nhũ chặt nhìn cách đó không xa giữa trời chiều đột nhiên xuất hiện khắp nơi đen nghìn nghị tu sĩ đối diện với của hắn khói tướng quân thì là ha ha đại tiếu đường tướng quân như thế nào đây là chúng ta tặng cho ngươi đ ệ b ả y quân lễ vật còn ưa thích đi đường tây lục trong lòng giật mình thật đúng là không nghĩ tới đối thủ đánh cả ngày thế mà còn có mai phục vậy phải làm sao bây giờ mà tại chiến trường một bên khác vân trung yến cùng nàng hai tên đối thủ cũng tương tự dừng lại chiến đấu nhìn xem không ngừng phóng tới chiến trường địch nhân mấy ngàn tên sinh lự quân vân trung yến cũng là lòng nóng như lửa đốt chẳng lẽ cả ngày này chống cự như vậy hóa thành mấy khói nàng đã có thể thấy rõ tại vương t r i ề u đại viêm mới tới mấy ngàn tên quân sĩ phía trước nhất một tên dung tinh cảnh chín nặng huyết bảo cao thủ chính hưng phấn chỉ huy trùng s á t đừng nhìn chỉ có ba nghìn tu sĩ lúc này xuất hiện lại đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc trong nháy mắt mới vừa rồi bị áp chế xuống đại viêm quân sĩ phản phất một lần nữa tỏa sáng sức sống từng cái trở nên càng thêm hung mánh lên mà lớn canh bên này quân sĩ chịu ảnh hưởng thì là không ngừng mà lưu lại kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ mặc mặc ba người vốn còn muốn thu hoạch một đợt chiến công nhưng lúc này đại thế như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo lưu lại nhưng vào lúc này trước mặt bọn hắn đại viêm trong đ xông ra một tên khải linh cảnh bảy nặng tu sĩ con mắt nhìn chằm chằm kim tiểu xuyên mấy người liền phát sáng lên ta nói một mực tại đi săn doanh tìm không thấy các người đâu nguyên lai các ngươi trốn ở chỗ này xem ra vận khí ta không tệ ba trăm chiến công tới tay tên này đột nhiên xuất hiện huyết sát đội bảy trùng tu sĩ căn bản là t r ư ớ n g mắt xung quanh mặt khác lớn c a n h phổ thông tướng sĩ trong mắt của hắn chỉ có kim tiểu xuyên bọn hắn kim tiểu xuyên lập tức kinh hãi nương hy thất lao tử ngay cả khải linh cảnh năm nặng đều đánh k ô n g lại bây giờ thế mà bảy nặng đều xuất hiện trừ liều chết phản kháng còn có những biện pháp khác sao tâm niệm vừa động hắn triệu hắn linh thể của、mình. một thanh mục truy trong n g á y mắt nắm trong tay cả ngày hôm nay thời gian hắn đều không dùng qua hiện tại lại là không thể không dùng theo mục truy xuất hiện vốn là đã tối xuống bầu trời như là lại bị xé rách đi ra vô số lỗ hổng từng mảnh từng mảnh mây đen liền từ những n à y trong lỗ hổng b a y cuồng đi ra hai ba cái trong khi hô hấp che đậy toàn bộ bầu trời cái gì hoàng hôn cái gì ánh trăng ngôi sao gì hết thể biến mất bốn phía thiên không chỉ có một loại nhan sắc đó chính là hát cám không chỉ là bầu trời liền tính cả bọn hắn chiến trường phàm là con mắt có thể nhìn thấy địa phương tính toán con mắt trừ h á cám bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy ngay tại một giây này kéo dài mấy chục dặm lúc đầu nào hết u y tinh chiến trường đột nhiên quỷ dị y ê n l ặ n g lại không người nào dám phát ra âm thanh cơ hồ tất cả mọi người đều đem trước triệu hồi ra linh thể lặng lẽ thu hồi đi đồng thời đem trên người linh lực tu liễm sợ bị người dò xét đến thành những người khác mục tiêu điểm lắm mà vừa mới dẫn đội xông vào chiến trường t h u n g tâm vạn trượng t ă n g bách trượng trưởng lão triệt để trận tròn mắt cái này là cái nào người của ta ở đâu đối thủ của ta ở đâu bằng vào hắn dung tinh cảnh c h i n trọng cảnh giới hắn có thể cảm giác được chung quanh có chút linh lực ba động biết đó nhất định là tu sĩ trên thân phát ra có thể cái k i a đến tột u cùng là người một nhà hay là đối thủ ba động liền hoàn toàn không phân biệt được giờ k h ắ c này vô luận là tu vi cảnh giới gì toàn mẹ nó nói lời vô dụng mọi người ai cũng nhìn không thấy ai hẳn là đi nơi nào không biết mọi người còn muốn đánh nữa hay không không biết hai triệu quân đội tất cả tu sĩ từng cái chân đạp phi kiếm đứng im ngay tại chỗ không biết sau m ộ t k h ắ c muốn làm gì cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại sáng ngời đi săn d o a n chiến đoàn lộ bi hoan ngược lại là đoán được là chuyện gì xảy ra xem ra chính mình tiểu đội đội viên không phải là không có đến mà là vẫn lộ t ạ i chỉ là không rõ ràng g i ấ u ở một chỗ nào trên chiến trường lần này tốt lúc đầu mắt thấy nguy hiểm sắp tới không nghĩ tới kim tiểu xuyên lại làm một màn như thế chính hắn cũng không dám xuất ra thanh â m nhưng là trong lòng minh bạch nếu là kim tiểu xuyên không đem thanh truy này thu lại hát cám này sẽ một mực tiếp tục đến ngày mai đồng dạng khoảng cách lộ bi hoan không xa lắm địa phương huyết sắt đội thu lộ tiểu đội trưởng cũng có đồng dạng hoài nghi chính mình kinh lịch mấy lần này quỷ dị h á cám tiến đến t ì nhưng huống đều không khác、mấy. Thế h đều n mấy. là, vừa rồi, bây giờ hắn đột nhiên phát hiện cái này liệu mạng sự tỉnh giống như không cần làm giờ tuất vốn chính là trời tối thời gian có trên bầu trời mây đen ra chỉ chỉ có thể là đen hơn thêm đen một cái bàn tay mập mạng nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn không cần đi đoán như thế mập mạng tay trừ sợ sư lệ không thể nào là những người khác dù sao mấy người bọn hắn vừa rồi đều cùng một chỗ đưa tay liền có thể s ở đến sở bàn tử hạ giọng tiểu xuyên sư đệ sau đó chúng ta làm sao bây giờ người một chiêu này lợi hại không chỉ đối thủ nhìn không thấy ngay cả mình đều thành mù loà kim tiểu xuyên nhỏ giọng hỏi tiểu sư mội đâu l i ê n nghe bên thai lại truyền tới tiểu sư mội thanh âm ta ở chỗ này kim tiểu xuyên nhẹ giọng phân p h ó chúng ta từ từ x u ố n g d ư ớ i đều nắm tay đừng tách rời cứ như vậy kim tiểu xuyên lôi kéo sở bàn tử sở bàn tử lôi kéo tiểu sư mội tại tối o m trong đêm trực tiếp liền hướng mặt đất hạ xuống hạ xuống tốc độ rất chậm sợ người khác nghe được thanh âm. trọn vẹn dùng mười mấy cái thời gian hô hấp kim tiểu xuyên ba người chân rốt cục dẫm lên một chút lá cây cảm giác một chút hẳn là tại một cây đại thụ trên tán cây dựa vào cảm giác cuối cùng từ thân cây rơi trên mặt đất nơi này tựa như là một mảnh rừng rậm giữa bọn hắn cũng không cần giống ở trên không nhỏ giọng như vậy nói chuyện m ặ c m ặ c thở dài đại sư m ì n h sau đó chúng ta đi chỗ nào đi đâu chỗ nào cũng đi không được vạn nhất đi nhầm đến đại viên quân doanh nên làm cái gì tính toán chúng ta tìm tỏi cái bằng thẳng chỗ ngồi lâm thời nghỉ ngơi trước một chút sở ban tử nói tiểu xuyên sư lệ vạn nhất người ở phía trên đến rơi xuống nện vào chúng ta nói thế nào s ở sư đệ chúng ta sẽ không như thế xui xẻo lại nói phía trên không phải có cây cản trở à? tiểu xuyên sư đệ ngươi nói một chút ngươi mục truy linh thể ngay cả chủ nhân người đều hố ngươi cái này kêu cái gì nói nếu không phải linh thể của ta ngưỡng bức chỉ bằng chúng ta ba người còn không cho người ta cái kêu bảy chủng tu sĩ giết chết nói cũng đúng chúng ta là chờ một lúc chạy về đi hay là tại nơi này chờ lấy chạy về đi sợ là lại muốn bị tính thành đ à o binh đi dù sao ban ngày chúng ta cũng đều mệt mỏi dứt h o á t liền nơi này chi vào sổ đồng nghỉ ngơi một đêm lại nói kim tiểu xuyên lục lọi thử trong nhẫn lấy ra một đỉnh lều vải cùng sở bàn tử hai người s ở lấy đen dựa vào cảm giác lung tung liền cho c h ố n g lên tới các loại kim tiểu xuyên vừa tiến vào trong trứng đ ổ n g lập tức lấy ra một ngọn đèn dầu nhóm lửa cuối cùng nhìn thấy một chút ánh sáng cũng không cần lo lắng bị bầu trời trên chiến trường người phát hiện ba huy nguội thở dài một cái cái này không có ánh sáng thời gian thực sự khó qua sở bàn tử hỏi tiểu xuyên sứ đ ệ ngươi không có ý định nửa đêm đem truy thu lại nói đùa cái gì như thu lại toàn bộ lớn c a n phòng tuyến ta đều cảm thấy treo tốt dù sao hiện tại chúng ta không có việc gì hoặc là hồi tưởng một chút ban ngày chúng ta hết thể giết chết bao nhiêu đối thủ kim tiểu xuyên lập tức nhắc nhở các người biết quê nhà ta bên kia chuyển ngôn là rất chuẩn không có quên đi sở ban tử cùng mặc mặc tiểu sư mội thần sắc có chút bất đắc dĩ đồng thời đáp quên không được ai nói láo thiên lôi đánh xuống thôi gặp sư đệ cùng sư muội nhớ rõ kim tiểu xuyên an tâm từ vừa mới bắt đầu thứ chín tiểu đội chiến trường bắt đầu tính lên một bên tính mặc mặc tiểu sư mội một bên ghi chép không tính không biết tính toán g i ậ mình một ngày này thời gian chết tại ba người bọn hắn trong tay đối thủ Khải Linh cảnh một ngày này xuống tới mặc dù m ệ t chút nhưng thu hoạch không ít ba viên lệnh bài thân phận tụ cùng một chỗ trực tiếp phân phối kim tiểu xuyên trước đó đa phần một cái chiến công lần này khấu trừ phân đến một trăm hai mươi sáu cái chiến công giá trị s ở bàn tử cùng tiểu sư muội mỗi người thu hoạch được một trăm hai mươi bảy cái tăng thêm trước đó lấy được chín tầng lâu ba người mỗi người chiến công giá trị tổng số đều là một trăm sáu mươi chín cái bất quá chiếc nhẫn cái gì ở chỗ này là không tiện phân phối bởi vì sáu mươi cái khải linh cảnh chức nhận chiến lợi phẩm chắc hẳn vật tư rất nhiều chờ trở, trở lại doanh địa lại phân phối liền tốt chiến công giá trị phân phối hoàn tất kim tiểu xuyên cùng sở bản tử vết thương trên người cũng đã băng bỏ kỹ ba người tổng kết lên hôm nay chiến đấu đều cảm thấy tương lai lại sẽ có không nhỏ đột phá nguyên nhân trọng yếu nhất chính là tại trong loại chiến đấu này mặc mặc tiểu sư mội kim long linh thể tựa hồ có thể phát huy rất cường đại tác dụng như một mực có thể như thế thu hoạch xuống dưới bọn hắn mua một chiếc phi thuyền h n g tưởng cũng không phải không có khả năng thực hiện bầu trời trên chiến trường hát cám đã kéo dài nửa c a n h giờ có thể cho dù không đánh trận chỉ cần ở trên trời khống chế phi kiếm cũng là cần tiêu hao linh lực bây giờ dưới loại cục diện này loại này linh lực tiêu hao là phi công căn bản cũng không khả năng có thu hoạch trên chiến trường nếu là nói có một người buồn bực nhất vậy nhất định chính là t ă n g bách trượng trưởng lão lòng tràn đầy vui vẻ mang theo ba nghìn người liền xuống tới vốn nghĩ nhất cổ tạp khí đem chiến tuyến đẩy về trước năm trăm bên trong khá lắm tiến vào chiến trường ngay cả một cái đối thủ còn không có chém g i ế t đâu liền cái gì cũng nhìn không thấy đừng bảo là chỉ huy tác chiến liền ngay cả mình có thuộc hạ chỗ nào cũng không tìm tới ai chẳng lẽ lao thiên thật không giúp ta sao đi săn danh chiến trường khu vực lỗ bi hoang ngược lại là rất muốn đi tìm tới vân tướng quân đem sự tình nguyên nhân hồi báo một chút đáng tiếc hắn căn bản là không nhìn thấy vân trung yến ở nơi nào tham gia một ngày đại chiến trên thân ngay cả một vết sẹo đều không có hà an chi cùng lộc thiên hai người tâm tình khẩn trương rốt c u c bình phục lại đen tốt tốt nhất một mực đen như vậy xuống dưới ai cũng nhìn không thấy ai chúng ta liền an toàn trên không trung còn có, có ngoài hai người ngược lại là lẫn nhau biết bọn hắn đối thủ ở nơi nào bởi vì khu vực này nguyên bản cũng chỉ có hai người bọn họ hai cái quân đội quan chỉ huy tối cao lớn canh đường tây lục cùng đại viêm khói tướng quân bọn hắn có thể cảm giác được đối phương khí thức nhưng ở trong khoảng thời gian này từ đầu đến cuối cũng không có giao thủ tất cả mọi người đang khảo nghiệm đối phương kiên nhẫn dù sao tình huống hôm nay là ai cũng chưa từng dự liệu được mắt thấy một canh giờ đã sắp qua đi hiện tại trên chiến trường trải qua ban sơ yên lặng lúc này đã xuất hiện tạp nhạc thanh âm song p ư ơ n g đều có không ít quân sĩ cảm xúc không khống chế nổi bọn hắn có thể tiếp nhận chiến đấu có thể tiếp nhận tử vong nhưng là loại này không hiểu thấu thời gian dài không biết hát c á m hay là để bọn hắn cảm xúc tiếp cận hồng mất l â m bầm âm thanh chửi rủa âm thanh bắt đầu ở trên trận địa tràn ngập còn có tu sĩ thừa cơ động thủ cũng không biết là ai đem ai cho chém giết chỉ nghe được một trận thê thảm thanh âm từ không trung rơi xuống rốt cục đường tây lục cùng khói tướng quân đồng thời đều không giữ được bình tĩnh nếu là loại này hát c á m tiếp tục cả một cái ban đêm phía dưới những quân sĩ này còn không biết muốn ồn ào ra việc bao lớn bưng khói tướng quân càng là bất đắc dĩ lúc đầu kế hoạch được thật tốt đột nhiên liền ngâm nước、nóng. loại này h tám cho dù để bọn hắn đi công chiếm đối phương đại doanh chính bọn hắn đều sợ đi nhầm phương hướng xem ra lần này tỉ mỉ chuẩn bị đại chiến nhất định không công mà lui lại qua gần một c a n h giờ không chung chiến trường dối loạn càng ngày càng nhiều thỉnh thoảng liền có tu sĩ khống chế không nổi cảm xúc huy kiếm r i ế t lung tung đứng lên đường tây lục nói khói tướng quân ta m u ố n chúng ta đều không cần đợi đợi đến ngày mai ta bên này viện quân cũng liền hẳn là đến đến lúc đó kết cục còn không phải như vậy khói tướng quân nói bây giờ cực diện ngươi nói làm sao bây giờ theo ta thấy chúng ta r i ê n phần mình quân sĩ hướng r i ê n phần mình phương hướng từ từ lui ra chiến trường c h í ít năm mươi bên trong ngày mai riêng phần mình về doanh trình đốn đợi ngày sau chúng ta lại nhất quyết thắng bại khói tướng quân tựa hồ còn không có cam lòng ha ha rõ ràng hiện tại chúng ta càng chiếm ưu thế hoàn toàn có thể đợi đến hướng đông nhất cử công phá các ngươi đại doanh đường tây lục không thèm để ý chút nào không có vấn đề ngươi đều có thể tiến đến nhìn có thể hay không xông phá căn cứ của chúng ta phòng tuyến bất quá ta đồng dạng cũng sẽ mang theo những tướng sĩ này trực tiếp giết vào các ngươi đại viêm cảnh nội ừ mặc dù khâm phục nhưng khói tướng quân cũng biết đây là sự thật để hắn cái này một quân đơn độc tiến vào lớn canh nội địa đảm lượng của hắn cũng không có lớn như vậy chỉ cần đi vào vòng vây của đối phương có lẽ chính hắn có thể chạy mất nhưng là bọn thủ hạ sợ là không có mấy cái có thể còn sống trở về một lát sau hai người rốt cục đạt thành miệng hiệp nghị đình chiến hai người đồng thời hướng phía dưới chiến trường truyền âm hôm nay lại chiến dừng ở đây hai triệu quân sĩ diễn phần mình chậm chạp lui lại năm mươi bên trong sau hạ xuống nguyên địa chỉnh đốn liên tiếp ba lần truyền âm trên chiến trường song p ư ơ n g tướng sĩ rốt cục nhẹ nhàng thở ra cũng không có cái gì đội hình tất cả tu sĩ chậm rãi khống chế phi kiếm hướng lúc đến phương hướng mà đi dù vậy cũng có bay nhanh người thỉnh thoảng liền đâm vào người trước mặt trên thân giữ lấy một trận tiếng mắng t r ư ơ n g bốn trăm linh chín căn cứ chân kinh bên trên t r ư ơ n g bốn trăm linh chín căn cứ chân kinh bên trên theo song phương cao nhất tướng lĩnh mệnh lệnh được đưa ra hai triệu quân đội bắt đầu riêng phần mình sờ lấy đen cẩn thận từng ly từng tí khống chế phi kiếm hướng về sau thối lui hiện trường nếu là có một người đối với mệnh lệnh này không hài lòng nhất lời nói vậy nhất định chính là huyết hà tông trưởng lao tang bắt trượng rút lui dựa vào cái gì rút lui ta trước đó đưa nhiều như vậy lễ nói nhiều như vậy lời hữu ích mới mò được lần này xuất k ỳ binh cơ hội ngươi một câu liền tan thành mây khói hắn không muốn đi muốn mang lấy hắn cái k i ê u ba nghìn tu sĩ k ỳ binh lưu lại thế nhưng là gọi tới chào hỏi đi cũng không tìm được thủ hạ của mình ở đâu không chỉ có như vậy trên chiến trường từng cái sờ lấy đen ngay tại hướng về sau rút lui những quân sĩ kia thỉnh thoảng liền hướng trên người hắn đụng tới đương nhiên dung tinh cảnh c h í nặng n người làm sao có thể bị người đụng đâu nếu là ở thời gian khác nói không chừng hắn trực tiếp bằng vào cảm giác vài dưới lòng bàn tay đi phàm là va chạm hắn liền toàn bộ hóa thành cho bụi nhưng hôm nay tình huống khác biệt những tu sĩ kia nhìn không thấy hắn khẳng định không phải cố ý tạm thời đem khẩu khí này t r ư ớ c dấu ở trong lòng nếu không cách nào văn hồi xế chiều hôm nay còn hùng tâm vạn trượng tăng b á c h trượng cũng chỉ đánh theo quân sĩ lui xuống đi phía dưới rừng rậm trong lều vải kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc ba người cũng nghe đến trên bầu trời hai vị tướng quân truyền âm ân rút lui sở bàn tử hỏi thăm kim tiểu xuyên ý kiến sư lệ chúng ta hoặc là cũng đi theo lui về trở về đi ngủ còn dễ chịu chút kim tiểu xuyên lắc đầu không được ngươi không nghe nói thôi là song phương riêng phần mình lui ra phía sau mấy chục dặm lúc này chúng ta muốn bắt đầu lui về sau trên trời những người kia dối bời nói không chừng sẽ đến rơi xuống mấy cái nện vào chúng ta mặc mặc tiểu sư mội gật đầu chính là vừa rồi liền có người hơi kém nện vào chúng ta vừa rồi bọn hắn chính lúc nghỉ ngơi trên bầu trời nghe có chút loạn có mấy cái r a hỏa xui xẻo không biết bị ai sờ soạn cho xử lý thân thể trực tiếp rơi xuống đến trong khu rừng này bất quá cách bọn họ lều vải còn có chút khoảng cách tiểu sư mội loại thuyết pháp này rõ ràng có chút phóng đại sợ ban tử mới vừa rồi còn muốn đi ra ngoài tìm đến rơi xuống thi thể nhìn xem người ta c h ấ p nhẫn có phải hay không còn tại trên tay kết quả quá đen căn bản là tìm không thấy ba người thương nghị một phen hiện tại chỗ nào cũng không đi dù sao trên trời cũng không có người đánh nhau ở chỗ này nghỉ ngơi còn muốn an toàn chút đợi đến sáng mai lại đi tìm đại quân cũng không m u ộ n đường tây lục dẫn đầu đại quân rút lui năm mươi dặm lúc đầu coi là xung quanh tất cả bầu trời đều sẽ ở vào đồng dạng trong bóng tối có thể mấy chục dặm địa chi sau trên bầu trời liền lại xuất hiện mặt trăng cùng tinh thần cùng ngày thường cũng không có cái gì khác biệt ấy xem ra chỉ có vừa rồi chiến trường cái kia một mảnh là bị mây đen che phủ lên nhờ ánh trăng đường tây lục tìm tới vân trung yến cùng một chút dung tinh cảnh thống lĩnh để bọn hắn riêng phần mình hạ xuống lâm thời hạ trại lúc này không có khả năng trực tiếp trở về đại doanh vạn nhất đối phương lại làm ra hoa chiêu gì ở chỗ này tốt hơn ứng phó chút mấy vạn đại quân đáp xuống dây núi ở giữa dựa theo cơ bản đội hình dựng lâm thời lều vải nhưng luôn có một số người tại vừa rồi lúc rút lui mất phương hướng tình huống cụ thể còn phải đợi ngày thứ hai lại nói đường tây lục trực tiếp than bài dung tinh cảnh các thống lĩnh ban đêm phòng thủ ngồi tại thân minh vừa mới vì hắn dựng trong trướng đ n g đường tây lục lúc này mới thở dài một hơi hôm nay cũng là vận khí tốt Coi o là à t nghĩ quân liền muốn bầu liền nhiên biến. này n lại thời điểm, bầu trời lại đột nhiên dị biến. Cái sụp đổ đột h dị k ô c ỉ có là cứu được những cái kia ác chiến là quân những kia s đến ồ n dạng, cũng là cứu được hắn đường n g cứu được Lục. là Tây u k h ô g hôm ắ n liền muốn trở thành trận chiến đấu này tội nhân. Nghĩ đến tội đấu trở h nay đại v i ê m phương diện người xuất động số cùng cuối cùng cái tiêu một thân huyết bảo mang theo ba tu sĩ trùng sắt tiến chiến trường người trái tim của hắn ý nguyên cảm giác được một cố lạnh không được từ đối phương hành động đến xem rõ ràng là đem chính mình nơi này trở thành đột phá khẩu chính mình tiên tuyến nhất định phải còn muốn tăng cường lực lượng tối thiểu nhất cũng phải cho chính mình lại nhiều điều động mấy cái dung tinh cảnh cao dài tướng lĩnh mới có thể lúc này đi săn doanh lâm thời đóng quân khu đại bộ phận tu sĩ đều tại băng bó vết thương trên người cùng khác nơi đóng quân khác biệt đi săn doanh tu sĩ tại băng bó vết thương thời điểm trên cơ bản sẽ không phát ra tiếng kêu g ê n đích thật là một đám kẻ kiên cường trong t r ứ n g đồng liền ngay cả lần nữa đem trên thân bao k h ỏ a cùng bánh trưng giống như ngô sơn cùng n ô thủy cũng giống như vậy hai người bọn họ không cần kêu g ê n nên kêu g ê n đã sớm gặp qua bọn hắn hiện tại cũng nhận mệnh không phải liền là bị thương sao chỉ cần không chết được là được lỗ bi hoan đem bên hông ba đạo vết đao bao khóa tốt nhìn về phía huynh đệ ngô gia hai cái này huynh đệ từ khi đi theo chính mình đến nay nên tính là mệnh lớn nhất hai người nhưng hắn luôn cảm giác trong lều vải này còn thiếu thứ gì đúng rồi thiếu đi mấy người hắn biết kim tiểu xuyên bây giờ tại trong quân đội nhưng là không biết ở nơi nào làm đi săn danh một tên tiểu đội trưởng hắn cảm thấy chính mình có cần phải đem tự mình biết hoàn hoàn chỉnh c h ỉ n h báo cho vân tướng quân lỗ bi hoan đứng dậy đi ra ngoài huynh đệ ngô gia nhìn thoáng qua không nói gì lỗ bi hoan tại doanh địa tạm thời một góc tìm được vân trung yến lều vải vân tướng quân ta là lỗ bi hoan trong liều vải, trướng u muộn n Yến thanh n g h âm như vậy Vân chuyện bên trên, t có chuyện gì sao? ư Quân, ta cảm thấy có chuyện, nên tính là rất trọng yếu, nhất ta thấy rất cảm có yếu, là đồng ị n nói ra. Tốt, ngươi chờ chút mà. Trong trứng h phải chờ chút ra. Tốt, mà. đ vân trung yến tại trên đùi buộc lại một vòng băng bó bố đối mặt hai tên cao hơn đối thủ của mình vân Trung yến cũng chỉ bất quá chịu này một ít vết thương nhẹ đủ để thấy nàng bản thân chiến lược cường hành nếu không cũng không có khả năng lấy dung tinh cảnh s á u nặng chiến lược đảm nhiệm đi săn doanh chủ tướng đi săn doanh hôm nay chiến tổn cũng không nhỏ cụ thể số lượng ngày mai còn muốn tiến hành thống kê thủ hạ quân sĩ vẫn l ạ Đối với vân ớ i v trung yến,、so、yến có có đạ không í c so v ớ có đi để ý tới lỗ bi hoan biểu hiện trực tiếp ngồi trên ghế hôm nay người tiểu đội biểu hiện như thế nào nói lên tiểu đội đến lỗ bi hoan tâm tình liền lại có chút khẩn trương sợ vân tướng quân cầm hắn tiểu đội chiến công giá trị ít đến nói sự tình lập tức liền nói vân tướng quân tiểu đội chúng ta gần nhất cũng không tệ lắm không có bất kỳ ai chết vân trung yến nhìn chừng hắn một cái ân cũng không tệ lắm hy vọng về sau ngươi cũng muốn bảo trụ tiểu đội thành viên tính mệnh mới tốt lỗ bi hoan bị cái này chừng một cái trên mặt đều có đổ mồ hôi đến tướng quân sẽ không hôm nay tiểu đội chúng ta cũng sống được thật tốt chúng ta còn chém giết ba tên đối thủ cao nhất là một cái sáu nặng ngươi hôm nay không phải là tới cùng ta khoe thành ta không phải dĩ nhiên không phải vân tướng quân ta đến nhưng thật ra là bởi vì trong tiểu đội mặt khác ba người lúc đó quên cùng ngươi người tiểu đội trưởng này nói một chút lỗ bi hoan nói ta nói chính là bọn hắn bọn hắn khẳng định là sống lấy a bọn hắn đã trở về người thấy qua lỗ bi hoan trong đầu suy nghĩ lại vùng vây một hồi cuối cùng kiên định ta không có nhìn thấy nhưng có thể đoán được tướng quân ta đem biết đến đều nói cho ngươi c h ọ n vẹn sau nửa c a n h giờ lỗ bi hoan tâm tình v u ơ n g lòng rời đi vân tướng quân đã nói rõ chỉ cần hắn tiểu đội biểu hiện giống gần nhất như thế bình ổn liền sẽ không rút lui hắn tiểu đội trưởng chức vụ cứ như vậy hắn lại có thể bông tay bông chân vân trung yến trong chứng bông lúc đầu có chút m ệ t m ỏ i tướng quân lúc này lại làm sao cũng vô pháp đi ngủ lỗ bi hoan nói đều là cái gì nha trước đó từ vạn thông cùng chính mình câu thông thời điểm nói kim tiểu xuyên cùng sở nhị tập t ứ hai người có khả năng ngưng tụ ra thành cấp linh thể cái kêu gọi yên lặng nữ hải Hơi kém chút, kém nhưng cũng là vương cấp linh thể chính mình vốn cho rằng đại viêm huyết sát đội nhất định là thăm dò đến những tin tức này mới bắt đầu tiền truy nã tiểu xuyên mấy người chính mình vì bảo hộ mấy cái này tiểu thiên tài mới lâm thời đem bọn hắn an bài đến từ vạn thông nơi đó dù sao những tiểu đội khác đối mặt đ ị c h nhân không bằng đi săn doanh cường đại như vậy nhưng mới rồi nghe lỗ bi h o a n nói chuyện liền cùng chính mình là kẻ ngu bình thường ta vân trung yến tốt xấu ngưng tụ ra cũng là một cái thành cấp linh thể làm sao lại chưa từng có nghe nói qua có người linh thể tựa như là thanh lầu cô n ơ n mà lại thanh lâu này cô nương còn có thể đối với đối phương tu sĩ cấp thấp tạo thành h u y ế n cảnh có người thế mà ngưng tụ linh thể có thể cải biến thiên tượng đây là linh thể a trên đại lục lợi hại nhất pháp bảo có thể cải biến thiên tượng sao nhất là vừa rồi lỗ bi hoang tiên này luôn m u ồ m nói vừa rồi đột nhiên xuất hiện h ắ cám hoàn toàn chính là kim tiểu xuyên tạo thành bởi vì h ắ n cùng kim tiểu xuyên mấy lần ra ngoài chiến đấu mỗi một lần chỉ cần kim tiểu xuyên triệu hồi ra truy tới thời điểm trên trời mây đen liền điên quần quách quần che đậy toàn bộ bầu trời vân trung yến nghe cùng trò cười giống như nhưng nhìn lỗ bi hoang i a hòa này một mặt chân thành bộ dáng cũng không dám đến l ử a gạt mình đi chẳng lẽ hắn không biết l ử a gạt mình hậu quả không được ngày mai sau khi trở về nhất định phải đem kim tiểu xuyên bọn hắn tìm đến nhất định phải biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra nếu như l ô bi hoan nói đều là thật chuyện kia cũng có chút ở ngoài dự liệu mà lại tương lai như thế nào sử dụng kim tiểu xuyên bọn hắn cũng đáng nàng suy nghĩ vấn đề đại viên quân đội đồng dạng sửa soạn bay ra ngoài năm mươi dặm đằng sau rốt cục thấy được tâm tâm niệm niệm ánh sáng mẹ đi qua xưa nay không biết có mặt trăng cùng tinh thần ban đêm là tốt đẹp dường nào chỉ có hôm nay thể nghiệm qua loại này hắc cám khủng bố đằng sau mới có rõ ràng so sánh lâm thời doanh trướng vừa mới thu xếp tốt khói tướng quân trong đại trướng liền từ bên ngoài x ô n g tới một người khói tướng quân hơi nhún g mày lẽ nào lại như vậy ngay cả ta địa phương cũng dám xông vào đang muốn nổi giận có thể ngẩng đầu nhìn lên người đến là vài ngày trước vừa tới đến tiền tuyến huyết hạ tông trường lão tăng b ắ t trượng liền đem lửa giận này để chế đi xuống không có cách nào nổi giận đ ế n một lần đối phương cũng không thụ hắn còn hạn mà lại song phương còn tại hợp tác trong lúc đó thứ hai hắn cũng không có có thể chiến thắng đối phương hoàn toàn chắc chắn bất quá giờ phút này nhìn tăng bách trượng sắp mặt lại là rất khó coi tựa như là tới hỏi tội chương bốn trăm mười căn cứ c h â n kinh bên trong chương bốn trăm mười căn cứ c h â n kinh bên trong quả nhiên tăng bách trượng vừa tiến đến đằng sau liền biểu đạt bất mãn của mình nói cái gì khói tướng quân hạ mệnh lệnh thời điểm quá qua loa đây cũng là chủ mũ khói tướng quân thế nhưng là cái này một quân chủ tướng lại nói đây là vương triều đại viêm cùng lớn canh vương triều ở giữa chiến tranh các ngươi huyết hà tông bất quá là hậu kỳ gia nhập vào về phần các ngươi huyết hà tông cùng đại viêm triều đình ở giữa như thế nào đàm phán chia cắt lợi ích đó là thượng tần sự tỉnh cùng hắn cái này tiền quân tướng lĩnh có quan hệ gì ở chỗ này khói tướng quân không phát bố mệnh lệnh chẳng lẽ còn muốn do những người khác đến ra lệnh phải không cho nên một bụng tức giận khói tướng quân cùng tăng bách t r ư ợ g vậy mà tại trong lều vải liền tranh chấp để bên ngoài lều xung quanh thân binh quân sĩ từng cái nghe run lệ bẫy khoảng t r ừ n g thời gian một nén nhang tăng bách t r ư ợ g p h ẩ i tay h á o bỏ đi không được khẩu khí này nhất định phải ra hắn nhìn thoáng qua bóng đêm ân hiện tại không có vấn đề nếu là ta lúc này xuất kỳ bất ý dẫn đầu quân sĩ giết tới lớn canh vừa rồi lâm thời trên trận địa đi nói không chừng công lao này cũng là không nhỏ ngày h chỗ ĩ đến n Tăng、bách、Trượng cũng là bị công Bách bị là lao l à mai đầu quân triệu góc chóng váng. Vậy mà không cùng khói tướng quân chào hỏi, liền triệu tập lên cái khói hỏi, tướng liền lên Vậy vọt tập mà trào kêu tiếp n h u quân tạm thời bên trong.、Khói、tướng quân tức giận đến to. mang mai Khói giận bên đến Ngày sẽ phải t r u y ề n ra tin tức cáo lao thất phu này một trạm để phía trên người cũng nhìn xem bọn hắn p h ả i tới đến tột cùng làm một hạng người gì tăng bách trượng dẫn đầu ba quân sĩ trên không trung thế mà còn làm một phen cổ động đem trạm tướng đoạt doanh c h ỗ t ố t miệng hứa hẹn một phen những người này liền sắp xếp đội hình trình tề một lần nữa giết trở về tăng bách trượng nghĩ đến đơn giản vừa rồi trời tối bây giờ không phải là đã không đen a như vậy chính mình thừa cơ giết đối thủ một cái đặt chân chưa ổn chẳng phải là có hoàn toàn chắc chắn có thể đại quân vừa mới bay ra ngoài vẫn chưa tới một nén nhang công phu bọn hắn liền trận tròn mắt phía trước vẫn là tối ho một mảnh cái gì cũng nhìn không thấy cùng trước đó cũng không có cái gì khác biệt đây là chuyện ra sao tăng bách trượng d ừ n g ở không trung nhìn lên trong bầu trời cái kia rõ ràng hai cái màu sắc giao dưới tuyến lần nữa cảm nhận được thượng tiên đối với hắn bất công a không cam lòng thanh n m vang vọng bầu trời đêm nhưng là tiến lên đó là nhất định không làm được bởi vì những quân sĩ này cũng không dám đi nữa rơi vào đường cùng tăng bách trượng có chút nản lòng t h ả i trí mang theo quân sĩ lần nữa trở về sớm đã có thân binh đem tin tức này nói cho khói tướng quân khói tướng quân cười khẩy lao tất h phu mà thôi căn bản cũng không hiểu như thế nào mang binh t ắ t chiến tâm tình của hắn không sai có thể làm cho cái này còn vọng tăng b á c h trượng nếm chút khổ sở cũng là chuyện tốt nhìn về sau còn dám hay không lại chất vấn chính mình bất quá tâm tình bực đội tăng b á c h trượng không có trực tiếp trở lại chỗ ở của mình ngược lại hướng về huyết sát đội lâm thời nơi đóng quân mà đến nơi này huyết hà tông một trưởng lao khác ngụy thừa phong đồng d ạ n g xuất từ t h ầ n cung hắn muốn đi qua xem xét một phen lúc này ngụy thừa phong chính cùng t i ể u tướng quân cùng một chỗ hôm nay một trận chiến huyết sát đội đại viêm tu sĩ cùng huyết hà tông đệ tử đều có tổn thất hai người ngay tại an bài sau này bố trí nghe được tăng bách trượng đi vào song song đứng dậy nên đón tăng bách trượng nhìn thấy hai người như vậy h i ể u cấp bậc lễ nghĩa tâm tình lúc này mới bình phục một chút ngụy thừa phong cùng t i ể u tướng quân trông coi tăng bách trượng cũng không có dầu diếm tiếp tục sắp xếp của mình nhưng vào lúc này bên ngoài có thân tín để báo nói tiểu đội trưởng thu lộ tới nói có chuyện báo cáo một tên tiểu đội trưởng đã trễ thế như vậy tới nơi này làm gì chẳng lẽ có chuyện trọng yếu gì để cho nàng đi vào đi thiệu tướng quân nói ra thân tín ra ngoài trong nháy mắt thu lộ liền người mặc chiến bảo xuất hiện tại đại trướng lúc đầu coi là chỉ có thiệu tướng quân một người không nghĩ tới ngụy trưởng lão cũng tại mà lại còn có một cái dung tinh cảnh chính nặng huyết hà tông người thu lộ cũng có chút không quyết định chắc chắn được còn muốn hay không cùng thiệu tướng quân nói đám người một chút liền từ thu lộ trên nét mặt nhìn ra m á n khỏe tâm tình chuyển tốt tăng bất trượng thế mà còn mở lên trò đùa làm sao đây là sợ ta cùng ngụy trưởng lão ảnh hưởng ngươi cùng thiệu tướng quân chuyện tốt hắn nói xong thiệu tướng quân cùng thu lộ hai người liền không có một cái đỏ mặt một cái biết mình là người nào chút hiểu biết đ ố i phương là ai làm sao lại có loạn thất bát tao sự tình phát sinh thiệu tướng quân nhìn xem có chút cục xúc thu lộ có chuyện cứ nói đi nơi này đều là người một nhà thu lộ không nghĩ nhiều nữa tướng quân ta chỗ này có cái tình huống muốn cùng ngài hồi báo một chút thiệu tướng quân gật đầu ra hiệu nàng nói tiếp thu lộ lần này không có t h ô n g khoái như vậy trong ngôn ngữ có chút xoắn suýt tướng quân trưởng lão những tình huống này là tiểu đội chúng ta xâm nhập chiến trường mấy lần thật vất vả mới lấy được vì thế đã vẫn lạc mấy cái đội viên thiệu tướng quân vẫn không nói gì bên cạnh tăng bách trượng đã nói ngươi người này nhăn nhăn n h ó nhó đây là cảm thấy bình bạch nói ra chính mình ăn phải cái lô vốn phải không ngụy t h ừ a phong tiếp lời đầu nói nếu tăng trưởng lão đều nói rồi như vậy đi nếu là ngươi nói tin tức trọng yếu chúng ta tự nhiên sẽ cân nhắc cho ngươi chút bồi thường thiệu tướng quân cũng khẽ gật đầu thu lộ lúc này mới tiếp tục nói tướng quân hai vị trưởng lão ta m u ố n ta biết đêm nay bầu trời đột nhiên đêm đen tới nguyên nhân lời này vừa ra đối diện ba cái đại nhân vật con mắt toàn chừng lên tới thu lộ không có dấu diếm đem chính mình dẫn đội như thế nào gặp phải đi săn doanh tiểu đội như thế nào kịch chiến hai lần giao thủ đối phương l à như thế nào xuất thủ từng cái nói rõ chi tiết đi ra so với một lần trước nàng cho thiệu tướng quân hồi báo muốn cụ thể hơn cuối cùng lại chuyên môn đối với sở nhị thập tứ cùng kim tiểu xuyên hai cái linh thể làm miêu tả nhất là nói đến kim tiểu xuyên thời điểm rất nhiều thứ cũng đều là nàng nhìn một nửa đoán một nửa thôi diễn đi ra nhưng dù cho như thế cũng làm cho đối diện mấy người khiếp sợ không thôi thiệu tướng quân trước đó liền biết kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ linh thể không tầm thường không chỉ là thu lộ cùng hắn nói qua còn có một cái tiểu đội khác giải, đã nói với hắn việc chưa có nói hắn này. Nhưng từng nghe một đội tiểu dài, với qua, đã lúc này ba người nghe xong có chút chóng mặt đồng thời nhìn về phía thu lộ tất cả đều là thật thu lộ gật đầu đáp hôm nay kỳ thật ta một mực tại trên chiến trường đi tìm mấy người kia nhưng là cũng không ở mảnh này chiến trường phát hiện bọn hắn bất quá tìm được mặt khác hai cái một nặng tu sĩ muốn lấy tính mạng bọn họ đáng tiếc hai người kia bị đối thủ bảo vệ rất tốt trong đó có một cái chín nặng tu sĩ máu me khắp người y nguyên ngăn tại hai người bọn họ phía trước có thể thấy được hai người này thân phận cũng không bình thường nhưng là cụ thể bản lãnh của bọn hắn chúng ta còn không biết lúc đó ta còn tưởng rằng ba người còn lại không có tiến vào chiến trường thế nhưng là đến trạm vào tối sắc trời đột nhiên đen xuống ta mới xác định đó nhất định là mấy người bọn hắn lẩm ra ba tên dung tinh cảnh cao thủ trầm mặc một lát chuyện này đối bọn hắn trùng kích không nhỏ nhất là thiệu tướng quân cảm giác trước đó chính mình chỉ là đem mấy người lấy tới trên bảng treo thưởng xếp hạng một trăm vị đằng sau còn có chút không đủ xem ra nhất định phải tại trên bảng treo thưởng xê dịch một chút vị trí của bọn hắn mà lại có khả năng lời nói giấu ở đối thủ bên trong ở giữa ám tử cũng không phải không thể ra tay ngụy thừa phong liếp nhìn một chút thu lộ ân ngươi tin tức này nếu là chính xác thu lộ lập tức nói ra không dám mảy may là giả ngụy thừa phong quay đầu nhìn thoáng qua thiệu tướng quân tiếp tục nói thiệu tướng quân ta cảm thấy tin tức này rất trọng yếu hôm nay nếu không phải sắc trời đột biến chúng ta chỉnh thể hành động nói không chừng liền thành công cho nên ta cảm thấy hẳn là cho người tiểu đội trường này bồi thường ba mươi cái chiến công thiệu tướng quân đương nhiên không có ý kiến không phải liền là ba mươi cái chiến công sao huống hồ cho vẫn là hắn thủ hạ tiểu đội trưởng nếu như dựa theo hắn ý tứ dù là năm mươi cái chiến công cũng không phải không có khả năng lấy ra có thể nếu ngụy thừa phong đã nói hắn cũng không còn phản bắt tốt thu lộ tiểu đội trưởng đưa ngươi lệnh bài thân phận mang tới thu lộ lộ ra vui mừng ba mươi liền ba mươi đi dù sao cũng so không có tốt đem thân phận lệnh bài của mình trực tiếp đưa lên thiệu tướng quân trực tiếp dùng lệnh bài của mình chuyển chiến công cho thu lộ đợi thu lộ sau khi rời đi vừa rồi tâm tình bình tĩnh xuống tăng bắt trượng lại là lại ngồi không yên ta bảo hôm nay làm sao xui xẻo như vậy nguyên lai、like、là có nguyên nhân một người linh thể thế mà có thể tạo thành loại hiệu quả này vậy người này tuyệt đối giữ lại không được nha nhất định phải giết chết không chỉ có muốn giết chết còn muốn tiên đao vạn quả một loại kia tính toán chính mình hấp thu cũng được nhìn xem phần này chất dinh dưỡng sẽ có gì khác biệt nói không chừng còn có thể đem cái này linh thể cho tháo rời ra nhìn xem mình liệu có thể đem tới tay nghĩ đi nghĩ lại trong đầu đột nhiên đột nhiên thông suốt hắn nhìn về phía ngụy thừa phong cùng thiệu tướng quân hỏi đúng rồi vừa rồi người tiểu đội trước kia nói mấy người này kêu cái gì t i ệ u tướng quân nói kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ còn có yên lặng Tăng bách trượng suy nghĩ. một lát sau tăng bách trượng bỗng nhiên liền nhớ lại đến cái gì từ trong chiếc nhẫn của mình lật qua tìm xem lấy ra một sấp lớn khoái tấn cùng mặt khác tư liệu hắn nhanh chóng từng tờ một lật xem đi qua ha ha ha tìm được những cái k i u khoái tấn cơ hồ mỗi một phần phía trên đều có kim tiểu xuyên cùng sở bản tử danh tự đây là lúc trước hắn vì tìm tới phượng khánh phủ nhiếp khiếu nhược điểm để cho người ta chuyên môn siêu tập tới lúc đó xem ra nhiếp khiếu cũng đưa tiền cuối cùng không trải qua cái đoạn hắn mời niên tư nguyên trừng phạt nhanh đem vừa rồi người tiểu đội trưởng kia gọi trở về để hắn nhìn xem có phải hay không mấy người này tăng bách trượng một tiếng phân phó ngụy t h ừ a phong nhanh đi tìm người một lát sau thu lộ trở về nhìn thấy khoái tấn bên trên mấy người chân dung không sai chính là bọn hắn đạt được xác định đáp án tăng bách trượng nghiến răng nghiến lợi nhiếp khiếu ai nhiếp khiếu b ả n trưởng lão đã sớm cảm thấy ngươi không phải người tốt lao tử thân cung một trăm tên đệ tử tất cả đều mất mạng tay ngươi hiện tại ngươi lại đem mấy cái này t h i hòa lấy tới tiền tuyến Phá hư láo trong ử không, kế, phá hư tông môn đại kế, người đến tột cùng là nghĩ thế、nào? Ánh mắt của hắn, nhìn tông môn người đến cùng nào. tột mắt xem đại của là ư ớ c mặt một tấm kia k h t ấ Phía trên, là một cái mưa gió các người, vẽ trên, một là cái i người, diện ó các bức trên rộng vẽ hình o t Trong h vẽ kim tiểu xuyên ngay tại cầm một mặt cờ t h ư ờ n g hai tay cung kính đưa đến nhiếp khiếu trên tay t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i một căn cứ chân kinh bên dưới t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i một căn cứ chân kinh bên dưới đêm nay nhất định không ngủ còn có rất nhiều người trừ vùng chiến trường này song phương bên ngoài đệ bảy quân hậu viện căn cứ kỳ thật dòng g ã thời gian một ngày căn cứ bầu không khí đều cực kỳ khẩn trương lớn như vậy căn cứ trên cơ bản không người nào dám lớn tiếng ồn ào mỗi người đều chiếm được tin tức ngay hôm nay sáng sớm tiền tuyến hai triều quân đội đã bắt đầu đại chiến loại đại chiến này đương nhiên thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh một lần thiết thanh trừng vô cùng rõ ràng ý đồ đối phương chỗ chính là muốn thông qua lần lượt chiến tranh không ngừng tiêu hao lớn canh quân coi giữ số lượng sau đó từng bước một hướng về phía trước tới gần từ h song phương giao chiến căn cơ đến xem lớn canh đích thật là không bằng vương triệu đại viêm nguyên nhân lớn nhất hay là lớn canh bên này trên triều đỉnh thái độ chiến đấu đến cục diện bây giờ thử thương nhiều người như người vậy. có thể vị hoàng đế kia giống như căn bản cũng không biết một dạng mặc cho hai đứa con trai ở giữa thế lực dết tới dết lui không thể không để cho người ta sinh ra hiểu lầm đó chính là ai đâu thắng cái này lớn canh vương triều chính là của người đó kể từ đó song phương tự nhiên ai cũng không chịu dẫn đầu dừng tay ai trước dừng lại đây chẳng phải là ăn phải cái lô vốn tiền tuyến không ngừng có tin tức chuyển đến chỉ là những tin tức này tương đối hay là lạc hậu mà lại cũng không trực quan mỗi lần đều chỉ có đôi câu vài lời bất quá nên phái đến tiền tuyến quân đội đã toàn bộ đều phái đi qua bọn hắn chỉ để lại chỉ là mấy ngàn người đến thủ hộ lấy chỗ này căn cứ vì có thể càng trực quan nhìn thấy chiến trường tiến triển thiết thanh trường trước kia an vị tại căn cứ trên quảng trường chỉ vì nơi này chiến công bảng là có thể thời gian thực biến hóa so tiền tuyến phụ trách thông tin binh sĩ tin tức càng trực tiếp bằng vào toàn bộ tiền tuyến người của quân đội mấy lần hóa là hắn có thể đủ suy đoán ra một ít gì đó đến đương nhiên hắn không phải mình đến đây mà là đem dưới tay mình ba tên phó tướng toàn bộ đều trò kêu lên muốn nhìn liền cùng một chỗ nhìn tốt xấu bọn hắn cũng là phó tướng nhất định phải hiểu rõ tiền tuyến động thái nói không chừng thời khắc nguy cơ mấy người này cũng phải bị lấy tới tiền tuyến đánh nhau đi nhìn thấy c h ủ tướng coi trọng như vậy căn cứ mặt khác tầng dưới chót thống lĩnh cũng từng cái xúm lại tới ngồi ở hàng sau bọn hắn đều rất rõ ràng loại thời điểm này nhất định phải xuất ra thái độ của mình đến không có khả năng tiền tuyến đang chiến tranh ngươi ở phía sau căn cứ đi ngủ cho dù ngươi không quan tâm tiền tuyến tình hình chiến đấu cũng phải lắp làm rất quan tâm bộ dáng chỉ cần tiền tuyến chiến đấu không kết thúc liền muốn một mực bồi tiếp các tướng quân ngồi ở chỗ này hơn nữa còn là loại kia cố ý quên ăn cơm quên uống nước một loại kia để tỏ rõ chính mình lòng nóng như lửa đốt hận không thể hiện tại liền xuất hiện ở trên chiến trường tư thái quả nhiên từ sáng sớm ngay từ đầu toàn bộ trên màn hình lớn danh tự đều không ngừng phát sinh biến động màn hình lớn trên bảng chiến công trừ bên trái trước năm trăm n g ư ờ i tương đối cố định bên ngoài phía bên phải là không ngừng biến hóa mặt khác tất cả quân sĩ danh tự đệ bại quân hôm nay tham gia chiến đấu vượt qua ba mươi người cái này ba vạn người danh tự ở trên màn ảnh biến hóa rất nhanh chiến đấu vừa mới bắt đầu một khắp đồng hồ ít nhất liền đã có mấy trăm người vất l ạ danh sách xếp hạng còn có hai mươi chín nhiều một lúc lâu sau liền biến thành hai mươi tám nhiều người đủ thấy chiến đấu thảm liệt một canh giờ vượt qua hơn một người bỏ mình tất cả danh sách đương nhiên đều theo chiếu chiến công đến xếp hạng những tên này trình tự cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa t i ế t thanh trường ngồi trên ghế lông mày từ khi nhăn lại sau liền rốt cuộc không có thư giãn qua sau hai canh giờ trên danh sách biểu hiện còn có hai mươi bảy người lại có vượt qua một người vẫn lạ thiết thanh trường thở d à i ai đáng chết chiến tranh bên cạnh hắn thầm không thành tiều bạch dạ nguyên hồng ba người đều có đ ă n chiêu bất quá khi nhìn đến tiết thanh trừng mỗi lần thở dài thời điểm liền sẽ bảo trì nhất trí nhao nhao làm ra tương tự biểu lộ hoặc là đi theo thở dài hoặc là chửi mắng đại viêm t r i ệ u đình vô tình hoặc là thống hận vì sao mình lúc này không thể tin thân chiến trường tận một phần lực sau ba cách giờ trên màn hình lớn biểu hiện còn có hai mươi sáu người đồng thời bên trái chiến công xếp tại trước năm trăm danh sách cũng không ngừng xuất hiện biến hóa xếp tại trước năm trăm tự nhiên là toàn bộ đệ bạch quân cường hãn nhất sức chiến đấu liền ngay cả những người này qua không được nhiều một hồi liền sẽ có một cái tên lấp lóe một chút lặng yên biến mất trong lúc này tự nhiên có chiến công bị những người khác vượt qua tình huống nhưng đại bộ phận thì là trực tiếp vẫn lạc tại chiến trường xếp hạng cao nhất ba cái vị trí y nguyên vẫn là mã tiêu vân kinh hồng cùng võ con lăng bọn hắn chiến công trị số tiếp tục hướng bên trên kéo lên ngắn ngủi ba canh giờ mỗi người chiến công đều tăng lên trên trăm cái chỉ có nhìn thấy mấy danh tự này tiết thanh trường tâm tình mới có thể hơi tốt một chút đáng tiếc như loại này cao thủ chính mình trong quân hay là quá ít sau bốn canh giờ trên danh sách chỉ có hai mươi lăm nghìn người thầm không thành nhãn lực không tệ thế mà đang không ngừng lấp l o ạ biến hóa tràn đầy một bình phong lớn danh tự bên trong thấy được từ vạn thông danh tự lúc này từ vạn thông danh tự phía sau chiến công trị số là hai mươi chín cái thẩm không thành đại hỷ tại trong quân đội từ vạn thông có thể tính là thân tín của hắn là hắn một tay từ phượng khánh phủ đào tới bây giờ từ vạn thông có quân công chính là hắn thẩm không thành mặt mũi sáng sủa hắn cố ý đẻ xuống tâm tình kích động đầu tìm được tiết thanh trường bên cạnh chỉ vào trên màn hình lớn từ vạn thông danh tự phương hướng giống như rất tiếc rẻ nói ra tiết t ư ớ n quân cái này từ vạn thông ta thế nhưng là đưa cho rất cao hy vọng đáng tiếc bốn canh giờ hắn mới vừa vặn hai mươi chín cái chiến công ai tiết thanh trường làm sao biết hắn nghĩ như thế nào nhìn thoáng qua từ vạn thông danh tự trả lời cái này đã không tệ bất quá hơn nửa ngày thời gian hai mươi chín cái chiến công cũng chứng minh hắn có chỗ thu hoạch ngươi nhìn coi như xếp hạng cao nhất mấy người kia lúc này trên thân cũng bất quá tăng lên trăm cái chiến công mà thôi ngươi mang tới người này không sai rất không tệ đạt được tiết thanh trường khẳng định thẩm không thành mặt lộ vẻ vui mừng một bên hai con khác hồ ly làm sao không biết thẩm không thành mánh khóe song song cho hắn một cái lên ư mắt thứ gì sau năm canh giờ trên chiến trường lại vẫn là tám trăm người còn lại hai mươi bốn nghìn nhiều rốt cục trên màn hình lớn biến mất danh tự tốc độ bắt đầu chậm chạp giảm xuống tiết thanh trừng nhẹ nhàng thở ra một hơi liên tục nằm canh giờ chiến đấu chắc hẳn song phương quân sĩ linh lực đều đến một cái cực hạ từ đây lúc bắt đầu thương vong sẽ có giảm bớt liền nhìn phương nào có thể khiêng đến cuối cùng nếu là có thể tiếp tục chống đỡ như vậy trận đại chiến này như vậy coi như thôi nếu là không có khả năng gánh vác lời nói phía sau không cần tiết thanh trừng nói tất cả mọi người rất rõ ràng như tiền tuyến gánh không được bọn hắn nơi này liền biến thành tiền tuyến coi như bằng vào cái này mấy ngàn người lại có bao nhiêu lớn chiến được đâu cho nên còn muốn nắm chặt thời gian để triều đình nhiều chiêu mỗi chút quân sĩ đến canh giờ thứ sáu t h ầ m không thành lần nữa tìm được từ vạn thông danh tự lúc này phía sau hắn chiến công trị số đã đạt đến một trăm chín mươi tám ngoa tạo nhìn thấy cái số này liền ngay cả ra vẻ ổn trọng t h ầ m không thành đều hơi kém phát nổ nói t ụ mới vừa rồi còn nói là hai mươi chín cái này vừa qua khỏi đi hơn hai canh giờ liền mẹ nó thành một trăm chín mươi chín trọn vẹn tăng lên một trăm bảy mươi cái chiến công giá trị n g ư ờ i làm như thế nào không chỉ có như vậy lúc này từ vạn thông danh tự trực tiếp liền xuất hiện ở trước năm trăm tên ở trong xếp hạng tại thứ ba trăm hai mươi bảy vị p h ạ m là xếp hạng tại trước mặt hắn chỉ có số rất ít khải linh cảnh tám nặng mặt khác đều là chín ặ n g phải biết người khác thế nhưng là ít nhất dùng một ư ơ i tháng mới tích lũy nhiều như vậy mà hắn chỉ bất quá dùng ngắn n g ủ i sáu canh giờ mà thôi thầm không thành đều quên làm sao nói thân thể cũng hơi có chút run dày chỉ vào từ vạn thông danh tự tiết tướng quân ngươi nhìn cái này cái này quá nhanh vừa rồi trang bước thời điểm còn cố ý nói đúng từ vạn thông ký thác kỳ vọng có thể lúc này chính mình cũng cảm thấy quá nhanh tiết thanh chừng lần nữa nhìn thấy từ vạn thông danh tự cũng là x ư sở sau đó lại nhìn xem thẩm không thành thầm nghĩ cái này từ vạn thông là một nhân t à i à, khó trách đường tây lục tên kia nhìn thấy đằng sau liền không cho ta thả lại tới thật sự là tiện nghi hắn lần sau gặp mặt nghĩ biện pháp để hắn bồi thường ta một vài thứ mới tốt tiết thanh trừng cao hứng rất nhiều vậy mà thân thiết vô vô thẩm không thành bả vai thẩm tướng quân không sai cái này từ vạn thông rất không tệ ngươi cũng rất tốt chúng ta lớn canh quân đội liền cần người giống như ngươi đa số trong quân giới thiệu người mới yên tâm chờ sau này có cơ hội ta sẽ hướng triều đình đề cử kiểu nói này thẩm không thành toàn thân huyết dịch đều nhanh muốn sôi trào đây là lần thứ nhất Tiết khác, tiểu ế t thanh trừng Một t như hắn nhan khác, Hồng mừng bên Nguyên cùng vậy với và vui đối i sắc. bạch dạ giả bộ như hào tâm nói một câu ta nhớ được tại t ừ vạn thông trước đó chúng ta thẩm không thành tướng quân cũng đến tiền tiến chủ động đ ề cử mấy người tựa như là tiến vào đi săn doanh đi loại địa phương kia nói không chừng thu hoạch được chiến công càng nhiều n g ư ơ i cứ nói đi nguyên tướng quân nguyên hồng hiểu ý gật đầu nói không sai ta cũng cho rằng là dạng này tiết thanh trừng biết hai người này đang cố ý kích thích thẩm không thành vừa định muốn ra mặt ngăn cản kết quả trên màn hình lớn tất cả danh tự tựa như là bị đông c ứ n g ở cũng sẽ không tiếp tục có chút biến hóa toàn bộ tĩnh lại ân chiến đấu kết thúc bọn hắn nhìn xem s á t trời vừa mới giờ tuất giống như lần này đại chiến kết thúc sớm đâu thầm không thành bị t i ệ u bạch dạ cùng nguyên hồng kích thích cũng không nóng giận ha ha chính các ngươi không có bản lãnh còn có mặt mũi đến chọn tật xấu của ta lao tử có từ vạn thông một người như vậy ở chỗ này xử lấy là đủ rồi có bản lĩnh các ngươi cũng làm mấy người đến xem hắn thuận từ vạn thông danh tự xem tiếp đi nhìn trong những người này đến tột cùng điểm chiến lược sẽ có bao lớn khác biệt nhưng nhìn lấy nhìn xem Ánh m lúc này kim tiểu xuyên điểm chiến lược biểu hiện một trăm sáu mươi chín hắn rủi rủi con mắt tiếp tục nhìn xuống sở nhị thập tứ khải linh cảnh một nặng chiến công giá trị một trăm sáu mươi chín l i n lạc khải linh cảnh một nặng chiến công giá trị một trăm sáu mươi chín song song ba cái danh tự đồng dạng chiến công giá trị toàn bộ đều tiến nhập toàn bộ chiến công bảng trước năm trăm tên c h i ế m cư thứ 466, t h ứ 467 cùng thứ 468 m ấ y cái vị trí như mới vừa rồi còn có hoài nghi hiện tại tổng không có chuyện trùng hợp như vậy đi thẩm không thành triệt để ngồi không yên hắn có chút thất thố bắt lấy tiết thanh trừng để ở trên bản cánh tay tướng quân ngươi nhìn ngươi nhìn thứ 466 t ê n mấy cái kia danh tự thiết thanh trừng cùng kiệu b ạ c h dạ nguyên hồng đều bị hắn giật này mình ngươi muốn làm gì thân là dung tinh cảnh tu sĩ làm ra ngây thơ như vậy động tác đến nhưng mấy người cũng toàn bộ đều nhìn về thẩm không thành nói phương hướng kia chiến công bảng trước năm trăm vị vị trí từ đầu đến cuối cố định ở nơi đó kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ yên lặng ba cái đặt song song danh tự xuất hiện ở nơi đó đây không phải trọng yếu nhất để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là ba cái tên này phía sau đi theo đều là khải linh cảnh một trọng tu vi mấy chữ cùng cái kia đồng dạng một trăm sáu mươi chín chiến công trị số giờ khác này tiết thanh trường cũng tốt tiểu bạch dạ cùng nguyên hồng cũng tốt trong lòng cái thứ nhất lóe lên suy nghĩ đều là giống nhau Già Trưng đi. tiết thanh trừng ánh mắt trọn vẹn tại kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặc mặc ba cái danh tự bên trên dừng lại trọn vẹn mười mấy cái thời gian hô hấp để hắn khiếp sợ là đây là chiến công bảng từ khi đệ bạch quân có chiến công bảng đến nay lần thứ nhất có khải linh cảnh một nặng tu sĩ xông vào trước năm trăm tên mà lại không phải một người là ba người đồng thời xông vào điểm chiến lược còn giống nhau như lúc tiết thanh trừng nhớ không rõ trước đó thấp nhất một tên tu vi thấp nhất người là ai là mấy tầng cảnh giới có thể trước mắt xếp tại thứ năm trăm tên người kia là khải linh cảnh bậy nặng tiết tướng quân đang trầm mặc trong thời gian này thầm không thành một mực tại không ngừng lặp lại mấy cái này chính là ta phái đến tiền tuyến mấy người chính là bọn hắn chính là bọn hắn thiết thanh t r ừ n g cuối cùng từ trong lúc k hiếp sợ tỉnh lại hiện tại hắn cũng nhớ tới đến mấy người này là ai không phải liền là thầm không thành muốn lấy tới tiền tuyến bên trên lăn lộn tư lịch người sao nhưng là để cho mình một điều mệnh lệnh cho đem vào đi s ă n doanh hôm nay trận này hai triệu đại chiến thế mà bọn hắn còn sống không chỉ có còn sống mà lại chiến công đã tiêu t h ă n g đến trình độ như vậy nhớ kỹ hai ngày trước thầm không thành tìm chính mình khoe thành tích thời điểm mấy người này mới có hai mươi mấy cái chiến công đi một bên, hai người này tự nhiên không thể tin được nếu là thật sự về sau thẩm không thành lao già này không chừng muốn làm sao ở trước mặt bọn họ mỗi ngày trang bước đầu hai người bọn họ nói xong ngay cả tiết thanh trừng cũng do dự hắn đương nhiên hy vọng là thật lợi như vậy hắn liền có thể mượn dùng chuyện này tại toàn bộ đệ bảy quân căn cứ nhắc lên một trận mới chương bình cao trào tuyên truyền nội dung đều là có sẵn nhìn xem người ta khải linh cảnh một nặng đều có thể ở tiền tuyến c h ả m tướng giết địch tiến công lập nghiệp h u n g chi ta lớn canh vương triều nhiều như vậy khải linh cảnh bốn nặng năm nặng sáu nặng đâu chẳng lẽ chúng ta liền mắt thấy để mấy cái tiểu hài tử canh giữ ở tiền tuyến sao xuất ra huyết tính của các người đến xuất ra các ngươi chiến lược đến đi vào ta tiền tuyến anh dũng giết địch sau đó hắn sẽ còn để cho người ta suy tính ra kim tiểu xuyên ba người chỉ dựa vào trận chiến này chiến công sẽ quy ra thành bao nhiêu linh thạch sau đó sẽ cướp đoạt bao nhiêu c h i nhẫn trong nhẫn có bao nhiêu tài nguyên tu luyện không sợ không có bị cảm nhiễm đến đầu nắm lên xông lên người tới thiết thanh trừng hô một tiếng thân binh bên cạnh tiến lên đi liên hệ phía trước chiến trường xác nhận một chút kim tiểu xuyên mấy người chiến công là thật hay không trễ nhất ngày mai muốn nói cho ta biết thân binh đáp ứng x u ố n g dưới nhưng bây giờ khẳng định không cách nào liên hệ tiền tuyến phải chờ tới phía trước chiến sự triệt để sau khi kết thúc thống kê xong chiến tổn mới có thể nhìn thấy từ khi giờ tuất đằng sau tất cả số liệu cùng danh tự đều không sinh ra biến hóa nữa thiết thanh trừng bọn người lập tức rời đi có thể quảng trường trước y nguyên có chút người nhiều chuyện nhìn xem kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặt ba cái danh tự lâm vào tranh luận t h ầ m không thành cũng không có quá gấp trở về hắn nhưng là có năm cá nhân tiến nhập đi săn danh hiện tại chỉ xuất hiện ba cái còn có hai cái đâu cho dù là không có nhiều như vậy chiến công dù là chỉ có m ấ y cái mười cái cũng là một chuyện tốt dạng này hắn sẽ đem tiểu bạch dạ cùng nguyên h ồ n g mặt đánh cho càng đau từ kim tiểu xuyên danh tự thuận hướng xuống tìm đợi đến bên phải màn hình không ngừng biến hóa rốt cuộc tại hắn đã đem cổ cho thân lúc mệt mỏi rốt cuộc tìm được hà an tri cùng lộc t i ê n danh tự hai người danh tự kỳ thật cũng không k ó tìm nếu như thẩm không thành từ một tên sau cùng bắt đầu tìm cái kia cái thứ nhất phát hiện liền sẽ là hai bọn hắn danh tự không sai hạ an chi cùng lộc tiên đặt song song thứ nhất đến ngược mẹ tìm nhầm phương hướng lãng phí một cách vô ích nhiều thời giờ như vậy thầm không thành trong lòng thầm mắng một tiếng lúc này hai người kia phía sau biểu hiện chiến công giá trị đều là k h ô n g ai vì sao đồng dạng đều là khải linh cảnh một nặng khác nhau lớn như vậy chứ bất quá hôm nay một trận đại chiến bọn hắn đệ bày quân hao tổn trọn vẹn vượt qua sáu nghìn người hai tên này còn không có chiến tử cũng coi là m ạ n lớn một đêm trôi qua giờ mão kim tiểu xuyên từ trong lều vải chui ra ngoài đem m ộ t truy thu hồi cả mảnh trời một mảnh thanh minh mợ nhạt mây mù ở trong núi phất phới trong rừng chim tước tại đầu cành ở giữa nhảy vọt s ở nhị thập tứ cùng mặc mặc tiểu sư muội cũng đi tới ân cần phải trở về trở về trước đó còn muốn trước chuẩn bị một phen mới được bụng còn trống không đâu kim tiểu xuyên nói ta tới thu thập lều vải nấu cơm sở sư đệ cả ngày hôm qua chiến đấu trên trời hẳn là có không ít đồ tốt đều rơi tại phụ cận ngươi mang theo tiểu sư muội đi nhặt được nhớ kỹ không cho phép tư tảng sở ban từ trắng kim tiểu xuyên một chút cắt, ta hiện tại mới sở ẽ không thằng cho đánh Ngươi rằng tư xét tư đâu. vui chơi bị vị à. s ban tử cùng tiểu sư mội lách mình rời đi đi tìm phải chăng có cái gì tiện nghi có thể nhặt kim tiểu xuyên chi tốt lò luyện đan lấy ra thị thú vật bắt đầu nấu cơm ở trong quá trình chờ đợi thu thập xong liều vải một lúc lâu sau cơm đều làm xong hai người vẫn chưa về lại đợi một cách giờ sở ban tử cùng tiểu sư mội cuối cùng trở về nhìn thấy hai người trên mặt t h ầ n sắc liền biết nhất định có thu hoạch như thế nào sở ban tử cười nói tiểu xuyên sứ đệ ngươi đoán thật đúng là đối với mảnh khu vực này đồ vật thật đúng là không b t cho dù ta cùng tiểu sư m ộ i hai người đi nhặt đoán chừng cũng vẫn là có hơn phân nửa bỏ sót kim tiểu xuyên cũng cao h ứ n g y kia là rất nhiều mặc mặc tiểu sư m ộ i dùng lực gật đầu rất nhiều rất nhiều trừ chiếc nhẫn thiếu chút khắc cũng rất nhiều ân thế mà còn có bỏ sót chiếc nhẫn cái này có chút vượt q u á kim tiểu xuyên đoán trước chắc là hôm qua đại chiến kịch liệt trang diện khả năng để một ít người tại chém giết đối thủ đằng sau không kịp thu lấy chiếc nhẫn cùng binh khí người ta liền rất xuống loại chiến đấu kia cũng không cho phép bọn hắn xuống tới tìm kiếm chiến lợi phẩm ngược lại là tiện nghi bọn hắn bây giờ không phải là phân phối tài nguyên thời điểm Ba n từ, từ vạn thông tối r o hôm qua vẫn luôn đang tìm kiếm kim tiểu xuyên bọn hắn có thể một mực cũng không có tìm tới tuy nói có chút bận tâm nhưng cũng không có hoài nghi bọn hắn gặp bất chắc liền chín tầng lâu mấy cái vật nhỏ không đi thai hỏa những người khác chính là chuyện tốt một cọc người bình thường muốn giết chết kim tiểu xuyên bọn hắn cũng không dễ dàng giờ phút này gặp được người sống cũng yên tâm lại khi nhìn đến mấy người lệnh bài thân phận bên trên chiến công thời điểm vợ môi giật giật cái gì cũng không nói đi ra chỉ là trong lòng đang suy tính mấy tiểu g i a hỏa này hôm qua hết thể chém giết bao nhiêu người chính mình mặc dù chiến công đi tới một trăm chín mươi chín cái có thể chính mình là khải linh cảnh chín nặng a trên chiến trường trừ dung tinh cảnh bên ngoài cảnh giới tối cao mà bọn hắn đâu ba cái một nặng mà thôi đồng thời cái này một nặng hay là chính mình nhìn xem tấn thăng đi lên cái này vừa thời gian bao nhiêu không đến ba năm trước đây hay là phạm nhân một cái hắn đồng thời rõ ràng kim tiểu xuyên bọn hắn đánh nhau từ trước đến nay là ba người cùng tiến lên ba người tăng theo cấp số cộng nhưng chính là hơn năm trăm cái chiến công nha cái này mẹ nó rất có thể giết để loại người này một mực trường thành t i ế t bọn hắn tiến lên trên đường nhất định huyết quang trùng thiên a từ vạn thông đối với kim tiểu xuyên mấy người thân thiết có thể mặt khác tiểu đội quân sĩ nhìn kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn ánh mắt h à n nghĩa liền phức tạp nhiều cỏ cái này ba cái không tân quy củ không biết xấu hổ lại trở về ai hôm qua ta chiến công đều muốn tới tay bị mập mạp kia bật đi dạng này không được a chúng ta muốn cùng thống lĩnh nói một chút mới được nói nhảm ngươi không gặp bọn hắn cùng phó thống lĩnh quan hệ giao hảo a làm sao đi cáo trạng có thể ngươi đừng quên phó thống lĩnh phía trên còn có thống lĩnh đâu ngươi nói có vẻ như có chút đạo lý các loại chúng ta trở về liền đi cáo trạng không có khả năng chúng ta mấy cái đi dạng này quá đơn bạc ngươi đừng quên mấy người bọn hắn không chỉ đoạt chúng ta công lao còn có thứ tám thứ bảy dù sao mấy cái tia tiểu đội chiến công bọn hắn đều có đoạt đối với đối với đối với liên hợp bọn hắn cùng đi tìm không sợ bọn họ không phun ra chút sau nửa canh giờ đệ bảy quân doanh điệu tạm thời đã toàn bộ thu thập sạch sẽ đường tây lục ra lệnh một tiếng toàn quân trở về mang ý nghĩa lần này một trận đại chiến như vậy kết thúc đường tây lục quyết định không có sai cả ngày hôm qua thời gian không chỉ có lớn canh quân đội tử thương thắng trọng vương triều đại viên quân đội cũng giống như thế thậm chí thương vong tổng số so lớn canh quân đội còn muốn cao hơn một chút cũng không có tinh lực trực tiếp tiến hành xuống một trận chiến đấu lần này hành quân tốc độ không nhanh sau một canh giờ rưỡi về tới tiền tuyến đại doanh tất cả mọi người diễn phần mình quý vị Kim Tiểu Xuyên bọn hắn cũng cơ cơ cũng cái, sắc coi. chẳng các còn có không nóng nảy, ngay tại thứ 9 tiểu đội, bơ tới bơ lui đương nhiên, hắn cũng phát hiện, người trung quanh, xem bọn hắn mấy cái, sắc mặt khó coi. Bất thiện liền bất thiện, chẳng lẽ tại đại doanh, ngươi động thủ đánh ta phải không? Hắn khó thứ phát thể thủ phải ta tại tiểu tới mặt Bất bất tại đại đội, lui lẽ xem mấy vừa rồi liền hỏi rõ ràng đại doanh bên này cùng đi săn doanh không cách nào so sánh được nơi này là không cho phép quân sĩ ở giữa đánh nhau cũng không cho phép uống rượu cho nên ba người bọn hắn an toàn rất từ vạn thông sau khi trở về liền cùng rất nhiều thống lĩnh bị gọi đi đường tướng quân nơi đó đoan chừng là muốn tiến hành tổng kết ba người bọn họ lại đang thứ chín tiểu đội cọ sát một bữa cơm sau Từ vạn thông mới trở về. thứ ừ vạn t hai hôm qua đám người biểu hiện không tệ nhưng thương vong không nhỏ trải qua thống kê ngày hôm qua chiến đấu hết thể hao tổn 6.800 n g ư ờ i đây là tử vong số lượng về phần sau khi trọng thường rơi cánh tay rơi chân về sau không có khả năng tham gia chiến đấu hẳn là cũng có không ít có thể thấy được thảm liệt trình độ thứ ba hy vọng sống sót những quân sĩ này về sau càng thêm dũng mãnh tranh thủ đoạt được càng lớn thắng lợi cùng kim tiểu xuyên lý giải hội nghị quá trình cũng không có cái gì khác biệt bên này thống lĩnh còn không có tuyên bố xong bên ngoài liền đến người tới hay là đi săn doanh người kim tiểu xuyên nhận ra chính là lại sành trong quầy một cái kêu cái gì cũng không biết người tới nhìn thấy kim tiểu xuyên mấy người ngồi ở hàng sau đầu tiên là hướng ngay tại nói chuyện thống l ĩ n h hành lễ sau đó liền hô kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ m ặ c m ặ c vân tướng quân nói các nguyên nên về h ạ n g chương bốn trăm m ư ơ i ba xếp hạng cùng địa vị bên trong chương bốn trăm m ư ơ i ba xếp hạng cùng địa vị bên trong liên một tiếng này để đệ c h í n tiểu đội chính phó thống lĩnh cùng thành viên khác đều ngây ngần cả người ngay cả kim tiểu xuyên cũng không có nghĩ đến vân tướng quân vậy mà lại tự mình phái người tìm đến mình có phải hay không đi săn doanh bên kia có chuyện gì ngay sau đó cũng không dám lãnh đạm ba người đi theo người kia trực tiếp trở lại đi săn d o a n kết quả trở lại đi săn d o a n đằng sau chuyện gì cũng không có đi săn doanh tất cả tiểu đội thành viên cơ h ộ i đều không có nhìn thấy đoán chừng đều tại riêng phần mình trong phòng nghỉ ngơi dù sao một trận s a u đại chiến vẫn lạc vẫn lạc t h ụ thương t h ụ thương mỗi người đều cần thật tốt khôi phục kim tiểu xuyên tiến vào đại sảnh phía sau quầy lao tôn mấy người nhìn kim tiểu xuyên ánh mắt của bọn hắn cùng trước đó thờ ơn so sánh lại có không nói ra được một loại biến hóa kim tiểu xuyên ngược lại khách khí cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi liền đi tới vách t ư ờ n g trước đi tìm tên của mình tại đi săn d o a n trên bảng chiến công kim tiểu xuyên sở nhị thập t ứ cùng mặc mặc ba người chiếm cứ thứ hai trăm mười hai trăm m ư ơ i ba cùng hai trăm m ư ơ i bốn ba cái vị trí ân không sai không sai chín tầng lâu ba người đồng đều mặt sắc thái vui mừng có thể phòng đoàn đến đây cũng là vừa rồi phía sau quầy đắng người xem bọn hắn ánh mắt có t r ỗ biến hóa nguyên nhân dù sao bọn hắn tiến vào đi săn doanh không bao lâu liền có thể có như thế thành tích hoàn toàn chính xác để cho người ta kinh ngạc lần này đại chiến trước mấy người xếp hạng hơn một phẩy hai không không v ị cái này vừa qua khỏi đi một hai ngày liền hướng lên nhảy lên thăng lên một tên chúng ta đi săn doanh nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại chuyện này nhất là đây là ba cái khải linh cảnh một nặng tiểu g i a hỏa kim tiểu xuyên lại liếc nhìn tiểu đội xếp hạng tại một trăm sáu mươi bảy cái trong tiểu đội đã từ đếm ngược thứ ba biến thành thứ một trăm hai mươi b ố tên đồng dạng tiến lên không ít nhưng nhìn ra tăng điểm chiến lược vẫn là bọn hắn ba cái điểm chiến lược chiếm tuyệt đối đa số đào đi ba người bọn hắn chiến công giá trị không tính lô bi hoan cùng huynh đệ ngô ra số lượng bất quá là nhiều ba mươi mức cái ba người ra đại sảnh trực tiếp trở lại sân nhỏ của mình hôm nay không sai trong h u ệ n không có mặt khác người không có phận sự còn chưa kịp trở lại riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi chỉ thấy lô bi hoan vội vàng mà đến vân tướng quân hạ lệnh để kim tiểu xuyên lại đi cho chết đi đi săn doanh các huynh đệ siêu độ giờ phút này vân tướng quân cùng một số người đã đợi ở nơi đó địa điểm hay là lần trước kim tiểu xuyên cho lôi hiển b ì n h tiểu đội thành viên lựa chọn địa phương bên cạnh xem ra chính mình cái này siêu độ nhiệm vụ là trốn không thoát l i ê n sợ về sau vạn nhất gặp được một cái thực sẽ siêu độ đem chính mình cho nhìn thấu liền thiền thoái đến lúc đó cũng không biết vân tướng quân có thể hay không đem già của mình cho lột kim tiểu xuyên kiên trì đi theo lô bi hoan mà đi một lát sau đi vào chỗ kia dốc núi kim tiểu xuyên thêm ớ i biết vì sao đi săn d o a n trong viện không người gì có không ít đều ở nơi này dốc núi trước đã có lít nha lít nít ba bốn trăm người nhìn thấy lộ bi hoan mang theo kim tiểu xuyên mấy người đến đây vài trăm người kia vô luận cảnh giới cao thấp liền từ giữa cho phân ra một con đường đến nhìn xem hai bên cho bọn hắn mấy cái tránh ra con đường đều là so với bọn hắn cảnh giới cao hơn không ít quân sĩ sở bàn từ gọi là một cái đắc ý ta tiểu xuyên s ư đ ệ chính là châu bằng vào một chiêu này siêu độ liền đem toàn bộ đi săn doanh người khuất p h ủ hắn làm sao biết kim tiểu xuyên hiện tại trái tim khẩn trương bịch bịch nhảy trợn nhanh trợn chậm đâu đám người phía trước nhất là vân trung yến cùng một đám khải linh cảnh chiến trùng tu sĩ không đợi kim tiểu xuyên nói chuyện vân trung yến liền mở miệng tiểu xuyên dựa theo ngươi lần trước biện pháp chúng ta đã sớm làm chuẩn bị chỉ chờ ngươi đến cho vẫn là các quân sĩ siêu độ kim tiểu xuyên nhìn một cái trên s ư n núi lại mới tăng thêm hơn hai trăm cái cái hố từng cái sắp xếp đến trình tề mỗi cái cái hố bên trong đều nằm một tên trong chiến đấu vẫn là đi săn doanh quân sĩ chiến đấu kịch liệt như thế còn có thể đem những tu sĩ này thi thể mang về cũng thực không dễ dàng kim tiểu xuyên gật đầu nói dạng này không có vấn đề có thể chốt lại vân trung yến thay đổi quay đầu đi phân phó nói nghe tiểu xuyên chôn lại đi trong lúc nhất thời những tu sĩ kia đồng thời đọc thủ trong chốc lát hơn hai trăm mộ phần liền liền dậy có lần trước siêu độ kinh lịch lần này không cần kim tiểu xuyên nói chuyện đám người liền từ từ lui ra phía sau ba trượng sợ ảnh hưởng tiếp xuống siêu độ quá trình cái này khiến kim tiểu xuyên an tâm không ít hắn từ trong chiếc nhẫn lấy ra một nắm luân hương lần này nhiều người muốn bao nhiêu dùng chút mới được sau đó lại là một sấp luân giấy hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất đem thanh k i a hương tách ra cắm trên mặt đất trong tay ngưng tụ ra linh hòa bành một đại đoàn ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện tia lửa tung tóe vừa vặn đốt lên t r à giấy kim tiểu xuyên trong lòng phiên muộn ai lửa này đợi hay là khống chế không tốt? sau đó liền trong miệng ô cục thi thẩm bắt đầu siêu độ thiên linh linh địa linh linh các vị chết đi đại ca đường trách ta đều là bọn hắn b ứ c ta hồng mã nhi bái mạch hồng về sau các ngươi ở bên kia liền hảo hảo qua đi đại từ đại bi quan thế âm bồ tát muốn đầu thai muốn tìm gia đình có quyền thế như thế cũng không cần đi ra liều mạng lần này nói cực kỳ chăm chú thời gian cũng lâu dài chút sau lưng mấy t r ư ợ n g bên ngoài người vây xem đại bộ phận trong lòng cũng cảm động giống như bọn hắn những n à y vẫn lạc hảo huynh đệ sau một khắc liền có thể thu hoạch được chúng sinh trong lòng đối với kim tiểu xuyên cảm kích lại nhiều một phần một trận pháp sự làm xong đám người t á n đi vân trung yến đối với kim tiểu xuyên nói mấy người các ngươi đi theo ta một lát sau kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ mặc mặc ba người đi vào vân trung yến trong sân nhỏ đ à n g hoàng ngồi tại vân tướng quân đối diện trong lòng suy đoán đối phương ý đồ chân thật vân trung yến s o n g n h ã n nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ n h ị n cái này khiến kim tiểu xuyên trong lòng cảm giác có chút run dày đang suy nghĩ chính mình đến tội cùng có cái nào làm sai sự tình bị vân tướng quân phát hiện so sánh dưới biểu hiện bình thường nhất hay là mặc mặc tiểu sư muội không chỉ có biểu lộ bình thường hơn nữa còn cho mấy người pha trả liên thủ đều không run dù sao mai hoa cốc bên trong dung tinh cảnh rất nhiều đều quen thuộc thật lâu vân trung yến nâng c h u n g trả lên nhấp một miếng mấy ngày nay nghe nói chuyện của các ngươi không ít vừa rồi ta để cho người ta tra xét một chút các ngươi ngày hôm qua chiến công tại toàn bộ đi săn trong doanh trại cũng coi là nhiều mà lại trùng hợp chính là ba người các ngươi mỗi người chiến công giá trị đều là một trăm sáu mươi chín cái kim tiểu xuyên lập tức nói tướng quân ta cùng sở sư đệ cùng tiểu sư muội tất cả mọi thứ từ trước đến nay đều là điểm bình quân phối vân trung yến cười cười cái này ta tự nhiên có thể hiểu được cũng không có trách cư của các người, cho dù những người khác, cũng nói cũng không được không người, những người nói không gì. ý dù vân ậ y Xuyên yên là tốt Tiểu t rồi, Kim m v â trung yến nhìn xem kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ con mắt tiếp tục nói một ngày thời gian ba người các ngươi chiến công tổng số vượt qua năm trăm h ẳ n là đánh chết không ít đối thủ đoán chừng cũng sẽ có người trong lòng suy đoán kim tiểu xuyên giải thích nói tướng quân kỳ thật chúng ta đánh chết đều là khải linh cảnh tu sĩ cấp thấp cảnh giới đạt tới năm nặng mới giết chết một cái vân trung yến nhìn hắn một cái cái này kim tiểu xuyên nói đến đánh giết đê g i i đối thủ rất phong khinh vân đạo bộ g á n g giống như rất có năm đó chính mình mới xuất đạo lúc bóng dáng có thể đánh giết nhiều như vậy đê dài đối thủ cũng đủ để chứng minh ba người các ngươi thực lực ta rất xem trọng các ngươi sau đó vân trung yến nhìn về phía mặt mặt tiểu cô nương đ ổ i đề tài nghe nói linh thể của ngươi là một đầu vương cấp kim long mặt mặt tiểu cô nương gật gật đầu â n ta tiểu long rất đẹp câu trả lời này là ta muốn hỏi đáp án sao vân trung yến hơi kém quên đi câu nói tiếp theo nên nói cái gì đầu góc trầm một lát mới tiếp tục nói nghe nói ngươi kim long linh thể trong chiến đấu có thể nuốt ăn tu sĩ khác linh thể mặt mặt có chút ngượng ngùng gục đầu xuống tiểu long nó có thể có chút thích ăn đi lần này vân trung yến lại quên nên nói cái gì vì sao ta hỏi vấn đề nàng trả lời luôn luôn ngoài dự liệu đâu đây là thích ăn không thích ăn sự tình a vân trung yến trong đầu lại bình tĩnh một lát mới nối liền vừa rồi mạch suy nghĩ m ặ c m ặ c ngươi cũng đã biết trước đó cho tới bây giờ liền không có một người linh thể có thể nuốt vào đối thủ linh thể tiền lệ ngươi biết điều này có ý vị gì sao m ặ c m ặ c tiểu sư mội đầu thấp hơn miệng nhỏ vểnh lên nói không chừng ta tiểu lòng cũng không phải cố ý lại nói linh thể ở giữa đánh chết cùng ăn hết cũng không có gì khác nhau đi vân trung yến cảm thấy mình ngực đang vào phòng không được không thể cùng cái này mặt mặt nói chuyện tiểu cô nương này căn bản cũng không minh bạch linh thể của nàng nuốt vào đối phương linh thể đến tột cùng sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng cùng manh động thế mà còn khắp nơi vì mình linh thể giải vây lại nói ta cũng không nói muốn đem linh thể của ngươi thế nào đi chờ thêm mấy ngày chính mình lại tìm một cơ hội đem lợi hại quan hệ báo cho nàng nàng dạng này linh thể rất dễ dàng bị người khác n h ầ m vào thậm chí nói không chừng có thật nhiều người biết đều muốn nghiên cứu một chút đầu kia kìm lòng đến tột cùng đem đối phương linh thể nuốt đi nơi nào là lại biến thành tự thân linh đ ư c đâu hay là sẽ tăng lên trong chiến đấu thực lực nếu không căn bản là giảng không thông áp vân trung yến một lần nữa bình phục tâm tình quay đầu nhìn về phía sở nhị thập tứ nghe nói linh thể của ngươi là một nữ nhân còn có thể mở miệng nói chuyện sở ban tử luôn cúng tướng quân cái này cũng không trách ta n h a ban đầu ở trích tinh đài thời điểm ta rõ ràng ngưng tụ là một cái chiến thần rất lợi hại một loại kia thân cao ba trượng thử kim áo giáp một thanh trường kiếm vân trung yến nhữ mày làm sao cảm giác cùng mấy người này nói chuyện lao lực như vậy chút đấy khó trách ngay cả đông phòng ở đều khó coi như vậy mỗi một cái vấn đề đều là hỏi một đảng trả lời một n g o nàng ngăn lại sở ban tử nói tiếp ta nói không phải cái này ta muốn chứng thực chính là linh thể của ngươi có thể đối với đối thủ tạo thành ảo giác s ở nhị thập tứ n g h ĩ nghĩ cũng không có dấu diếm cái này cũng không nhất định đối với khải linh cảnh đê giai đối thủ hiệu quả muốn tốt chút nhưng là đối với trung giai trở lên hiệu quả còn kém đoán chừng là chính ta cảnh giới không đủ chờ ta tăng lên cảnh giới nói không chừng linh thể của ta cũng có thể tăng lên cảnh giới Này một ít, Vân Trung Yến cũng đồng ý thường thường linh tăng, mình cũng tăng. một ít, thể, theo tu tu thực trợ vi gia gia lực của Cả ý hai hỗ là l si sẽ sở ban tử lại ủy khuất tướng quân câu nói kia là chính nàng nói nha cũng không phải giáo ta vân trung yến cùng hắn trao đổi tốn sức m à đang muốn một lần nữa thay đổi một cái thuyết pháp l i ê n nghe ngoài cửa viện ầm ý khắp trốn tiếng bước chân chuyển đến tiếp l ấ y chính là tiếng đập cửa lao tôn thanh âm theo vang lên tướng quân trong đại doanh bảy vị tiểu đội thống lĩnh muốn gặp ngài chương bốn trăm mười bốn xếp hạng cùng địa vị bên dưới chương bốn trăm mười bốn xếp hạng cùng địa vị bên dưới bên ngoài viện lao tôn bẩm báo tướng quân đại doanh có bảy vị thống lĩnh muốn gặp ngài ngay tại bên ngoài chờ đợi ân vân trung yến n h ũ n mày những tiểu đội trưởng này, vô duyên vô cớ tìm đến mình làm cái gì để bọn h ắ n bảo cơ mở lao tôn phía trước phía sau đi theo bảy tên dung tinh cảnh tu sĩ tu vi cảnh giới đều là một nặng cùng hai nặng đây là trong đại doanh tiểu đội thống lĩnh bình thường phối trí bảy người tiến vào viện gặp vân trung yến cùng kim tiểu xuyên mấy người chính ngồi vây quanh tại một cái trước bàn đá có mấy người đã cảm thấy sự tình hôm nay có chút khó làm kim tiểu xuyên mấy người nhìn thấy nhiều như vậy dung tinh cảnh tiến đến đứng dậy m u ố n c á o lui lại bị vân tướng quân trực tiếp ngăn cản chính mình còn không có hỏi xong đâu làm sao có thể đi kim tiểu xuyên mấy người không có cách nào cũng chỉ có thể đứng ở một bên chờ đợi vân trung yến đ ô không có đứng lên an vị trên ghế hỏi các ngươi tới tìm ta có việc mấy vị thống lĩnh có chút thấp úng trên đường nghị tử không biết như thế nào mở miệng vân trung yến hơi không kiên nhận đó chính là không có việc gì đi rốt cục có một tên thống lĩnh đứng ra vân tướng quân kỳ thật cũng không có cái gì đại sự là như vậy hàn tương lai ý nói ra sự tình cũng đơn giản chính là dưới tay hắn một đám tu sĩ chuyên môn đi tìm hắn nói lên tại hôm qua trên chiến trường mắt thấy chiến công liền muốn tới tay kết quả bị kim tiểu xuyên ba người đâm một vậy kết quả sắp tới tay chiến công cùng chiến lợi phẩm liền đều không thấy bọn hắn cảm thấy có chút b y khuất bằng cái gì nha ba người các ngươi không nói lý cũng nên cùng chúng ta phân một cái đi cứ như vậy âm thầm cầm đi nếu là chỉ có một hai người bọn hắn cũng liền đem việc này cho nhịn nhưng là quét q u a nghe khá lắm mấy cái trong tiểu đội tối thiểu nhất sáu mươi bảy mươi người đều có ý tưởng giống nhau cái này còn chờ cái gì cái gọi là nhiều người lá gan liền lớn những người này liền cùng một chỗ tìm tới các thống lĩnh hy vọng có thể cho mình làm chủ dù là chiến công muốn trở về một nửa cũng là tốt ngay từ đầu các thống lĩnh còn xem thường những tên kia các ngươi còn không biết xấu hổ nói bị người ta mấy cái khải linh cảnh một nặng cho đoạt chiến công ngay cả ta đều muốn quạt ngươi một bàn tay nhưng chịu không được không nổi nhiều người bọn hắn là mang m i n h về sau còn muốn trông cậy vào trên chiến trường bọn thủ hạ bán mạng chứ kết quả mấy cái thống lĩnh lại cùng tiến tới lúc này mới có cùng đi tìm vân trung yến sự tình bọn hắn ai cũng không thể chê vào vân trung yến cũng không có nghĩ đến có thể đem kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng yên lặng chiến công tất cả đều cho s á c về đi nhưng chỉ cần s á c về đi một nửa thủ hạ bọn hắn người cũng có thể chấn an đồng thời chính mình tiểu đội chiến công gia tăng chính mình cũng là có chỗ tốt mấy cái tại trong đại doanh phong quan g v u a hạn dung tinh cảnh thống lĩnh đang nói xong đằng sau liền mắt lom lom nhìn vân trung yến đừng nhìn vân trung yến căn bản liền không có cấp bọn hắn nhường chỗ ngồi nhưng bọn hắn mấy người trong lòng cũng không dám có chút đoán trách phàm là đến đại doanh thời gian dài người tất cả mọi người rất rõ ràng nếu là toàn bộ tiệc h tuyến có một người có thể làm cho vân tướng quân đứng dậy nhường chỗ ngồi lời nói vậy cũng chỉ có thể là đường tây lục tướng quân đồng thời có chuyên môn dung tinh cảnh chín nặng đường tướng quân có một lần hòa vân tướng quân võ lực lập bàn hai canh giờ đại chiến đường tướng quân không có lấy được chút nào ưu thế người m u ố n bọn hắn những n à y dung tinh cảnh một nặng hai nặng như thế nào dám đắc tội vân trung yến đâu trong sân nhỏ vân trung yến nghe xong những người này nói tới con mắt nhìn lướt qua đứng tại chính mình trong viện chân tường bên dưới lộ ra trung thực kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc ba người ba tấm trên mặt hết thẻ chỉ viết hai chữ bị khuất thật bị khuất giả bị khuất vân trung yến không biết nhưng cái này đại doanh thống lĩnh dám đến đi săn doanh tìm chính mình thuộc hạ mã bệnh nơi nào có loại đạo lý này ánh mắt của nàng nhìn về phía vừa rồi trần thuật tên kia thống lĩnh a ngươi nói tựa hồ cũng có đạo lý ta có thể hay không hiểu như vậy nếu trên chiến trường ngươi bị hai tên đối thủ vây công mắt thấy sắp phải chết vừa lúc ta đi cứu ngươi sau đó đem ngươi hai tên đối thủ đánh chết dựa theo đạo lý ta là muốn cho ngươi phân phối đánh chết hai người kia công lao đúng không nàng lời này vừa ra nương theo lấy giọng nói chuyện cái kia mấy tên tiểu đội thống lĩnh chán liền bắt đầu có đổ mồ hôi tới nhất là lời mới vừa nói người kia càng là như vậy vội vàng giải thích vân tướng quân cái này cũng đương nhiên không cần ta làm sao dám cùng ngại phân phối chiến công đâu cái này kỳ thật vân trung yến hử một tiếng làm sao vân g trung ngươi yến lần này ngược lại là đứng dậy ngựa khí có chút khinh miệt tốt vậy liền dựa vào các ngơi như ý đến tiểu xuyên hai mươi bốn còn có mặt mặc đem bọn ngươi lệnh bài thân phận giao ra để cho ta nhìn xem những thống lĩnh này là thế nào đem bọn ngươi chiến công cho v ẽ đi nói cho hết lời toàn bộ tiểu việt tử triệt để liền l ệ n h như băng kim tiểu xuyên xem xét tình huống này nha vận tướng quân đây là cho chúng ta làm chủ n h a vậy còn không xử lý một ánh mắt cho mặc mặc tiểu sư m ộ i ra hiệu tiểu sư m ộ i n u thuận hiệu chuyện phân biệt đem kim tiểu xuyên cùng sở bản tử đưa tới lệnh bài thân phận tính cả chính mình ở bên trong cùng một chỗ đưa tới cái kia mấy tên thống lĩnh trước mặt hai cái mắt to ngập nước tiếng nói đều có chút ủy khuất các vị thống lĩnh đại nhân hôm qua chúng ta cũng chỉ là nhìn thấy những người kia gặp nguy hiểm mới ra tay cũng không có nghĩ đến phân phối chiến công sự tình về sau lại có việc này chúng ta không xuất thủ là được vì cứu bọn họ ta hai cái sư m ì n h đều bị trọng thường cũng không biết lúc nào có thể tốt nhìn thấy tiểu cô nương vừa nói một bên đem lệnh bài thân phận hướng trong tay bọn họ đưa tới doa đến cái này mấy tên thống lĩnh toàn bộ đều lui lại một bước tại minh bạch vân trung yến thái độ sau ai còn dám đi đón thật muốn phân người ta chiến công hay là ngay trước vân trung yến mặt không nói là muốn chết nhưng cũng tuyệt đối bị ghi hận không có nghe tiểu cô nương nói đến như vậy bị khuất ta nước mắt đều muốn rứt xuống làm cho đau lòng người lại nói tiểu cô nương luôn mồm là cứu mình tiểu đội người cái này mặt mặt mỗi lần trước một bước các thống lĩnh liền lui lại một bước lại hướng trước lui về sau nữa mắt thấy liền không thể lui được nữa những thống l ĩ n h kia rốt cục không chịu nổi cùng nhau triều vân bên trong hiến hành lễ vân tướng quân có lẽ đó là cái hiểu lầm nếu thật như tiểu cô nương lời nói ngài yên tâm chúng ta thủ hạ chúng ta chắc chắn chặt chẽ qua hàn giáo vân trung yến lần nữa hư lệnh từ chối cho ý kiến cáo tử cáo tử bảy tên thống lĩnh hành lễ đằng sau từ từ rời khỏi sân nhỏ lao tôn trở ở một bên đem bọn hắn mang đi không chờ bọn họ đi xa vân trung yến liền m a n g thứ gì ngay cả ta người chiến công cũng dám đến đoạn sau đó để kim tiểu xuyên bọn hắn lần nữa ngồi xuống các loại tâm tình bình phục lại đằng sau lại quên muốn làm sao tiếp tục hỏi thăm sở nhị thập tứ thở dài thế là lại nhìn về phía kim tiểu xuyên nghe nói ngươi có một kiện pháp bảo có thể cải biến thiên tượng không có cái gì có thể giàu giếm kim tiểu xuyên gật đầu vân tướng quân đó là của ta linh thể ban đầu ở trích tinh đảy ngưng tụ ra chính là một thanh n ụ c truy lấy ra sau hoàn toàn chính xác bầu trời mây đen dày đặc hôm qua ta nhìn thấy chiến trường nguy hiểm liền đem một truy triệu h ắ n đi ra vừa lúc đang muốn đến giờ tuất cho nên bầu trời liền đ e n lại nếu là ban này g là không có loại hiệu quả này quả là thế vân trung yến cực lực gáp chế trong lòng vợ sóng tiếp tục hỏi nghe nói linh thể của ngươi còn có thể để tu sĩ rơi xuống cảnh giới chính là bất quá vượt qua ta cảnh giới quá cao liền không dùng được ta cũng đánh không lại đoán chừng kim tiểu xuyên lại giải một phen vân trung yến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cũng không biết các ngươi chín t ầ n g lâu đến tột cùng là bực nào tô môn vậy mà có thể nuôi dưỡng được các ngươi có mấy người vật hôm nay để cho các ngươi đến cũng chỉ là muốn biết một chút bất quá các ngươi linh thể loại này chỗ kỳ lạ tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người chú ý chắc hẳn thông qua lần này sau đại chiến các ngươi tại huyết sát đội trên bảng treo thưởng xếp hạng sẽ còn gần phía trước cho nên ta muốn nghe một chút các ngươi là nghĩ thế nào là muốn tiếp tục bên trên bãi săn hay là ta thẳng thắn đem các ngươi an bài về căn cứ tính toán miễn cho bị người khác nhớ thương lên sau khi nói xong nàng nhìn xem kim tiểu xuyên mấy người biểu lộ s ở nhị thập tứ vừa được rất nhiều chiến công sáng sớm lại nhặt được bó lớn b ả o bối hào hứng chính đi lên bật thốt lên tướng quân ta cùng tiểu xuyên sư lệ còn có tiểu sư muội tại đi săn doanh là được bất quá về sau chúng ta nếu là có thể tự do chút thì tốt hơn vân trung yến ngược lại là coi trọng sở nhị thập tứ một chút cười nói quả nhiên không hổ là ta đi săn doanh người biết rất rõ ràng nguy hiểm nhưng ý nguyên không nổi bước hạt giống tốt từ giờ phút này ngươi ta cho các ngươi mấy người lớn nhất tự do các ngươi không nhận đi săn doanh trong vòng ba ngày nhất định phải lên bãi săn nước thuốc đồng dạng như tương lai lần nữa phát sinh đại chiến các ngươi cũng có thể tùy ý lựa chọn chính mình sở tại khu vực dựa theo các ngươi bản thân thành cấp linh thể tiềm lực tương lai tiền đồ bất khả hà lượng nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi phải sống kim tiểu xuyên ba người lại hỉ cùng nhau hành lễ đa tạ vân tướng quân còn có ta cho là tin tức một khi chuyển đi huyết sát đội tất nhiên sẽ có chỗ biện pháp mấy ngày gần đây nhất cũng là nguy hiểm nhất thời điểm các ngươi tận lực ít đi ra ngoài tốt t ư ớ n g quân chúng ta nhớ kỹ cái này còn có các ngươi nhà kia cũng quá tính toán chính các ngươi ưa thích liền tốt vân trung yến khoát khoát tay ra hiệu kim tiểu xuyên bọn hắn có thể rời đi nhớ tới phòng ốc của bọn hắn đến vân trung yến trong lòng cũng có chút c h á n vân trung yến phỏng đoán hoàn toàn chính xác đại viên quân đội và hôm nay giữa trưa cũng đã về tới doanh n g h lần nữa phát động công kích liền không có trước đó hiệu quả chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội trở về thống kê song chiến tổn khá lắm hết thảy hao tổn 7.500 n g ư ờ i đây là một cái lớn vô cùng số lượng huyết sát đội còn tốt hơn một chút dù sao từng cái thực lực không tầm thường huyết sát đội một số người nhất là thu lộ tiểu đội trường tâm tâm nghiệm nghiệm muốn tìm kim tiểu xuyên tự nhiên là không có tìm được nhưng là đại doanh bên kia lại t r u y ề n đến tin tức nói là thời điểm chiến đấu có ba tên lớn canh quân sĩ chỉ có một nặng tu vi lại có chút quỷ dị thu hoạch được lớn bao nhiêu viêm đê giai quân sĩ tính mệnh tất cả miêu tả hết thảy đều chỉ hướng kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặc thế là thiệu tướng q u â n đem ngụy thừa phong trưởng lao gọi tới hai người vừa thương lượng nhất định phải đem kim tiểu xuyên bọn hắn treo giải thưởng xếp hạng để cao mới được nếu không về sau sẽ náo ra càng lớn mầm t hai vạn thế là kim tiểu xuyên tại huyết sát đội xếp hạng trực tiếp đã đến thứ tám mươi tên sở nhị thập thứ tám mươi một mặc m ặ c thứ tám mươi hai đồng thời đề cao mạnh bọn hắn treo giải thưởng bàn thưởng về phần hạ an chi cùng l ụ c tiên bởi vì còn không có nhìn ra bọn hắn cụ thể uy hiếp tạm thời không cần làm xếp hạng bên trên điều chính trong đại sảnh nhìn xem kim tiểu xuyên mấy người một nặng tu vi thứ tám mươi xếp hạng vượt qua tất cả tại trên bảng thật nhiều thân ở đại sành huyết sát đội thành viên cũng bắt đầu kích động chương 415. chiến tranh tài chương 415, chiến tranh tài đại viên quân doanh tăng bách t r ư ở n g trưởng lão lâm thời xứ sở hắn vừa nghe xong hai tên khải linh cảnh bốn nặng đệ tử hồi báo người tới hắn hô một tiếng bên ngoài tiến đến một tên huyết hà dòng họ tin đây là hắn từ thân cung mang ra người tăng bách t r ư ở n g đem ghi chép lại một trang giấy đưa cho hắn trước tiên liên hệ tô n g môn cho thủ t ọ a trưởng lão trực tiếp kỹ càng truyền lại tin tức sau đó lại truyền lại đến hình phạt đường để bọn hắn cũng đều nhìn xem chúng ta tô môn nhất phủ chủ đều đối với tô môn đến cùng đã làm những gì thân tín cầm tin tức ra ngoài làm lớn như vậy huyết hà tông tự nhiên có trước tiên lẫn nhau liên lạc phương thức không cần nửa canh giờ tin tức liền đã gửi đi đi ra tại gửi đi trên tin tức tăng bách trượng đem lần này không có khả năng thủ t h ắ n g nguyên nhân toàn bộ đều thuộc về kết làm thiên tượng đột nhiên biến hóa mà thiên tượng đột nhiên biến hóa sát xuất lớn là bởi vì kim tiểu xuyên làm ra mà kim tiểu xuyên là nhất khiếu cố ý phái đến trên chiến trường tới mà lại thuận tiện lại giết chết mấy tên huyết hà tông đáng giá bồi dưỡng đời sau đệ tử nhìn tông môn lần này xử trí như thế nào đi tăng bách trượng phát tin tức tác dụng có hai cái một cái là đem trách nhiệm của mình cho hái đi ra không thể để cho người khác bắt được cái trôi hai là đối với nhất hiếu thậm chí bọn hắn tông muôn đối thủ một mất một còn dần cùng cũng sinh ra ảnh hưởng huyết sát đội thu lộ tiểu đội trưởng nhìn một chút thân phận lệnh bài của mình hiện tại khoảng cách mua sắm viên đan dự kia còn kém hai trăm bốn mươi cái chiến công giá trị nàng còn phải cố gắng đáng tiếc trải qua hôm qua một trận chiến đấu nàng tiểu đội thành viên lại chết hai cái ai lại muốn đi đại doanh tìm kiếm đội viên mới đi gần nhất một chút trời nàng cảm giác được đặc biệt mệt mỏi so sánh với nàng mệt mỏi đi săn trong doanh kim tiểu xuyên trong v i ệ n kim tiểu xuyên thật vất vả đem l ô bi hoan huynh đệ ngô ra cùng thái kim lôi mấy người cho đưa tiễn vừa rồi những người này tới nói là tham viếng kim tiểu xuyên xem hắn cùng sở bản tử thương thế như thế nào kỳ thật cũng còn có muốn đánh nghe tin tức một tầng ý tứ nhìn xem vân tướng quân đối bọn hắn nói cái gì kim tiểu xuyên mượn cơ hội liền đem vân tướng quân hứa cho bọn hắn xuất chiến tự do sự tình nói ra nhưng cùng lúc cũng biểu thị y nguyên sẽ không rời đi l ô bi hoan tiểu đội mọi người còn có thể giống trước đó như thế cùng nhau xuất chiến l ô bi hoan cũng có thể lý giải đ ổ i thành hắn là đối với mặt huyết sát đội người cũng muốn biện pháp giết chết kim tiểu xuyên bọn hắn các loại kim tiểu xuyên ba người đem bọn hắn đều đưa t i ế n đằng sau liền trực tiếp đóng cửa lại đến toàn bộ tiến vào kim tiểu xuyên gian phòng đây là mỗi lần chiến đấu sau át không thể thiếu một cái khâu kéo lên màn cửa nhóm lửa ba chén đèn dầu trong phòng sáng dọ đứng lên ba người vây quanh một cái bàn lớn riêng phần mình ngồi xuống kim tiểu xuyên mở miệng sở sư đệ tiểu sư muội ta nhưng sớm nói xong ngay cả mặc mặc đều ghét bỏ hắn có chút đáng ghét biết đến đại sư h u n h ai tư tàng thiên l kim tiểu xuyên g ậ t đầu ân biết l i ề n tốt không nói câu nói này ta sợ các người quên ba người đem tịch thu được chiếc nhẫn toàn bộ đều lấy ra hết thẻ sáu mươi mai đây là chính bọn hắn chém giết đối phương tu sĩ có được ngay sau đó sở bàn tử cùng mặt mặt lại lấy ra tám cái nhẫn đây là buổi sáng hôm nay từ trong rừng cây vơ vét đến đầu tiên hay là phân phối linh thạch sáu mươi tám mai khải linh cảnh tu sĩ chiếc nhẫn rõ ràng linh thạch cũng rất nhiều so chiều dương tông những quỷ nghèo kia có thể mạnh quá nhiều mà lại có là trong nhẫn bộ chiếc nhẫn nhiều nhất một chiếc nhẫn bên trong thế mà còn t n giấu mười sáu cái nhẫn cái này khiến kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng tiểu sư m ộ i hô hấp đều r ồ n r ậ p cho nên các loại đem tất cả bên trong phủ lấy chiếc n h ậ n lấy ra lại có hai trăm m ư ơ i mai những này đều là bà bối ba người liền như là đoán mù hộ bình thường ai cũng không n ó n g n ả y đem từng mai từng mai trong chiếc n h ậ n linh thạch lấy ra tuy nói kim tiểu xuyên gian phòng kia lớn nhưng vẫn như cũng không cách nào chứa được nhiều như vậy linh thạch chỉ có thể cùng lần trước một dạng phân mấy lần đến phân phối vào tay thứ bảy cái nhận thời điểm kim tiểu xuyên phòng ở liền đã chứa không nổi không có cách nào từng cái điểm số thân thức bao phủ một chút cái này một phòng linh thạch có chừng bốn mươi vạn tả hữu điểm bình quân thành ba phần trực tiếp trước thu lại sau đó tiếp tục thứ hai phát phân phối lần này thoải mái hơn vừa mới năm cái nhẫn liền lại chứa đầy gian phòng đánh phải lại phân phối chín tầng lâu sư huynh mội ba người mỗi người con mắt cười đến nhau lại trong ánh mắt trừ linh thạch cái gì cũng nhìn không thấy cuối cùng ánh sáng linh thạch một hạng bọn hắn cũng không biết giày vỏ bao nhiêu lần tổng cộng dùng ba canh giờ mới đưa linh thạch một hạng này cho phân phối hoàn thành mỗi người phân đến chín triệu linh thạch còn lại số lẻ căn bản cũng không cần tính trực tiếp cho hết tiểu sư muội ai bảo tiểu sư muội mua, mua phụ lục tốn hao quá cao đâu mặc mặc đương nhiên cũng cao hứng mặc dù kim sư huynh tính không rõ ràng nhưng nàng thế nhưng là một cái cẩn thận người cái này mấy chục lần phân phối linh thạch trong quá trình tối thiểu nhất nàng đa phần đến mười mấy vạn đây là chín tầng lâu ba người giàu có nhất một lần cho tới bây giờ cũng không có gặp qua nhiều như vậy linh thạch phát tải phát tải ba người t h ở thời điểm ngay cả khí tức đều bị lớn sợ ban tử cảm thấy mình khoảng cách mua sắm một chiếc phi thuyền lại gần thêm một chút phân phối xong một hàng này mấy người đều có chút mệt mỏi nhưng người nào cũng không nói buồn ngủ nói nếu phân liền phân sạch sẽ tiếp theo chính là phân phối đan dược khi từng đống đan dược xuất hiện tại gian phòng kim tiểu xuyên mới biết được đến tột cùng khủng bố đến mức nào cái này đều là khải linh cảnh mới dùng đan dược ca mỗi một bình đều đáng giá không ít tiền chỉ xem trên bình dán nhãn hiệu liền có năm mươi sáu mươi trùng trong ba người kim tiểu xuyên đối với đan dược nhu cầu số lượng lớn nhất cho nên hay là chính mình chiếm một nửa còn lại một nửa sở bàn tử cùng tiểu sư m ộ i chia đều ánh sáng đan dược kim tiểu xuyên chính mình liền phân đến vượt qua một hai trăm bình lần này thời gian ngắn coi như ăn cơm cũng đủ ha ha triệu thiên, thiên trường lão còn muốn để cho mình học luyện đan ta liền hỏi ngươi lúc nào ta có thể luyện chế ra một hai trăm bình đan dược đến hơn nữa còn là nhiều như vậy chủng ánh sáng linh thảo liền cần bao nhiêu lò luyện đan đều muốn nổ rất bao nhiêu cái nơi nào có ta giành được nhưng đâu chỉ là đáng tiếc trong những đan dược này mặt giống như không có triệu thiên thiên trường lão luyện chế loại kia khẩu vị không sai độc đan đây là tiếp nối duy nhất sau đó bắt đầu phân phối p h ụ lục bất quá những này khải linh cảnh tu sĩ cấp thấp trong chức nhận phủ lục cũng không nhiều xem ra bình thường cũng không thế nào đi dùng hết thể cộng lại bất quá một tấm tả hữu phủ lục kim tiểu xuyên tùy ý nắm một cái sở bàn tử làm chút phụ lục đê g a i còn lại cũng toàn bộ đều thuộc về tiểu sư muội phân phối xong phụ lục hôm nay đều muốn sáng lên mấy người còn y nguyên giữ vững tinh thần đến sau đó phân phối phi kiếm khá lắm lần này phi kiếm số lượng đủ nhiều ngay cả c h i ế n lợi phẩm của bọn hắn tăng thêm sở bàn tử cùng tiểu sư muội tại trong rừng cây nhặt được phi kiếm tổng số thế m à vượt qua chín trăm trôi cái này còn có cái gì dễ nói kim tiểu xuyên cùng tiểu sư muội tùy ý lấy mười trôi còn lại toàn bộ đều cho sở bàn tử sở ban tử tự nhiên dương dương nhất ý lần này rốt cuộc không cần tốn linh thạch mua phi kiếm đầy đủ chính mình dùng một đoạn thời gian rất dài phân phối công pháp thứ đồ chơi gì mà đều có trừ sở ban tử đối với thân pháp tướng đối cảm thấy hứng thú bên ngoài kim tiểu xuyên cùng tiểu sư m ộ i cũng không đáng kể thái độ sở ban tử chính mình chọn lựa song s o n g ba người một bình quân mỗi người lại phân đến hơn ba trăm sách các loại công pháp dù sao thứ này càng ngày càng nhiều bọn hắn trên cơ bản cũng không nhìn kim tiểu xuyên một bản trường hồng kiếm pháp liền đầy đủ hắn nghiên cứu rất nhiều năm sở ban tử có chút đáng tiếc tại khai mạch cảnh tu sĩ trong nhẫn nhiều như vậy tạp r n nhỏ. h t i vật u trên, trên cơ h bản đều thuộc về kim tiểu xuyên bị hắn toàn trồng chất tại mấy cái trong chiếc nhẫn trời bên ngoài đã sớm sáng rồi tôn g lúc này mới cảm giác được quản sự đối ư c b với kim tiểu xuyên bọn hắn tự nhiên cũng là chú ý đồng thời tại hôm qua còn chuyên môn đem kim tiểu xuyên mấy người chiến tranh trừng mặt cho miêu tả một phen đương nhiên chiến công trị số là chính xác nhưng là chiến đấu trải qua là hắn phán đoán đi ra dù sao phái đến trên chiến trường mưa gió các nhân thủ có hạn không có khả năng đem mỗi người toàn bộ đều chú ý đến hôm nay hắn còn muốn tự mình lại đến tiền tuyến đi một chuyến tìm kim tiểu xuyên bọn hắn tìm hiểu một chút chi tiết thuận tiện cũng cùng đại viên quân doanh bên kia mưa gió các phân bộ trao đổi một chút tin tức đồng dạng ở căn cứ bên trong thiết thanh trường sân nhỏ thân tín l i ề n ứng đối diện với hắn tướng quân tất cả tin tức đã triệt để đã điều tra xong tiền tuyến gửi tới t r ì n báo cũng đều nhất trí thiết thanh trường gật đầu ai mỗi lần đều chết rất nhiều người mình đã lại cùng triệu đình mọi người hy vọng lần này có thể tới nhiều một ít phái nhiều đồng ú n g r i t ư ớ quân, ngài để cho ta cha Kim tiểu rạng ả i minh. qua xác minh. Đồng d cái này cũng tại tiết thanh trường đoán trước ở trong hắn cũng chỉ là lại muốn xác nhận một chút dù sao lệnh bài thân phận này không làm được giả nếu là thật như vậy thì nói rõ mấy cái này khải linh cảnh một nặng tiểu g i a hỏa quả nhiên không đơn giản phải thật tốt mượn dùng một chút cái này lực lượng tốt ngươi đi đem thẩm tướng quân tiểu tướng quân nguyên tướng quân tìm đến thời gian không dài ba tên phó tướng toàn bộ đều đã đi tới tiết thanh trường gian phòng phân biệt ngồi xuống t i chiến chiến ba, ba tên h phó tướng hay là gật đầu vừa rồi đã xác nhận qua đi săn doanh kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ còn có nữ hải kia mặt mặt chiến công đều là thật ngay vậy thẩm không thành trong lòng vui vẻ vừa vặn mượn cơ hội này tại hao tổn một chút kiểu bạch dạ cùng nguyên hồng mặt núi l i ê n nghe tiểu bạch dạ nói t i ế t tướng quân thầm không thành phó tướng phái đi đi săn doanh người thật là không tệ ta cùng nguyên hồng tướng quân cũng có cảm xúc cho nên chúng ta cũng đều tự tìm đến mấy người đồng dạng gia nhập đi săn doanh nguyên hồng gật đầu nói không sai chắc hẳn qua không được mấy ngày liền có thể cùng triệu đình phái tới quân sĩ cùng đi đến chương bốn trăm mười sáu khải linh cảnh quả cầu năng lượng bên trên từ tiết thanh trường sân nhỏ đi ra thầm không thành đi trên đường còn muốn không thông vì sao tiểu bạch dạ cùng nguyên hồng hai người đột nhiên liền nói ra đồng dạng muốn phái thân tín tiến vào đi săn doanh vì đại quân làm cống hiến đều là lăn lộn đến cái địa vị này người ai cũng không cần gạt ta ai vì đại quân làm cống hiến cái gì đều là vô nghĩa vì chính mình dành tư lợi mới là hạch tâm ở hạch tâm bên ngoài thuận tiện làm vài việc mới là bình thường hai cái này hồ ly đến tột cùng là thế nào nghĩ đến đâu hắn ẩn ẩn cảm giác trong này nhất định có âm mưu lại đoán không được để hắn có chút ảo não đại viêm quân doanh tăng bách trượng ngay tại lo lắng chờ đợi tông môn tin tức thân phận của hắn bây giờ có chút xấu hổ lần này tới chính là đưa đến kỵ binh nhân vật dẫn người đem lớn canh quân đội đạo thứ hai phòng tuyến cho đánh tan hiện tại đến xem cái này kỳ binh sự tỉnh là không cần suy nghĩ mà lại hắn dẫn đầu ba người vốn là không thuộc về hắn vậy hắn vị trí hiện tại là cái gì đây đúng lúc này thân binh gõ cửa tiến đến tăng trưởng lão đây là thủ tọa tin tức chuyển đến tăng bách trượng tiếp nhận tin tức thấy rất nghiêm túc thân cung thủ tọa nói cho hắn biết đã đi cùng hình phạt đường nhiệm vụ đường đường chủ đã giao t h i ệ p nhất định sẽ cho hắn một cái công đạo để hắn an tâm ở tiền tuyến trước đ ợ i tăng bách trượng nhìn đến đây an tâm trong tay ngưng tụ ra linh hỏa đem tin tức đốt cháy quả nhiên đến xuống buổi trưa hắn lại lần nữa nhận được tông môn chính thức tin tức để hắn tiếp tục lưu lại trong quân phụ trách tiền tuyên cái này một quân huyết hà tông tất cả sự vụ tranh thủ sớm này g cùng đại v i ê m khói tướng quân cùng một chỗ dẫn đầu đại quân giết vào lớn canh vương triệu nội địa nói cách khác tại trước mắt chỗ này đại doanh hắn chính là huyết hà tông cao nhất người chỉ huy đầy coi như là chính thức xác định thân phận của hắn hiện tại là song phương liên hợp cục diện đại v i ê m quân sĩ do khói tướng quân phụ trách huyết hà đệ tử do tăng bách trượng phụ trách gặp được tác chiến thời điểm khói tướng quân làm chủ song phương hiệp thường thảo luận xuất chiến thuật phối hợp tác chiến giờ khác này tăng bách trượng mới yên tâm lại tông môn trên tin tức còn nói rõ sẽ chất vấn thân ở phượng khánh phủ nhất thiếu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tông môn tốc độ cũng là không chậm cùng ngày nhất thiếu liền nhận được tông môn hỏi ý hỏi hắn có phải hay không phái người đi bên cạnh chiến trường cái này có cái gì tốt nói đương nhiên p h ả i dù sao ta trên danh nghĩa hay là nơi này phụ chủ đâu người ta đến c h ư n g binh ta cũng không thể một cái không cho đi nhất thiếu cho tông môn hồi phục nói xác thực phái người nhưng là phái đi trên cơ bản đều là phá hôi tùy tiện liền có thể giết chết một loại kia hắn coi là tông môn sẽ khen ngợi hắn lấy đại cục làm trọng kết quả một lát sau tông môn tin tức lại tới hỏi hắn có phải hay không phải mấy người tên gọi kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng yên lạc ân tông môn vì sao cũng biết mấy người này đâu bọn hắn hiện tại nổi danh như vậy sao thế là hắn chỉ có thể thành thành thật thật báo cáo không sai là có mấy người như vậy bất quá đều là khải linh cảnh một nặng rác rưởi mà thôi đại khái thực lực có thể đánh bại phổ thông khải linh cảnh hai nặng hoặc ba nặng nhưng là đối với tiền tuyến không tạo được bất kỳ uy hiếp gì kết quả tông môn lập tức liền trở về một đầu tin tức tới tin tức này đến từ hình phạt đường không nói hai lời đổ ập xuống đem hắn mắng một trận tin tức bản thân không dài chỉ có ngắn ngủi trên dưới một trăm cái chữ nhưng là mỗi một chữ đối với nhiếp khiếu tới nói đều không hữu hảo tràn ngập h á c ý cuối cùng hình phạt đường cho ra trừng phạt tiếp tục tước đoạt nhiếp khiếu năm năm tông môn tài nguyên để hắn hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại ngươi cái t chúa xem hết tin tức sau nhiếp khiếu tại trong sân nhỏ của mình một quyền x u ố n g dưới đem núi giả đều cho đánh nát còn đem ngay tại trên núi giả giả dạng con khỉ nữ nhân cho đập gãy chân cái này mẹ nó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ta thành thành thật thật tại phủ thành ngồi ăn rồi chờ chết thế mà còn có loại này t a i họa trước đó trừng phạt là hiện tại lại tăng thêm năm năm vậy ta về sau còn muốn hay không tấn thăng ta cũng không thể tại dung tinh cảnh một nặng hơn đợi cả một đời đi một buôn l ử a giận đem sân nhỏ hủy đến bảy tám phần lúc này mới nhớ tới không được nhất định phải biết rõ ràng chuyện gì xảy ra đơn giản không h i ể u thấu thế là hắn tìm tới chính mình chỗ dựa dần cung thủ tọa cùng nhiệm vụ đường phó đường chủ rốt cục xem như biết chân tướng nguyên lai là bởi vì kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn lại giết chết mấy cái tông môn đệ tử sau đó theo tang bách t r ư n ó i còn phá hủy đại quân một lần trọng yếu xuất kích nhất khiếu lập tức đầu góc liền không đủ dùng chỉ bằng mấy cái khải linh cảnh một nặng liền phá hủy các ngươi mấy vạn người đại quân xuất kích mẹ nó nói đùa cái gì n g ư ơ i t a n g bách trượng lao thất phu là ăn cơm khô dung tinh cảnh c h í nặng đều tu đến trên thân chó chính mình vô năng tất cả nước bẩn liền hướng tự thân trên thân dội nếu ta cách ngươi gần cũng nên nhận có thể chúng ta cách mấy vạn giảm xa ngươi cũng có thể tìm m a bệnh tìm tới trên người của ta thái đặc ga quá mức thế là hắn để trong viện tất cả nữ nhân toàn bộ đều đi ra đem ngay tại làm việc công lạc y, -y, -y, -y cũng tìm trở về đem một đoạn thời gian trước đã không cần viết tăng bách trượng người trong nhà y p h ụ toàn bộ đều thay đổi nhất định phải hung hăng trừng trị một phen một lúc lâu sau trừng trị xong mấy nữ nhân này hắn trực tiếp liền bay lên không trung nhất định phải lại bổ về chút năng lượng đến vòng vo nửa này g tìm tới một cái không biết tông môn nào khải linh cảnh b a n ặ n g trường lão trực tiếp cho lấy tới chỗ hẻo lánh làm cho đối phương mặc vào tang bách trượng chi phụ món y phụ c kia một lát sau hấp thu sạch sẽ phượng khánh phủ thành nội đạo tông trong tông môn lôi tiệp hồng mộ thanh chu chấn mấy người ngay tại ngồi chơi mấy cái này tông môn trước mắt quan hệ đi được càng ngày càng gần lúc này một phần k h o i tấn liền bay tại trước mặt không chỉ có như vậy mưa gió các còn kỹ càng miêu tả phượng khánh phủ ba tên trẻ tuổi nhất khải linh cảnh một vui nặng như thế nào tại đại chiến bên trong đại sát tứ phương đợi đến chính cái tin tức xem hết mấy cái này đại trưởng lão còn có chút không thể tin được về sau hay là lôi tiệm hồng t h ở dài nói ra ta nhớ được lúc trước chúng ta nói chính là tứ tông đệ tử liên hợp đi không sai là tứ tông đệ tử liên hợp nhưng bây giờ người ta tất cả đều ở trên chiến trường còn thế nào liên hợp cho dù kim tiểu xuyên bọn hắn lại có thể đánh thì sao hoa dương thành hiện tại sở tam đa đã dưỡng thành mỗi ngày nhìn khoái t â n thói quen khi hắn nhìn thấy sở nhị thập tứ chiến công trực tiếp tiêu thăng ở tiền tuyến đại sát tứ phương tin tức đằng sau c ư ờ i ha ha mặc dù lại quên hai mươi tư g á n g dấp dạc gì nhưng là không trở ngại hắn cao hứng nhìn đứng ở trước mặt một đứa con trai phân phó nói mười bảy ngươi đi nói cho hoa dương thành tất cả tô n g môn hôm nay ta cao hứng trong ba ngày bọn hắn đến chúng ta nơi này chơi đ ù a toàn bộ miễn phí cha ta là mười chín a ngươi là mười chín vậy ngươi đi đi cha những trưởng l ã o kia gần nhất chân có chút mềm sợ là sợ tam đa thở dài ai thật vô dụng đô thành tam đại siêu cấp tô n g môn một trong đan dương tông tô n g môn chiếm diện tích cực lớn xúm lại ở bên trong ngọn núi đều có mây tòa trên một chỗ s ư n núi một gian độc lập tiểu việt tử có thể tại tô môn có được độc lập rất nhỏ không có chỗ nào mà không phải là tông môn nhân vật trọng yếu khu nhà nhỏ này bên trong ở hai người hai người trẻ tuổi phía ngoài cửa viện để đó một tấm phổ thông đầu gỗ bàn bông y ế n xuân thủy ngồi ở một bên u ố n g trà nhìn lên trời bên cạnh trời chiều mỗi một chiếc nước trà tiến vào trong miệng liền đều có trời chiều hương vị hắn nói khẽ hôm nay tin tức ngươi xem sao kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ lại trở thành nhân vật phong vân cách hắn vài chục trượng bên ngoài tân chính buông xuống trong tay ấm nước nhìn thoáng qua chính là bọn hắn nhân vật như vậy đi tới chỗ nào cũng đều là một dạng yến xuân thủy nói ý của ngươi là nói cho dù bọn hắn đi vào đô thành cũng là như thế tân chính nhìn thoáng qua đã mọc ra mầm non r a u xanh tương lai của bọn hắn lại so với đô thành càng rộng lớn hơn yến xuân thủy gật gật đầu vậy ta ngươi đâu n g ư ơ i ta cũng là như thế cực nhọc sư đệ ta nghe nói hai ngày này tông môn cũng có mấy người sẽ đi đến tiền tuyến gia nhập tiểu đội đi săn ta cũng nghe nói mấy cái đệ tử tinh anh muốn đi tiền tuyến t h í luyện bất quá như thế bọn hắn coi như trực tiếp cùng kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cạnh tranh ta cũng muốn đi đáng tiếc trưởng lao không cho phép yến xuân thụy cười cười về sau sẽ có cơ hội tân chính nói cùng đối chúng ta hiện tại phải nhanh tăng lên cảnh giới ta nghe nói các trưởng lão có ý tưởng để chúng ta qua hai năm đi vương triều bên ngoài đi một chút ân ta cũng nghe nói nghe nói đến lúc đó sẽ có rất nhiều thiên tài chân chính xuất hiện chắc hẳn người ta gặp phải rất lớn khảo nghiệm khảo nghiệm tính là gì bây giờ hai người bọn họ đi tới đô thành tại cái này toàn bộ lớn canh vương triều người người hướng tới hâm mộ trong t ô n g môn có một ngày lại không tại đứng trước khảo nghiệm đâu chân trời trời chiều vô hạn mỹ hảo kim tiểu xuyên là không có tâm tư nhìn trời chiều mỹ hảo hắn cùng s ở nhị tập h tứ yên lặng mấy người tại r i ê n g phần mình gian phòng dòng d ã ngủ một ngày thời gian tình ngủ đằng sau chuyện thứ nhất kim tiểu xuyên chính là đem trên người mình băng bó miếng vải giải khai hai ngày thời gian trên thân đã nhìn không ra bất kỳ vết thương ba người làm sơ chải đầu rửa mặt trực tiếp đi phòng bếp ăn cơm hôm nay ăn cơm rất nhiều người đi b ã i săn tiểu đội cũng không nhiều nhìn thấy kim tiểu xuyên mấy người đến đây những cái kia đang dùng cơm tu sĩ vô luận cảnh giới cao thấp trên cơ bản đều cười cùng bọn hắn chào hỏi một trận đại chiến hai trận siêu độ chín tầng lâu ba người đạt được đi săn doanh tuyệt đại đa số người tán thành cách cửa p h ò n g bếp xa nhất một bàn m ộ ư ơ i chín cá nhân vây quanh ở một bàn ăn cơm chính là lao phạm đội trưởng tiểu đội trận chiến đấu này bọn hắn tiểu đội chết bảy cá nhân chưa từng có thảm như vậy trạng những cái kêu huyết sát đội người phát điên công kích bọn hắn tiểu đội cũng bởi vì bọn hắn tiểu đội có ba người đều lên đối phương bảng c h e o thưởng nhất là còn có hai cái khải linh cảnh một nặng gia hỏa lao phạm đã liên tục hai ngày nói cho hà an chi cùng lộc tiên để bọn hắn chủ động rời đi chính mình tiểu đội từ khi hai người bọn họ sau khi đến chính mình liền bắt đầu xui xẻo hà an chi cùng lộc tiên còn có thể đi nơi nào trong coi lòng bằng thêm một phần đối với kim tiểu xuyên mấy người oán hận cùng ghen ghét kim tiểu xuyên bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý tới bây giờ hai người bọn hắn còn muốn sau khi cơm nước xong nhanh đi về đâu hôm qua chỉ là phân tài bảo đừng quên bọn hắn còn có hai viên khải linh cảnh quả cầu năng lượng nơi tay đương nhiên muốn thử thử một lần cái này khiến ả l bên ngoài viện lỗ bi hoan cùng thái kim lôi cảm thấy ba tên tiểu gia hỏa này sức sống không đủ tốt đẹp bóng đêm các ngươi lại như thế tinh thần sao có thể không uống rượu đâu vẫn là tại kim tiểu xuyên gian phòng ba người ngồi xếp bằng mặt mặc tiểu sư muội đã dùng ba đạo ngăn cách chật pháp đem cửa ra vào đều cho phong kín trên mặt bàn hai viên tròn vo ba màu quả cầu năng lượng đặc biệt mê người kim tiểu xuyên hai ngón tay cầm b ú c lên một viên hạt trâu từ ngoại quan nhìn qua liền so khai mạch cảnh quả cầu năng lượng phải đẹp rất nhiều chỉ là đáng tiếc đi vào đi săn doanh nhiều ngày như vậy cũng đã trải qua mấy trận chiến đấu đây là lần thứ nhất gặp được huyết hà tông đệ tử kết quả còn để đối thủ chạy hai cái đây cũng là chuyện không có biện pháp ai bảo kim tiểu xuyên mấy người dưới mắt cảnh giới cũng đều là một nặng đâu không được vẫn là phải tranh thủ thời gian tấn thăng mới có thể hy vọng cái này hai viên quả cầu năng lượng có thể làm cho chúng ta sư huynh nguội nhất cử sông phá đạo thứ nhất cửa trước nhìn xem có thể tiến vào một cái dạng gì không gian lại có thể cảm lộ đến dạng gì năng lực ba người trên mặt đều có mong đợi vui mừng đùng kim tiểu xuyên hai ngón dùng sức quả cầu năng lượng vỡ ra một cỗ linh lực khổng lồ năng lượng trong náy mắt liền hiện đầy cả phòng năng lượng dồi dào đều để không khí trở nên có chút sệt sệt ai cũng không nói lời nào toàn bộ đều vận chuyển tư pháp đại lượng năng lượng liền hướng thể nội con chú kim tiểu xuyên cảm nhận được trong đan điền cây táo luyện chế linh lực tốc độ có rõ ràng tăng lên luyện hóa sau năng lượng một mực càng không ngừng còn tại hướng về thân thể hắn ẩn mạnh bên trong tràn vào lúc đầu chính mình ẩn mạnh cũng có chút t à môn cành nhánh quá nhiều thời gian lâu như vậy đại thụ giống như ẩn mạch giống như vừa mới từng tới một nửa dựa theo tốc độ này không biết bao lâu mới có thể triệt để lấp đầy sau ba cách giờ trong phòng năng lượng biến mất không thấy gì nữa kim tiểu xuyên mở to mắt sở sư đệ tiểu sư muội cảm giác như thế nào thu hoạch có thể nhiều sở bàn từ nói thu hoạch là nhất định có ta cũng có thể cảm giác được thể nội linh lực gia tăng nhưng còn căn bản không nhìn thấy kia cái gì cửa trước bóng dáng mặt m ặ c cũng gật đầu sư huynh ta cũng là tìm không thấy cửa trước ở đâu kim tiểu xuyên vừa rồi cũng không có tìm tới trực giác nói cho h ắ n biết khải linh cảnh tấn thăng so khai mạch cảnh cần năng lượng muốn bao nhiêu rất nhiều nếu không vì sao phượng khánh phủ rất nhiều khải linh cảnh một nặng đều trải qua bảy tám năm còn có thật nhiều người tấn thăng không đến hai nặng đâu không nóng n ả y chúng ta vừa mới tấn thăng khải linh cảnh không bao lâu tích lũy linh lực còn chưa đủ bất quá nếu đi tới trên chiến trường lại hữu cơ sẽ gặp được huyết hà tông người vậy cũng nhất định so những người khác tấn thăng đều muốn nhanh nhiều mấy người trong phòng đứng lên hơi hoạt động một chút thân thể kim tiểu xuyên bóp nát mai thứ hai quả cầu năng lượng đồng dạng ba canh giờ đi qua s ở bàn tử cùng mặt m ặ c cảm giác được linh lực so trước đó lại tăng lên rất nhiều nhưng y nguyên không cách nào cảm nhận được cửa trước chỗ kim tiểu xuyên bên này càng là như vậy hắn mỗi một lần tăng cảnh giới lên cần năng lượng đều so những người khác muốn bao nhiêu chắc hẳn tiến vào khải linh cảnh sau thì càng là như vậy ai dựa theo mặt khác tu sĩ bình thường cần mỗi ngày lợi dụng thời gian không ngừng mà ngồi xuống hấp thu linh khí sau đó luyện hóa thành linh lực mấy người bọn hắn bây giờ hấp thu quả cầu năng lượng bớt đi ở giữa câu bất đắc dĩ hạt châu này chỉ có hai viên xem ra muốn nhanh chóng tấn thăng còn nhiều hơn đi bãi săn mới có thể chỉ có như thế mới có thể tìm được huyết hà tông người bất quá đây cũng là mâu thuẫn dù sao trên chiến trường huyết hà tông đệ tử điểm chiến lược nhìn đều rất cao liền ngay cả sở bàn tử nữ nhân linh thể có thể tạo được tác dụng cũng là có hạn ngược lại là tiểu sư mội kim long có thể khai phát một chút chiến lược có thể kim long linh thể chiến lược cũng nhận tiểu sư m ộ i bản thân chiến lược chế ước đối mặt tu sĩ cấp thấp xử lý và nhất gặp được tất cả đều là năm nặng trở lên cũng là phiền phước liên tiếp hai ngày kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn chính là ăn ngủ ngủ rồi ăn cũng không có đưa đi bãi săn sự tình hiện tại ba người bọn họ thời gian là tự do vân tướng quân đã đáp ứng bọn hắn suy nghĩ gì thời điểm đi bãi săn đều có thể không cần thụ ba ngày thời gian ước thúc l ô bi hoan cũng tương tự không có tiến vào chiến trường nguyên nhân căn bản nhất chính là đang đợi ngô sơn tương thế nếu không kim tiểu xuyên mấy người không đi ra ngô sơn cũng không đi ra chỉ còn lại hắn cùng ngô thủy hai người căn bản cũng không có can đảm kia tiến vào bãi săn thái kim lôi cùng một chút những tiểu đội khác tiểu đội trưởng bởi vì tại trong đại chiến đều có đội viên vẫn lạc mấy ngày gần đây nhất vội vàng đi đại doanh lừa dối các tu sĩ khác gia nhập vào nhất là thái kim lôi gặp được hắn coi trọng nhưng là người ta không muốn tới người trực tiếp liền đem kim tiểu xuyên cùng sở bản tử tên tuổi rời ra ngoài nhìn các ngươi một chút kia tiền đồ sợ cái gì đi săn doanh rất nguy hiểm sao ngươi xem một chút người ta kim tiểu xuyên sở bản tử còn có cái kia trải lấy hai cây bím tóc đáng yêu tiểu cô nương chẳng qua là một trọng tu vi nhìn xem người ta trên thân đều có bao nhiêu chiến công đổi thành linh thạch đều có thể đem các người đ ậ p chết m ộ ư ơ i tám bể các người liền không đỏ mắt không tâm động khoan hay nói thật sự có người cứ như vậy bị hắn ngay cả lừa dối mang mạnh kéo liền tiến vào đi săn doanh đệ bảy quân căn cứ một ngày này trên bầu trời ba chiếc to lớn phi thuyền tuần tự hạ xuống từ các nơi thân trinh gọi đến chín quân sĩ toàn bộ đi vào bọn hắn lại ở chỗ này chỉnh đốn hai ngày thời gian phân phối tiểu đội dẫn tới lệnh bài thân phận sau sẽ đi đến tiền tuyến từ trên phi thuyền xuống tu sĩ bị chia làm từng cái trăm người tiểu đội tiến vào lâm thời nghỉ ngơi doanh đ i ệ trong ạ i tất tu cả đều sĩ, x đó năm người người mặc đồng dạng áo b à o áo b à o cổ áo cùng ống tay áo đều thêu lên kim hồng song sắc vân văn trước ngực sợi tơ thêu lên hai chữ đan dương toàn bộ lớn canh vương triều đô thành cơ hồ tất cả mọi người đều rõ ràng hai chữ này ý vị như thế nào đây là tam đại siêu cấp tông môn một t r o n g đan dương tông tiêu chí có thể có song sắc vân văn chí ít cũng là đệ tử tinh anh mà đổi thành bên ngoài bảy người y phục liền không thống nhất nhưng một chút liền có thể nhìn ra hoa lệ đến m ư ơ i hai người này từng cái giá người thẳng tắp khí chất không tầm thường cảnh giới cao nhất khải linh cảnh bậy nặng cảnh giới thấp nhất khải linh cảnh bạ nặng bọn hắn cũng không có đi theo những tu sĩ kia cùng đi lâm thời doanh trại mà la bị người trực tiếp tiến lên đón thời gian không dài mười hai người này liền đến đến phó tướng kiểu bạch dạ sân nhỏ kiểu bạch dạ cùng nguyên hồng một mực liền chờ ở chỗ này mười hai tên người trẻ tuổi nhìn thấy kiểu bạch dạ sau đều không mình hành lễ kiểu bạch dạ khiến cái này người trẻ tuổi ở trong sân tòa h ạ n nhìn ra được vô luận là hắn hay là nguyên hồng đối với mấy cái này người trẻ tuổi đều rất khách khi đan tia dương tông dẫn đầu là một tên bảy nặng người trẻ tuổi vãn bối cổ lăng phong cho hai vị tiền bối giới thiệu một chút tông môn ta s ư đệ còn có mấy vị khác ngay sau đó đem người sau lưng nhất nhất giới thiệu cho kiểu bạch dạ cùng nguyên hồng trừ bọn hắn năm người là đan dương tông đệ tử tinh anh bên ngoài bảy người khác cũng đều là đô thành một vài gia tộc tử đệ giới thiệu xong cổ lăng phong nói tông môn hạc thanh minh trường lão để cho chúng ta cho hai vị tiền bối vân an kiểu bạch dạ cùng nguyên hồng liền cười lên hạc trường lão còn có thể nhớ kỹ lên chúng ta cũng coi là vinh hạnh của chúng ta người tuổi trẻ hạc trường lão nói lần này liền toàn bộ do hai vị tiền bối an bài nói t i ế t tướng quân bên kia hắn không tiện ra mặt tiêu bạch dạ cười nói đây đều là việc nhỏ ta cùng nguyên tướng quân đã thay các ngươi sắp xếp xong xuôi đi ta trước mang các ngươi đi gặp t i ế t tướng quân trở về đến sau ta tự mình cho các ngươi đ ó i tiếp lại nói chi tiết tiêu bạch dạ nguyên hồng dẫn cổ lăng phong đi gặp tiết thanh trừng tiết thanh trừng nghe chút là đô thành đan dương tông đệ tử tinh anh cùng mấy cái con em của gia tộc cũng rất cho mặt mũi tự mình tiết kiến xem xét những người tuổi trẻ này tuy nói tu vi cảnh giới không đồng nhất nhưng là trạng thái tinh thần vô cùng tốt cũng là vui vẻ để tiểu bạch dạ yên tâm lớn mà tan bài nếu có nhu cầu lại đến tìm chính mình tiểu bạch dạ bọn người cáo lui sau trở lại sân nhỏ của mình để cho người ta đi nhà hàng chuẩn bị đến một b à n lớn t h ề n rượu cho những người tuổi trẻ này đón tiếp vừa ăn vừa uống sự tình liền dễ dàng nói lần này m ộ ư ơ i hai cái người trẻ tuổi đem toàn bộ tiến vào đi săn doanh nếu tông môn cùng gia tộc để bọn hắn đi ra lịch luyện liền muốn có lịch luyện hoàn cảnh cùng bộ dáng không có so đi săn doanh thích hợp nhất tiểu bạch dạ cam đoan hắn đi cùng tiết tướng quân lại cầu thông đồng thời cũng sẽ đi tìm vần trung y ế n tướng quân để bọn hắn tại đi săn danh o nhận tốt nhất chiếu cố sau đó nói đến nơi đây tiêu bạch dạ lộ ra có chút khó khăn c h i sắc cổ lăng phong hỏi t i ê u tiền bối thế nhưng là có chuyện gì tiêu bạch dạ thở dài nói ai làm tiền bối tất cả mọi người là người một nhà có một số việc cũng không thể giấu giếm các ngươi cổ lăng phong b ọ n người liền l ặ n g lặng nghe căn cứ này còn có một vị thầm phó tướng ngày thường năng ngược dùng người không khách quan đối với đan dương tông cũng tốt chúng ta những gia tộc này cũng tốt có nhiều phê bình kín đáo không chỉ có như vậy hắn còn ăn bài mấy cái thân tín Tiến vào đi săn doanh, chỉ có một trọng tu đi vi, săn doanh, cũng vào chỉ có không b i ế thể dùng t ủ đoạn đem đ không chiến công, càng không người gì, vậy mà làm không ít chiến công, càng thêm không đem người khác ít vào vào vị mắt. mấy Bất quá, ta tin tưởng, bằng vào mấy vị hiển chất nhất bằng quá, hiển chiến lực, để ị n h sẽ b i u hiện đ ư ợ cho so với bọn ắ n hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Không tốt trăm thể h gấp để c người khác nói chúng ta đại tông môn đại gia tộc vẫn còn so sánh không lên bọn hắn những n à y không biết trời cao đất rộng đồ vật Một phen chỉ ổ động, là nghe nói mấy người kia vẹn vẹn bằng vào khải linh cảnh một nặng liền dám ở đi săn doanh diếu võ dương ai ngay sau đó cũng không để trong lòng v ô ngực nói hai vị tiền bối yên tâm loại mặt hàng kia còn không để tại trong mắt chúng ta đừng bảo là chúng ta mấy cái năm nặng bảy nặng chính là ba nặng sư đệ cũng sẽ cho bọn hắn cái nhan sắc nhìn xem nguyên hồng như có điều suy nghĩ ta nghe nói đi săn doanh quy củ là không để ý giữa các tu sĩ thường ngày đánh nhau bất quá các ngươi cũng chớ có đem bọn hắn tính mệnh bị thương một đám người trẻ tuổi uống một chút mà rượu bị hai cái lao hồ ly kẻ sướng người họa một bên bưng lấy bọn hắn một bên lại kích thích bọn hắn g ụ c vọng hiếu thắng những người tuổi trẻ này đã sớm ở trong lòng âm thầm ghi lại kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ còn có yên lặng danh tự hận không thể lập tức liền bay đến đi săn doanh cho bọn hắn một bài học đồng thời cũng làm cho đi săn doanh người mở mang kiến thức một chút đến từ siêu cấp tông môn cùng con em đại gia tộc chiến lược chương bốn trăm mười tám đi săn doanh người đến bên trên chương bốn trăm mười tám đi săn doanh người đến bên trên đi săn doanh nơi đóng quân phía sau trong một rừng cây kia kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ yên lặng ngồi tại bọn hắn tu kiến nóc phòng trên quan cảnh đài tắm rửa lấy ánh nắng vũ trà mấy ngày nay đến nay bọn hắn qua rất là thoải mái hiện tại đã có rất ít người không có việc gì liền nhảy đến bọn hắn trong viện đến tiêu nướng như thế một tòa xấu xí、si、kiến trúc coi trọng hai lần tôi mới cảm giác cũng liền đi qua bất quá lúc này trên quan cảnh đài trừ ba người bọn hắn bên ngoài còn có hai người lỗ bi hoan cùng thái kim lôi hai người kia nhất định phải nhảy lên kim tiểu xuyên cũng không tốt c ự tuyệt lỗ bi hoan là chính mình tiểu đội trưởng thái kim lôi tại toàn bộ nơi đóng quân đều đưa ra lời nói đi nói kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ là anh em ruột của hắn yên lặng là hắn thân mỗi tử nếu ai khi dễ bọn hắn chính là cùng mình làm khó dễ nói thật hiện tại không người nào dám trắng trận khi dễ kim tiểu xuyên bọn hắn liền ngay cả ở trước mặt cho ánh mắt sự tình cũng sẽ không phát sinh dù sao cái nào tiểu đội qua một đoạn thời gian còn sẽ không tử thương một hai người đâu chết về sau còn muốn xin mời kim tiểu xuyên hỗ trợ siêu độ i đâu nếu là trêu đến kim tiểu xuyên không cao hứng không tới làm sao bây giờ húng chi khải linh cảnh cao dai cũng khinh thường đi khi dễ một nặng t ù sĩ mà những cái kia đê dai muốn khi dễ cũng không có thực lực này nhìn xem kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng yên lặng danh tự phía sau đi theo một nhóm lớn chiến công giá trị liền xem rõ ràng đây đều là chém giết khải linh cảnh tu sĩ cấp thấp đổi lấy bất quá thái kim lôi thái độ để ở chỗ này kim tiểu xuyên mấy người cũng chỉ có cảm kích phẩn chín tầng lâu ba người uống trà lô bi hoan cùng thái kim lôi hai người uống rượu nhất là lao thái trò cười kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử không giống cái nam nhân nam nhân chỗ nào ánh sáng uống trà đâu nhất định phải uống rượu mới được kim tiểu xuyên không nghe hắn lừa dối mình đã thề nhiều lần nói về sau cũng không tiếp tục uống rượu ngày mai bắt đầu thái kim lôi tiểu đội liền lại phải xuất phát tiến vào khu săn thú tiểu đội của hắn số người đã đủ mà l ô bi hoan tiểu đội còn phải đợi thêm một ngày mấy người ngay tại nói chuyện phiếm liền gặp được bầu trời phương xa bên trên có ba cái điểm đen mà xuất hiện sau một lúc lâu thời gian điểm đen k i a m à liền càng lúc càng lớn có thể thấy rõ ràng ba chiếc phi chu thái kim lôi hướng trong miệng ực một hớp rượu xem ra lần này hướng đại doanh bổ sung người đã đến l ô bi hoan gật đầu mỗi lần đều không khác mấy cũng không rõ ràng những người đến này sau có thể gắng bao lâu thái kim lôi nói ngóng trông bọn hắn có thể sống lâu mấy ngày này đi không có khả năng tổng chết như vậy số dưới đúng vậy a còn sông tốt so ta cái kia năm mươi hai cái huynh đệ đã chết tốt nói lên lỗ bi hoan chết đi năm mươi hai cái huynh đệ chủ đề cũng có chút nặng nề thái kim lôi chuyển di nói tin tức ngầm lần này chúng ta đi săn doanh cũng sẽ bổ sung không ít người t i ề n đến kim tiểu xuyên thẳng t h ẳ n g thân thể nói l ã o lô đội trưởng lần này ngươi có thể nhiều chiêu mộ một số người lỗ bi hoan lắc đầu nơi nào có dễ dàng như vậy đúng rồi tiểu xuyên huynh đệ tiểu đội chúng ta hậu thiên tiến vào chiến trường các ngươi không có vấn đề đi không có vấn đề nếu chúng ta không đi ngươi chẳng phải là chỉ còn lại có ngô sơn ngô thủy nói xong hay là dựa theo trước đó quy củ c ũ phân phối là được lỗ bi hoan thở dài tiểu xuyên huynh đệ loại này phân phối phương thức kaka ta đã hối hận chúng ta có thể điểm bình quân phối à. ngươi nhìn ta là bảy nặng ba người các ngươi cộng lại mới ba nặng các ngươi cũng không mất mắt gì đúng không đối với cái cọc lông kim tiểu xuyên mấy người mới sẽ không mắc lửa gặp kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử từ đầu đến cuối không nói ra lỗ bi hoan cũng không thể tránh được chỉ thở dài nói huynh đệ ngô ra đi theo chính mình mệnh số không tốt vết thương trên người là một đạo liên tiếp một đạo nhưng là chiến công lại ít đến thương cảm trên bầu trời một chiếc phi chu m ạ n thuyền bên cạnh một ư ơ i hai tên người mặc chiến bảo thanh niên cùng nhau nhìn phía dưới nơi đóng quân cuối cùng là đến cái này đại d o n h ì n quy mô không nhỏ đó là tốt xấu cũng có hơn hai vạn quân sĩ đâu cổ sư huynh ta nghe nói đi săn trong doanh trại đều là một chút văn nhân ngươi nói chúng ta có thể ở trong đó bộc lộ tài năng sao cầm đầu cổ lăng phong rất là tự tin đó là nhất định đừng quên chúng ta tại đan dương tông tu luyện là bình thường tô n g môn không cách nào so sánh một tên khác dẫn đầu gia tộc t ử đ ệ bùi khởi vũ cũng trịnh trọng nói không chỉ có là đan dương tông chúng ta mấy cái cũng muốn giết ra một vùng thiên địa đến ta nghe nói cái này đi săn doanh c ó thể tự hành tạo thành tiểu đội. Chỉ cần không ít hơn 5 cá nhân, tiểu đội trưởng đạt tới 7 trọng tu hành chỉ không hơn nhân, cần đội, đội cá vi lăng i người này, hoàn toàn có thể tạo thành 2 cái tiểu đội, tại đi ề n Chúng những này, hoàn toàn thành có có thể. ta thể tạo s doanh, a n chiếm cứ một chỗ cứ cắm rủi. Cổ rủi. một l phong đồng dạng cũng là nghĩ như vậy chính mình đan dương tông năm người đơn độc một tiểu đội bảy tên gia tộc đệ tử cũng là một tiểu đội l ờ i như vậy đ ợ i đến chính mình dẫn đầu mấy tên sứ đệ ở chỗ này lấy được thành tích trở lại t ô n g môn liền có thể nhận càng nhiều coi trọng nói không chừng sẽ còn đặc biệt tiến vào đệ tử hạch tâm hàng ngũ đến lúc đó liền có tư cách tương lai đại biểu lớn canh vương triều đi hướng thiên địa rộng lớn hơn ân cứ làm như thế chúng ta thành lập hai đội anh dũng giết địch để chiến công bảng xếp hạng hàng đầu đều có chúng ta danh tự、Tốt. những người khác nhao nhao phụ họa chỉ bằng kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn một nặng đệ tử đều có thể lấy được như vậy chiến công chắc hẳn đi săn danh cũng không có trong tưởng tượng như thế khó khăn phi chu bắt đầu hạ xuống độ cao một lát sau rơi vào nơi đóng quân bên ngoài sớm đã có tống tiểu ca mang người chờ đợi ở nơi đó các loại trên phi thuyền những người này xuống tới đằng sau cũng làm người ta từng đám lính trở về bọn hắn sẽ phân phối đến trước mắt từng cái trong tiểu đội Còn có n một h ó m là ở c ă n cứ, liền đã xác liền n đã đ ị hai là vào muốn tiến vào đi săn đi o d n Phân h h p ố đến đi đi cùng, còn lại muốn đi vào đi săn doanh người, cuối lại vào trăm vượt người. Từ khải Từ linh c ả người h n n ặ đến đều tiếp tiến Linh Cảnh một nặng Tống liền dẫn bọn hắn, trực tiếp tiến bể. Hơn n Khải tiểu có. ca trực g cùng nhau tiến vào đi săn doanh đã sớm gây nên trong viện tất cả tiểu đội chú ý từng đạo bóng người bay vụt đi ra nhìn xem những n à y mới tới người nhất là những tiểu đội trưởng kia bọn họ từng kia ánh mắt tại những người mới này trên thân vừa đi vừa về lẫn nhìn muốn chọn lựa người thích hợp phong phú đội ngũ của mình lần này tới người quy mô rất lớn tống tiểu ca trước đó l i ề n đã cùng vân tướng quân báo cáo qua cho nên khi những người này ở đại sành trước vừa mới cả đội hoàn tất vân trung yến liền xuất hiện ở đây nhìn xem một nhóm này đội viên mới coi như hài lòng tối thiểu nhất mỗi người trạng thái tinh thần cũng không tệ làm đi săn doanh tướng quân vân trung yến đầu tiên là đem đi săn doanh quý c ụ giới thiệu một phen ngôn ngữ đơn giản thời gian không lâu liền giới thiệu xong sau đó nói cho những n à y mới tới người gia nhập đội ngũ cùng tổ kiến đội ngũ quý c ụ cho bọn hắn hai ngày thời gian riêng phần mình đi tổ đội lúc này những người mới này cùng trước đó tất cả đội trưởng của tiểu đội song hướng lựa chọn trên thực tế lại bắt đầu bất quá vân trung yến cũng không có sốt u ruột trở về mà là trực tiếp hỏi một tiếng đan dương tông người ở nơi nào trong đội ngũ cổ lăng phong nghe thấy trên mặt vui mừng xem ra tiểu bạch dạ cùng nguyên hồng quả nhiên đã đem chuyện của bọn hắn cùng bên này làm bàn giao hắn cùng bùi khởi vũ dẫn đầu mặt khác mời một người đi ra đội ngũ cho vân trung yến chào vân trung yến á n h mắt tại trên thân những người này đảo qua à nguyên lai các ngươi chính là t i ế t tướng quân tiểu tướng quân đều đã nói với ta bất quá các ngươi cũng rõ ràng đi vân trung yến không có dừng lại thêm trực tiếp rời đi vừa rồi vân tướng quân một tiếng kia để hiện trường rất nhiều tiểu đội trưởng hơi kinh ngạc ngôi được, lai、like, những người này lại là đến từ siêu cấp t n m môn đan dương tâm người thực lực kia khẳng định là sai không được nếu như có thể đem những người này bổ sung tiến chính mình tiểu đội một phương diện có thể gia tăng thực lực một phương diện khác nói không chừng còn có thể cùng đan dương tông nhắc lên chút quan hệ vẹn toàn đôi bên minh bạch đạo lý này đằng sau một đoàn tiểu đội trưởng tại vân tướng quân sau khi đi liền tuân hướng cổ lăng phong những người này nhao nhao ném ra ngoài cảnh ô liu đan dương tông huynh đệ đúng không đến gia nhập chúng ta tiểu đội chúng ta đãi ngộ tốt hay là gia nhập tiểu đội của ta chúng ta trước mắt xếp hạng trước ba mươi mỗi người chiến công đều một đồng lớn đến tiểu đội chúng ta đi bằng vào ngươi bảy trọng tu vi làm phó đội trưởng không có vấn đề Bốn, đối diện với mấy cái này n h i ệ tình t tiểu đội trưởng cổ lăng phong từng cái cự tuyệt các vị đội trưởng chúng ta muốn đơn độc tổ kiến tiểu đội đến lúc này những tiểu đội trưởng kia trong nháy mắt liền thở d à i t h ở n g ắ n người ta có xây dựng vốn liếng cùng lý do bọn hắn không có cách nào ngăn cản cứ như vậy trên cơ bản cùng ngày những n à y mới tới người liền toàn bộ xác định riêng phần mình tiểu đội chờ ở đại s ả n h đăng ký đằng sau tin tức đi ra phần lớn người đều bổ sung đến trước đó trong tiểu đội cũng có một số người lựa chọn chính mình tổ kiến đội ngũ dạng này toàn bộ đi săn d o a n tiểu đội số lượng đi tới một trăm tám mươi chi cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ thoại nguyện làm hai cái tiểu đội trưởng bọn hắn cũng biết đến mỗi cái tiểu đội cũng là có thể chính mình kiến tạo phòng ở chờ bọn hắn tại bên rừng một hàng kia lâm thời phòng ở trước dàn xếp xuống đằng sau lại lần nữa đi ra muốn kiến tạo phòng ở liền muốn nhìn xem phòng ở của người khác là thế nào xây cũng không thể cùng mọi người không cân đối mặc dù chúng ta đều có tiền nhưng cũng không thể không chiếu cố những người khác c ả m thụ như thế nói không chừng vân tướng quân sẽ đối với nhóm người mình có cái nhìn khác m ư i hai người thuận trong rừng đường nhỏ tiến lên ven đường đều có tất cả tiểu đội t r ạ c viện nhìn cũng đều không sai bị lắm phổ thông đơn giản quy củ đây là cho bọn hắn cảm giác có thể đi lấy đi tới ánh mắt của bọn hắn liền dừng lại tại một chỗ trên sân nhỏ viện kia cũng có chút kỳ lạ từ bên ngoài liền có thể nhìn ra không giống bình thường khắp nơi lộ ra một loại phong cách không hợp nhau đây là cái nào tiểu đội kiến tạo phòng ở dĩ nhiên như thế xấu xí bọn hắn n g mở đầu nhìn lại chính phòng trên nóc nhà vươn ra hai cái đại bình đài bên trong một cái trên bình đài còn có ba người hai nam một nữ ngay tại trên ghế xích đu lắc lắc đắm chìm tại trời chiều bên trong lúc này với lúc có tu sĩ khác đi ngang qua bùi khởi vũ lập tức tiến lên hỏi thăm xin hỏi bên cạnh một tòa này sân nhỏ a ngươi nói ngôi nhà này nha còn có thể là ai kim tiểu xuyên ba người bọn hắn đ â y chứ cái này không ngươi nhìn mấy người bọn hắn tại trên nóc nhà đều nhanh ngủ thiết đi kim tiểu xuyên cái này không phải liền là kiểu tướng quân cùng nguyên tướng quân nói tới người a nhóm người mình đi vào đi san doanh cái thứ nhất muốn dẫm tại dưới chân người lại là bọn hắn trùng hợp như vậy ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía nóc phòng trên ghế xích đu ba người kim tiểu xuyên lúc đầu chóng mặt nhanh ngủ thiết đi giờ phút này ba người bọn họ c ũ n tối hôm đó có mới tới người gia nhập tiểu đội tự nhiên là vui mừng hớn hở tụ tập tại cửa phòng bếp ăn thịt uống rượu đương nhiên cũng có lúc đầu tiểu đội căn bản cũng không cần chiêu mộ người mới cho dù là chiêu mộ cũng là điều kiện cực kỳ hạ khắc tại như h trước mắt, xếp n g phía trước ể u đầu tiên một đầu, đội một tiên giới thấp t cảnh không năng hơn nặng. có khả rất ự c tiếp thành toàn Tại liền người, ngoài. ngăn bên đem bộ ở r nhiều xa xôi địa phương nhỏ khải linh cảnh năm nặng đều có thể sáng tạo tông môn của mình cho dù là tại phụ thành cấp một trong tông môn năm nặng cũng là thực quyền trưởng lão tồn tại kết quả đến nơi này để cho người khác cùng mua thức ăn giống như chọn chọn lựa l ô bi hoan bận rộn nửa n g à y lời hữu hích nói không ít cũng không thể thành công lừa dối tới một người vốn là con người mới thấy hắn như thế nhiệt tình trong lòng cảm động lập tức liền muốn gia nhập kết quả không biết bị ai nói một câu chính là cái k i a tổng chết huynh đệ tiểu đội a lúc đầu muốn ra n h ậ p người lập tức liên tiếp lui về phía sau biểu thị chính mình vừa rồi nhận lầm người lỗ bi hoan mắng mẹ nó các ngươi ngày đầu tiên đến có thể nhận lầm cọc lông a các ngươi ai cũng không quen biết có được hay không nhưng những cái k i a người mới nói cái gì cũng không nhập hắn cũng không có biện pháp lúc trước còn có thể lừa một chút kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử bởi vì khi đó những tiểu đội khác không thế nào cần đê d a i quân sĩ không có người bàn hắn hiện tại không giống với lúc trước rất nhiều tiểu đội đều ít người hắn lịch sử đen tự nhiên cũng liền bị phóng đại Có chút bữa u ồ n cơm này kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử lại bị lô bi hoan cho rót không ít rượu cùng ngô sơn ngô thủy mấy người uống đến lung la lung lay duy nhất không có vấn đề chính là lão lỗ hắn đối với hôm nay tiểu đội không có chiêu mộ đến người trong lòng có hoán niệm kéo cuống họng hô hử hôm nay các ngươi có mắt không trọng không gia nhập tiểu đội của ta sẽ có một ngày các ngươi muốn gia nhập ta lão lô cũng không thu nói rất có hào khí mặt mặt tiểu câu ư ơ n g đầu nhất thanh tỉnh cho là hắn đây là thổi ngữ bức hiện tại đừng nhìn tiểu đội tổng số đã đến một trăm tám mươi chi đoán chừng không bao lâu bọn hắn tiểu đội này xếp hạng liền sẽ bị phía sau tiểu đội cho siêu việt đương nhiên bây giờ chúng ta chín tầng lâu đại sư t h cầm đầu mấy người ở chỗ này nói không chừng tình huống tốt hơn rất nhiều một lúc lâu sau chóng mặt kim tiểu xuyên đưa tiễn lô bi hoan cùng huỳnh đệ n ô ra vị lớn hơn một vòng đầu âm thầm thể không được về sau cũng đã không thể uống rượu quá mẹ nó khó chịu cắm tốt cửa vừa mới chuyển thân trở về liền nghe đến lại có người gó cửa thế nào lại quay lại tới đâu kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử tưởng rằng lao lỗ lại vòng trở lại m ặ c m ặ c đứng dậy đi đem cửa viện mở ra ngoài cửa đứng đấy một mươi bảy m ư ơ i tám cá nhân m ặ c m ặ c ngay cả không biết cái nào những người này cảnh giới một người cầm đầu ba trọng cảnh giới mặt khác đều là một nặng hai nặng mặc trên người cũng đều là bọn hắn đi săn doanh thống nhất chiến bảo xin hỏi nơi này chính là kìm tiểu xuyên sư minh hai mươi b ố sư minh còn có mặc mặc tiểu sư tỷ nơi ở ân mặt m ạ c mắt sáng rực lên đừng nhìn bên ngoài những người này cả đám đều hơn ba mươi tuổi có thể mở miệng một tiếng sư huynh sư t h làm cho đó là một cái tự nhiên mặt m ạ c lòng tràn đầy vui vẻ các ngươi là ngươi chính là mặc m ạ c sư t h đi so trong truyền thuyết càng xinh đẹp mặc m ạ c tiểu sư muội liền muốn một tay lấy nói chuyện người kia kéo vào sân nhỏ để hắn hào hào nói một chút chính mình làm sao lại xinh đẹp hơn mặc m ạ c tiểu sư t h chúng ta là hôm nay vừa gia nhập đi sân doanh trước đó tại đại doanh cùng căn cứ liền nghe đến ngươi cùng kim sư huynh sở sư huynh hành động vĩ đại chúng ta mới gia nhập đi sân doanh hôm nay cố ý đến đây mái phòng chúng ta hành động vĩ đại chúng ta có cái gì hành động vĩ đại phân linh thạch hay là phân đan dược hành động vĩ đại bất kể nói thế nào tiểu sư mỗi giờ phút này đều là vui vẻ liền tranh thủ đám người để tiến sân nhỏ khách n h â n tới để người ta tại cửa viện đứng đấy như cái gì nói nhìn thấy nhiều như vậy người phân phật tiến vào sân nhỏ kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ t i ể u tin h liền tỉnh hơn phân nửa mà chắc hẳn hai vị này chính là kim sư m i n h cùng sở sư m i n h có nhiều cái giày có nhiều cái giày nghe chút người khác đều gọi sư h u n h vậy còn có thể nói cái gì đem lên tốt linh trà lấy ra tiểu sư mỗi tự mình cho pha được một đám người ngồi tại trong lương đình kim tiểu xuyên cùng sở bản tử n g ồ i trên g h ế nghe những tu sĩ kia không ngừng mà suy hư chính mình ba người hào quang sự tích cũng minh bạch những truyền môn này tin tức một mặt là trong đại doanh tận lực tuyên truyền một phương diện khác chi tiết là đám người từ khoái tấn bên trên xem ra chất bức người họ tôn nghe nói chính mắt thấy kim tiểu xuyên bọn hắn mỗi một cuộc chiến đấu viết sinh động thú vị lại n h i ệ t huyết sôi trào kim tiểu xuyên nghĩ tới nghĩ lui cái này nói hẳn là mưa gió các tôn quản sự mưa gió các viết đồ vật không biết xấu hổ lung tung lập rất nhiều người nhưng có thể giống tôn quản sự như vậy không biết xấu hổ loại biên cũng không nhiều đám người này đều không ngoại lệ đồng đều biểu đạt đối với kim tiểu xuyên mấy người ngưỡng mộ đừng nhìn kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn nhỏ tuổi nhưng là những người này đối bọn hắn vẫn là vô cùng tôn kính cái này khiến chín tầng lâu trong lòng ba người cảm thấy lớn lao thỏa mãn hôm nay dẫn đầu cái tia khải linh cảnh ban nặng tự giới thiệu nói gọi động lực nói lúc đầu dự định hôm nay xin mời kim sư huynh sở sư huynh cùng mặc mặc tiểu sư thị ăn cơm kết quả bị bọn hắn mới gia nhập tiểu đội tiểu đội trưởng cho kê đi không có cách nào chỉ có thể đổi thành ngày mai kim tiểu xuyên biểu thị Ăn cơm không ăn ăn ăn, không cũng không đáng kể. Mọi người gặp mặt, tình cảm liền có, không quan tâm những này vui chơi, giải trí, động lực, biểu thị. Ăn là nhất định phải ăn, nếu không không có khả năng biểu đạt chính mình tình nghĩa. cơm cơm cảm có, chơi lực có Mọi mặt, tâm kể. khả thị, phải gặp giải đạt biểu biểu vui trí là s ở ban t ử đầu lớn đầu góc thiếu nói chuyện rất trực tiếp đã các n g ư ỡ i như thế ngưỡng mộ chúng ta mấy cái cái kia vì sao không gia nhập lao l ô đội trưởng tiểu đội đâu lần này đám người cũng có chút xấu hổ đồng thời trầm mặc rốt cuộc có cái khải linh cảnh một nặng ây ẩy đ ị a nói cái này nghe nói lao l ô đội trưởng đội viên rất nguy hiểm chúng ta lại không giống kim sư h u n h sở sư h u n h các ngươi lợi hại như vậy cho nên minh bạch đây là sợ bị lỗ bi hoan cho hỗ chết ngưỡng mộ kim tiểu xuyên ba người về ngưỡng mộ nhưng người nào cũng không muốn bởi vì phần này ngưỡng mộ cùng hâm mộ liền đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào h à n h u y ê n nửa canh giờ động lực bọn người rời đi kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử không thể kiên trì được nữa trở về phòng trực tiếp đi ngủ chỉ có mặc mặc tiểu cô nương một người tại dư vị vừa rồi động lực bọn hắn gọi tiểu sư tỷ l ờ i nói ngày thứ hai kim tiểu xuyên bọn hắn ngủ đến thiên quan đại lượng dù sao ngày mai mới muốn đi b à i săn hôm nay cũng không nóng nảy đợi đến rửa mặt xong thu thập xong vừa muốn ra ngoài ăn cơm chưa thời điểm cửa viện liền lại gó ân chẳng lẽ lại có người ng mặt m ặ c vượt lên trước mở cửa đứng ở cửa là tối hôm qua vừa thấy qua động lực một người động lực sau khi đi vào rất khách khí nói nhìn thấy hôm qua kim sư huynh cùng sở sư huynh uống hết đi không ít lượng trước hôm nay sẽ tỉnh m u ộ n sợ là không kịp đi ăn cơm trưa dứt khoát hắn liền đem cơm trưa cho đánh trở về nói liền hướng dưới đình nghỉ mát trên mặt bàn bày ra từng c h ậ u thức ăn một bên bày ra một bên nói nghe nói sở sư huynh khẩu vị rất tốt cố ý mua hơn chút không chỉ có như vậy ta từ quê quán mang đến chút nguyên liệu đồ ăn cố ý để phòng bếp cho đơn độc làm hương vị rất tốt đương nhiên phòng bếp ra công phí thu cũng không nhiều đ ồ n g lực rất hay nói hắn nếu không làm tiếp tự giới thiệu kim tiểu xuyên cùng sở bản tử nhất định là nhớ không rõ hắn kêu cái gì dù sao ngày hôm qua rượu uống đến vẫn còn có chút nhiều chứ những thức ăn này bên ngoài đ ồ n g lực còn lấy ra hai vỏ rượu bà hôm nay uống ít một chút nếu người ta chuẩn bị như thế đầy đủ hết kim tiểu xuyên ba người bọn họ cũng liền không nói thêm lời nói mấy người ngồi vây quanh một bàn nhìn xem đầy bàn thức ăn s ở nhị thập tứ khẩu vị tốt đẹp một ngụm thịt liền dồn vào trong miệng đ ồ n g lực chỉ vào bậy ra tại kim tiểu xuyên trước mặt một bàn thức ăn tinh xảo nói đây là nhà của mình hương đặc sản là dùng đặc thù trong núi chim tức cùng trong nước món ăn hải sản hậm chế mà thành để kim tiểu xuyên nếm thử hương vị như thế nào kim tiểu xuyên cũng không cự tuyệt d ồ i ra đũa c ạ n một n g ụ m để vào trong miệng quả nhiên hương vị tươi đẹp để hắn nhớ tới lúc trước cùng lớn bụi lúc ăn cơm trong nước loại kia cây do hương vị ân khó được động lực hưu tâm người bạn này có thể giao thế nhưng là theo một n g ụ m đồ ăn tiến vào bụng đằng sau hắn trong đan đ i ể n trên cây táo vậy mà ngưng tụ ra một giọt lớn chất lỏng màu xanh lam đi ra ân màu lam có độc kim tiểu xuyên rất rõ ràng mỗi lần chỉ có chính mình nuốt t n độc đan hoặc là ăn có độc đồ vật thời điểm trong đan điền mới có loại phản ứng này cái này động lực tại sao muốn hạ độc kim tiểu xuyên bất động thanh sắc có độc hắn là không sợ vốn còn nghĩ có thể ở nơi nào lấy tới triệu thiên thiên trưởng lão tự mình luyện chế độc đan đầu lần này cái này không liền đưa tới cửa a hắn cực nhanh lại đang mặt khác trong chậu r i ê n g phần mình kẹp lên một đ u ô đến mặt khác thức ăn ăn hết trong đan điền cũng không có phản ứng xem ra chỉ có trước mặt mình bàn này mới là có đầu nhìn thấy tiểu sư ngồi cùng sở bàn từ đũa vươn hướng mâm này đồ ăn kim tiểu xuyên lập tức liền đem mâm này đồ ăn đặt tại trong tay sở ban tử tựa hồ có chút kháng độc năng lực nhưng là tiểu sư muội lại không được lại nói lại không biết đây là cái gì độc hay là đừng để bọn hắn thử cho ăn nhiều như vậy đồ ăn không đủ các ngươi ăn nhất định phải cùng ta đoạt b ả n này sở ban tử cùng tiểu sư muội lập tức ủy khuất tiểu xuyên sư đệ lời tuy như vậy có thể nhiều món ăn như vậy chẳng lẽ mỗi một loại không đều hẳn làn đến t h ử sao kim tiểu xuyên bưng đồ ăn l ai trước mặt đồ ăn liền về ai ăn sở ban tử đều choáng chúng ta tô môn lúc nào có loại quy củ này ngươi vừa định quy củ đi bất quá nhìn xem tiểu xuyên sư đệ như vậy hộ an phân thượng tính toán ai bảo hắn là sư đệ đâu dù sao trước mặt chúng ta ăn ngon còn nhiều kim tiểu xuyên một bên tán thưởng thức ăn này ăn ngon một bên ra tốc hướng trong m i ệ n g l â y một bên động lực thân thể đều nhanh muốn cứng n g ắ t lại không biết trong đầu đang suy nghĩ gì sát xuất lớn cũng đoán không được kim tiểu xuyên vậy mà như thế ăn một mình hắn đây chính là cho ba người chuẩn bị không nghĩ tới để kim tiểu xuyên một người liền cho nước ăn vậy kế tiếp phải làm gì chương bốn trăm hai mươi huyết sát đội mục tiêu chương bốn trăm hai mươi huyết sát đội mục tiêu kim tiểu xuyên cũng là chấp nhất chỉ nhìn chằm chằm cái k i a một chậu ăn thời gian không lâu liền đã ngay cả đáy bùn mà đều liếm sạch sẽ quả nhiên mỹ vị kim tiểu xuyên tán thắn nói cái này thật đúng là không phải giả vờ vốn là cảm thấy chất lòng màu xanh lam đối với mình rất hữu hảo ăn càng nhiều liền càng không sợ đ ộ c mà lại hương vị cũng không tệ lắm bên cạnh sợ bàn tử cùng mặt mặc hướng hắn liếc một cái bình thường kim tiểu xuyên không dạng này à đây là đêm qua uống nhiều quá còn không có tỉnh táo lại bên cạnh động lực cực kỳ khẩn trương căn bản là đoán trước không đến sẽ là loại kết quả này a hắn trà trộn vào đi săn ăn doanh nhận được mệnh lệnh chính là vì đem kim tiểu xuyên s ợ bản tử cùng mặc mặc hạ độc chết ngay từ đầu hắn cho là vấn đề này sẽ cực kỳ khó khăn sợ kim tiểu xuyên mấy người không có tốt như vậy tiếp xúc hoặc là nói đối với ăn uống phương diện này phi thường chú trọng sẽ không dễ dàng ăn hắn cung cấp đồ ăn không nghĩ tới vậy mà như thế dễ dàng liền thực hiện bùn u này đẹp đẽ thức ăn nếu là kim tiểu xuyên ba người chia ăn xuống dưới nhiều nhất mấy canh giờ liền tự nhiên tử vong loại độc rừng này người bình thường cũng tùy tiện không trả được hắn động lực có thể thông rong đào t ẩ u tìm cớ rời đi đi s ă n g n doanh nhưng còn bây giờ thì sao kim tiểu xuyên một người tất cả đều ăn sở nhị thập tứ cùng mặt mặc một ngụm đều không có ăn bảo vậy hắn nhiệm vụ xem như hoàn thành vẫn là không có hoàn thành đâu sau đó còn muốn hay không đối với sở b ả n tử bọn hắn ra tay hắn nghe nói qua trước mắt mấy người này chiến lược không cho rằng mình có thể tùy tiện đem đối thủ bắt lại rất có thể bắt không được đối phương chính mình liền xong đ ờ i động lực cực kỳ x o a n suýt nhìn xem sở b ả n tử bọn người đem trên mặt bàn tất cả đồ ăn quét sạch kim tiểu xuyên thậm chí còn ôm động lực cổ thân thiết nói ra động đại ca huynh đệ ta thật sự là cảm thấy vừa rồi cái k i a thức ăn mỹ vị nếu là ngươi còn có không ngại lại làm chút cho huynh đệ yên tâm ta bạc đại không được ngươi động lực trong đầu hôn hôn đ ộ t đ ộ t thử phát ra lấy ứng phó các loại kim tiểu xuyên bọn hắn vừa mới để đua xuống động lực liền lập tức cáo tử không được không có khả năng ở chỗ này chờ lâu vạn nhất một hồi kim tiểu xuyên không hiểu thấu chết chính mình sẽ rất khó cởi ra liên quan vội vã rời đi trở lại lâm thời chỗ ở càng không ngừng mồ hôi trên nó quá mẹ nó hư hiểm hắn tính toán thời gian đợi thêm không đến một hai canh giờ kim tiểu xuyên liền nên xong đời hắn chỉ cần vừa nghe nói kim tiểu xuyên bên kia xảy ra chuyện liền lập tức rời đi đi săn doanh n à y một ít hắn không lo lắng có người sẽ kịp thời thông trí hắn thời gian cứ như vậy một chút xíu trôi qua nửa canh giờ trôi qua một canh giờ trôi qua hai canh giờ đi qua bên ngoài thế mà cái gì phản ứng cũng không có hắn đương nhiên muốn đi ra ngoài thám tính một chút mới vừa đi tới cửa đại sảnh đã nhìn thấy lỗ bi h o a n tiểu đội một nhóm sáu người đang muốn tiến vào đại sảnh hối đoái một chút vật tư vì ngày mai tiến vào bãi săn làm chuẩn bị kim tiểu xuyên nhảy nhóc tư mừng nơi nào có một chút xíu trúng độc vết tích nhìn thấy động lực cũng tại kim tiểu xuyên cao hứng chủ động tiến lên ôm bả vai của đối phương đồng đại ca ngươi cũng không thể quên chúng ta ước định ta ngày mai đi ra ngoài một chuyến hai ba ngày liền có thể trở về cái kêu thức ăn lại nhiều chuẩn bị cho ta chút yên tâm huynh đệ ta có là linh hạch thua thiệt không được ngươi không đợi động lực đầu hóc tỉnh táo lại kim tiểu xuyên b ọ n người đã tiến vào đại sảnh lần này động lực mậu quyền hốt hoảng lại trở lại lâm thời gian phòng trong mối vẫn không có cách giải đây coi là chuyện gì xảy ra nhiệm vụ khẳng định là không có hoàn thành ai cho mình hạ đạt nhiệm vụ người cho đọc dược không biết là cái gì rác rưởi đồ chơi nói cái gì một canh giờ thấy hiệu quả hai canh giờ chen chân vào trứng mắt toàn mẹ nó giả không phải là đ ộ c dược mất hiệu lực đi hay là nói cho lựa u ố c căn bản cũng không đủ đâu không được phải đi tìm hắn chính mình tân tân khổ khổ bước lên lớn như thế phong hiểm làm việc cũng bởi vì hắn sơ sẩy căn bản cũng không có đưa đến tác dụng nghĩ rõ ràng này một ít hắn đi ra cửa phòng kim tiểu xuyên bọn hắn ở đại s ả n h trì hoan thời gian không hề dài lỗ bi hoan cùng huynh đệ ngô ra r i ê n g phần mình đổi một chút vật tư kim tiểu xuyên ba người cái gì cũng không cần bọn hắn trong chiếc nhẫn đồ vật càng ngày càng nhiều đồng thời càng dùng càng nhiều căn bản là không dùng hết một loại kia lúc đầu tiểu sư muội trước đó còn có bổ sung phù lục ý nghĩ nhưng lần này lại thu hoạch một nghìn giường cũng liền không nóng nảy đi vào đăng ký đại sành lỗ bi hoan nhìn thấy tiểu đội mình xếp hạng ân cũng không t ệ lắm đây là chính mình xây đội đến nay cao nhất xếp hạng tại tiểu đội mình danh tự phía sau còn có mười mấy cái tiểu đội cũng ăn l ò n g trong tay nắm đấm nắm lại chỉ cần duy trì loại này tình thế chính mình tiểu đội cũng coi như là triệt để đứng vững bước chân kim tiểu xuyên cảm giác được có một loại cảm giác bị để mắt tới hắn xoay người sang chỗ khác. thấy được ở đại sảnh m ộ t góc xuất hiện hơn mười đạo ánh mắt người không quen nhưng ánh mắt rất quen trước đó đã đối mặt qua chính mình cũng không biết bọn hắn nha vì sao nhìn mình ánh mắt tổng mang theo địch lý đâu kim tiểu xuyên bọn hắn sau khi rời đi cổ lăng phong mấy người cũng liền khôi phục bình tĩnh bọn hắn cũng tới đến tiểu đội kia chiến công bảng xếp h à n g trước cổ lăng phong nhìn xem xếp tại phía sau tiểu đội thuần một s ắ t chiến công trị số đều vì không lại nhìn xem trước mặt những tiểu đội kia về phần phía trước nhất cái kia mười mấy cái tiểu đội không phải hắn dưới mắt mục tiêu ánh mắt của hắn nhìn xem kim tiểu xuyên chỗ tiểu đội kia chiến công giá trị bảy trăm chín mươi tám vậy trước tiên từ siêu việt mục tiêu này bắt đầu đi đại viêm u â n doanh huyết sát đội thu lộ trải qua mấy ngày nữa không ngủ không nghỉ rốt cục lại đụng đủ tiểu đội nhân số tính cả chính mình hay là năm người nhưng lần này chiến lực thì càng mạnh Chứ mình ra một cái bốn nặng ba cái năm nặng nàng mang theo mấy tên đội viên đi vào đại s ả n h lần nữa thấy được cái kêu bảng treo thưởng lúc này vây quanh bảng treo thưởng rất nhiều người trên bảng treo thưởng khải linh cảnh một nặng kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặc phân loại thứ tám mươi thứ tám mươi mốt cùng thứ tám mươi hai vị i、so、mặt tiểu xuyên n d a khác hai cái một nặng hà an chi cùng hiệu rời phân biệt xếp tại một trăm linh bốn cùng một trăm linh năm vị cho ra treo giải thưởng vẫn là một trăm linh n công. hiện tại những n à y trên tại bảng treo thưởng trước mặt huyết sát tiểu đội các đội viên thảo luận nhiều nhất cũng là làm sao có thể đủ tìm tới kim tiểu xuyên bọn hắn theo bọn hắn nghĩ chỉ cần có thể tìm tới kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặt liền đã thành công một nửa đồng thời bọn hắn cũng đã nhận được tin tức ba người này mỗi lần đều là cùng nhau xuất hiện mà lại cùng thuộc tại một cái tông môn ba người tăng theo cấp số cộng chiến công chính là năm trăm tám mươi cái đây là phi thường cao một con số đầy đủ rất nhiều tu sĩ sống hết đời ngày tốt lành húng chi bọn hắn nghe nói kim tiểu xuyên bọn hắn trong chiếc nhẫn hẳn là có không ít đ ồ tốt ai lại sẽ không tâm động đâu thu lộ đương nhiên tâm động nhất là nhìn thấy kim tiểu xuyên treo giải thưởng hai trăm bốn mươi cái chiến công nàng nhớ kỹ rất rõ ràng chính mình khoảng cách mua sắm viên đang dự kia trên lệnh cũng vừa tốt chính là hai trăm bốn mươi cái chiến công chẳng lẽ đây chính là chuẩn bị cho ta người khác có lẽ rất khó tìm đến kim tiểu xuyên mấy người nhưng là giống như bọn hắn cùng mình rất hữu duyên dáng vẻ gần nhất chỉ cần mình tiến vào dây núi liền có thể đụng tới bọn hắn chỉ là mỗi lần kết cục đối với mình cũng không tính là quá tốt nhường một chút nhường một chút một đoàn thanh niên mặc áo bào đỏ đi vào đại sành mới vừa rồi còn tại bảng treo thưởng trước người trong nháy mắt liền tán đi một nữa tuy nói là hai phe liên hợp nhưng đại viêm tu sĩ đối với những n à y huyết hà tông người bây giờ nói không lên có bao nhiêu thân cận thời gian dài đều rõ ràng đối phương là lợi dụng thủ đoạn gì tới tu luyện cũng không phải không có người nghĩ tới muốn giết chết mấy cái huyết hà tông tu sĩ đến phụ trợ tự mình tu luyện có thể cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi nếu thật áp dụng đến một lần chưa hẳn có thể đánh thắng người ta bởi vì huyết hà tông đệ tử sẽ rất ít một hai người đơn độc xuất hiện lại có chính là bị tra được đó chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà thai họa cái này hai mươi mấy tên huyết hà tông người chen vào đám người liếc nhìn bản treo thường đầu cái này kim tiểu xuyên chính là ở trên chiến trường giết chết hai người chúng ta sư lệ người ân nhớ kỹ nếu để cho ta tại d â y núi nhìn thấy mấy người bọn hắn nhất định sẽ bắt sống cũng không biết bọn hắn hấp thu đứng lên có thể hay không chất dinh dưỡng nhiều hơn một chút bọn hắn nói không kiêng nể gì cả bên cạnh đại viêm tu sĩ từ từ cũng đều t ả n ra không muốn cùng những n à y huyết tinh ra hỏa nằm cạnh quá gần vạn nhất bị bọn hắn để mắt tới nói không chừng sáng mai liền thành một miếng ra túi thu lộ cũng chuyển bước mang theo mấy tên thuộc hạ rời đi nàng đối với những n à y huyết hà tông tu sĩ lời nói từ chối cho ý kiến như à n hai hai cũng n g g e nói gặp được kim tiểu xuyên bọn hắn nhất định không có khả năng giống hai lần trước như thế đi lên chính là đối nghịch nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị không thể cùng mấy người này khoảng cách quá gần bởi vì mấy người kia quá Sau tiêu. Nếu phá mức môn. điểm một mục trước công tả nhất trọng định đó, phải kim h ô n n g g ba ư ờ kia liên hợp lại, khó liên lại, l hợp à r ấ tiểu Nàng quay đầu nhìn thoáng quay qua, đầu đ theo tên một chút、đi. Một t phía mình nhân. hưu vào. sau nam sẽ mấy mới Kim bốn người này, dụng ngày Có lẽ, đi. đi i xuyên s ở nhị thập tứ cùng mặt mặt ra khỏi phòng hẹn xong lão lô cùng huynh đệ ngô ra cùng một c h ỗ t ạ i phòng bếp ăn xong bữa bữa sáng vừa bưng bắt đi ra liền lại đụng phải động lực kim tiểu xuyên lập tức tiến lên đồng đại ca thật là đúng d ì mà đừng quên ta qua mấy ngày liền trở lại ngươi nhất định thay ta chuẩn bị kỹ tàng a chính là cái tiêu vị ngàn vạn lần đừng phải đ ổ i cũng không có thể thiếu thả gia vị nếu không ta đúng vậy đưa tiền a một phen nói đến động lực mí mắt c h c n g này cũng không biết nên đi đi đâu vốn là muốn vào p h ò n g bếp mua cơm cái này một hồ đồ lại hướng lâm thời chỗ ở đi trở về đi kim tiểu xuyên cho sở bàn tử cùng tiểu sư mội một cái ánh mắt hai người cũng cười lên đêm qua kim tiểu xuyên liền nói cho hai người bọn họ tình hình thực tế nói động lực cố ý muốn mưu hại mấy người bọn họ tại trong thức ăn hạ độc về sau ngàn vạn không có khả năng đơn độc tiếp nhận đối phương bất kỳ vật gì nhưng là cũng tuyệt đối không nên lộ ra sơ hở bởi vì chính mình còn muốn biết rõ ràng đến tột cùng là ai ở sau l ư n g dở âm mưu kỳ kế chương 421. chiến thuật cải biến chương 421. chiến thuật cải biến lỗ bi hoan dẫn đầu kim tiểu xuyên các loại tiểu đội thành viên hướng bãi săn phương hướng bay đi dừng cây trước trụ sở tạm thời bên trong động lực ngay tại phiên muộn hắn sau đó nên làm cái gì đang nghĩ ngợi có người gõ cửa ai bên ngoài truyền đến thanh âm động lực ngươi đ ừ n g quên chúng ta ngày mai nên tiến vào bãi săn ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng lời nói này song sau động lực liền nghe đến một trận tiếng bước chân rời đi xem ra cũng chỉ là cùng tiểu đội người tới nhắc nhở hắn một chút ngày mai bên trên bãi săn ta đi đâu làm gì ta cũng không phải thật muốn đi vào đi săn doanh nhiệm vụ của ta hoàn thành liền nên rời đi chẳng lẽ để cho ta đi bãi săn chịu chết ta khẳng định là không thể đi đến nơi đó nói không chừng bị chính mình cho làm chết khô ngươi nói ta thua thiệt không lỗ có thể đi săn doanh có quy định không có tình huống đặc biệt nhiều nhất chỉ có thể liên tục nghỉ ngơi ba ngày sau một khắc tâm hắn hung ác lấy ra một thanh trường kiếm tại trên đùi của mình vẽ một kiếm không dám để cho máu chảy ra quá nhiều sau một canh giờ rưỡi kim tiểu xuyên bọn hắn đã tại bãi săn y hạ xuống tới bảy lộ bi hoan muốn tiếp tục sử dụng trước đó biện pháp cũ một đoàn người trực tiếp xâm nhập dây núi nội địa nói không chừng có thể nhanh nhất tìm tới đối thủ kim tiểu xuyên trực tiếp liền bác bỏ láo lô đội trưởng ngươi nói đúng như thế chúng ta là có thể tìm tới đối thủ nhưng đối thủ tìm chúng ta cũng càng thuận tiện nếu là đụng tới chúng ta có thể đối phó người còn tốt xử lý nếu là gặp được mấy cái khải linh cảnh tám nặng chín ặ n g lại nên như thế nào lỗ bi hoan bây giờ đối với kim tiểu xuyên ý kiến phi thường trọng thị tiểu xuyên huynh đệ nói phải làm gì ta cảm thấy chúng ta không có khả năng tùy tiện tiến lên hẳn là trước lâm thời tìm một chỗ nơi ẩn mình sau đó sở sư đệ đơn độc đi dò xét nếu là tìm tới mục tiêu chúng ta liền đồng thời xuất động tìm không thấy mục tiêu chúng ta lại hướng đẩy về trước tiến một đoạn cũng được tránh khỏi chạy tới chạy lui còn không có kết quả đối với kim tiểu xuyên đề nghị những người khác cảm thấy không có vấn đề nhất là huynh đệ ngô gia cho là kim tiểu xuyên biện pháp càng đáng tin cậy chút dạng này thao tác có lẽ sẽ chỉ hoãn một chút thời gian nhưng hệ số an toàn cũng tăng lên không ít lộ bi hoang gật đầu liền theo tiểu xuyên huynh đệ nói xử lý trong lúc vô hình tiểu đội quyền chủ đạo đều đang từ từ phát sinh biến hóa sau nửa canh giờ bọn hắn tìm tới một chỗ coi như không tệ sơn động bí ẩn sở bàn tử trực tiếp đi dò xét tin tức những người khác ngay tại sơn động chờ đợi sau một canh giờ rưỡi sở nhị thập tứ trở về tiểu xuyên s ư đ ệ lao lô đội trưởng cái này xung quanh thật là có mấy nhóm người kim tiểu xuyên hứng thú có người liền mang ý nghĩa có chiếc nhẫn có chiến công nói nghe một chút sở bàn tử nói vừa rồi ra ngoài tuần tự nhìn thấy năm tri đội ngũ đối diện hai tri chúng ta đi săn doanh ba tri tất cả mọi người có chút ngạc nhiên không nghĩ tới phụ cận thế mà náo nhiệt như vậy liền nghe sở bàn tử nói tiếp trong đó có hai tri đội ngũ đang liều mạng ta vốn muốn đi nhặt cái tiện nghi kết quả xem xét cái kia hai tri đội ngũ cảnh giới quá cao không phải chúng ta có thể đụng liền quả quyết chạy lỗ bi hoan thuận miệng hỏi cảnh giới cao bao nhiêu hai bên dẫn đầu đều là khải linh cảnh trí nặng song phương hết thể mười mấy người kém nhất cảnh giới đều là năm nặng nghe chút lời này những người khác trở mặc không sai loại này đội ngũ không phải chúng ta có thể ứng phó mặt khác ba tri đội ngũ cũng có chút phân tán ta lúc đầu cố ý đem bọn hắn cho tác hợp một chút để bọn hắn làm một cầm về sau nghĩ đến bọn hắn cách xa nhau q u á xa còn chưa tính kim tiểu xuyên đối với sở nhị thập tứ kỳ diệu ý nghĩ cũng là bội phục chính chúng ta đi tìm mục tiêu hắn thế mà còn muốn lấy giút người khác tác hợp đánh nhau vậy liền không có tìm được một cái chúng ta có thể đối phó kim tiểu xuyên không kiên nhẫn được nữa sở bàn tử lung lay đầu nói đương nhiên tìm được nếu không ta trở về làm gì có ngươi không nói sớm kim tiểu xuyên cho hắn một cái liếc mắt có một tiểu đội vừa vặn phù hợp chúng ta bất quá rời cái này bên cạnh có chút xa nhìn dạng như vậy bọn hắn muốn ở chỗ đó ẩn thân lại bị ta phát hiện lộ bi hoan cùng kim tiểu xuyên đồng thanh nói nói rõ chi tiết nói sở bàn tử tiếp tục nói tiểu đội kia nhân số cùng cảnh giới cùng chúng ta đều không khác mấy dẫn đội là cái tám nặng thủ hạ có hai cái năm nặng năm cái bốn nặng lời nói này xong Kim Tiểu u x y ê người ta tiểu đội trưởng là tám nặng chúng ta lão lỗ là bảy nặng người ta có hai cái năm nặng chúng ta là hai cái ba nặng người ta có năm cái bốn nặng chúng ta là ba cái một nặng sở ban tử đến tột cùng là thế nào tính ra cảnh giới không sai biệt lắm đâu lão lô ánh mắt đều không kiên định hoặc là chúng ta đổi lại một mục tiêu thử một chút sở huynh đệ ngươi không phải nói còn có một cái tiểu đội k h á ca sở ban tử nói đương nhiên là có à, bất quá tiểu đội kia dẫn đầu là chín nặng phía dưới đi theo hai cái bảy nặng cùng một cái sáu nặng ta đoán chừng đánh không lại cỏ còn cần ngươi đoán chừng là cá nhân liền có thể nhìn ra chúng ta đánh không lại không chỉ có đánh không lại mà lại muốn chạy trốn còn không trốn khỏi một loại kia lỗ bi hoan cũng là bội p h ụ sở bàn tử có thể điều tra đến loại trình độ này đối thủ đều không có phát hiện hắn hoặc là chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm sau đó ngày mai lại tìm kiếm mục tiêu kim tiểu xuyên không nói gì hắn không muốn từ bỏ hắn nhìn xem lỗ bi hoan lại nhìn xem hình đệ ngô ra ba người lập tức gan bàn chân cũng bắt đầu b ư ớ c lên hơi lạnh ngoa tạo ngươi nhìn chúng ta như vậy là có ý gì ngô sơn nghĩ tới ánh mắt này có chút quen thuộc lần trước lao lô cùng kim tiểu xuyên đều nhìn như vậy qua chính mình sau đó trận c h i ế n kia trên người mình c h ú n g hơn hai mươi kiếm kim tiểu xuyên mở miệng nói ta cảm thấy lần trước nô sơn đại ca chặn đường cái kia năm trùng tu sĩ liền rất tốt nô sơn nghe chút trong lòng liền luôn cuống cái gì gọi là rất tốt ta hơi kém chết có được hay không kim tiểu xuyên tiếp tục nói như lần này lão lô đội trưởng có thể ngăn cản cái kia tám nặng nô sơn ngô thủy hai vị đại ca có thể ngăn cản cái kia hai tên năm nặng ta cùng sở sư đệ tiểu sư muội hẳn là có thể đủ đem cái kia năm tên bốn nặng bắt lại đến lúc đó chúng ta có thể cùng một chỗ bước ra đối phó cái kia hai tên năm trùng tu sĩ sau đó các loại đem bọn hắn cũng giải quyết hết nói không chừng còn có thể trợ giúp lao lô đội trưởng lưu lại tên kia tám nặng kim tiểu xuyên nói n g ữ khí cũng không xác định nhất là nói đến xử lý hai tên năm nặng cùng hiệp trợ lao l ô xử lý tám nặng thời điểm hắn không tự tin cũng đừng sách lỗ bi hoan cùng huynh đệ nô ra trong lòng càng là bối rối lỗ bi hoan nói tiểu xuyên huynh đệ ngươi sẽ không như vậy cất nhắc ca ca đi đối phương thế nhưng là tám nặng a ta cho tới bây giờ không có đánh thắng qua kim tiểu xuyên nói nói không chừng lần này liền đánh thắng đâu lao l ô hỏi vạn nhất đánh không thắng đâu vạn nhất đánh không thắng a chúng ta đại khái cũng có thể trốn được đi tiếp xuống một đoạn thời gian chính là kim tiểu xuyên lấy lý hiệu lấy tinh động lấy lợi dụng Tiểu trong, tên đội vi này ở cuối ả n nhất, tên h giới cao t bị ba tên tu vi nói i thấp nhất, nói chóng mặt. chóng g n như chính mình không đáp ứng, chính là cỡ nào g cỡ vô đáp là sỉ b ạ hoại bình thường.、Cuối、cùng u ố i c nô sơn cùng nô thủy kiên trì đáp ứng nhưng để kim tiểu xuyên bọn hắn nhất định phải cam đoan sinh mệnh của mình kim tiểu xuyên một ngụm liền đáp ứng xuống tới cái này có cái gì khó ta bảo đảm là bảo đảm về phần vạn nhất không đánh nổi vậy cũng không phải ta không tận lực nô sơn lại bổ sung một đầu phát động công kích thời điểm nhất định phải tại trạm v ạ tối hắn cho ra lý do rất đơn giản bởi vì trạm vạn tối thời điểm vạn nhất đánh không lại kim tiểu xuyên đem truy triệu hắn đi ra cái kia tất cả mọi người không thấy được nói không chừng chúng ta còn có thể gạo tẩu kim tiểu xuyên nghĩ nghĩ cũng đích thật là chuyện như vậy sự tình nếu an bài thỏa đáng sở bàn tử lại đi giám thị đối phương động tĩnh mà kim tiểu xuyên bọn hắn thì từ từ thuận đường tuyến hướng về phía trước chậm chạp hành động trong lúc này sở bàn tử hành động cấp tốc hai cái vừa đi vừa về xác định đối phương một cái kia tiểu đội cũng tương tự tại ẩn giấu xem ra là muốn tại địa phương kia qua đêm mà đám người bọn họ giờ phút này khoảng cách đối phương ẩn tắng chỗ bất quá năm giảm sát trời rốt cục bắt đầu ngầm hạ đi khi sở bàn tử lần nữa trở về báo tin thời điểm kim tiểu xuyên nói câu chuẩn bị hành động lão lỗ cảm thấy mình trước tiểu đội trưởng càng ngày càng t h ù n g r i n g k ê u to hiện tại liên phát hãng buôn vải động mệnh lệnh kim tiểu xuyên đều trực tiếp thay thế bất quá nghĩ đến chờ một lúc muốn một mình đối mặt một tên khải linh cảnh tám nặng lô bi hoan g tâm lý cũng là rất khẩn trương căn bản không có tâm tư cùng kim tiểu xuyên so đo phát ra mệnh lệnh sự tình nếu không phải sợ tại những đội viên này trước mặt mất mặt nói không chừng hắn căn bản sẽ không đánh như thế mờ cầm khoảng cách năm dặm đối với bọn hắn những này khải linh cảnh mà nói nhiều nhất mười mấy cái hô hấp cũng liền đến ngoài năm dặm một chỗ cửa sân động một tên huyết sát đội bốn trùng tu sĩ đang núp ở cửa h a n g cảnh giới hắn tự nhận là che giấu rất nghiêm mật lại không biết sớm đã bị người khác nhìn cái rõ ràng khi kim tiểu xuyên mấy người lặng lẽ đi vào cách hắn hai mươi mấy t r ư ợ n g thời điểm hắn mới đột nhiên phát hiện tu sĩ kia kinh hãi lập tức hướng trong động cảnh báo ngay sau đó hắn liền thấy một thanh trường kiếm hướng chính mình bổ xuống chính là l ô bi hoan đi tới gần tu sĩ quay người tránh thoát trường kiếm nhưng không có tránh thoát lỗ bi hoan phía sau đi theo một trường bành toàn bộ thân thể bị lao lô đánh bay bảy tám triệu ngã trên đất lúc này hắn rốt cục thấy rõ ràng đối diện mấy người cái này không phải liền là trên bảng treo thưởng mấy người trẻ tuổi kia a theo vừa rồi hắn cảnh báo trong s ơ n động mấy bóng người đã phi thân đi ra l ô bi hoan trong nháy mắt liền cùng đối thủ tiểu đội trưởng chiến thành một đoàn cái kia mới vừa xuất sơn động mọi người khác cũng nao nao triệu hồi ra linh thể của mình kim tiểu xuyên đã vượt lên trước một bước đi vào mới vừa rồi bị l ô bi hoan kích thương tu sĩ trước mặt tay phải ngưng tụ linh lực một quyền liền hướng đối phương đệ xuống hắn nhất định phải trước giết chết một cái mới được chương bốn khải linh cảnh tám nặng công kích bên trên chương bốn khải linh cảnh tám nặng công kích bên trên kim tiểu xuyên nhanh nhất chính là nằm đấm so với hắn kiếm nhanh hơn mới vừa rồi bị lỗ bi hoan kích thương tu sĩ vừa mới đứng lên liền thấy kim tiểu xuyên nằm đấm tại trước mắt của mình trở nên càng lúc càng lớn hắn trước khi tới nghe người khác giới thiệu qua liên quan tới kim tiểu xuyên ba người sự tỉnh nhớ ký khắc sâu nhất một sự kiện chính là tuyệt đối không nên cùng bọn hắn tiếp cận nhất là không thể để cho kim tiểu xuyên đầu gô nát truy đập chúng có thể giờ phút này hắn cũng không có nhìn thấy kim tiểu xuyên xuất g a truy đến cũng không có lo lắng quá mức hai tay quanh gắt có người của m thể, đi thể lần này không chỉ là người bị đánh bay đi ra hắn che ở trước ngực hai cánh tay xương cốt vậy mà đồng thời đứt gây ra vỡ vụn xương cốt đều lâm thủng ra của hắn a thật sự là quá đau nhất định phải kêu đi ra mới có thể làm dịu kim tiểu xuyên đắc thế không tha người ngay tại thân thể đối phương bay ra sát na hắn lần nữa thả người mà lên không đợi thân thể của đối phương rơi xuống đất lại là một quyền đánh ra lần này cái tia bốn trùng tu sĩ liền không có biện pháp hai tay đều đứt gãy người còn tại giữa không trùng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương một quyền này đánh vào trên bụng của m ì n h p h ư c lực lượng khổng l ộ đem hắn đan đ i ề n toàn bộ cho đánh nổ ra hỏa này lập tức liền chết ngất kim tiểu xuyên quyền thứ ba đuổi theo c h i t để kết thúc tính mạng của hắn thuật tay đem hắn trên tay trước nhận l ư t đi lúc này mới quay người trở lại vừa rồi chiến trường xử lý tên này bốn trùng tu sĩ hết thệ cũng chỉ dùng thời gian ba hơi thở lúc này chiến trường lỗ bi hoan ngay tại tên kia tám trùng tu sĩ tiến công bên trong từng bước lui lại hai người bên người đều là một mảnh xương mù tràn ngập đây là ngay tại triệu hoán linh thể khúc n h ạ t dạo b ấ t quá lỗ bi hoan thời gian chuẩn bị muốn càng sung túc một chút hướng trên đỉnh đầu cá sấu màu đen linh thể đã bắt đầu ngưng tụ thành hình mà đối phương linh thể còn nhìn không ra sẽ là cái thứ gì kim tiểu xuyên một chút phán đoán lão l ô tối thiểu nhất cũng có thể kiên trì cái hơn trăm m ư ơ i chiều thời gian ngắn còn không đến mức ném mạng lỗ bi hoan lúc này hy vọng duy nhất liền ký thác vào kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn có thể nhanh chóng kết quả cái kia mấy tên khải linh cảnh bốn nặng sau đó dựa theo ước định k h i trước mọi người hợp lực từng cái đánh tan mà ngoài hai mươi trượng nô sơn cùng nô thủy riêng phần mình l i ề u mạng chống cự một tên năm trùng tu sĩ tiến công đồng dạng linh thể của bọn hắn cũng bắt đầu riêng phần mình thành hình nô sơn còn tốt chút mấy chiêu xuống tới chứ không ngừng lùi lại bên ngoài cũng không có thụ thương mà n ô thủy cũng có chút bị động không chỉ có liên tiếp lui về phía sau tại chiêu thứ hai thời điểm trên thân liền đã trúng n ộ p kiếm huynh đệ ngô gia một bên l i ề u chết chống cự chỉ cần có cơ hội liền sẽ ngắm một chút kim tiểu xuyên bọn hắn nhìn xem lúc nào mới có thể thay mình giải vây sợ nhị thập tứ đã du tẩu tại còn lại bốn tên bốn t r ù n g tu sĩ trong vòng đ â y xung quanh thân thể của hắn phấn hồng x ư ơ n g ngủ tràn ngập nhìn thấy tình hình này đối phương có một người tu sĩ đột nhiên nhắc nhở phong bế n h ị thức một nhắc nhở này những người khác trong nháy mắt cảnh giác nhao nhao riêng phần mình n h ắ c lên chú ý mặc dù dạng này đối với bọn hắn công kích của mình cũng sẽ tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng nhưng là bọn hắn trước đó thế nhưng là nghe nói mập mạc này linh thể rất tá môn chiến l ư c hơi bị hao tổn cũng hầu như do、so、không hiểu đấu chết tại trong tay đối phương mạnh lên rất nhiều lần này đối mặt mấy tên khải linh cảnh bốn nặng mặt mặt tiểu cô nương không có lùi bước rất xa quanh thân kim quang lòng lánh trong kim quang một đạo long âm chuyển khắp sức â n gỡ mặt mặt tiểu sư muội mặc dù chưa chắc là cái thứ nhất bắt đầu triệu hoán linh thể nhưng kim long thật là hiện trường tất cả trong linh thể xuất hiện trước nhất p h ả n phất nó đã sớm đang chờ đợi tiểu cô nương triệu hoán đang nghe triệu hoán s á t n a trực tiếp chỉ lắc đầu vây đuôi bay ra ngoài chỗ nào giống mặt khác linh thể như thế còn muốn có một cái ngưng tụ quá trình kim long vốn chính là kim long ở đâu là những rác rưởi kia linh thể có thể so sánh cái này kim long sau khi đi ra ngay từ đầu còn có chút không quan tâm mỗi lần đánh nhau tình huống đều không khác mấy tiểu cô nương luôn luôn lùi bước tại vài chục trượng bên ngoài kim long chưa có thi triển không gian cũng chính là lần trước đại chiến làm một chút linh thể ăn phong phú một chút thể lực có thể giờ phút này vừa ra tới hai mắt của nó liền t r ừ n g lớn nha tiểu cô nương lúc nào như thế không sợ chết vậy mà khoảng cách mấy cái khải linh cảnh bốn nặng r ấ t rưởi gần như thế nhìn bộ dạng này mấy cái kêu bốn trùng tu sĩ ngay tại ngưng tụ linh thể hoắc ha, ha ha vậy là tốt rồi các ngươi tranh thủ thời gian ngưng tụ ra long ra ta chờ ta chờ chứ không lên tiếng khí đối diện bốn tên bốn trùng tu sĩ nhìn thấy mặc mặc tiểu cô nương trên đầu kim long linh thể đã xuất hiện trong lòng lại là giật mình không sai bọn hắn cũng nghe nói t i ể u cô nương linh thể cũng lợi hại nhưng bây giờ có thể như thế nào đây vì đối phó đại mập m ạ c chúng ta phong bế nhãn thức n h ĩ thức vì tránh thoát người gầy kia chúng ta không dám rời hắn quá gần nhưng chúng ta không có khả năng phong bế ở linh thể a trừ phi không triệu hắn linh thể đi ra nhưng như thế lời nói chiến lực lại không phát huy ra được lập tức xoắn suýt đụng tới đối diện ba người bất cứ người nào đều tốt xử lý liền sợ ba cái cùng một chốt đều đụng tới trước mắt ba tên này một cái chuyên môn phụ trách để cho ngươi lâm vào huyết cảnh một cái khác chuyên môn dùng kim long nuốt ăn linh thể của ngươi còn có một cái chuyên môn dùng nắm đấm hoặc l á truy đến thu hoạch tính mạng của bọn hắn đến tột cùng né tránh cái nào tốt kim tiểu xuyên nơi nào sẽ có bọn hắn nhiều như vậy ý nghĩ không phải liền là bốn tên bốn nặng a trước đó cũng không phải không có giết qua liền xem như đối mặt bốn tên huyết hạ tông bốn nặng hắn cũng dám bên trên thúng chi trước mắt mấy cái này đâu hắn không có gấp triệu hồi ra một truy đối diện tu sĩ đều tại phòng bị hắn mục truy nhìn thấy hắn xuất ra kiểm đến cũng không để trong lòng một người tu sĩ đồng dạng dùng kiếm đánh trả hai thanh kiếm chạm vào nhau phát ra giòn vang sau đó cái kia bốn trùng tu sĩ cũng cảm giác kiếm trong tay của chính mình hơi kém tuần tay mà bay lập tức dọa ra một thân mồ hôi đến trước mắt người trẻ tuổi kia xem ra không chỉ có mục truy mà lại lực lượng cũng lớn đến kinh người kim tiểu xuyên một kiếm không có đắc thủ kiếm thứ hai lại hạ xuống đối phương chỉ có thể lần nữa ngăn cản kim tiểu xuyên đẩy ra đối phương t r ư ờ n g kiếm cả người liền đã lấn người mà lên cùng lúc đó cái kia bốn tên tu sĩ hướng trên đỉnh đầu linh thể rốt cục ngưng tụ thành hình từng cái mở ra miệng rộng như muốn phát ra gầm thét có thể tiếp theo một cái trước mắt đột nhiên liền thấy ở một bên đối với bọn chúng cười hếp mắt đầu kia kim long cái này vải tôn hung thú linh thể tựa hồ có nhân loại cảm xúc vậy mà lộ ra sợ hai khuôn mặt nơi nào còn dám kêu đi ra cái kia kim long mới mặc kệ thân thể hướng phía trước tìm đòi miệng rộng liền mở ra đối diện cái kia vài tôn linh thể bản năng hướng về sau lùi bước vậy mà kéo theo phía dưới mấy tên tu sĩ thân thể đồng dạng đi theo l ù i lại để mấy tên tu sĩ kia rất là chân kinh vừa rồi có một người t r ư ờ n g kiếm cũng đã gần đâm đến kim tiểu xuyên trên thân kết quả là lần này lại mất đi cơ hội kim long tốc độ càng nhanh đã thừa cơ miệng rộng cắn một tôn bạch lang linh thể trên chân sau linh thể kia liều mạng giấy a liền tính cả phía dưới tu sĩ cũng tại bắt gấp thời gian hướng mặc mặc trên thân công kích lý đồ để mặc mặc tiểu cô nương lui lại dạng này kim long cũng liền không công mà lui làm sao biết mặc mặc tiểu cô nương kiếm pháp vậy mà không tầm thường cùng cái kia sở bản tử sẽ chỉ cầm hàn thủy kiếm đâm cái mông cùng kim tiểu xuyên sẽ chỉ một chiêu lực phách núi lớn hoàn toàn khác biệt một thanh trường kiếm màu xanh lam v u n g vầy trong nháy mắt liền phong bế đối phương thế công chỉ nghe đinh đinh đang đăng một trận giòn vang tu sĩ kia trường kiếm trong tay vậy mà bắt đầu đứt thành tường khúc lần này doa đến hắn hồn phi p h á c h tán mấy người các ngươi v ậ t nhỏ đến tột cùng còn phân rõ phải trái hay không từng cái linh thể quỷ dị không nói bây giờ ngay cả ta trong tay linh khí trường kiếm đều có thể chặt đứt cái này mẹ nó cũng quá không công bằng thế thì còn đánh như thế nào đ ố i chiên quá trình sợ nhất phân tâm nhất là bọn hắn vừa rồi tận lực phong bế ở bộ phận thần thức tại cái này vừa phân tâm phía dưới lập tức bị x u n g mở s ở bàn tử linh thể tạm thời chỉ có thể tạo ra dạng này chỉ thấy mê vụ phấn hồng bên trong cái tia nữ nhân yêu diễm hai mắt cơ hồn khẽ hé môi son hì hì đại gia tới chơi nha hỏng đây là tu sĩ này ý niệm đầu tiên quả nhiên hai chân của hắn bắt đầu như là lâm vào vũng b ù n nặng nề gấp mười lần mà trên đỉnh đầu tôn kia bạch lang linh thể không còn có bảo vệ bị k i đi, cốt cốt hắn. Hắn từ, từ vừa mới bắt đầu song phương tiếp xúc đối chiến đến thời khắc này thời gian vẫn chưa tới nửa nhát hương liền đã vẫn lạc hai tên bốn trùng tu sĩ còn lại ba tên bốn nặng nếu nói trong lòng không hoảng hốt cũng là giả nhưng bọn hắn tận mắt thấy đồng bạn vẫn lạc lúc này cũng không dám lại có chút chủ quan không hẹn mà cùng bọn hắn đem vừa mới triệu hắn đi ra linh thể lần nữa thu hồi thể nội có đầu kia kim long tại bọn hắn cũng không dám lại thả ra linh thể tới đương nhiên bọn hắn cũng đều có nhất trí ý nghĩ nếu là trước tiên đem tiểu cô nương kia giết chết nan đề này cũng liền giải quyết cho nên khi bọn hắn đem linh thể sau khi thu trở về trong đó có hai người đều đem trường kiếm nhắm ngay m ặ t m ặ t tiểu sư muội m ặ t m ặ t tiểu sư muội lập tức thần sắc khẩn trưng lên trường kiếm trong tay vung vẩy kín không kẽ hở kim tiểu xuyên lại sẽ không lãng phí cơ hội như vậy ân các ngươi sợ linh thể thu hồi vậy l i ề n xem ta đi hắn cùng sở nhị thập tứ lẫn nhau ở giữa một ánh mắt sở nhị thập tứ mang theo nữ nhân linh thể liền đi thay tiểu sư m ộ i giải vây rồi mà kim tiểu xuyên thì là đột nhiên nào h về phía chính đối diện tên kia đối thủ đối phương một thanh trường kiếm đồng dạng chiêu thức phức tạp để kim tiểu xuyên không ngừng hâm mộ như lão tử có thể học được thủ đoạn công kích tối thiểu nhất tăng lên gấp đôi hắn không chỉ có cũng không lui lại ngược lại rất trên thân kiếm trước bảo vệ yếu hại tiếp cận đối thủ ha ha chúng ta am hiểu chính là đổi mệnh đấu pháp liền xem hai mệnh cứng hơn chương bốn trăm hai mươi ba khải linh cảnh tám nặng công kích bên dưới chương bốn trăm hai mươi ba kim h ả linh cảnh t á nặng công kích bên kích Kim dưới. tiểu xuyên đón đối phương tu sĩ kiếm quang liền xông đi lên đương nhiên kiếm trong tay hắn cũng chưa nhàn rỗi trường kiếm xử x u ấ t đại đao khí thế đại khai đại hợp đinh đinh đăng đăng hai thanh trường kiếm không ngừng va chạm suy trường kiếm vào thịt nương hy thất lại thụ thương liền biết là loại kết quả này kim tiểu xuyên sớm có chuẩn bị tâm lý tại đối phương trường kiếm đâm vào thân thể trong nháy mắt bắp thịt toàn thân căng cứng kẹp chặt đối phương trường kiếm không để cho hắn thoát ly thân thể của mình sau đó tay phải dùng sức liền hướng đối thủ đổ xuống loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp đối phương rõ ràng chuẩn bị tâm lý không đủ rút hai lần trường kiếm vậy mà không có rút ra trong lòng bối rối trông thấy kim tiểu xuyên đánh tới lập tức vung tay ra linh khí này trường kiếm cùng lắm thì ta không muốn chính là cái nào khải linh cảnh trong chiếc nhẫn không có mấy cái linh khí đâu hắn là nghĩ như vậy nhưng là tốc độ rõ ràng không có kim tiểu xuyên càng nhanh tu sĩ kia vừa vung tay ra kim tiểu xuyên trường kiếm liền đã đến đối phương khẩn cấp né tránh tránh qua tránh né đầu cùng cổ nhưng là không có né tránh thân thể kim tiểu xuyên trường kiếm đã bổ vào trên người hắn từ bên trái bà vai nghiêng nghiêng chém xuống một đầu bả vai bay lên đằng sau trường kiếm lại khảm vào đối phương nơi sườn máu tươi phun ra ngoài á đau đớn khó nhịn bất quá đầu coi như thanh t ỉ n h muốn lui lại đào tẩu rất rõ ràng kim tiểu xuyên sẽ không cho hắn cơ hội này thanh trưởng kiếm kia xoay chuyển một kiếm chạm tại đối phương trên đùi lần này người kia còn muốn chạy cũng đi không được co quắp tại trên mặt đất kim tiểu xuyên tiến lên một q u y ề n kết thúc tính mạng của hắn lột đi chiếc nhẫn thuận tay đem đối phương trường kiếm cũng cùng nhau thu hồi mặc dù cuối cùng vẫn là phải dùng nằm đấm nhưng kim tiểu xuyên có chút cao hứng đây là chính mình lần thứ nhất dùng trường kiếm bị thương đối thủ một bên khác hai tên bốn trùng tu sĩ không dám chịu hoán linh thể của mình song song cầm kiếm công kích mặc mặc tiểu sư muội doa đến mặc mặc tiểu sư muội một thanh trường kiếm màu xanh lam đem quanh thân phòng bị kín không kẽ hở đối thủ hai thanh trường kiếm mấy lần công kích đến phụ cận l i ê n nghe một trận binh khí giao tiếp thanh âm bọn hắn hai thanh binh khí liền bị mặc mặc trường kiếm trong tay trẻ thành một đoạn một đoạn thế thì còn đánh như thế nào hai người hiện tại có chút bị động không dám thả ra linh thể đến sợ bị ăn hết sau đó công kích đối phương mà tiểu cô nương trong tay rõ ràng là một thanh phẩm giai cực cao binh khí lại thêm tiểu cô nương kiếm pháp nhìn so với bọn hắn sở học càng thêm t i n h d i ệ u vậy chúng ta là tiếp tục đổi binh khí đến đánh hay là dứt khoát lui ra ngoài tính toán chỗ nào dùng bọn hắn lo lắng nhiều lúc này sở nhị thập tứ cũng chưa nhàn d ỗ i người khác một người chính là một người hắn không giống với hắn là một nam một nữ hai người một thanh hàn thủy kiếm một thanh đoàn kiếm thừa dịp hai người kia công kích tiểu sư mọi thời điểm sở bàn tử liền mang theo nữ nhân linh thể từ phía sau g i ế t đi qua bộ pháp của hắn linh hoạt thân thể nhẹ nhàng thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện tại đối phương trên đỉnh đầu để hai người kia đơn giản không biết làm thế nào ngay tại hai người kia trường kiếm trong tay bị mặc mặc tiểu sư mội cắt đ ứ t đồng thời sở bàn tử rốt cuộc đã đợi được cơ hội hàn thủy kiếm trực tiếp rơi xuống chém vào một người tu sĩ trên lưng người kia bị đau quay người lại trong tay xuất hiện lần nữa một thanh trường kiếm có thể cổ vừa đảo ngược một thanh bàn kiếm ngay tại trên cổ của hắn cắt ra một đạo vết máu tên tu sĩ này v ẫ n lạc vậy còn dư lại duy nhất một tên bốn trùng tu sĩ lập tức kinh hãi cái này giật mình thể nội khí tức ba động đi loạn trực tiếp liền giải khai vừa rồi phong bế bộ phận thần thức sau một khắc trong cặp mắt của hắn nổi lơ lửng một mảnh màu hồng phấn màn tre màn tre bên trong nghỉ non nói nhỏ d ù hoặc vô hạn hắn biết đây là huyết cảnh nhưng ý nguyên không cách nào tránh thoát s ở bàn tử hàn thủy kiếm rơi xuống t h u ậ n tay mang đi linh khí của hắn cùng chiếc nhẫn đến tận đây huyết sát tiểu đội năm tên bốn nặng toàn bộ ngã xuống thời gian sử dụng không đến thời gian một nhẹ nhang một chỗ khác chiến đoàn nô thủy đã sớm liếc thấy kim tiểu xuyên bọn hắn tình hình chiến đấu trên người hắn đã trúng sau kiếm máu tươi nhuộm đỏ chiến bảo phía trên đỉnh đầu hắn năm cái móng vớt sói đen cũng đã bắt đầu hệ vải suy sụt bị đối thủ cái kêu mọc ra một đôi cánh thị thùng sư cắn xe đến không ngẩng đầu được lên nô sơn tình huống bên kia hơi rất nhiều. xem ra cũng là trước đó thụ thương có kinh nghiệm đối thủ trường kiếm cho hắn trên thân mang tới tổn thương không có ảnh hưởng chút nào đến ngô sơn từng bước lui lại lúc đầu cách xa nhau kim tiểu xuyên bọn hắn hai mươi trượng chiến đoàn hiện tại đã cách xa nhau ba mươi trượng đi trước cứu ngô thủy kim tiểu xuyên phân phó một tiếng sợ nhị thập tứ cùng mặt mặt đồng thời liền hướng ngay tại công kích ngô thủy tu sĩ x u ố n g lại mà đi cái kia năm trùng tu sĩ cũng là giật mình kêu lên lúc trước hắn liền đã thấy được kim tiểu xuyên bên kia tình hình chiến đấu mỗi một tên đồng bạn vẫn l ạ lúc kêu thảm đều để trong lòng của hắn run lên lúc này nhìn thấy kim tiểu xuyên ba n g ư i cùng một chỗ hướng chính mình xuống lại mà đến hốt hoảng cảm xúc hiện đ â y toàn bộ thân thể nếu là đối mặt mặt khác một trùng tu sĩ hắn ngay cả con mắt cũng sẽ không nhìn chúng một chút nhưng bây giờ mấy cái này một trùng tu sĩ rõ ràng cũng không phải là người bình thường nếu không cũng sẽ không để thiệu tướng quân tự mình cho đưa lên bảng treo thưởng đồng thời xếp hạng thăng lên đến thứ tám mươi vị phải biết lớn canh đi săn doanh còn có không ít khải linh cảnh tắm nặng đều không có lên bảng đâu đồng dạng phía trên hắn đầu kia hùng sư nhìn thấy lại vây lên mấy tên đối thủ n ử a mặt lên trời thét dài cái này một c ú họng vừa giống xong liền thấy đầu kia hai mắt tràn đầy hưng phấn kim long giống nhìn xem nhà mình bảo b ố i giống như nhìn chằm chằm nó ánh mắt này có chút quái dị hiện trường cái k i a năm trùng tu sĩ cũng xoan suýt linh thể của ta đến cùng thu trở về không thu thu chiến lược hạ xuống không thu bị nuốt tan rơi làm sao bây giờ ngay tại do dự chỉ gặp m ặ t m ặ t tiểu cô nương vòng quanh một trận kiếm khí màu xanh lam đã đi tới phụ cận vừa rồi hắn đã từng lưu ý đến tiểu cô nương này trong tay binh khí bất phảm ngay sau đó cũng không dám dùng binh khí nên đón chỉ có thể bằng vào kiếm pháp che chở chính mình một bên l ư i lại không lùi không được a đã sợ linh thể thụ thương lại sợ vũ khí bị hao tổn mà đổi thành một bên sở nhị thập tứ đã mang theo một đạo khác thân ả n h xuất hiện ở trước mặt của hắn một dài một ngắn hai thanh kiếm hướng trên người hắn loạn đâm đạt được viện trợ n ô thủy cũng là tinh thần phân chấn ơ trường kiếm vậy mà bắt đầu phản công năm trùng tu sĩ càng thêm bối rối khá lắm cái k i a cầm truy còn không có xuất thủ hắn liền đã rất khó làm vừa rồi đem n ô thủy bức bách đến tuyệt vọng tự thái cũng không thấy nữa nhưng vào lúc này mặc mặc hướng trên đỉnh đầu xoay quanh đầu kia kim long đã lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn xem cách chính mình không xa lắm đồ ăn trong lòng thúc giục tiểu cô nương nhanh lên một chút gần một chút m à gần chút nữa m à làm sao mặc mặc tiểu cô nương mặc dù kiếm pháp kín không kẽ hở nhưng từ đầu đến cuối cũng không dám khoảng cách đối phương quá mức tới gần vạn nhất gái kia năm trùng tu sĩ khởi s ư ớ n g đ i ê n đến b ư ớ c lên chúng vào một kiếm ý nghĩ chính mình chẳng phải là nguy hiểm kim tiểu xuyên mắt nhìn thấy t r ờ i l i ề n muốn toàn bộ màu đen xuống tới loại tình thế này nhất định phải đánh vỡ giữa sân loại cục diện này nếu không thật đúng là cầm người này không có cách nào vậy liên để chính mình tới làm cái này người phá cục đi người khác sợ cái gì không phải liền là sợ thụ thương a chính mình đâu giống như cũng không có như vậy sợ sệt dù sao vừa rồi trên thân đã chịu một kiếm lại nói thể chất của mình liền xem như thụ thương nặng hơn nữa ngủ một rớt cũng liền tốt lắm rồi hắn vẫn không có triệu hồi ra mộc truy đến lúc này mộc truy vừa ra cái kêu mọi người liền cũng đừng nghĩ trông thấy đối phương nói không chừng đối phương cũng sẽ thừa cơ đ à o thoát trường kiếm trong tay giơ lên dán ngô thủy bên này liền hướng đối phương trên đầu vô xuống một kiếm này bị đối thủ t h y tiện tranh lẽ kim tiểu xuyên một kiếm nhanh hơn một kiếm k i ế cái kia n g ờ năm g đ ố trùng tu sĩ nơi nào thấy qua như vậy vô lại lộ pháp làm sao so với so với kiếm còn dùng tới thân thể đâu nơi nào có một chút tù chân giả pháo phạm bị đẩy ra trường kiếm đang lúc trở tay liền phá vỡ kim tiểu xuyên áo bảo có thể kim tiểu xuyên cũng không sợ sệt và vai tiếp tục dùng sức lần này đối phương né tránh không kịp bởi vì hướng khác sở bàn g tử c u n g n ỗ thủy đồng thời công kích đến năm trùng tu sĩ bị ép lui lại ba bước có thể vừa lui ra ngoài bước đầu tiên thời điểm hắn lập tức liền hối hận lúc này còn muốn ngừng lui thế đã tới không kịp bởi vì cái kia hai dài một ngắn ba thanh kiếm cách hắn bất quá hai tấc khoảng cách sở dĩ sẽ hối hận là bởi vì hắn nhớ tới tới mặt trên còn có một đầu há to miệng ba kim long đ ầ u ngay trong nháy mắt này cái này năm trùng tu sĩ cũng cảm giác được linh thể của mình bị một cô đại lực xe rách m í mắt vừa n h ấ c khá lắm kim long m i ệ n g rộng đã cắn hùng sư linh thể một cái cánh thịt hùng sư h á miệng gào thét có thể chỗ nào có thể thoát khỏi kim long xe rách hùng sư trừ gào thét bên ngoài đối với kim long không tạo được một chút xíu tổn thương cũng liền trong cùng một lúc kim tiểu xuyên bà vai đem tên tu sĩ này thân thể lần nữa xô ra đi mấy bước cái tiêu kim long toàn thế đem hùng sư một ngụm liền cho điều đi khổng lồ hùng sư thân thể từ từ nhỏ dần bị kim long đại t r ù y rắt băng rắt băng cắn nát mất vào cái này năm trùng tu sĩ n g ư một trận quần quận cố nén một ngụm máu tươi không có phun ra ngoài nhưng toàn bộ chiến lực đã trong nháy mắt hạ xuống tôn này linh thể biến mất hắn có thể một lần nữa triệu hồi ra linh thể tuy nói linh lực lại nhận ảnh hưởng nhưng tốt hơn lúc này cảnh ngộ đáng tiếc kim tiểu xuyên sẽ không cho hắn cơ hội này thừa dịp đối phương suy yếu từng quyền đập tới mà sợ bàn tử mang theo một trận màu hồng phấn làn gió thơm thổi qua hì hì đại gia tới chơi nha t h ù thương sau năm trùng tu sĩ cũng không còn cách nào phong bế mắt của mình biết nghi thức lập tức một trận cảm giác hôn mê đánh tới cũng chỉ là một cái t r ớ c mắt này đã đầy đủ sở nhị thập tứ đem hàn thủy kiếm cắm vào bộ ngực của hắn mặt mặc tiểu sư mội bổ sung một kiếm triệt để kết thúc tính mạng của hắn đợi ngô thụy cũng nghĩ bù một kiếm thời điểm tu sĩ này đã triệt để nằm trên mặt đất ngay cả chiếc nhẫn cùng b i n h khí đều không thấy ngô thụy rất rõ ràng xem ra cái này năm trùng tu sĩ chiến công cùng chính mình lại vô duyên bên này chiến đấu kết thúc mấy người toàn bộ hướng ngô sơn phương hướng chạy đi cùng ngô sơn đối chiến người lần nữa tại ngô sơn trên thân lưu lại một đạo kiếm thương nhìn thấy kim tiểu xuyên bọn người trong tay vung vẩy b i n h khí hướng chính mình dễ tới nghĩ đến vừa rồi vẫn l ạ đồng bạn không còn có chiến đấu chi tâm tại kim tiểu xuyên bọn hắn vừa mới khởi động thân thể thời điểm một thanh trường kiếm xuất hiện tại dưới chân Cả cũng người trong nháy mắt bắn về phía bầu trời, vậy mà cũng không trời, mắt phía vậy quay mà bầu về đầu lúc ạ chạy lại i liền đi. Sở bàn tử có lòng muốn đuổi, tới người đuổi đối liền lòng là l bàn muốn nhưng nghĩ mình phương tên nặng, cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. có chỉ có có thể hay Sở bỏ mà tử tự một một từ kịp, ý này cũng chỉ còn lại có một cái chiến đoàn l ô bi hoan cùng đối phương tên kia tám nặng tiểu đội trưởng cho dù là tám nặng kim tiểu xuyên bọn hắn cũng nhất định phải gia nhập vào đây là ngay từ đầu mọi người đã nói xong chiến thuật chương 424, xử lý tám trùng tu sĩ chương 424, xử lý tám trùng tu sĩ lúc này cái kia duy nhất một chỗ chiến đoàn thừa dịp ánh trăng đã xông tới kim tiểu xuyên mấy người toàn bộ đều thấy rõ ràng trận này quyết đấu không thể không nói lỗ bi hoan đối mặt tám nặng đối thủ thật sự chính là không có một tia cơ hội thủ thắng cả người trên thân đã c h ú n g c h i n h kiếm mỗi một đạo thương thế đều so kim tiểu xuyên thương thế trên người lợi hại hơn mà hai người hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ ra linh thể đồng dạng đang tiến hành đại chiến nói đại chiến cũng không xác thực nghiêm chỉnh mà nói lúc này lỗ bi hoan linh thể ở vào đơn phương bị đòn trạng thái thay vào đó đầu cá sấu da dày thịt béo đối phương đầu kia dài năm sáu triệu độc giác g a o long từ đầu đến cuối cũng không thể đem cá xấu xử lý kim tiểu xuyên đám người tập thể xuất hiện cái kêu huyết sát đội tám nặng tiểu đội trưởng trong nháy mắt liền ý thức được k h ô n g ổn vừa rồi hắn liền có chỗ quan sát nghe được tiểu đội thành viên từng đạo tiếng kêu tham thiết hắn liền lòng nóng như lửa đốt chỉ muốn nắm chặt đem lỗ bi hoan giết chết dù là làm tàn để hắn mất đi sức chiến đấu như vậy chính mình chỉ cần xuất hiện mặt khác mấy c h ỗ chiến đấu cũng liền kết thúc đừng nhìn mặt khác tu sĩ cất hấp sợ cái gì mục truy sợ sệt nữ nhân linh thể huyết cảnh nhưng hắn là ai đương đương tám trùng tu sĩ há có thể không có cách đối phó có thể cuối cùng lỗ bi hoan năng lực chịu、đựng. hay là để ý nghĩ của hắn tan vỡ mà lô bi hoan nhìn thấy đội viên mình toàn bộ đều xuất hiện ở đây lập tức đại hỷ các huynh đệ cùng ta cùng một chỗ giết chết ra hòa này hắn một tiếng này các huynh đệ kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ nô sơn nô thủy bốn người đang muốn xông vào chiến đoàn thân thể thế mà đồng thời dừng lại có vẻ như tại lô bi hoan tiểu đội huynh đệ s ư n g hô thế này đại biểu hàm nghĩa quá nhiều đối diện cái tia tám nặng tu sĩ lúc này tâm tình cũng bình phục lại làm sao nghĩ đến đám các ngươi nhiều người liền nhất định có thể thủ thắng đơn giản chính là cho cười nhiều mấy người bất quá là nhiều mấy cỗ thi thể mà thôi hắn những lời này ngược lại khơi dậy kim tiểu xuyên đám người đ ấ u trí tốt xấu hiện tại chúng ta là sáu v s một ưu thế hoàn toàn ở chúng ta một phương này cái này đã được ngày ngươi ngay cả một cái lô bi hoan đều không có lấy xuống tăng thêm chúng ta ngươi làm sao có thể có phần thắng nghĩ rõ ràng điểm mấu chốt này vậy thì dễ làm rồi kim tiểu xuyên bắt đầu chỉ huy tiểu sư muội phụ lục không sợ nhiều nếu có cơ hội để kim long nuốt mất linh thể của hắn sở sư đệ linh thể đuổi theo chú ý bảo vệ mình nô sơn nô thủy hai vị đại ca ba người chúng ta trực tiếp bọc đánh đi qua nô sơn nô thủy nhìn xem trên người mình thương thế cũng là cắn r ă n g một cái tiếp tục lên đi không l ê n làm sao bây giờ đâu vạn nhất chính mình một vòng này chịu không được thương đâu mấy người cùng nhau vọt tới trước tiểu sư mội cổ tay rung lên sáu dương tam giai phủ lục bay ra hóa thành sáu con gấu đen vung lấy năm đấm liền xông đi lên tám trùng tu sĩ khinh thường cho cười loại rác r ư i này đồ chơi có thể làm khó dễ được ta không sai sáu con gấu đen hoàn toàn chính xác bắt hắn không có cách nào nhưng là cái kia không sợ chết khổng lồ thân thể cũng đem hắn sắp bao vây lại tu sĩ này trong tay linh lực thôi động dùng kiếm trực tiếp đánh bay ba đầu gấu đen để cái này mấy cái phủ lục còn không có phát huy tác dụng liền triệt để báo hỏng mà đổi thành một bên vừa rồi một mực bị động bị đánh lô bi hoan rốt cuộc tìm được cơ hội công ra ngoài làm sao kiếm pháp không có đôi phương tinh diệu mới ra tay liền bị đối thủ phá giải bất quá đây là một cái tốt bắt đầu mang ý nghĩa hắn rốt cuộc có cơ hội phản kích còn lại ba đầu gấu đen vung lên nắm đấm hướng xuống n ệ n nô sơn nô thủy cùng kim tiểu xuyên đã thừa cơ đánh lén s ở nhị thập tứ tốc độ so với bọn hắn mấy cái càng nhanh mang theo nữ nhân linh thể xoay tròn ra một đại đoàn mê vụ phấn hồng đem cái này một cái chiến đoàn đều bao vây lại hì hì đại ra tới c h lần h Cái này thu đội thương chớ nhìn hắn ngoài miệng rất n sâu trực tiếp liền bị đối thủ nuôi kiếm đâm vào ra ngoài ngã tại vài chục trượng bên ngoài rốt cuộc không đứng dậy nổi tiểu sư muội kim long bên trên kim tiểu xuyên hô một cúng họng nếu đối thủ lợi hại như vậy để kim long xử lý đối phương linh thể đối thủ kia thực lực tự nhiên cũng liền hạ xuống một đoạn chuyện còn lại liền dễ làm mặc mặc tiểu cô đương nghe được mệnh lệnh trường kiếm màu xanh lam vũ động dưới ánh trăng cuốn lên một trận q u a n g mang liền vào tới nàng đối với mình kiếm pháp rất có lòng tin mà lại tiểu long giống như trừ xinh đẹp cũng rất lợi hại d á n g vẻ hẳn là có thể làm đi cái kia tám trùng tu sĩ tự nhiên cũng nghe đã hiểu kim tiểu xuyên ý tứ đối mặt lỗ bi hoang công kích hắn vậy mà không có t r á n h n ẽ mà là quay người hướng mặc mặc công kích mà đến đồng dạng kiếm chiêu tinh diệu xuất thủ chính là sắc chiêu tiểu cô nương coi là bằng vào trường kiếm của mình lợi hại có thể đem đối thủ binh khí cho cắt đứt có thể người kia đều nhanh muốn công kích đến trước mặt hai thanh trường kiếm đều không có va chạm đến một chút lập tức có chút hoảng hốt mà trên đầu kim long muốn vào người ra dùng miệng đi điêu đầu kia độc giác d a o long nhưng này d a o long giống như bất phảm vậy mà trực tiếp mau né đến tám trùng tu sĩ thừa cơ và i kiếm chém về phía mặt mặt tiểu cô nương mặt mặt chỉ có thể xoay người lui lại phía trên kim long tự nhiên cũng vô pháp lần nữa phát động công kích đối thủ bước lui mặt mặt tiểu sư mội quay người lại hướng kim tiểu xuyên của tới lỗ bi hoan nhân cơ hội này tại đối thủ trên lưng cắt ra một đạo thật dài vết máu tu sĩ kia liếc mắt liếc qua lô bi hoan tựa như đang cười nhạo hắn đây là lỗ bi hoan lần thứ nhất tại cùng tám trùng tu sĩ l i ề u mạng bên trong làm bị thương đối phương trong lòng dũng khí tăng nhiều kim tiểu xuyên gặp đối thủ công kích mà đến một thanh trường kiếm hai tay huy động chém xuống đi hử tám trùng tu sĩ trong m ũ i hử lạnh loại kiếm p h á p này còn dám lấy ra đánh nhau chết sống suy nghĩ nhiều đi quả nhiên hắn một chiêu liền đem kim tiểu trường kiếm bắn ra kim tiểu xuyên cảm nhận được đối phương đ ư c đạo tuyệt đối là chính mình chưa từng có gặp qua cường thủ phải biết hắn bây giờ đối mặt năm nặng tu sĩ lực lượng cũng sẽ không ở vào hạ p h o n g có thể đụng tới cái này tám nặng thật đúng là cảm giác đối phương linh lực trong cơ thể so với hắn còn hùng hậu hơn một chút xem ra chính mình vẫn còn có chút c u ồ n g vọng lại muốn xử lý người ta tu sĩ kia không chỉ có đem kim tiểu xuyên trong tay kiếm b ắ n ra thuận thế lại đang kim tiểu trên bờ vai vạch ra một đạo vết máu chừng hai tất sâu theo máu tươi biểu ra kim tiểu xuyên kiếm trong tay cũng bay lên tu sĩ kia nhấc kiếm nữa đâm về l ô bi hoan lỗ bi hoan lãnh mình nhưng đối thủ lại là hư chiêu quay người chính là một đạo con mang phía sau sở nhị thập tứ cùng nữ nhân linh thể đều bị cái này cùng một chiêu làm cho bị thương thân thể nữ nhân kia linh thể tựa hồ còn có cảm giác đau mày nhăn lại hai đạo ánh mắt hung hăng nhìn về phía đối thủ sở nhị thập tứ cũng bị một kiếm này ở trước ngực quẹt làm bị thương may mắn hắn t h ì d ậ y máu vậy mà đi ra không nhiều nhưng y nguyên mang theo nữ nhân linh thể lui lại ba bước cái này tám trùng tu sĩ trong lòng rõ ràng hôm nay chỉ có chém giết một con đường cũng không có trọn rời đi chính mình toàn đội cơ hồ đều chết hết sau khi trở về còn không chắc chắn bị người như thế nào cười n h o cùng n ụ c nhã cho dù là muốn đi Cũng phải đem trước mắt cái chết cái chắc này tên trên bảng treo thưởng Hắn lần này điên, lô bi hoan liền giết phải hỏa, lại bi triệt đem để treo mắt trở ra lô về. kim h h ô n g có c ê liên u Bị đối thủ liên tiếp i thủ ế k bước lui ba bước.、Mà、người lui kia, Mà tiểu h h u ồ trường t lần nữa kiếm, Kim i chém phía về xuyên Kim Tiểu Xuyên cũng coi đòn trước trong nháy mắt mộc truy đã xuất hiện ở trong tay hiện tại không lấy ra là không được nhìn như phía bên mình có trên nhân số ưu thế có thể làm không tốt cũng sẽ bị người ta từng cái giết chết khi cái này mộc truy xuất hiện sana bình tĩnh bầu trời t h ư như là bị cắt một cái to lớn lỗ hổng một mảng lớn mây đen trong nháy mắt quần q u ậ n lấy d ũ n g manh tiến ra che đậy toàn bộ trên dãy núi bầu trời cái gì mặt trăng ngôi sao gì tinh hết thẻ không thấy cái k i ê u tám trùng tu sĩ tại nhìn thấy kim tiểu xuyên lấy ra một truy trong nháy mắt cũng có cảnh giác hắn lo lắng chính là đối phương thừa dịp trời tối phát động công kỹ dù sao tại huyết sắt trong đội đem cái đồ chơi này chuyển rất quỷ dị cho nên tại s á t trời lâm vào triệt để hắc cám thời điểm hắn cũng không có đứng tại chỗ bất động mà là trường kiếm trong tay tăng nhanh vũ động tốc độ đem chính mình quanh thân bảo vệ nương tựa theo vừa rồi ký ức hướng kim tiểu xuyên phương hướng liễn quét sạch mà đi kim tiểu xuyên ý nghĩ thật sự chính là như cùng hắn đoán bình thường một n ệ h n vào tay vung lên đến liền hướng đối phương đập tới đến tột cùng sẽ n ệ h n vào chỗ nào liền không thèm quan tâm dù sao chỉ cần đập chúng liền có hiệu quả dưới tình huống như vậy trong h á c ám hai người trong nháy mắt tiếp cận suy suy phốc phốc kim tiểu xuyên truy còn không có đập chúng đối phương trên thân liền bị đối thủ trường kiếm liên tục đánh c h ú n g thời gian một hơi thở đã nhiều bảy tám đạo vết thương nhưng kim tiểu xuyên không dám triệt thoái phía sau nếu không những này thường chẳng phải là không công chịu trong tay truy vung mạnh đến bay lên mặc cho đối thủ như o vậy chúng ta tự động quy vô tận đi tối thiểu nhất ta còn có sở sư đệ cùng tiểu sư muội nơi đây cái gì cũng không có hắn không đợi đối thủ đem trường kiếm rút ra ngoài thừa dịp song phương khoảng cách gần tay phải truy toàn lực vũ động bành lần này đập chúng nhưng hắn phân biệt không ra đập chúng chính là chỗ nào đối phương lúc này cũng nắm lại nằm đấm trong hát ám từng quyền hướng kim tiểu xuyên đập lên người xuống tới mỗi chúng vào một q u y ề n kim tiểu xuyên chính là một cỗ huyết dịch p h u n r a nhưng hắn không d á m có chút từ bỏ bành hẳn l a lại đập chúng hắn nghe được đối thủ phát ra một đạo kêu trên vẫn là phải tiếp tục nếu như mình lưu không được hắn chỉ dựa vào lao lâu tuổi mục k i b à n h lần thứ ba đập chúng khi hắn lại hướng phía trước vung mạnh truy thời điểm thể nội xuyên qua ngực người đạo trưởng k i u kiếm đột nhiên bị rút ra ngoài ngay sau đó kim tiểu xuyên liền nghe đến có tiếng bước chân đi xa ân đối thủ muốn chạy trốn nhưng là hắn thương thế quá nặng đã không còn có lực lượng đứng thẳng người cùng một thời khắc một tiếng gió thổi truyền ra đây là ai kim tiểu xuyên chỉ có ý thức đem m ộ t truy thu hồi trong n a y mắt ánh trăng một lần nữa dáng lâm dây núi kim tiểu xuyên mơ hồ trong ánh mắt sở nhị thập tứ đã xuất hiện tại ngoài hai mươi triệu mập mạp thân thể gắt gao ôm lấy cái kia một lòng muốn rời đi tám trùng tu sĩ Không, là bảy trùng tu sĩ nguyên lai vừa rồi chính mình đánh chúng vẫn luôn là đối phương linh thể tu sĩ kia giống như cũng dự liệu được k h ô n g ổn muốn dùng thời gian ngắn nhất thoát đi huy quyền hướng sở nhị thập tứ đập lên người đi đáng tiếc sở bàn tử cái kia mập mạp thân thể cũng không có dễ dàng như vậy tránh thoát kim tiểu xuyên hôn i mê t mở đ khi n cảm hắn mở hai mắt ra thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm toàn bộ tiểu đội người toàn bộ đều chen tại một cái ẩn nấp trong sân động kim tiểu xuyên cảm thấy trên người có chút mệt mỏi túi đầu xem xét thật sao lần này trên thân bao k h ỏ a so với một lần trước còn dày hơn các loại miếng vải c n một vòng lại một vòng không biết có bao nhiêu tầng ta nói làm sao mệt mỏi như vậy đâu bọc lấy nhiều như vậy miếng vải đương nhiên không thoải mái bên cạnh hắn s ở nhị thập tứ còn ngáy khò khò đồng dạng trên thân cũng băng bó miếng vải tiểu sư mội ngồi ở phía đối diện dựa vào tường đánh lấy c h o mắt nhìn trạng thái cũng không tệ lắm tới gần cửa động một bên chính là lô bi hoan lúc này lô bi hoan ngược lại là tinh thần rất hai cái trong mắt hướng bên ngoài động khẩu n g h i ê n mắt nhìn lấy trên mặt vui mừng lại là không cách nào che giấu lỗ bi hoan đối diện chính là ngô sơn cùng lô thủy hai người hai người cũng đều bị thương hai người bọn họ thương thế cũng đều không nhẹ r i ê n g phần mình tại năm trùng tu sĩ công k í c h đến chống đỡ một n é n nhang quả thực không dễ dàng nhưng so với kim tiểu xuyên thương thế đến còn k é m xa hắn hai cái cũng đã tỉnh bị s ở bàn tử tiếng ấy làm cho không nỡ ngủ chỉ là bốn con mắt vô thần không biết suy nghĩ cái gì nhìn thấy kim tiểu xuyên tỉnh lại lỗ bi hoa n cười từ trong chiếc nhẫn lấy ra một thanh thịt khô để đến, đến tiểu xuyên huynh đệ đói bụng a bổ sung một chút nhìn thấy thanh kia đen xì thì khô lúc đầu cảm giác có chút đói kim tiểu xuyên trong n g á y mắt liền không có khẩu vị tính toán lão lô đội trưởng ta không đói bụng nghe được hắn nói chuyện thanh â m sở bàn tử cùng tiểu sư muội cũng mở tỏ mắt sở bàn tử hoàn toàn chính xác có chút đói bụng nhìn thấy lô bi hoan trên tay thì khô do dự một chút từ trong chiếc nhẫn lấy ra trước đó tại doanh địa lúc nghỉ ngơi làm tốt t h ị t kho vừa lấy ra trông thấy kim tiểu xuyên hướng hắn đưa tay liền đem chính mình thị kho đưa tới kim tiểu xuyên lúc này mới có chút thèm ăn mở cái miệm rộng bắt đầu ăn lô bi hoan chỗ nào vẫn không rõ xem ra cái này kim tiểu xuyên bọn hắn ăn cái gì chọn r ớ t đây là ghét bỏ thịt của mình không làm xong ăn s ở ban tử cũng dứt khoát trực tiếp lại lấy ra một cái bùn lớn thịt khó đến l ô bi hoan cùng nô sơn nô thủy cũng không k h á c h khí một tiểu đội sáu cá nhân giống như này giải quyết điểm tâm ăn xong l a o sạch l ô bi hoan nhìn xem kim tiểu xuyên có chút bội phục tiểu xuyên huynh đệ tối hôm qua nhìn ngươi tình hôn kia ta suy nghĩ không có cái ba năm ngày thời gian ngươi là tình không đến không nghĩ tới cái này vừa mới ban đêm liền chuyện gì cũng không có kim tiểu xuyên lắc lư một chút chính mình cồng cảnh thân thể lão lô đội trưởng cái này thế nào có thể để không sao đâu Cái này không đều quấn đều lúc ấ y rồi sao? Lô bi hoan liếp mắt nếu là ta, trên Bi liếp sao? Hoan ta, Lô là thân h nếu mắt c n nhiều như vậy kiếm, nôn g kiếm, vậy một h ỗ máu, sợ ít này h phải nghỉ ấ t cũng ngơi n g mới có thể xuống đất hoạt xuống động. kim tiểu xuyên c ũ n g cảm thấy chính mình có chút hư, xem ra, tối hôm qua, cái mình xem hôm kiếm máu thấy tối thật hư, nôn đúng ra, qua, lô à k h n này kim tiểu Xuyên cùng nô g ít. Tiểu Lúc Kim sơn n ô thủy tuy nói ăn cơm uống nước đều không có vấn đề gì nhưng nếu là muốn đường dài ngự kiếm phi hành vẫn còn có chút khó khăn l ô bi hoan quyết định chính là ở đây lại nghỉ ngơi một hai ngày lại nói trầm mặc một lát lỗ bi hoan nhìn xem kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ há to miệng lại có chút chần c h ở lao lô đội trưởng có việc kim tiểu xuyên hiếu kỳ ân cũng không có gì đại sự chính là tối hôm qua cuộc chiến đấu k i a sự tỉnh tối hôm qua thế nào lỗ bi hoan rốt cuộc quyết định nói ra trước đó tiểu đội chúng ta là có q u ý củ phân chia như thế nào tất cả mọi người không có ý kiến chứ kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc đều gật đầu q u ý củ đều biết không có vấn đề ai chém giết chiến công liền xem như ai ai cấp chiếc nhẫn cũng là ai gia nhập tiểu đội trước liền đã định tốt chỉ có n ô sơn cùng n ô thủy hai người trong mắt đi làm vòng muốn nói lại thôi nói thật hai người bọn họ là muốn thay đổi một chút cái này phân phối phương thức tốt nhất là có thể điểm bình quân phối một loại kia nhưng nhìn đến l ô bi h o à n kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng mặc mặc đều không có ý tứ này cũng liền n h ì n xuống không có dám mở miệng dựa theo tối hôm qua loại chiến đấu này chớ nhìn hắn hai t h ụ thương rất nặng lại là không có chiến công doanh thu chớ nói chi là cướp đoạt chiếc nhẫn ai tốc độ tay có thể so sánh sở nhị thập tứ cùng mặc mặc tiểu cô nương càng nhanh đầu lão lô tiếp tục nói hôm qua một trận chiến là tiểu đội chúng ta từ trước tới nay đánh cho xinh đẹp nhất một lần chém giết năm tên bốn nặng một tên năm nặng còn có một tên tám nặng tiểu đội trưởng không sai chiến tích này liền xem như phóng tới đi săn doanh tất cả tiểu đội đến xem cũng tương đối khá dựa theo chúng ta ước định cái kia năm tên bốn nặng một tên năm nặng tự nhiên là có thể coi là tại tiểu xuyên huynh đệ sở huynh đệ cùng mặc mặc trên người có thể tên kia tám nặng tiểu đội trưởng liền không tốt lắm làm kim tiểu xuyên thật đúng là không nghĩ đến quá nhiều chém giết một tên tám trùng tu sĩ thu hoạch được mười bảy cái chiến công cho dù là tính tại chín tầng lâu ba người trên thân một người còn không được chia sáu cái giống như đối với bọn hắn hôm nay mà nói cũng không phải bao nhiều ghê vỡ một sự kiện nghĩ rõ ràng này một ít kim tiểu xuyên cười nói cuối cùng một kiếm kia nếu là lao lô đội trưởng chém giết coi như tại đội trưởng trên thân tốt l ô bi hoan cũng không nghĩ tới kim tiểu xuyên tốt như vậy nói chuyện bình tĩnh mà xem xét nếu là không có kim tiểu xuyên hắn có thể chém giết người ta tám trùng tu sĩ sao không có khả năng nếu là không có sở nhị thập tứ thời khắc sống còn ở trong hát đám c u ố n lấy đối thủ hắn có cơ hội chém giết đối thủ sao đồng dạng không có khả năng có thể kim tiểu xuyên nói ra những lời ấy đằng sau sở bàn tử cùng mặc mặc tiểu cô nương trên mặt một mảnh l à nhạt giống như toàn bằng kim tiểu xuyên làm chủ lỗ bi hoan trong lòng âm thầm tán thưởng quả nhiên đại khí hắn tiếp tục nói tiểu xuyên huynh đệ ta nếu là làm như vậy còn có mặt mũi nào tới làm người tiểu đội t r ư ở n g này ý của ta là có thể hay không chiến công tính thành ngươi chiếc nhẫn cũng lưu tại chỗ ngươi nhưng là trở lại đi s ă n danh có thể hay không nói người này là ta chém giết kim tiểu xuyên nghe đến đó mới có hơi minh bạch hắn đột nhiên nghĩ đến lão lô nói lên chiếc nhẫn tới thời điểm dùng chính là lưu cái chữ cũng có chút nghi hoặc à hôm qua ngươi chém giết đối thủ sau không có thu hồi c h i ế nhẫn đến lỗ bi hoan nhìn lướt qua sở nhị thập tứ tối hôm qua tên kia còn chưa có chết thời điểm chiếc nhẫn đã không thấy t â m hơi kim tiểu xuyên cũng nhìn thoáng qua sở bàn tử sở bàn tử trong mắt giống như có một hàng chữ không sai chính là ta làm ở ta nơi này kim tiểu xuyên yên tâm đối với chiến công cùng chiếc nhẫn mà nói hắn nhận đôi chỉ càng thêm nhìn chúng một chút ai biết tám trùng tu sĩ trong chiếc nhẫn còn có bao nhiêu cái nhẫn đâu đúng không trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc hắn cũng đại khái có thể t h a m dò lỗ bi hoan tính tình người này tại đi săn danh sĩ diện rất tuy nói năng lực phương diện khiếm khuyết không phải một chút nửa chút một bộ chiến thuật n g ạ n h sinh sinh hố chết năm mươi hai tên huynh đệ cũng đề u nghị không ra bộ thứ hai chiến thuật người tới đoán trường lần này lão lô muốn trở về thổi ngữ bức hắn cười cười đây không phải đại sự gì liền theo lão lô đội trưởng chính là lỗ bi hoan đại hỷ lúc này xuất ra thân phận bài đến cho kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc ba người r i ê n g phần mình vòng vo sáu cái, cái chiến công Không chỉ có như vậy, hắn còn cho Thủy, Nô Nô còn Sơn cùng Nô Thủy, mỗi người có vậy, mỗi tự nhiên cũng cao hứng tuy nói mỗi người được hai cái chiến công không nhiều có thể nói lời nói thật hai người bọn họ trước mắt tại trong đội ngũ tác dụng đoan chừng cũng liền giá trị nhiều như vậy dựa theo trước đó ước định hai người bọn họ ngay cả một cái đều không được chia l ô bi hoan có thể làm được này một ít liền đã không tệ không thấy được l ô bi hoan bản nhân sao hôm qua đại chiến một trận chính mình còn bị thương kết quả một cái chiến công đều không có m ỏ được ngược lại còn thua l ô năm cái chiến công đi vào nhưng dù vậy l ô bi hoan trên mặt cũng là vui mừng hớn hở một phương diện hán tiểu đội chiến công khẳng định là tăng lên không ít bất quá một chút quét gặp ngô sơn cùng ngô thủy có chút không yên lỏng dặn dò sau khi trở về hai n g ư ờ i miệng đều nghiêng một chút chớ nói nhảm nói lung tung lại nói cuối cùng một kiếm tia chính là lao tử chém dê ta ngô sơn ngô thủy đều nhanh muốn khóc chúng ta cái gì cũng không nói à thậm chí đều không có nhìn n g ư ơ i một chút n g ư ơ i thế nào cứ như vậy không yên lòng chúng ta đây dù sao ngươi cũng cho chúng ta chiến công chúng ta còn có thể bán ngươi phải không nếu ngươi đem tất cả chiến công đều phân cho huynh đệ chúng ta ngươi trở về nói mình chém giết đối phương thiệu tướng quân chúng ta cũng sẽ không lên tiếng l ô bi hoan nhìn thấy n ô sơn n ô thủy liên tiếp gật đầu cũng liền yên tâm sau đó t ự ở một bên tự lẩm bẩm ân ta còn muốn suy nghĩ một chút ta đến tột cùng l ạ i như thế nào chém giết đối phương sau khi trở về những tên kia nhất định sẽ hỏi ta kim tiểu xuyên trong lòng đội phục lão lỗ cẩn thận Thật đúng là dạng này dù sao ở chỗ này còn muốn nghỉ ngơi một hai ngày vừa vặn lao l â có thể đem hoang nôn lập cảng m ợ t mà một chút kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt m ặ t mặc dù không có khả năng trong sơn động phân phối chiếc nhẫn cùng vật tư nhưng là phân phối chiến công là không có vấn đề hôm qua một trận chiến tăng thêm vừa rồi lỗ bi hoan quay tới bọn hắn hết t hệ thu hoạch được chiến công bảy mươi b ố cái kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ mỗi người phân đến hai mươi năm cái mặt m ặ t tiểu sư mỗi phân đến hai mươi b ố cái lợi như vậy kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ chiến công toàn bộ liền biến thành một trăm chín mươi b ố cái mặt tiểu sư mỗi chiến công tổng số là một trăm chín mươi ba cái nô sơn nô thủy nhìn xem người ta ba người phân phối chiến công không ngừng hâm mộ chớ nhìn hắn hai đều là khải linh cảnh ba nặng có thể lúc nào có thể có kim tiểu xuyên bọn hắn nhiều như vậy chiến công đâu đại v i ê m quân doanh huyết sát đội doanh khu một tên khải linh cảnh năm trùng tu sĩ từ không trung phía trên rơi xuống phi kiếm cả người đều lộ ra bối rối phương hướng của hắn là nhiệm vụ đại sành dọc theo con đường này có quen biết người chào hỏi hắn hắn đều giật mình chưa phát hiện để người chung quanh nghi hoặc không hiểu đây là thế nào bị khi phụ bọn hắn tiểu đội không phải đi dãy núi rồi sao làm sao một người trở về nhìn bộ dạng này hẳn là sẽ ra chuyện nhưng bọn hắn tiểu đội trưởng không phải tám nặng a đội trưởng đâu cái kia năm trùng tu sĩ thất tha thất thể tiến vào đại sảnh trực tiếp tìm tới bên trong quầy hàng người tiểu đội sẽ ra chuyện toàn xong dẫn ta đi gặp thiệu tướng quân t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi sáu một cái m u ố n tên một cái đòi tiền bên dưới t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi sáu một cái m u ố n tên một cái đòi tiền bên dưới lúc này thiệu tướng quân trong doanh chướng thiệu tướng quân đang cùng phong vũ các quản sự có kẻ mặc ả quản sự kia rất không hài lòng t i ệ u tướng quân, đây chính là ngươi không đúng chúng ta trước đó nói rất hay tốt năm cá nhân tin tức hết thể hai mươi năm linh thạch bây giờ ta tân tân khổ khổ đem tin tức làm ra ngươi lại muốn thiếu đưa tiền đừng nhìn q u ậ n sự chỉ là khải linh cảnh tu sĩ nhưng là đối mặt dung tinh cảnh thiệu tướng quân không chút nào mang sợ hãn đại biểu thế nhưng là phong vũ cát thiệu tướng quân đau đầu ta lại không nói không cho chỉ nói là cho ngươi thêm một vạn còn lại các loại có tiền trả lại vậy không được ngươi biết vì lấy tới những tin tức này chúng ta vận dụng bao nhiêu người a nếu như ngươi muốn như vậy vậy chúng ta s u n g về sau hay là bất làm thì tốt hơn t h ư ợ n tướng quân từ lần trước đối phương đi đằng sau càng nghĩ càng không đúng mà luôn cảm giác mình bị phong vũ cắt cho hố cho nên mới có lúc này một màn hắn nghĩ đến là dù sao đối phương tin tức đã lấy đến trong tay trừ bán cho chính mình liền căn bản không có mặt khác tác dụng có thể tiết kiệm chút linh thạch đương nhiên được vạn nhất đối phương đồng ý đâu nhưng vào lúc này cửa bị gót i ế n bên ngoài người tới tướng quân có một tiểu đội đội viên một thân một mình trở về nói là có chuyện trọng yếu nhất định phải ở trước mặt bờ báo t i ệ u tướng quân nhìn thoáng qua phong vũ các người phong vũ các người căn bản cũng không có rời đi ý tứ ngay ư tướng c chút có việc, còn chính cho các có cách lại tiểu tại Thiệu triệt đối với người nghe mình bản, trên bản. quân phong không nào để hắn hát đem vũ vào để, để đi. Mẹ! bảy sau đó tên tiêu khải linh cảnh năm nặng tu sĩ kinh hoàng chưa định liền tiến đến tướng quân nói đi tướng h quân là như vậy hôm qua chạm vào tối tiểu đội chúng ta c h ọ n vẹn thời gian một n é n nhang người này mới đưa ngày hôm qua kinh lịch tỉ mỉ nói ra trong ngôn ngữ ý nguyên toát ra đối với hôm qua chiến đấu hoảng sợ nhất là nói đến kim tiểu xuyên ba người chiến lược thân thể còn t ì n h lình chính là một cái lạch run thiệu tướng quân nghe xong phun ra một ngụm trọc khí nói như vậy các ngươi tiểu đội chỉ còn sống chính ngươi chính là hôm qua ta đào tàu sau tiềm ẩn đứng lên nửa đêm lại trở về đi một chuyến tiểu đội trưởng cùng mấy người khác ngay cả thi thể đều không thấy tốt ngươi đi xuống đi nghỉ ngơi mấy ngày dưỡng tốt tinh thần ngươi liền đi thu lộ tiểu đội đi thu lộ tiểu đội khải linh cảnh năm trùng tu sĩ luôn cảm thấy có chút không đúng nhưng lại không dám ở thiệu tướng quân trước mặt biểu hiện ra ngoài các loại người này xuống dưới thiệu tướng quân con mắt t nó nhìn khá lắm phong vũ các quản sự trên sách nhỏ đã nhớ ký tràn đầy một t r à n giấy không biết những tin tức này về sau lại sẽ đi bán cho ai bất quá lần này phong vũ các quản sự khép lại chính mình sách nhỏ đứng dậy nói ra xem ra tin tức của ta đối với thiệu tướng quân cũng không có trọng yếu như vậy cái này cáo tử chấm đã thiệu tướng quân vội và ngăn lại nói đùa cái gì phong vũ các người thật mẹ nó vô s ỉ nghe được vừa rồi quân sĩ hồi báo tin tức câu câu đều không thể rời bỏ kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng cái k i a mặc mặc biết mình muốn mua cố ý làm ra bộ dáng tốt tốt tốt theo ý ngươi dựa theo trước đó giá cả ta cũng không trả giá phong vũ các quản sự hữu tâm lại nhiều muốn một ít linh hạch nghĩ tới tương lai còn muốn hợp tác cũng liền coi như thôi dù sao tin tức của hắn nơi phát ra cũng không có phí khí lật gì hôm trước đối diện lớn canh căn cứ phong vũ các phân bộ tôn quản sự tìm đến mình trao đổi tin tức tự nhiên là lấy được những tài liệu này song phương giao dịch xong phong vũ các quản sự thu phía sau mười lăm nghìn linh thạch số dư cáo từ rời đi thiệu tướng quân lần này nhìn kỹ cái kia một sắp tin tức năm người bên trong chỉ có ba người tin tức tương đối kỹ càng s ở nhị thập tứ hạ an chi cùng lộc thiên nhất là hạ an chi cùng lộc thiên hai người bao quát xuất thân của hai người cùng ai học công pháp trong nhà mấy cái nữ nhân ban đêm dày vò đến mấy điểm bình thường ăn cái gì đều có mặt k không không sợ nhị thập tứ tư liệu cũng coi như kỹ càng chỉ có hai đoạn lịch sử phía trước một đoạn là có liên quan thúy hồng lâu phía sau chính là chín tầng lâu b ấ có có thiệu tướng quân lập tức lại cảm thấy chính mình vừa rồi đưa tiền cho nhiều lắm tài liệu này cũng không được đầy đủ a không được lần sau nhất định khiến phong vũ các người cho bổ sung mới được trong sân động kim tiểu xuyên mấy người dòng dã nghỉ lỗ bi hoan mắt i lại cũng lặng lẽ đem trên người mình miếng vải giải khai đến kim tiểu xuyên nhìn sang phát hiện lão lỗ thương trải qua một ngày hai đêm điều trị đã trên cơ bản coi là tốt có thể ngay sau đó l ô bi hoan lại lần nữa đem miếng vải bào khóa lên cái này khiến kim tiểu xuyên cảm thấy lẫn lộn lão lô đội trưởng như thế băng bó giống như cũng không có gì dùng đi lão lỗ trịnh trọng nói tiểu xuyên huynh đệ người đây liền không hiểu được nếu là không bao vây lấy chút sau khi trở về ta nếu nói giết chết tám nặng đối thủ chính mình liên thương đều không có lưu lại ai sẽ tin tưởng kim tiểu xuyên n ộ i phục hay là lão lỗ nghĩ đến chú đáo lúc đầu lỗ bi hoan kế hoạch là buổi sáng liền dẫn người rời đi trực tiếp về nơi đóng quân đi k h o á c lác dù sao lần này tiểu đội thu hoạch không nhỏ không cần thiết tại bãi săn đợi tiếp nữa có thể ngô sơn ngô thủy thương thế còn nặng hơn một chút dứt khoát liền đem lúc này đi thời gian bỏ vào buổi chiều buổi chiều cũng tốt đợi sau khi trở về vừa vặn vượt qua đi săn doanh bữa tối khi đó nhiều người vừa vặn có thể cho đám người nhìn xem bọn hắn chiến quả như thế nào đ ừ n g quên trong nhẫn của hắn thế nhưng là có chứng cứ một cái đều không ít liền tại bọn hắn nghỉ ngơi thời điểm cách bọn họ ngoài ba mươi dặm một chỗ sơ g ố c một trận đại chiến ngay tại kịch liệt tiến hành song phương hết thầy đầu nhập vào bốn cái tiểu đội đi săn doanh bên này là vừa vặn ra nhập vào thời gian ngắn nhất đan dương tông cổ đăng phong cùng con em thế ra bùi khởi vũ hai tri đội ngũ mà đại viêm huyết sát đội bên kia thì là thu lộ dẫn đầu tiểu đội còn có một chi huyết hà tông tiểu đội cái này dẫn đội bốn tên đội trưởng mỗi một cái đều có vượt cấp chiến đấu thực lực tại trong đồng cấp càng là rất ít thất bại tồn tại từng cái cũng là tâm cao khí ngạo rất đều không phải là tùy tiện chịu thua người liền ngay cả bọn hắn mang đội ngũ cũng là bình thường nếu muốn đơn thuần luận cảnh giới bùi khởi vũ tiểu đội còn có hai cái khải linh cảnh ba nặng hẳn là thấp nhất nếu bàn về chiến l ư c thu lộ tiểu đội khải linh cảnh bốn nặng có vẻ như kém cỏi nhất về phần huyết hà tông mấy người còn có đan dương tông mấy người ngày thường đều là tinh anh giống như nhân vật chi chính là như vậy bốn c h i đội ngũ đụng vào nhau tràn g diện dị thường kịch liệt một mặt là cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ t h ề muốn tại trận chiến đầu tiên bên trong đánh ra huy p h o n g đánh ra danh khí tích lũy chiến công để mặt khác đi săn danh tiểu đội biết bọn hắn cũng không phải dễ chê ực cho nên mỗi một chiêu mỗi một thức đều là toàn lực nhất là đan dương tông năm người đều không ngoại lệ bọn hắn ngưng tụ linh thể toàn bộ đều là vương cực linh thể nếu không cũng không thể tại đan dương tông trở thành đệ tử tinh anh đồng dạng huyết hà tông mấy người mỗi một cái huyết ma linh thể cũng là không tầm thường tồn tại nay song phương giao chiến mỗi một khắc đều có trên thân người thụ thương thu lộ cùng bùi khởi vũ đối chiến cũng là như thế song phương cùng là bậy nặng đánh cái khó hòa giải nhìn bùi khởi vũ chiến lực so lỗ bi hoan muốn mạnh hơn một bậc chiến đấu một mực kéo dài hai c a n h giờ song phương linh lực đều tiêu hao không sai biệt lắm trên chiến trường tuần tự truyền đến hai tiếng k ê u thảm bùi khởi vũ tiểu đội một người cùng thu lộ tiểu đội một tên đội viên hai người đồng quy vũ thận song phương riêng phần mình tổn thất một người mà cổ lăng phong tiểu đội cùng huyết hà tông tiểu đội cũng là người người mang thương đánh tới cuối cùng tạo thành cổ lăng phong tiểu đội áp chế huyết hà tông tiểu đội cục diện cái này khiến huyết hà tông tiểu đ ộ i người người giật mình Tại t ý huyết ứ c của bọn hắn bên trong, cùng cấp đối kháng, chính có chiếm cấp nay a bọn bên hắn trong, kháng, mình là nhất định có thể chiếm thượng phong. Nhưng hôm nay đồng cấp đối kháng, thể hôm một đối đối là lúc s bọn bộ hắn toàn bộ lạc tại hạ phong, đồng diện n hạ thời, theo tại à lạc cuộc t i n hành, bọn hắn r ấ có t hà ể sẽ có lạc người vẫn lạc nơi n y Huyết hạ kia tông tiểu đội cũng đã làm giòn xem xét tình huống không tốt dẫn người trực tiếp liền rút lui t h u lộ xem xét tràng diện này chính mình một tiểu đội rõ ràng không địch lại đi theo cũng rút lui cổ lăng phong cùng đ u ổ i khởi vũ muốn dẫn người đuổi theo cũng là hưu tâm vô lực đành phải thôi chiến đấu kết thúc bọn hắn cái này mười một cá nhân đem tên đệ tử kia thi thể cất kỹ từng cái tâm tình nặng nề vừa tiến vào bãi săn thời điểm h a n g hái muốn chém giết ra một cái tương lai có thể cái này vừa mới trận đầu chiến đấu liền để bọn hắn ý thức được bãi săn này không hề giống bọn hắn phỏng đoán dễ dàng như vậy tối thiểu nhất đầu này mở cũng không tốt cùng đối thủ đánh cái ngang tay ai nhìn xem người người mang thương cục diện cổ lăng phong cùng đùi khởi vũ ý kiến nhất trí về trước đi săn doanh chỉnh đốn các loại khôi phục hai ngày trở ra vừa chiều giờ mùi kim tiểu xuyên bọn hắn trụi g i sơn động lão lỗ lần nữa căn dặn nô sơn nô thủy sau khi trở về không nên nói bậy nói bạn sau đó sáu thanh phi kiếm phóng lên tận trời bởi vì huynh đệ ngô ra thương thế không có tốt lưu loát tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh trọn vẹn dùng hai canh giờ mới trở lại đi săn doanh tại lỗ bi hoan dẫn đầu xuống sáu thanh phi kiếm hướng trước đại s ả n h mặt đất trống liền hạ xuống không vì cái gì khác cũng bởi vì hiện tại trên mảnh đất trống này nhìn tụ tập người nhiều nhất chương bốn trăm hai mươi bảy khiêu khích chương bốn trăm hai mươi bảy khiêu khích sáu thanh phi kiếm đáp xuống đại s ả n h trước cửa trên đất trống không đợi người trong viện hỏi thăm lão lỗ liền bắt đầu từng cái chào hỏi ta lão lỗ trở về không nghĩ tới các ngươi trở về đến sớm hơn trong viện những cái kia quen biết người liền ứng phó đáp l ờ i nguyên lai、like、là lão lỗ trở về không sai không sai lần này một cái huynh đệ cũng không thiếu lão lỗ mấy ngày không thấy trên thân thế nào lại nhiều chút miếng h o i ta nói lão lỗ xem ra đối thủ chiến lực không được à ngươi thế nào ngay cả cái cánh tay cũng không thiếu đây đương nhiên là đùa dân nói mọi người bình thường cũng đều quen thuộc còn có không ít người chủ động cùng kim tiểu xuyên gật đầu lấy lòng bọn hắn có thể không để ý tới lô bi hoan cũng sẽ cùng l ô bi hoan mở các loại trò đùa nhưng là cùng kim tiểu xuyên sẽ không như thế làm tại trong ánh mắt của bọn hắn kim tiểu xuyên là một loại khác tồn tại một cái có thể trợ giúp bọn hắn vẫn là huynh đệ siêu độ người mọi người hay là rất tự nhiên liền t o á t ra thiện ý đối diện với mấy cái này n ô n ngữ l ô bi hoan căn bản không thèm để ý chút nào hắn biết rõ chính mình lần này trở về mục đích chính yếu nhất chính là ha ha ha đã các ngươi quan tâm như vậy tiểu đội chúng ta tình hình chiến đấu ta lão lô nói cho các ngươi biết nói a theo ở phía sau kim tiểu xuyên âm thầm đầu đen rauống ta làm sao lại không có nghe được người ta ai hỏi nữa nha là ngươi n h a nhất định phải cưỡng ép hướng trên đề tài này kéo có được hay không nếu không ngươi dùng hai ngày thời gian lập nội dung chẳng phải là liền không có đất d ụ n g võ quả nhiên một bên l ô bi hoan cũng không sốt ruột tiến vào đại s ả n h cũng không muốn đi ăn cơm nói lên chính mình lần này dẫn đội kinh lịch đến gọi là một cái biểu lộ phong phú nước bọt bay loạn từ chính mình như thế nào bố trí chiến thuật đến làm sao tiến hành đội viên phân công lại đến như thế nào phát hiện địch tỉnh cuối cùng làm tiểu đội trưởng chính mình dẫn đầu rết vào đối phương trong đám nghe được những cái kia chung quanh tu sĩ sửng sốt một chút rốt cục có người tiến lên cưỡng ép bưng kín l ô bi hoan miệng chờ chút lão lỗ ngươi nói ngươi mang theo bọn hắn năm người sắp nhập vào đối thủ cái kia tám người tiểu đội đồng thời đối phương tiểu đội trưởng hay là một cái tắm nặng l ô bi hoan liền đợi đến có người hỏi cái này ă một câu đâu đó là tự nhiên còn có thể lừa các ngươi phải không Lúc trực đó, ta trực tiếp một kiếm, nhưng g đối p ơ cái kia liền trùng tu trên đầu sĩ lâu liền bộ xuống. Nhưng vô luận hắn nói thế nào người t r u n g quanh chính là không tin nói đùa cái gì lão lỗ ngươi nếu là nói đối phương là cái sáu trùng tu sĩ chúng ta cũng liền tin nói cái gì tắm nặng nhìn thấy tám nặng đối thủ người mẹ nó chạy so với ai khác đều nhanh chính là chúng ta tin tưởng kim tiểu xuyên sở huynh đệ cùng mặc mặc tiểu sư muội có thể giết chết mấy cái kia bốn nặng đối thủ dù sao người ta ở trên chiến trường cũng không ít giết những này tu sĩ cấp thấp có thể ngô sơn nô g thủy dám cùng hai tên năm trùng tu sĩ chém giết ta ngô sơn nô g thủy nghe chút ân chúng ta làm sao lại không dám trước đó không dám đó là bởi vì kim tiểu xuyên bọn hắn không đến nhưng bây giờ chúng ta đã liên tục hai lần chủ động chặn đường năm nặng đối thủ lỗ bi hoan nhìn thấy đám người thật sự là không tin đều nói mình tại khoác lác vừa x u ấ t ruột từ trong chiếc nhẫn của mình chấn động rất xuống ra một đống thi thể đến dọa vây xem người kêu to một tiếng liền ngay cả người trong đại sành nghe được động tĩnh cũng đều chạy ra ngoài ta sát lao lỗ ngươi muốn làm cái gì làm sao còn đem thi thể mang về chúng ta đi s ă n danh chỗ nào thả đám đồ chơi này tu sĩ vất lạc tự nhiên cũng liền nhìn không ra tu v i cảnh giới khó được chính là lỗ bi hoan tên này lần này làm đủ chuẩn bị đem bảy cỗ thảm trạng thi thể xếp thành một hàng cái này giống như đều là chiến lợi phẩm của hắn ta nói với các ngươi à nhìn thấy chưa cái này một cái chính là cái kia tám nặng tiểu đội trưởng đáng h Nô Nô người nhìn lại giống như kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng tiểu sư mội trên thân không có cái gì thương đâu ngược lại là huynh đệ ngô gia mỗi lần đều mang thương mọi người cũng đều nhìn quen thuộc giống như tại trong doanh địa nhìn thấy huynh đệ ngô gia trên thân không quấn đầy miếng vải cũng cảm giác được không chân thực c ử a đại sảnh đứng đ ấ y hai người xem xét khí chất liền có chút bất p h ẳ m chính là tại đi săn danh xếp hạng thứ hai vân kinh hồng cùng thứ ba võ tử lăng hai người vừa rồi tại đại sảnh gặp nhau nói chuyện tiếng vài câu liền nghe ra đến bên ngoài động tĩnh lúc này bọn hắn từ trên bậc thang xuống tới chung quanh những người khác liền để ra một đầu đường nhỏ nhìn một chút trên mặt đất cái k i a mấy cố đã thảm không lỡ nhìn thi thể võ tử lăng nhìn về phía kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ mấy người này đều là các người chết kim tiểu xuyên lật đầu hắn không biết hai người trước mắt nhưng t ừ vừa rồi chung quanh những người khác trong lời nói đã biết đối phương là ai mấy cảnh giới này thấp là ta cùng sư đ ệ sư m ộ i giết chết nhưng này tám nặng đích thật là lao lô đội trưởng chém giết những người khác có lẽ đối mặt tám nặng đối thủ không có lòng tin có thể cầm xuống nhưng tại vân kinh hồng cùng võ tử lăng trong mắt một cái bình thường tám nặng tiểu đội trưởng còn chưa đáng kể ngược lại càng đối với kim tiểu xuyên mấy người cảm thấy hứng thú võ tử lăng đạt được trả lời cười nói ta trước đó nghe nói các ngươi vừa mới tiến đến đi săn doanh thời điểm đã từng đi tìm rất nhiều tiểu đội kết quả nhưng không ai muốn các ngươi chê các ngươi cảnh giới quá thấp cái này không có gì dầu diếm kim tiểu xuyên lại gật đầu võ tử lăng nhìn xem chung quanh một vòng người nói lần này không biết có bao nhiêu tiểu đội trưởng sẽ hối hận vân kinh hồng cũng cười nói ha ha chính là không nghĩ tới lúc trước ai cũng không cần mấy người đã có thể vượt cấp giết địch lấy ít thắng nhiều còn có siêu độ bản sự nghe được hai người nói như thế chung quanh một số người có ít người liền bỏ mặt ngay trong bọn họ liền có đã từng cự tuyệt qua kim tiểu xuyên bọn hắn ra nhập người vân kinh hồng nhìn lướt qua lỗ bi hoan n g ư ờ i cũng nên cho ta không nghĩ tới a bất quá hay là mau đem mấy bộ thi thể này xử lý đi võ tử lăng cũng gật gật đầu chính là mấy bộ thi thể này để ở chỗ này hoàn toàn chính xác không dễ nhìn hắn cùng vân kinh hồng sánh vai trốn đi đám người sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua kim tiểu xuyên cái kia phòng ốc của các ngươi tính toán dù sao cũng là chính các ngươi ở nói đi xếp hạng thứ hai cùng thứ ba hai người giả bước rời đi kim tiểu xuyên mới vừa cảm giác được hai người kia trên người tán phát ra khí tức so từ vạn thông còn muốn lợi hại hơn chút phỏng đoán nếu là từ vạn thông đi vào đi săn danh tại trên chiến tích nhất định không có vừa rồi hai người kia cao hơn lúc đầu lỗ bi hoan còn muốn đem thi thể giữ lại mấy ngày để tất cả đi săn danh người đều nhìn thấy khả vân kinh hồng cùng võ tử lăng đều lên tiếng hắn cũng không thể không nghe hai người kia mặc dù không phải cái gì tướng quân cùng thống lĩnh nhưng là bọn hắn tại đi săn doanh địa vị vẫn là vô cùng cao lỗ bi hoan mọi loại không thôi đem những thi thể này tìm cái địa phương vắng vẻ trốn giấu kim tiểu xuyên bọn hắn cũng riêng phần mình trở lại chỗ ở đổi một bộ mới chiến bào đi ra đợi đến bọn hắn tiểu đội tại phòng bếp trước lúc ăn cơm liền không ngừng có người tiến tới góp mặt cùng lao lô bắt chuyện đương nhiên càng nhiều hay là đối với hắn có thể chém giết tám nạn đối thủ biểu đạt b ộ phục chi ý lao lỗ một cao hứng lại uống nhiều quá kim tiểu xuyên không chế tiểu lượng của mình kiên quyết không có khả năng giống trước đó như thế đi uống mỹ mắt vừa nhấc một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện kim tiểu xuyên lập tức liền cao h ứ n g đến đến đến đ ồ n g lực đại ca đến cùng nhau ăn cơm xuất hiện người chính là đ ồ n g lực đ ồ n g lực tại đi săn doanh chờ đợi mấy ngày lần nữa tại kết nối trong tay người cầm tới một phần đặc thù độc dược So với vai trước lượt thuốc, lớn gấp đôi lực đi tới, đôi đi Kim Thiểu đại lần lượt lực là đồng Xuyên ôm vai của hắn, như là nhìn thấy thân nhân bình thường đồng đại ca. chúng thuốc, thấy ta của ca, gấp ôm bở còn không có sở nhị thập tứ cùng mặc mặc tiểu cô đ ư ơ n g cười đến đẹp mắt thư để cho các ngươi cười đây là chính các ngươi muốn chết đừng trách ta ra tay hung ác tối nay thoáng qua một cái ngày mai các ngươi chính là ba cái người chết lúc này đáp ứng nói mình sau đó trở về chuẩn bị chút đặc sản can đoan để kim tiểu xuyên bọn hắn ăn hài lòng đồng thời cường điệu lần này mọi người muốn cùng một chỗ ăn kim tiểu xuyên một người không có khả năng lại ăn ăn một mình nếu không có lỗi với sở nhị thập tứ cùng mặc mặc nhìn động lực đi xa kim tiểu xuyên cho sở bản tử cùng tiểu sư mội một ánh mắt hai người kia liền cười đến lớn tiếng hơn cười, cười. l i ê n phát hiện có mấy đạo ánh mắt hướng bọn họ bắn ra tới như là bị hung thú để mắt tới cảm giác kim tiểu xuyên hướng ánh mắt kia nhìn lại ân nửa cái người quen những ánh mắt kia chủ nhân chính là trước đó cho hắn cảm giác g á p b á c h cái kia mười hai người không hiện tại đã là mười một người còn lại một cái kia đâu treo hắn nhìn thấy đối phương áo bảo đều có chút lam lũ chứng minh những người này cũng là mới từ bãi săn xuống tới có thể các ngươi xuống tới đằng sau không đi rửa mặt ă n cơm cho ta ánh mắt nhìn là ý gì lao tử cho đến giờ còn không biết các ngươi kêu cái gì đâu chẳng lẽ cũng trong lòng suy đoán cái này kim tiểu xuyên nên không phải một người bị bệnh thần kinh đi rốt cuộc có một cái khải linh cảnh bốn nặng gia tộc tử đệ hướng kim tiểu xuyên bên này đi tới kim tiểu xuyên còn muốn cho người ta nhường c h â ngồi kết quả người kia đứng ở trước mặt hắn ba thước khoảng cách liền dừng lại ngươi chính là kim tiểu xuyên kim tiểu xuyên gật đầu nghe nói ngươi chiến công không nhỏ cũng tạm được,、so、tạm s ha ha, thật thật ăn cơm. Ăn cơm.、So、luận ban i hai p h chữ rất i nói u nghe ngươi n hôm a trọng âm không giống với nhìn thấy đối phương rời đi kim tiểu xuyên có thể nói được đây là đối phương một loại khiêu khích lao tử đến tột cùng là nơi nào đắc tội bọn hắn lay động một chút đầu đem cái này chuyện tình không vui vung ra ngoài não cho dù ngươi đến luận bàn thì sao đối mặt bún nặng chỉ cần các ngươi không phải một đám người bên trên ta cũng sẽ không sợ các loại sau khi ăn xong kim tiểu xuyên nhìn xem ngô sơn ngô thủy hai người đem đã uống đến đứng không dậy nổi lỗ bi hoan nhắc về bọn hắn chỗ ở chính mình cùng s ợ bà tử tiểu sư muội cũng trở về đến phòng úc của mình người khác nhìn xem không vừa m ắ t sợ cái gì chính chúng ta hứa thích là được đối với phòng này hắn bây giờ là càng ngày càng hài lòng ba người không có gấp vào nhà phân chiến lợi phẩm bọn hắn còn đang chờ một người một lúc lâu sau cửa viện bị gõ chương bốn trăm hai mươi tám mục tiêu huyết h à tông đệ tử bên trên chương bốn trăm hai mươi tám mục tiêu huyết h à tông đệ tử bên trên cửa bị gõ vang kim tiểu xuyên thật hưng phấn đứng lên nhảy liền đi mở cửa người tới chính là động lực đem động lực lui qua trong sân nhanh chóng đem cửa cho trên b à o sợ đối phương chạy giống như đến đến động đại ca ta có thể chờ ngươi thật lâu rồi động lực nói không nên lời đối với kim tiểu xuyên cảm giác từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người tại trên đường tìm đường chết hưng phấn như thế ngay cả hắn cái này người hạ độc đều có chút không có ý tứ nhưng là chuyện nên làm vẫn phải làm hôm nay hắn nhưng là mang theo bốn món ăn đĩa hai vỏ rượu cùng lần trước khác biệt lần trước chỉ ở một món ăn bên trong hạ độc hôm nay cái này bốn món ăn đĩa bên trong độc liều thuốc tất cả đều mượn dạng đồng thời phân lượng so với lần trước nhiều gấp đôi vô luận ngươi kim tiểu xuyên độc chiếm cái nào một chậu đều không có quan hệ sở nhị thập tứ cùng mặt mặc cũng không trốn thoát được lần này nhất định ba người các ngươi muốn cùng một chỗ xong đời vì thế động lực đã sớm phục dụng giải dược dạng này chính mình cũng liền không sợ dưới đình nghỉ m ắ t mặt mang lên thức ăn nhìn thấy kim tiểu xuyên ba người bọn họ đã phân biệt tòa hạng động lực ngồi tại kim tiểu xuyên bên cạnh mở miệng một tiếng kim sư minh sở sư minh mặt mặc tiểu sư tỉ têu thân thiết kỳ thật trong lòng đã kích động hỏng chờ mình hoàn thành nhiệm vụ bó lớn linh thạch liền đến tay sau đó chính mình lại nhận các loại khen ngợi sẽ bị đặc biệt tấn thăng sẽ có nữ tu c h à n ấm sẽ nhất phi trùng tiên kim tiểu xuyên cái thứ nhất cầm lấy đũa ở trước mặt mình đồ ăn trong trậu kẹp bên trên một đũa cửa vào đằng sau cảm nhận được lam tinh tinh chất lỏng bị đan điển cây táo ngưng tụ ra th Cái thức có độc, hay là xuyên sư đệ, cố hoài nghi, tiểu này lần bản trong ăn này xuyên là là hay một tử thật để đệ, sở sư ý kim h cho mình ăn. Thức hương ô n ăn. ăn ngon, g để tốt vị. k tiểu xuyên rất là tán thưởng cho động lực dỗi ra một cái ngón tay cái đ ồ n g đại ca đại khí mùi vị kia tuyệt động lực mặt ngoài giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì trong lòng đã sớm cười lạnh ha h a để cho ngươi ăn ăn chết ngươi lao tử vì cái này mấy món ăn bỏ ra hơn một trăm linh thạch mua nguyên liệu nấu ăn tiện nghi ngươi trên mặt hắn cười còn không ngừng ra hiệu để sở bản tử cùng mặc mặc tiểu cô nương cùng một chỗ ăn không nghĩ tới luôn luôn ăn ngon sở bản tử vậy mà cũng không sốt ruột Kim tiểu xuyên như không Tiểu việc gì, lại bắt Xuyên như gì, có đây ầ tầng u đều nhấm nháp mặt khác vài món ăn trong ăn, đồng dạng này động bọn chín khác thế thức họ mặt mà mỗi một Xem cái ta có độc. Xem ra, cái này động lực, vài À, loại đĩa. ra, l sợ u không có khả năng bị sạch nha. Hắn hô hương năng diện ăn một miếng, liền hô to một tiếng ăn ngon, có bị vị. mội một một to tốt đ â là hắn cùng sở bàn tử cùng tiểu sư mội ở giữa ám hiệu sở bàn tử cùng tiểu sư mội nghe được đằng sau rất là xoắn suýt lúc đầu cho là có chính mình có thể ăn đồ vật kết quả đều bị kim tiểu xuyên nhấm nháp đi ra có độc nhìn xem mỹ vị không thể ăn là rất thống khổ một sự kiện nhất là đối với sở bàn tử tới nói hắn đem vừa mới cầm lên đũa liền hướng trên mặt bàn dùng lực một ném đ ù n g đ ú a gậy mất tức chết ta rồi không ăn đ ồ n g lực ngạc nhiên thứ đồ chơi gì mà ngươi một ngụm còn không có ăn đâu làm sao lại không ăn đâu lại nói ai khí ngươi nơi này cũng không có người bên ngoài nhà hắn vừa định khuyên một chút sở b ả n tử mau ăn đi ngươi không ăn ta làm sao bây giờ kim tiểu xuyên liền nắm ở bờ vai của hắn đồng đại ca chớ trách hai ngày trước chúng ta tại bãi săn huyết sát đội có cái năm nặng ra hỏa mắng sở sư đệ vài câu kết quả chúng ta nhưng không có giết chết hắn bị hắn chạy cho nên sở sư đệ trong lòng không thoải mái đúng không tiểu sư muội mặc mặc đu tiểu h nghe u ậ n trong ra được l ờ nói y tứ, gật đ sư muội mặc mặc lôi kéo sở bàn tử liền hướng trong phòng đi sở bàn tử biết hôm nay thức ăn này là không có cách nào ăn tức giận đi theo hướng gian phòng đi vừa đi một bên trong miệng lẩm bẩm chửi đ ộ n g nói cái gì lần sau gặp lại đối phương cho dù không đánh chết cũng muốn biện pháp hạ độc chết hàng kia nghe được động lực trong lòng bay n à y bay này lại muốn thuyết phục hai người tranh thủ thời gian trở về dùng nữa dù là các ngươi ăn ít mấy ngụm cũng được à ta không có khả năng mỗi lần đều đối với kim tiểu xuyên một người ra tay đi còn không đợi đứng người lên liền bị kim tiểu xuyên đặt tại trên ghế động lực rẽ rủa hai lần đều không có có thể tránh phát mở lúc này mới ý thức được kim tiểu xuyên lực lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu khó trách phía trên một mực muốn giết chết bọn hắn còn leo lên bảng treo thưởng mấu chốt là coi như đem kim tiểu xuyên giết chết vậy còn dư lại hai cái đâu liền mặc kệ trong lòng của hắn tâm thần bất định suy tư đối sách kim tiểu xuyên chọn chọn lựa lựa cũng không nói để động lực dùng b ữ a lời nói một người liền hướng trong hiện l a y cảm thụ được đan điền cây táo trên canh lá cái k i a màu l a m dọn nước ngưng tụ tốc độ đều thành xuyên sau đó dung nhập thân thể của hắn cuối cùng thực sự không ăn được kim tiểu xuyên đem vài món ăn đĩa toàn bộ đều thu đến chính mình không gian hôm nay đa tạ đồng đại ca bực này mỹ vị ta cho tới bây giờ chưa từng ăn qua chờ lần sau ngươi lại nhiều chuẩn bị chút ngươi yên tâm ta sẽ bình thường giao linh thạch động lực căn bản không tin ngươi lần trước liền nói cho linh thạch ngươi ngược lại là cho à ta cũng không tin trong tay ngươi không có tiền ánh sáng ở trên chiến trường cướp đoạt những chiếc nhẫn kia liền đủ ăn cả đời đi kim tiểu xuyên muốn lôi kéo động lực nói chuyện phiếm động lực nhưng cũng không dám hôm nay lượng thuốc lớn hắn sợ vạn nhất kim tiểu xuyên lập tức chết bên trong sở nhị thập tứ cùng mặc mặc đi ra chính mình liền sớm bại lộ hắn lập tức cáo từ tâm tư thấp thỏm về tới lâm thời chỗ ở trong lòng nóng t r o n g kim tiểu xuyên lập tức trở lại liền đi ngủ dạng này hắn trên giường ngủ như chết lưu cho mình thời gian liền sẽ càng nhiều chuyện đêm nay hắn đã báo cho chắc đầu người chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay đối phương liền sẽ thông chi chính mình coi như thế chờ a chờ đến tâm tình một trận mát một trận nóng kim tiểu xuyên không có đi đi ngủ tại động lực đi đằng sau s ợ bàn tử cùng tiểu sư muội cũng liền đi ra sau khi đi ra chuyện thứ nhất chính là mắng to động lực liền mẹ nó không biết làm vài bồn u không hạ độc đồ ăn đ ế n ăn lẽ nào lại như vậy kim tiểu xuyên cũng không sốt ruột ngay đầu tiên liền đem động lực phá tan lộ ra đi hắn đối với động lực độc dược vẫn rất cảm thấy hứng thú tối thiểu nhất cũng muốn chờ đối phương nhiều tốn kém chút hắn mới có thể tiến hành bước kế tiếp ba người nói chuyện phía một lát đang định trở về phòng tiến hành xuống một hạng dù sao chuyến này lại làm bảy cái nhận trở về trong đó còn có một cái là khải linh cảnh tắm nặng đây chính là bọn hắn từ trước tới nay lấy được cảnh giới tối cao tu sĩ chiếc nhẫn bên trong hẳn là có không ít bảo bối tốt còn không đợi vào nhà trong viện chính là một bóng người rơi xuống toàn thân áo trắng bên ngoài khoác đỏ thâm áo t r o à n g vân trung yến gặp qua vân tướng quân ba người đi lễ bất quá trong lòng cũng buồn b ự c đã trễ thế như vậy vân tướng quân đến làm gì lại nói ngươi một cái tướng quân dẫn đầu không gõ cửa liền lớn như vậy l ắ c xếp đặt từ trên tường bay xuống khó trách đi săn trong doanh trại tất cả đều không sai bị lắm vân trung yến liếc nhìn sân nhỏ một chút mặc dù những mày trứng mắt viện này phong cách nhưng vẫn là tại trên một chiếc ghế tòa hạng kim tiểu xuyên ba người bọn hắn cũng không có giám sát bên vân trung yến đi ngồi thành thành thật thật đứng đấy vân trung yến ánh mắt tại chín tầng lâu ba tên trên người đệ tử dừng lại hôm nay đến có chuyện muốn xác minh một chút kim tiểu xuyên vội nói tướng quân n mời nói ta muốn biết lỗ bi hoan đem tám nặng đối thủ chém giết thế nhưng là sự thật đương nhiên là thật hiện tại chúng ta nơi đ r n g quân rất nhiều người đều biết ha ha lỗ bi hoan là thực lực gì ta còn có thể không rõ ràng ngươi đem tình huống cặn kẽ nói một lần nếu là phát hiện các ngươi nói dối một ánh mắt định tại kim tiểu xuyên trên thân kim tiểu xuyên lập tức cảm giác được toàn thân phát lệnh cái này cái này tướng quân cái kia tám trùng tu sĩ sau cùng thật là bị lao lô đội trưởng chém giết bất quá phía trước còn có cái quá trình không dám đối với vân trung yến có dấu diếm kim tiểu xuyên bọn hắn liền thành thành thật thật nói ra t ư n g t ì n h từ lúc mới bắt đầu d o xét địch t ì n h đến sau đó ẩn tàng xuất kích lại đến chém giết thảm liệt quá trình cùng cuối cùng lao l ô một kiếm kia rơi xuống vân trung yến sau khi ngay xong trên mặt mới rốt cục có chút dáng tươi cười ta liền nói lỗ bi hoan làm sao lại đột nhiên lợi hại như vậy nguyên lai、like、ở giữa sự tỉnh còn không ít、Thôi. hắn nói là hắn giết cũng không sai ta liền không truy cứu nhưng là mấy người các ngươi lần này lại bị một người chạy ra ngoài chắc hẳn sau khi trở về cũng sẽ đem việc này từ đầu trí cuối nói ra như vậy huyết sắt trong đội mấy người các ngươi danh khí sợ là sẽ phải càng lúc càng lớn đâu kim tiểu xuyên nói tướng quân bọn hắn không phải đã đem chúng ta cho truy nã dù sao kết quả cũng đều không sai biệt lắm vân trung yến cười nói mấy người các ngươi cũng nghĩ được rõ ràng vậy là tốt rồi ta ngược lại muốn xem xem đối diện cái k i a thiệu tướng quân cuối cùng sẽ đem mấy người các ngươi số tiền thưởng định tại bao nhiêu nói không chừng hắn sẽ đem các ngươi xếp hạng tiến một bước thượng điệu điều đến trước năm mươi vị cũng không phải không có khả năng đối với việc này kim tiểu xuyên ngược lại là không có suy nghĩ nhiều dù sao treo giải thưởng tại một trăm tên cũng tốt năm mươi tên cũng tốt đối thủ trông thấy chính mình cũng nên g i ế t chết cái này không trên chiến trường không đánh chết cũng sẽ phái người đến đi săn ăn d a n h cho mình hạ đ ộ n vân trung yến đội đề tại kim tiểu xuyên vừa rồi có người nói cho ta biết nói tại lúc ăn cơm tối có cái tiểu đội con em thế ra đi khiêu khích ngươi con em thế ra kim tiểu xuyên cũng không nhận ra bọn hắn cũng không biết xuất thân của bọn họ tướng quân ta cũng không rõ ràng vì sao hắn sẽ có địch ý nhìn dạng như vậy nói không chừng hai ngày này sẽ còn tìm tới ta vân trung yến nói bọn hắn tôi h ngày thường tại đô thành ngạo khí quen thuộc luôn cho là mình vô địch thiên hạ cho nên mới sẽ có biểu hiện như vậy nhưng là các ngươi cũng muốn nhớ kỹ một sự kiện tướng quân mời nói bọn hắn đối với ngươi khởi s ư ớ n g khiêu chiến ta không có khả năng phản đối cũng tương tự sẽ không ngăn cản ba người các ngươi cũng đều có thể tiếp nhận khiêu chiến chỉ là xuất thủ phải có phân tức không thể hạ nặng tay nếu không hai họa vô tận kim tiểu xuyên trong lòng im l ặ n quả nhiên đối phương là có căn cơ nếu không vân tướng quân sẽ không nói ra chuyện như vậy vân trung yến nhìn một chút trước mắt mấy người trẻ tuổi biểu lộ không có chút nào ý sợ hãi trong lòng lại xem trọng một phần đương nhiên đô thành con em thế ra cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể để cho các ngươi nắm dù sao cảnh giới tu vi của bọn hắn cũng đều tại các ngươi phía trên s ở nhị thập tứ có chút bận tâm tướng quân vậy bọn hắn phải dùng sát chiêu làm sao bây giờ vạn nhất cái kia hai cái bảy nặng ra hòa độc thủ vân trung yến tự tin cười nói bọn hắn không dám cho dù là tại đô thành cũng không hoàn toàn là bọn hắn đang dương tông cùng thế ra thiết h ạ lời này là cười nói nhưng kim tiểu xuyên rõ ràng cảm giác được giờ phút này vân tướng quân trên người bà kh xem ra tại vân tướng quân trong mắt những con em thế ra kia thật đúng là không tính là gì mà lại nghe ý tứ này nàng cùng đan dương tông cũng không phải quá h ò a thuận quan hệ chương bốn trăm hai mươi chín mục tiêu huyết hà tông đệ tử bên dưới chương bốn trăm hai mươi chín mục tiêu huyết hà tông đệ tử bên dưới vân trung yến cũng không có tại kim tiểu xuyên bọn hắn nơi này dừng lại lâu chỉ cần hai mắt nhìn thấy trong v i ệ n bài trí cùng lối kiến trúc cũng có chút đau đầu cảm giác này còn không bằng đi cùng đại viêm đối thủ chơi lên một khung tới dễ chịu kim tiểu xuyên sở ban tử mặc mặc tiểu sư mũ ộ i đưa tiễn vân tướng quân liền muốn đi làm một món khác đại sự phân phối chiến lợi phẩm bảy cái nhận lấy ra khó được chính là bảy cái n h ẫ n bên trong mỗi một mai bên trong cũng còn phủ lấy mặt khác chiếc nhẫn mấu chốt là trong chiếc nhẫn rất nhiều vật phẩm đã sớm phân loại tốt bớt đi kim tiểu xuyên bọn hắn không ít chuyện trong đó có một chiếc nhẫn bên trong vật tư nhiều nhất ánh sáng linh thạch một hạng liền có một trăm chín mươi vạn hẳn là tên kia tám đặng tiểu đội trưởng trước đó xem ra là không ít cấp đoạt những người khác tài sản lần này dùng hơn một canh giờ thời gian chín tầng lâu ba người mỗi người được chia linh thạch hai trăm m ư ơ i vạn còn lại số lẻ toàn bộ cho tiểu sưu các loại công pháp hơn một trăm sách sở bàn tự chọn xong đằng sau mọi người chia đ ề u các loại linh khí binh khí vượt qua hai trăm kiện trừ phi kiếm về sở nhị thập tứ bên ngoài mặt khác cũng đều điểm bình quân phối các loại linh thảo vật liệu l u y ệ n khí đều bị kim tiểu xuyên thu nạp đứng lên loạn thất bát tao tạ vật chờ chút ai thấy vừa mắt liền về a i hiện tại ba người bọn hắn trong nhẫn những này tạ vật nhiều lắm không nói mặt khác mỗi người ánh sáng trong nhẫn bộ chiếc nhẫn đều là hơn trăm cái phân phối xong vật tư sở nhị thập tứ thở dài chúng ta những linh thật này không biết có đủ hay không đi mua phi chu nếu muốn mua phi chu trên tay chúng ta liền lại không tiền mặt m ặ c cũng gật đầu ân phi chu phi hành muốn tiêu hao đại lượng linh thạch chúng ta hay là quá nghèo nếu như về sau mỗi cái đối thủ tựa như cái này tám nặng tiểu đội trưởng có tiền như vậy liền tốt kim tiểu xuyên lườm sở bàn tử cùng tiểu sư mội một chút n h ư mỗi người cũng giống như hắn đồng dạng lợi hại như vậy chúng ta đoán chừng cách cái chết cũng không xa lời này cũng là sự thật chín tầng lâu sư minh mội ba người liền bắt đầu thở dài thở ngắn cảm khái mình không thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới cảm khái linh thạch tới quá mức gian nan cuối cùng tạo thành nhất chi ý nghĩ đó chính là phải nhanh chóng tăng lên cảnh giới tốt nhất lập tức liền có thể đi vào khải linh c ả n h hai nặng có thể cái này tấn thăng khải linh c ả n h hai nặng không biết muốn dự trữ bao nhiêu linh lực mới có thể liền xem như kim tiểu xuyên tự cho là trong cơ thể mình linh lực bành trướng đến bây giờ đồng dạng ngay cả đệ nhất trọng cửa trước cửa đều không có nhìn thấy từ vạn thông cái gọi là cái gì khải linh cựu trọng quan xem ra xa xa khó v ờ i không được nhất định phải làm nhiều chết chút huyết hà tông đệ tử mới được kim tiểu xuyên một câu nói ra mấy người tâm tư ân chính là chờ lần sau chúng ta tiến vào bãi săn chuyên môn liền đi tìm huyết hà tông người thế nhưng là Bại sư ă huynh mội ba người hơn nửa đêm không ngủ được bắt đầu nghiên cứu như thế nào mới có thể giết chết huyết hà tông đệ tử sự tình trừ mấy người bọn hắn bên ngoài động lực cũng không có đi ngủ thứ nhất là không dám ngủ không có nhận được tin tức thứ hai cũng là ngủ không được lan qua lộ t lại ngẫu nhiên trong mắt cũng có thể mộng thấy sau khi chúng đọc kim tiểu xuyên cựu h i ế u đổ máu cầm truy nện chính mình hình ảnh một đêm này mình bị kim tiểu xuyên truy sát tình trạng kiệt sức Mãi cho động đại lực n người người đáp ta đã biết đợi lát nữa rời giường ta đi tìm tiểu đội trưởng tiếng bước chân đi xa động lực xuống giường nhìn xem trên người mình vừa mới kết vảy vết thương cắn răng một cái lấy ra đoạn kiếm đến ở bên cạnh lại cắt ra đến một vết thương máu tơi chảy ra hắn tranh thủ thời gian dùng miếng vải băng bó kỹ lần này tốt chính mình lại t h ụ thương không có cách nào cùng bọn hắn đi bãi săn thương thế này tối thiểu nhất cũng muốn nuôi tới năm ngày mới có thể tốt các loại tốt đằng sau tiểu đội bọn hắn liền lại đi chiến đấu mà chính mình cho đến lúc đó đã sớm hoàn thành nhiệm vụ cao chạy xa bay hắn bắt đầu miên man bất định trong lòng cũng có chút n ó n g n ả y vì sao người kia còn chưa tới thông chi chính mình theo đạo lý nói kim tiểu xuyên thi thể hẳn là bị phát hiện đi chính mình phải chăng rời đi đi săn d o n h người liên hệ ngược lại là muốn cho chính mình cái tin chính xác cả tâm tình của hắn phức tạp đẩy cửa phòng ra kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ cùng m ặ t mặc ngủ lấy lại sức nhanh đến buổi trưa mới từ trong viện đi ra nhìn xem thời gian hẳn là ăn cơm trưa vẫn chưa đi đến cửa phòng bếp trước đã nhìn thấy lô bi hoan mang theo nô sơn nô thủy cùng một đám người ngay tại khoác lác sợ người khác không tin hắn công tích vĩ đại mỗi một câu nói liền t r ừ n g nô sơn cùng nô thủy một chút hai tên đội viên chỉ có thể càng không ngừng gật đầu biểu thị tán thành không sai chính là như vậy đội trưởng của chúng ta giơ tay chém xuống cái t a tám trùng tu sĩ đầu lâu liền bay ra ngoài kim tiểu xuyên nghe được đau răng nghĩ thầm lão lô cái này đã nhưu đến tột cùng còn muốn nói khoác bao lâu có lòng muốn nhắc nhở hắn nói mình tại vân tướng quân uy hiếp bên dưới đã nói lời nói thật lời đến khoe miệng hay là cắn bờ môi có người nhìn thấy kim tiểu xuyên mấy người đi tới liền đi tìm bọn hắn chứng thực còn không đợi bọn hắn tiếp cận kim tiểu xuyên trước tiên là nói về giọng rất lớn không sai người là lao lô đội trưởng chém g i ế t đao quang kia l ó e lên đối thủ liền xong đời người đối diện hỏi không phải dùng kiếm a kim tiểu xuyên lại gật đầu a khả năng chính là dùng kiếm ta lúc đó thụ thương nhớ không rõ bọn hắn nói dùng cái gì chính là dùng cái gì không sao chứ chúng ta muốn đi ăn cơm đi một bữa cơm sau l ô bi hoan mang theo ngô sơn cùng ngô thủy hai người đi ra đi săn doanh muốn đi đại doanh tiếp tục nói khoác đi săn doanh người đều đã nghe phiền bọn hắn chỉ có thể cách khác chiến trường kim tiểu xuyên liền muốn đi tìm từ vạn thông hỏi một chút cái này tấn thăng khải linh cảnh hai nặng còn có hay không cái gì được tát kết quả mới vừa đi tới đại sảnh liền liếc nhìn trên thân không hiểu thấu băng bó lấy vải mới đầu động lực đi ở phía trước đồng đại ca đã lâu không gặp kim tiểu xuyên thân thiết ôm bả vai của đối phương do động lực kêu to một tiếng Kim Tiểu u x lần này động lực cung cấp các người mẹ nó cung cấp đều là cái gì rác rưởi được dược lớn như vậy đo một chút đi kết quả người ta cùng ăn gạo cơm giống như liên tục hai lần chính mình bốc lên nguy hiểm tính mạng hạ độc còn tốn kém chính mình hai trăm nhiều linh thạch nguyên liệu đ u ăn có thể kim tiểu xuyên hay là nhảy nhót tương mừng các người đây không phải lựa ta sao các người đến cùng là muốn cho kim tiểu xuyên chết hay là muốn cố ý chơi chết ta các người nếu lại cung cấp loại độc dược này vậy mình liền không làm nữa đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ tốt hơn lớn không g i ả còn trực tiếp đi tìm vần trung yến tự thú trong đại doanh ám tử một cái đều chạy không được người liên hệ cũng n g n g nhìn đ ồ n g lực dáng vẻ không giống như là nói dối ai chẳng lẽ nói độc dược của mình thật là mất đi hiệu lực không nên đi có lòng muốn tìm người thử một chút lại không dám việc này chỉ có thể làm thành độc dược vô hiệu đến xử lý vũ bộ ngực nói lần này nhất định phải tìm một loại đáng tin cậy độc dược để động lực tuyệt đối sẽ không toi công bận rộn động lực lúc này mới nhịn xuống khẩu khí này lúc này kim tiểu xuyên đột nhiên xuất hiện y nguyên để hắn kinh chảy mồ hôi lạnh n ớ t xuống cả người a kim sư h i n h chúng ta không phải tối hôm qua vừa gặp qua a kim tiểu xuyên cười nói đồng đại ca vừa rồi ta tại phòng bếp ăn cơm đồ ăn kia cùng ngươi mang tới thức ăn căn bản cũng không có biện pháp tương so dạng này ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp ban đêm chúng ta lại uống một trận địa điểm hay là tại ta nơi đó lần này ta ra rượu ngươi ra đồ ăn như thế nào nhớ kỹ vẫn là phải loại kia khẩu vị tuyệt đối đừng quên thả vật liệu a yên tâm huynh đệ ta có linh thạch thua thiệt không được ngươi đ ồ n g lực đều mẹ nói nhanh khóc ngươi còn nói loại nói nhảm này mỗi lần ngươi cũng nói cho linh thạch đến bây giờ cũng không thấy một viên vì hạ độc chết ngươi lão tử đều góp đi vào hai trăm nhiều linh thạch còn bốc lên bị người khác phát hiện nguy hiểm ta dễ dàng a hắn cười xấu hổ cười kim sư m i n h theo lý thuyết chúng ta loại quan hệ này ta không nên tìm ngươi muốn linh thạch có thể ngươi rõ ràng loại nguyên liệu nấu ăn kia hoàn toàn chính xác có chút khó tìm giá cả cũng không rẻ không được ngươi liền không sai hắn không muốn lại tiến vào trong dự tiền n g ư ơ i kim tiểu xuyên ăn đồ ăn dựa vào cái gì đều khiến ta d ự tiền bất quá lời này trực tiếp liền để kim tiểu xuyên cho phá hỏng nói tiền huynh đệ chúng ta là quan tâm tiền người sao ngươi như lại nói tiền về sau hai ta coi như không biết ngươi cũng đừng tới tìm ta ta cũng không đi tìm ngươi đ ồ n g lực n g h e chút đây coi là lời gì ai cũng không tìm ai ta còn thế nào cho ngươi hạ độc nhưng mà kim tiểu xuyên lời nói xoay chuyển trên tay đem động lực ô m càng chặt hơn bất quá ngươi yên tâm huynh đệ ta tâm lý nắm chắc nói g không biết, mấy mấy trăm linh thạch, ta cũng thực sự không cũng ngàn ư được, ơ i biết, linh mỗi lần xuất thủ, tối thiểu nhất cũng là mấy ngàn linh sợ sự là lấy lần là lúc chục thạch, thực thủ, nhất thạch đến bước trăm ta xuất cất mấy mấy mấy ra đ cùng nhau cho nhau n g ư ơ là được, đi. ngươi như có không không tin, ta có nhiều như vậy đi. Nói sẽ ta vậy xong kim tiểu xuyên trên ngón tay nhẫn lớn tại động lực trước mắt lưu nay g có chút thần bí nói không sợ nói cho ngươi huynh đệ ta trong chiếc nhẫn một trăm tám mươi vạn linh thạch hay là cầm ra được động lực đương nhiên biết kim tiểu xuyên có thể lấy ra chỉ bằng bọn hắn giết nhiều như vậy đại viêm dũng sĩ cái nào trên tay trong chiếc nhẫn không có mấy vạn mười mấy vạn linh thạch đâu có thể kim tiểu xuyên không cho hắn hắn cũng không thể trắng trận đến đoạn đó chính là m u ố n chết nhìn xem kim tiểu xuyên trên tay chiếc nhẫn hắn liền muốn đ ầ u đen rau muống quả nhiên là càng có tiền ra hỏa liền càng keo kiệt mấy trăm linh thạch cũng không cho nói cái gì về sau duy nhất một lần cho thêm toàn mẹ nó đều là bánh vẽ ha ha ngươi có thể không cho chờ ta lần tiếp theo đem bọn ngươi ba người cho độc l ậ n ta cũng không cùng ngươi muốn trực tiếp đem bọn ngươi ba cái chiếc nhẫn toàn lộ t xuống tới sau đó liền cao chạy xa bay lúc này liền nghe cửa đại sành có người hô một cuống họng cũng là kỳ quái vì sao chúng ta đem huyết sát đội bảng treo thưởng dán ra tới đâu chương bốn trăm ba mươi làm sao bây giờ gặp phải đồng hành chương bốn trăm ba mươi làm sao bây giờ gặp phải đồng hành theo đạo thanh âm này kim tiểu xuyên s ữ n g sở buông lỏng ra ôm động lực cánh tay động lực r ố t cục xem như tại kim tiểu xuyên trong lồng ngực dãy rủa đi ra v ỗ b ộ ngực cam đoan tiểu kim sư h i n h ngươi yên tâm chớ có nói ngươi cho linh thạch liền xem như không cho ta cho dù là ra ngoài vay tiền cũng muốn lại làm chút nguyên liệu nấu ăn chúng ta ăn thông khoái chế nhất chế nhất ngày mai ta liền lại đi tìm ngươi kim tiểu xuyên đương nhiên sẽ không tin tưởng động lực chuyện mã ủy nhưng là hã biết ra hỏa này nhất định sẽ tiếp tục đi tìm chính mình n h ư mục đích của đối phương là giết chết chính mình không có lý do gì dễ dàng như vậy từ bỏ dù sao hiện tại cũng không nóng nảy đem đối phương giết chết còn muốn nhìn xem động lực sau đó sẽ có dạng gì biểu diễn nhìn xem động lực vội vã rời đi kim tiểu xuyên nóng t r o n g đối phương lần này làm nhiều chút khẩu vị tốt độc dược dạng này mới không cô phụ chính mình một phen tâm ý mang theo sở bản tử cùng tiểu sư m ộ i tiến vào đại sảnh trong đại sảnh thế mà còn có hai ba mươi người có người tại trước quầy cùng lao tôn bọn hắn nói c h u y ệ n phiếm có người đứng tại tiểu đội bảng xếp hạng trước nhìn mình tiểu đội bây giờ vị thứ phần lớn người quan tâm hơn hay là thứ hạng của mình kim tiểu xuyên lại chú ý tới đại s ả n h một cái góc lao phạm một mặt hỏa khí trước mặt hắn đang đứng hà an chi cùng lộc thiên a trùng hợp như vậy kim tiểu xuyên nhẹ nhàng cách tới gần một chút chi lăng lên lỗ thai nghe một chút lao phạm đội trưởng làm gì gấp gáp như vậy l i ê n nghe lão phạm thanh â m càng lúc càng lớn hai ngươi đừng nói cho ta chính các ngươi cũng không biết nguyên nhân hà an chi có vẻ như rất ủy khuất đội trưởng ta cho ngươi cam đoan thật không biết t chúng ta cũng buồn một đâu lộc thiên gật đầu nói tiếp ngay từ đầu có người nói cho chúng ta biết lên đối phương bảng treo thưởng chúng ta tưởng rằng lừa đảo kết quả là l ã một một người, người, người, người ta kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc tuy nói cảnh giới rắc rưởi nhưng người ta tốt xấu cũng coi như cái nhân vật trên thân gần hai trăm cái chiến công bị treo giải thưởng ta cũng có thể lý giải người nói ngươi hay cho tới bây giờ trên thân một cái chiến công đều không có liền xem như ăn cơm hay là lao tử cho các ngươi đệm chiến công bằng cái gì bị truy nã đâu không được hai ngươi hoặc là nói cho ta biết lời nói thật hoặc là chính mình đi tìm vần tướng quân ta dù sao không còn dám muốn các ngươi khá lắm lần trước đại chiến cũng bởi vì hai ngươi hơi kém đem l a o tử tiểu đội cho đánh cho tàn phế hạ an chi cùng lộc tiên đều muốn khóc lên không ngừng cầu khẩn lao phạm hạ thủ lưu t ì n h nói cái gì hai người bọn họ sinh là lao phạm tiểu đội người chết là lao phạm tiểu đội quỷ kim tiểu xuyên nghe một người lên ngang t h bên cạnh lách đi qua hạ an chi cùng lộc tiên hai người nhìn thấy lập tức cảm thấy có chút mặt mũi không ánh sáng nhưng y nguyên làm bộ vỡ ngực làm ra một bộ phong khinh vân đạm bộ giảm đến kim tiểu xuyên đi đến mọi người vây xem bên cạnh trên tường mới mua thêm một tấm bảng treo thưởng quả nhiên vừa nhìn liền biết là huyết sát đội treo giải thưởng đi săn doanh bảng danh sách bảng danh sách trước bảy tám người vây q u a nhìn bảng danh sách kích thước không lớn phía trên hàng minh một trăm l i năm cái danh tự thậm chí phía sau còn có treo giải thưởng ban thưởng kim tiểu xuyên rất dễ dàng đã tìm được tên của mình tại trên bảng danh sách xếp hạng thứ tám mươi vị treo giải thưởng ban thưởng hai trăm bốn mươi cái chiến công hoặc là tương ứng linh thạch sở nhị thập tứ thứ tám mươi mốt vị treo giải thưởng ban t h ư ở n g chiến công một trăm tám mươi cái m ặ c m ặ c tiểu sư muội thứ tám mươi hai vị treo giải thưởng chiến công một trăm sáu mươi cái lần này kim tiểu xuyên cảm giác liên tốt vũ vô sở bản tử bả vai sở sư đệ ta cảm thấy bản g danh sách này thứ hạng không tệ ngươi nhìn ta tại ngươi phía trước nhưng là cho ra ban thưởng lại c h ọ n vẹn nhiều sáu mươi cái chiến công sở b ả n tử không phụ cắt c đối diện những người kêu biết được cái gì bất quá là tùy ý viết vậy thôi m ặ c m ặ c tiểu sư muội cũng gật đầu â n bản danh sách không đếm ta tiểu long rất lợi hại kim tiểu xuyên thở dài nhân sư đệ này cùng sư muội càng ngày càng khó quản giống như từng cái cũng bắt đầu không đem chính mình để vào mắt sư phụ sư thuốc sư cô a các ngươi cũng không trở lại quản quản bọn hắn nhưng hắn cuối cùng cũng không hiểu rõ vì sao đi săn lăn doanh muốn làm một cái huyết sát đội bảng treo thưởng treo ở nơi này đây không phải rõ ràng nói cho đối phương biết thám tử nói bọn hắn nơi đó cũng có người của chúng ta a chẳng lẽ nói v â n tướng quân có thâm ý khác ra đại sành nhớ tới đi tìm từ v ạ n thông trước mắt trong đại doanh trừ hắn ra cũng không có cái gì người quen sau một n g n nhang đã tìm được thứ chín tiểu đội từ vạn thông quả nhiên còn ở nơi này không có đường tây lục tướng quân lên tiếng hắn là không đi được từ vạn thông nhìn thấy kim tiểu xuyên mấy người cũng thật cao hứng hắn hiện tại thật sự là đem mấy hải tử kia xem như vãn bối của mình bất quá mấy cái này vãn bối có vẻ như trưởng thành quá nhanh trước mắt chiến công so với hắn cái này khải linh cảnh c h í n nặng phó thống lĩnh vẹn vẹn cũng chỉ thiếu đi mấy cái đây là người ta ba người tách ra tính toán nếu là ba người chiến công tăng theo cấp số cộng rất nhanh liền đến sáu trăm cái dựa theo trước mắt tốc độ chỉ cần mấy tên này lại đi một chuyến bại săn nói không chừng đem hắn xếp hạng cho vượt qua thật sự là mấy cái quái thai cho nên cho ạ l á n h dù treo lên đối phương bảng danh sách đến cũng là không quan trọng sự t ì n h nhưng từ vạn thông phân tích lần này bảng danh sách hẳn là cùng kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn có chỗ liên quan kim tiểu xuyên nghe chút liên mộng từ tiền bối cùng chúng ta còn có quan hệ từ vạn thông nói ta là như thế đoán ngươi cũng đã biết mấy người các ngươi lúc này danh khí cho dù là tại trong đại doanh tới nói cũng rất lớn kim tiểu xuyên s ở bàn tử cùng tiểu sư m ộ i liền đều không để ý giải chúng ta vẫn ở đi săn doanh đợi à chỉ hướng trong đại doanh đến tham gia một lần đại chiến mà thôi làm sao lại nổi danh đâu xem bọn hắn mấy cái thật không biết dáng vẻ từ vạn thông giải thích nói cái này vẫn không rõ các ngươi có biết đi săn doanh vì tại đại doanh cùng căn cứ nhiều tuyển nhận một chút đội viên dùng các ngươi làm ví dụ sự tỉnh kim tiểu xuyên nghĩ, nghĩ. nhẹ nhàng gật gật đầu đây là nghe nói qua hay là từ thái kim lôi tiểu đội t r ư ở n g chỗ đó biết đến lúc đó lao thái đội ngũ ít người liền đánh lấy chúng ta chín tầng lâu c ờ hiệu tại trong đại doanh các loại cổ động kết quả lừa dối mấy người gia nhập tiểu đội của hắn không biết hiện tại sống hay chết từ vạn thông cười nói một tiểu đội ánh sáng ta liền biết có mười mấy cái tiểu đội đem các ngươi cho khiêng ra tới bất quá cái này cũng bình thường một loại thủ đoạn mà thôi không chỉ có là các ngươi đi săn doanh ta nghe thẩm không thành đại nhân tin tức chuyển đến nói hiện tại toàn bộ đệ bại quân tại một chút phủ thành chi âu mộ quân sĩ mấy người các ngươi cũng là tuyên dương trọng điểm n g ư ơ i muốn a trong khoảng thời gian ngắn mỗi người gần hai trăm cái chiến công không tính chiến lợi phẩm lời nói ánh sáng triều đình muốn cho các ngươi khen thưởng một tháng này chính là hai mươi vạn linh thạch kim tiểu xuyên nhìn thoáng qua sở sư đệ cùng tiểu sư muội chúng ta bận rộn thời gian một tháng đến bây giờ nếu là dùng chiến công hoán linh thạch lời nói nguyên lai mới hai mươi vạn đây cũng quá thiếu đi hoàn toàn không đủ dùng a bây giờ theo bọn hắn thu hoạch tài nguyên càng ngày càng nhiều đối với hai mươi vạn linh thạch trên cơ bản đã không cảm giác hay là tịch thu được chiến lợi phẩm càng khiến người ta chờ mong các loại từ vạn thông sau khi nói xong kim tiểu xuyên mới bừng tỉnh đại nộ từ tiền bối như g u y ê n lai、like、c ú n nổi danh n g ta h vậy từ vạn thông trầm tư một lát các ngươi vân tướng quân nói rất đúng các ngươi cũng không có thể sợ phiền phức cũng đừng chủ động gây chuyện nếu là đối phương khiêu chiến các ngươi các ngươi cũng chỉ có thể xuất thủ nhưng là nhớ lấy không thể đem đối phương giết chết cũng không thể đem đối phương cho làm tàn dù sao đan dương tông cũng tốt đô thành thế ra cũng được không phải chúng ta trước mắt có thể chọn đổi nghe từ vạn thông lời nói kim tiểu xuyên nhớ tới vân trung yến thái độ đến so sánh dưới hay là vân trung yến lời nói càng làm cho chính mình yên tâm xem ra về sau không có việc gì muốn bao nhiêu cùng vần tướng quân tiếp xúc vạn nhất đụng phải phiến phước cũng là một cái có thể dựa vào hậu thuẫn tại phượng khánh phủ từ vạn thông cũng có thể chiếu cố chính mình sư minh hội nhưng một khi dính đến càng lớn thế lực từ vạn thông năng lượng liền không đáng chú ý a i khó a đã phải nhanh tăng thực lực lên lại phải nhanh nhanh tìm tới núi r ử a cường đại mới được chuyện phía một lát kim tiểu xuyên đứng dậy muốn cáo tử dù sao đại doanh thức ăn không có đi săn doanh càng ăn ngon hơn kết quả từ vạn thông lại nghĩ tới một sự kiện đến đúng rồi ta đều hơi kém quên tiểu xuyên tại trong đại doanh ngươi còn có một cái đồng hành đồng hành kim tiểu xuyên nghe không hiểu ta bản chức là cái gì làm sao lại đồng hành đâu từ vạn thông cười giải thích nói ta cũng là vừa biết không lâu ngươi lai、like, cái này trong đại doanh còn có một người khác cũng biết được chi trước biết siêu độ chi pháp, kim a chiến tổn không ít người, chính không hắn người, giúp siêu độ. Siêu i tổn ít trợ k là độ. độ. tiểu xuyên nghe đến đó đầu đều choáng váng trong đại doanh có sẽ siêu độ các ngươi sớm không nói làm hại ta tại đi săn doanh đều làm hai trận pháp sự ngày thường lựa gạt một chút sở sư đệ còn chưa tính ai biết các ngươi một cái hai cái đều tưởng thật cho nên ta cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao nhưng bây giờ làm sao bây giờ người ta có chuyên nghiệp tới nếu là nhìn thấy ta siêu độ pháp sự chẳng phải là trực tiếp liền lộ tẩy kim tiểu xuyên trên người mồ hôi đều nhanh xuống đại não cấp tốc vận chuyển không được về sau không có khả năng lại siêu độ nếu không tuyệt đối sẽ bại lộ cái kia sẽ siêu độ người cũng tuyệt đối không có khả năng gặp nhau đang muốn đến nơi đây từ vạn thông lại nói hôm qua ta vừa vặn gặp hắn cùng hắn nói về ngươi cũng sẽ siêu độ sự tình đến hy vọng các ngươi bình thường nhiều thân bao gần kim tiểu xuyên vừa thanh tình đầu liền lại hôn đ ộ n từ tiền bối ngươi cũng nói từ vạn thông mỉm cười gật đầu giống như chính mình thay kim tiểu xuyên làm một kiện đại hảo sự chương bốn trăm ba mươi mốt con em thế ra khiêu chiến chương bốn trăm ba mươi mốt con em thế ra khiêu chiến kim tiểu xuyên trở về một người cô đơn phía sau đi theo hai cái không biết kim tiểu xuyên vì sao đột nhiên cô đơn sư đệ cùng sư muội tại trở về đi săn doanh trên đường đi kim tiểu xuyên đầu óc căn bản cũng không có dừng lại qua biết sớm như vậy chính mình lúc trước liền không nên ôm lấy siêu độ chuyện này không phải liền làm mọi người bình thường khách khí với chính mình c h ú t ta lại không có cái gì lợi ích thực tế thu hoạch chiến công không nhiều cho một cái linh thạch cũng không gặp một viên kết quả cho mình bình bạch lưu lại một cái mầm thai vạ cùng thai hoàng ẩm trong đầu của hắn một khác không ngừng nghĩ đến phá cục kế sách không được tuyệt đối không thể để cho vân tướng quân hiệu rõ tình hình thực tế hiện tại vân tướng quân đối với mình cùng sư đệ sư muội còn giống như không sai dáng vẻ về sau còn muốn trông cậy vào đối phương dịu dắt chính mình đâu lúc này xuất hiện sai lầm chẳng phải là thất bại trong g ă n tấc đồng dạng cũng không thể để đi săn doanh những người khác biết nếu là bọn họ biết chính mình siêu độ chi pháp đều là tùy ý lập đi ra vạn nhất để cho mình viết một phần siêu độ lúc đọc chú ngữ lại nên như thế nào trở lại đi săn doanh thời điểm hắn đã triệt để không có tâm tư đi ăn cơm để sở bản t ử cùng tiểu sư muội chính mình đi phòng bếp giải quyết vấn đề c ơ tối tự mình một người trở lại ở lại tiểu việt ngồi tại đình phía dưới nhìn xem vốn lượn chạy qua nước suối từng t h a n h từng thanh hướng xuống hao tóc p h á cục nhất định phải p h á cục thế nào mới có thể không bị những người khác biết đâu đúng rồi chỉ cần đại doanh kia bên trong sẽ siêu độ người không đem chuyện này nói ra là được vậy như thế nào hắn có thể không nói ra đâu Chứ phi là vĩnh viễn im lặng nghe từ vạn thông nói người kia bất quá là khải linh cảnh bàn ặ n g cảnh giới mà thôi chính mình bây giờ chiến lược muốn giết chết hắn cũng không quá hội phí sức lực đi không được dạng này chính mình có phải hay không quá vô xỉ vì chuyện này liền muốn b ì n h bạch giết chết tên kia tính mệnh giống như nói hay không quang minh lỗi lạc tâm lý cửa này làm khó dễ lại nói trong đại doanh cũng không phải không có mưa gió các người đám người kia bọn họ không chừng liền sẽ thôi diễn đi ra kết quả đến lúc đó chính mình cũng không phải là bị động đơn giản như vậy đó là muốn bị đường tướng quân cùng v â n tướng quân hạ lệnh tru sát nói không chừng sẽ còn liên lụy sở sư đệ cùng tiểu sư mội nhưng còn có biện pháp gì đâu mãi cho đến sở b à n tử cùng tiểu sư mội ăn cơm trở về kim tiểu xuyên cũng không có nghĩ ra tốt hơn phương pháp sở bản tử cùng tiểu sư mội gặp kim tiểu xuyên một người ngần người, người cũng không có quáy giày hắn ngồi tại một cái khác trong đình nhóm lửa một chậu lửa lại chi bên trên vị nướng lấy ra một chậu thịt muối đến đây là lại muốn ăn tiêu nướng tư thế a hai người không phải mới từ phòng bếp trở về a cũng không sợ cho ăn bệ bụng đột nhiên n á o hải linh quang lóe lên ăn cơm đúng a trên bàn cơm mới là giải quyết vấn đề căn bản đường tắt ta có thể dạng này ngày mai tự mình đi mời tên kia ba trùng tu sĩ đến đi săn doanh ăn cơm chuẩn bị thêm một chút chân quý nguyên liệu nấu ăn các loại gia vị đầy đủ mọi thứ ta tự mình xuống bếp rượu ngon thức ăn ngon bởi như vậy và chén rượu vào trong bụng người tia đoán chừng cũng liền dễ nói chuyện sau đó ta tìm một cái lý do nói siêu độ việc này là trước kia cùng một cái cao nhân học cao nhân nói cái này siêu độ p h á p môn kỳ thật có rất nhiều loại hắn chỉ bất quá dạy cho ta trong đó một loại mỗi loại p h á p môn ở giữa thao tác quá trình cũng không giống nhau đây cũng là bình thường các loại ăn không sai bịt lắm ta lại cho hắn mấy món linh khí mấy trăm hơn ngàn cái linh thạch trong lòng đối phương đau xót nhanh vấn đề này cũng liền đi qua đối với cứ làm như thế kim tiểu x u y ê nghĩ n rõ ràng này một ít tâm tình sảng khoái vô cùng tâm tình một tốt vừa rồi ngăn chặn ngực một đoàn trọ khí trong nháy mắt thở ra bên ngoài cơ thể vậy mà cảm giác được một tia đói khát nhìn xem sở bàn tử cùng tiểu sư mội ngay tại thịt nướng cũng tốt tạm thời liền ăn những vật này trước ứng phó một chút không cần lại hướng phòng bếp chạy nhưng vào lúc này tiểu viện từ cửa lại bị gõ động lực chuẩn như vậy lúc vừa vặn lao tử cũng n ó i bụng xem hắn hôm nay chuẩn bị gì phẩm chất cao độc dược đến hiếu kính ta nghĩ tới đây kim tiểu xuyên trực tiếp liền đi mở cửa hay là động lực có lễ phép không cùng tu sĩ khác một dạng mỗi lần đều từ bên ngoài tường nhảy vào đến kim tiểu xuyên vừa mở cửa vừa nói đồng đại ca hay là ngươi coi trọng nhất uy tín ta còn tưởng rằng ngươi ngày mai mới ân cửa mở đứng ngoài cửa lại không phải động、lực. nhưng tương tự cũng là một cái ba trùng tu sĩ không biết chưa thấy qua đối phương nhìn thấy kim tiểu xuyên rất là khách khí xin hỏi vị sư huynh này nơi này chính là kim tiểu xuyên sân nhỏ nhìn người trước mắt này cùng động lực tuổi không sai bị lắm lớn hơn mình hơn một ư ơ i tuổi lại gọi giống vậy lấy chính mình sư huynh kim tiểu xuyên liền mẹ hoặc có phải hay không động lực xảy ra chuyện đ ổ i một người khác đến cho chính mình hạ độc bất quá vẫn là đáp ta chính là kim tiểu xuyên ngươi là động lực gọi tới người kia có quắp nói có thể đi vào nói chuyện đương nhiên không có vấn đề bây giờ một người mặc lớn canh quân sĩ chiến bảo khải linh cảnh b ắ nặng đối với mình không có bất kỳ cái gì uy hiếp liền xem như có bên trong còn có sư đệ của mình cùng sư muội đâu sợ cái gì kim tiểu xuyên nghĩ hoặc đem đối phương để t i ề n đến người kia trông thấy sở bàn tử cùng mặc mặc đằng sau giống như cũng có tâm lý chuẩn bị còn mỉm cười hướng hai người gật đầu mấy người vây quanh lò nướng ngồi xuống tu sĩ kia liền chủ động mở miệng kim sư minh sở sư minh mặc mặc tiểu sư tỷ nghe qua ba vị đại danh vẫn muốn đến cũng không có cơ hội hôm nay vừa vặn có thời gian chỉ cần vừa nghe thấy có người gọi tiểu sư tỷ mặc mặc liền cao h ư n g đem vừa nướng hai điểm quen thịt liền hướng người kia trong chén kẹp người kia tiếp tục nói ta gọi chủ tinh bây giờ tại đại doanh thứ bảy mươi hai tiểu đội hôm qua ngẫu nhiên gặp từ vạn thông phó thống lĩnh mới hiểu mấy vị nguyên lai thâm thụ từ thống lĩnh coi trọng lúc đầu hôm qua nên đến lại không thể chậm trễ n g h e đến đó kim tiểu xuyên tâm lý liền lộn b ộ i một chút bởi vì cái gọi là sợ cái gì liền đến cái gì trước mắt tuần này tinh hẳn là từ vạn thông cùng chính mình nói cái kia trong đại doanh chuyên nghiệp làm siêu độ hắn cố nén nội tâm bành trướng tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại ngay một chút đối phương nói như thế nào chính mình lại có nơi nhằm vào cũng là phải chu tinh nói xong từ trong chiếc nhẫn của minh mặt lại lấy ra một chiếc nhẫn đến nhẹ nhàng để lên bàn lúc đầu lần thứ nhất đến nhà b á i phỏng hẳn là chuẩn bị thêm chút lễ vật nhưng mà quá mức vội vàng bên trong chỉ có một ít quê quán thổ đặc sản còn xin kim sư m u n h vui vẻ nhận kim tiểu xuyên có chút mặc quyền vừa rồi chính mình còn muốn ngày mai xin mời đối phương tới dùng cơm thuận tiện đưa chút lễ vật trong n g a y mắt liền biến thành hiện thực bất quá là đối phương cho mình đưa lễ vật ngươi đây là muốn làm loại nào chu tinh gặp kim tiểu xuyên mấy người không có phản ứng cười xấu hổ cười mấy vị không nên hiểu lầm ta nghe nói kim tiểu xuyên sư minh, cũng tương tự biết siêu độ chi pháp có phần bị đi săn doanh tướng sĩ coi trọng ta đây tại đại doanh bên kia ngẫu nhiên cũng sẽ xuất thủ trợ giúp vẫn là các quân sĩ siêu độ một chút dẹp an an ủi những quân sĩ t i ê u thơm bất quá kim sư m i n h n g à i khả năng không biết lúc trước sư phụ ta dạy ta cái này siêu độ chi pháp lúc nói siêu độ chi pháp vượt qua trăm loại cũng tùy từng người mà khác nhau liền nhìn thao tác người cùng loại nào nhất là tương ứng cho nên ta muốn nói chính là kim sư m i n h chúng ta siêu độ chi pháp khả năng tại hình thức bên trên sẽ có chút khác nhau hy vọng sẽ không bởi vì chuyện này để mặt khác không hiệu tu sĩ sinh ra vô vị hoài nghi nói xong chu tinh rất chân thành nhìn xem kim tiểu xuyên kim tiểu xuyên trong lòng rất là trần kinh n g ư ơ i những lời này không phải liền là ta vừa rồi muốn ngày mai đi tìm ngươi nói a chẳng lẽ ngươi biết được đọc tâm thuật phải không bất quá ngươi so ta muốn đến càng chú đáo ta đều muốn không ra trăm loại siêu độ pháp môn thuyết pháp đến hay là nói ngươi cái tên này cũng là trong n g á y mắt hắn suy nghĩ bảy tám loại khả năng nhưng vô luận loại nào khả năng đều có thể triệt để giải khai trong lòng mình ưu phiền hắn đem trên bàn chiếc nhẫn lấy trên tay thân thức cảm thụ được bên trong một đống linh thạch còn có bảy tám kiện linh khí ha, ha. đây chính là ngươi cái gọi là thổ đặc sản ta không thể làm gì khác hơn là thu nhận kim tiểu xuyên đem chiếc nhẫn thu lại cười nói vậy liền đa tạ chu sư m i n h không sai siêu độ chi pháp hàng trăm vạn loại liền nhìn chính mình thích hợp loại nào sư m i n h nói rất hay nói rất hay tựa như công pháp này công kích giống nhau đối thủ nhưng lại có vô số loại thủ đoạn đó là đạo lý giống nhau ta tự nhiên minh bạch đến chu sư m i n h nếm thử chúng ta cái này nướng thịt muối như thế nào chu tinh gặp kim tiểu xuyên thu hồi chiếc nhẫn để cho mình ăn thịt vừa rồi tâm tình khẩn trương đột nhiên liền bông lỏng đưa tay cầm chén lên bên trong khối kê hai điểm quen thịt nướng còn không có bỏ vào trong miệm liền hô tốt hương vị quả nhiên tốt hương vị ha ha ha ha ha ha. kim tiểu xuyên đi theo cười lên một lúc lâu sau chu tinh hài lòng mà đi mặc dù hôm nay chịu không ít thì tươi nhưng trong lòng thai h ỏ a ngầm lớn nhất đã tiêu trừ kim tiểu xuyên đồng dạng hài lòng đóng ký cửa viện chỉ thấy sở bản tử cùng tiểu sư m ộ i bốn con mắt đều nhìn chính mình tiểu xuyên sư đệ ngươi đừng quên quên cái gì chiếc nhẫn cái này cũng m u ố n phân lại không thuộc về chiến lợi phẩm kim tiểu xuyên đối với sở bản tử cùng tiểu sư m ộ i tham lam cũng là bất đắc dĩ còn có thể làm sao ai bảo bọn hắn là của mình sư đệ sư muội đâu trong chiếc nhẫn đồ vật cũng không nhiều 666 một a i i l n h c kiện linh khí. Bây giờ, 3 người Bây đúng đúng đúng. Ha ha ha. đêm u t r ư n đám chơi này hắn ngủ rất thơm ngày thứ hai dạy thật sớm đem còn đang trong giấc mộng sư đệ sư muội toàn bộ đều gọi đứng lên ngủ cái gì mà ngủ ngủ nhiều Đối với từ h thể không chúng thành sinh hoạt hoán mặc mặc ánh mắt, rơi vào đi ở phía thân phạm bệnh. â tâm, đây n muốn ăn dưỡng bàn cùng xuyên trên thân đây cũng tốt, ta tốt luật. tử tiểu mắt, trước tiểu t điểm kim gì mặc mặc cái mùa quy u đi đẹp đi ổi, rơi sư vào là Sợ vào ở hôm qua cái kia chu tinh đi đằng sau liền biến thành bộ dáng này vẫn chưa đi đến phòng bếp đã nhìn thấy một nhóm m ư ờ i một người đứng tại đường nhỏ phía trước kim tiểu xuyên lập tức cũng cảm giác được những cái kia ánh mắt bất thiện nương tây bỉ các ngươi nhóm người này sợ là bệnh cũng không nhẹ lao tử cùng các ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thủ c á c n g ư ơ n tìm cảm g i á c t ồ n t ạ i liền đi bài s ă n l à m n h i ề u c h ế t mấy c á i đ ạ i vs i ê m huyết á t tiểu đội người k hai ô n g tốt s o Nhìn mình c á i n à y k h ả i linh c ả n h m ộ t n ặ n g c ó gì tài ba. n h ữ n n g g ư ờ i kia, gặp Kim Tiểu gặp u x y ê n mấy n g ư ờ i đ ế n gần. t r o n g đó m ộ t tên ba n m n ơ i hai hai ê n vs hai đánh khóc bên trên khiêu chiến kim tiểu xuyên đương nhiên sẽ không sợ không chỉ có hắn không sợ liền liền thân bên cạnh sở bản tử cùng tiểu sư muội cũng đều không sợ không sợ về không sợ chỉ là loại này khiêu chiến không có gì ý t ư đánh thắng không có bất kỳ cái gì ban thưởng còn không thể cấp đoạt c h ế t nhẫn toàn bộ hành trình còn muốn lưu ý không thể đem đối thủ đánh chết muốn khống chế tốt cường độ đánh thua đương nhiên không có khả năng thua nhảy ra ra h ỏ a này bất quá là khải linh cảnh ban ặ n g mà thôi nếu là đối phương hai cái bẫy xuất hiện trùng đập đến cái k i ê u lại coi là chuyện khác kim tiểu xuyên nhìn đối phương trên mặt phách lôi dáng vẻ khiêu chiến đương nhiên có thể làm sao cái khiêu chiến pháp đối phương thanh niên tựa hồ đã sớm chuẩn bị quét kim tiểu xuyên ba người bọn họ một chút ba người các ngươi có một vị tiểu cô nương quên đi chúng ta cũng không thể khi dễ nữ nhân chúng ta liền hai đối hai tốt nghe nói các ngươi có vượt cấp chiến đấu trình độ tại bãi săn rất có thu hoạch kim tiểu xuyên l ờ i nhắc nghe hắn lao thao k h o á t k h o á t tay đi ta chín tầng lâu tiếp nhận bên này ta cùng sở sư đệ hai người bên trên chứ ngươi ở ngoài còn có ai một tên bốn nặng con em thế ra đứng ra ta bất quá ta là bốn nặng cảnh giới so với các ngươi cảnh giới cao không ít nhưng các ngươi cũng là huyết sát đội treo giải thưởng nhân vật chắc hẳn không kém không biết các ngươi có dám hay không h n g chiến kim tiểu xuyên cười nói đi chính là hai người bất quá bây giờ lại là không thể độc thủ vì sao người đối diện hơi kinh ngạc bởi vì hiện tại là chúng ta đi ăn cơm thời gian thanh niên kia nói tốt vậy liền cơm nước xong xuôi trước đại sành mặt đất trống gặp đan dương tông cùng con em thế ra nghĩ rất mỹ h ả o ở đại sành trước mặt đất trống người nơi đó nhiều nhất trận chiến này thế tất sẽ khiến những người khác chú ý bọn hắn tốt mượn cơ hội này dương danh lập vạn đồng thời cũng muốn đem hai ngày trước tại bãi săn cái kia gặp phải ngăn trở cho cọ rửa sạch sẽ kim tiểu xuyên mang theo sở bàn tử cùng mặc mặc tiểu cô đường từ những người này bên người sượt qua người sau lưng những người này từng cái ánh mắt theo kim tiểu xuyên thân ảnh của bọn hắn mà chuyển động xem bọn hắn ba cái vẻ không có gì sợ không có át chủ bài gì đi đã sớm hiểu qua linh thể của bọn hắn nghe nói không tầm thường nhưng lại như thế nào đây trong nơi đóng quân khiêu chiến không có khả năng vận dụng linh thể trước đó nghe nói bọn hắn đã từng chém giết qua bốn nặng tu sĩ chắc hẳn cái kia vừa rồi muốn khiêu chiến bốn trùng tu sĩ căn bản chẳng hề để ý phổ thông bốn trùng tu sĩ há có thể cùng chúng ta so sánh đừng quên tại đô thành thời điểm ta là có thể đem phổ thông năm nặng đối thủ đánh thành gần chết đây cũng không phải là hắn khoác bọn hắn đám người này nếu dám đến đến nơi đ â y luyện tự nhiên cũng là gia tộc tử nệ tương đối có bồi dưỡng tiền đồ người là vì về sau thu hoạch tốt hơn gia tộc địa vị mới có lần hành động này cổ lăng phong đối với muốn xuất chiến hai người chiến lược hiểu rõ cũng không nhiều hắn nhìn về phía bên cạnh một cái tiểu đội k h á c giải bùi khởi vũ bùi khởi vũ biết cổ lăng phong trong ánh mắt hàng nghĩa nhẹ nhàng gật đầu yên tâm sẽ không ra chỗ sơ xuất cổ lăng phong an tâm bọn hắn sở dĩ sẽ chủ động khiêu chiến kim tiểu xuyên bọn người nhất là muốn làm lấy mặt những người khác đem kim tiểu xuyên cùng sở bản từ đánh bại chính là muốn cho đệ bảy quân căn cứ nguyên hồng cùng t i ể u bạch dạ nhìn để bọn hắn biết mình đám người tầm quan trọng nếu không b ằ n g vào cổ lăng phong nạo g khí khinh thường tại đi khiêu khích vẹn vẹn một nặng kim tiểu xuyên b ọ n người nói ra đan dương tông thanh danh cũng chưa chắc dễ nghe c ỡ nào cho nên lần này hắn mới khiến cho con em thế ra xuất thủ cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ đồng dạng dẫn đầu đám người hướng phòng bếp đi đến mà đổi thành một bên sở bàn tử một mực tại cùng kim tiểu xuyên lầm bầm nói loại này đỡ đánh nhau không có gì hay kim tiểu xuyên chấn an hắn nói có chút cẩm là nhất định phải đánh đánh xong lần này đối phương nên sẽ không lại bốc lên sự cố điểm tâm thời điểm tại cái kia mấy tên gia tộc tử đệ truyền bá xuống rất nhiều người đều biết sau khi ăn xong sẽ có một trận khiêu chiến sẽ tiến hành một phe là vừa gia nhập đi săn doanh không lâu đô thành gia tộc đệ tử một phương khác là đã tại bảng treo thưởng đơn bên trên nổi danh h à o kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ khải linh cảnh ba nặng bốn nặng đối chiến hai tên một nặng nói thật chỉ bằng vào loại cấp bậc này khiêu chiến mảy may vẫn không dậy nổi đi săn d o n h những người này hứng thú nhưng vấn đề là bọn hắn rất nhiều người trước mắt đối với kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đã có hảo cảm lại có chút hiếu kỳ thứ nhất là bởi vì kim tiểu xuyên một tay siêu độ ai cũng không biết có một ngày liền sẽ để hắn cho hỗ trợ tìm tốt bộ phần thứ hai là bởi vì chín tầng lâu ba người một trận đại chiến xuống tới để đại viêm huyết s á t đội ngạnh xinh xinh đem treo giải thưởng xếp hạng từ thứ một trăm lẻ ba vị điều chỉnh đến thứ tám mươi vị vượt qua đi san danh rất nhiều khải linh cảnh tám trùng tu sĩ vì sao là vượt qua tám trùng tu sĩ đâu bởi vì trước mắt trên bảng treo thưởng ngay cả một cái bẫy nặng đều không có thấp nhất đều là treo giải thưởng tám nặng bọn hắn cũng muốn nhìn một chút đến tội cùng kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ trên thân đột nhiên tăng vọt chiến công đến tội cùng là thông qua thủ đoạn là gì thu vào tay còn có cái cuối cùng nguyên nhân trước mắt những này ăn cơm tu sĩ kỳ thật phần lớn người cũng không quá hứa thích những thế g i a tử đ ệ này từng cái cảnh giới không cao còn ngưu khí hưng hống nếu không phải xem bọn hắn bối cảnh cường đại không thể chơi vào đoán chừng sớm đã có người nửa đêm đem bọn hắn sách đi ra cuồng đánh một trận cho nên đang dùng cơm thời điểm liền không ngừng có đi săn doanh đội viên tới cùng kim tiểu xuyên nói đùa để bọn hắn vung tay vông chân tuyệt đối đừng bị người khi dễ nói những lời này thời điểm, cũng không có c ó n g đan dương tông đệ tử cùng con em thế ra cái này mỗi một câu cổ vũ kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ lời nói đều để những người kia trong lòng như là bị cắm lên một c â y đao nhìn về phía chín tầng lâu ba người ánh mắt liền càng thêm bất tiện dựa vào cái gì dựa vào cái gì bọn hắn có thể nhận nhiều người như vậy hoan n g h ê n bọn hắn bất quá là mấy cái dựa lưng vào thầm không thành không biết tên môn phái nhỏ một t r ù n g tu sĩ mà thôi luận cảnh giới luận chiến l ự c luận bối cảnh luận xuất h â n luận tiền đồ mỗi một kiện chúng ta đều nghiền ép bọn hắn ha, ha các ngươi càng như vậy một hồi chúng ta xuất thủ liền sẽ càng nặng trong lúc vô hình bọn hắn đối với kim tiểu xuyên mấy người tâm tình bất mãn liền lại tăng lên một cái độ cao trước đó thuần túy cũng là bởi vì thay kiệu bạch dạ cùng nguyên hồng xuất khí tại hai vị phó tướng trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt mà bây giờ khác biệt bọn hắn muốn tại đi săn trong doanh trại đem kim tiểu xuyên bọn hắn hoàn toàn ngăn chặn làm cho tất cả mọi người đều biết bọn hắn mới thật sự là thiên tri tiêu tử sau khi ăn xong một n é n nhang trên cơ bản không có đi bãi săn người đại bộ phận đều đi tới trước đại sành mặt liền ngay cả đại sành trong k h o y mấy người cũng đều chạy đến xem náo nhiệt mọi người top năm top ba ngồi tại ngoài mười t r ư i n g đem ở giữa chiến trường cho người muốn khiêu chiến đưa ra đến đại s ả n h cửa ra vào lúc đầu dự định hôm nay sau khi ăn xong liền tiến vào bãi săn võ tử lăng cũng dừng bước lại nhìn cách đó không xa kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ tiến vào tràng tử trung ương hắn cảm thấy rất chơi vui mặc dù nói đi săn doanh nơi này không cấm quân sĩ ở giữa khiêu chiến cùng đánh nhau kỳ thật thường thường hai ba tháng cũng sẽ không phát sinh một lần chuyện như vậy đi săn doanh quân sĩ tuy nói từng cái hỏa khí rất lớn nhưng nhiều thời gian hơn là đem hỏa khí này dẫn tới trên chiến trường mỗi một lần từ bãi săn trở về đều là mọi mệnh không chịu nổi còn có người nào tâm tư lẫn nhau ở giữa đánh nhau đâu không nghĩ tới mấy tháng đều không có phát sinh sự tình hôm nay liền phát sinh hay là tại mấy cái khải linh cảnh tu sĩ cấp thấp ở giữa tiến hành ánh mắt của hắn dừng lại tại kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ trên thân muốn nhìn một chút hai tiểu gia hòa này bằng vào cái gì có thể ở trên chiến trường vớt nhiều như vậy chiến công đến mức huyết sát đội sẽ xưa nay chưa thấy đem mấy cái một chủng tu sĩ danh tự hàng đến trên bảng treo thưởng đối với những con em thế ra kia hắn không có cảm giác gì con em thế ra hắn gặp qua rất nhiều nhưng như hôm nay như vậy trần dương chắc hẳn cũng tới không là cái gì mà b ả n mà ở trên không một bóng người l ặ n g lặng đứng thẳng quần áo màu trắng bên ngoài đỏ thấm áo choàng vân trung yến đương nhiên cũng nhận được tin tức nàng đông dạng muốn nhìn một chút trừ mình ra đi săn trong doanh trại mặt khác ngưng tụ ra t h á n h cấp linh thể tiểu gia hỏa nếu như không sử dụng linh thể có thể phát huy ra dạng gì sức chiến đấu theo kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ ra trận bốn phía vừa rồi đàm tiếu thanh âm nhỏ chút đại sư huynh mặt mặt tiểu sư muội tại vòng tròn bên ngoài hô một tiếng kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ cùng nhau quay đầu nhìn lại đều cho rằng sư muội là nói với mình kết quả tiểu h sư mọi cái gì cũng không nói r ồ i ra nắm tay nhỏ d ơ lên kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ liền cười đó là để bọn hắn hai cái ủng hộ đối diện lúc đầu ngồi cùng một chỗ một nhóm nhỏ người bên trong đứng lên hai người bùi khởi vũ ở phía sau nói nhỏ hai vị sư đệ coi chừng b u ô n g tay đi làm cổ lăng phong cũng đối hai người kia gật gật đầu phỏng đoán cuộc tỷ tí h này hai người kia sát xuất lớn có năm chắc thuận lợi cầm x u ố n g đến lúc đó cho dù không cần tự mình ra tay cũng có thể cho k i ể u bạch dạ cùng nguyên hồng một cái công đạo theo bọn hắn hướng giữa sân đi qua phía ngoài là người lỗ bi hoan cùng n ô sơn n ô thủy sắc mặt ngược lại có chút nặng nề nô sơn nhẹ giọng hỏi láo lô đội trưởng ngươi nói kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử không thể đem hai người kia trực tiếp cho đánh chết đi l ô bi hoan lắc đầu đương nhiên không có khả năng chúng ta đi săn doanh co quy củ không thể đánh người chết bất quá nói không chừng sẽ trực tiếp cho làm tàn p h ế một bên n ô thủy nhớ tới kim tiểu xuyên tại bãi săn một quên một cái đem đối thủ thân thể đều nổ nát hình ảnh nhịn không được dùng mình một cái nếu nói toàn bộ đi săn doanh chân chính được chứng kiến kim tiểu xuyên sở bàn tử thủ đoạn công kích cũng chỉ có ba người bọn hắn đến thời khắc này mới thôi ba người bọn hắn hẳn là trong hiện trường lo lắng duy nhất đối thủ có thể hay không trực tiếp bị đánh tàng người về phần bọn hắn tiểu đội mình thành viên an n g uy bọn hắn là không chút nào dùng lo lắng kim tiểu xuyên sở ban tử cùng đối phương hai người cách xa nhau bất quá ba trượng khoảng cách song phương khi thế đã đều bốc cháy lên nhìn xem song phương chiến ý b ố c lên bên ngoài sân phần lớn người cũng sẽ không cho là đây là thiên về một bên tranh tài cho dù kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ cảnh giới thấp hơn đại s ả n h lão tôn đứng tại cửa ra vào trên bậc thang cao giọng hô đi săn doanh quy củ quân sĩ ở giữa chỉ cần trên giới cảnh giới không cao hơn ba nặng đồng đều có thể lẫn nhau tiến hành khiêu chiến đối chiến song p ư ơ n g không cho phép hạ sát thủ không cho phép vận dụng linh thể binh khí tùy ý quy củ này trước đó mọi người liền đều biết nội bộ luận bản cũng tốt tranh đấu cũng được là muốn khống chế phân tức theo lão tôn dứt lời bên dưới cuộc khiêu chiến này trong nháy mắt nhóm l ử a t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi ba hai vs hai đánh khóc bên dưới t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi ba hai vs hai đánh khóc bên dưới giữa sân cái tia thế ra bốn trùng tu sĩ nhìn về phía kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ lựa kiếm đi lựa kiếm mấu chốt là kim tiểu xuyên không muốn lựa kiếm a dùng kiếm còn không bằng dùng nằm đấm đâu hắn nhẹ nhàng lắc đầu nắm lại nằm dơ lên không cần ta liền dùng cái này sợ ban tử lúc đầu muốn dùng hàn thủy kiếm nhưng nhìn đến đối phương cảnh giới trong lòng do dự đối thủ so với chính mình thời gian tu luyện tối thiểu nhất cũng nhiều vài chục năm biết được kiếm pháp cũng so với chính mình nhiều ngược lại không ổn ngay sau đó cũng gật đầu ân đi săn trong danh o bộ luật bàn ta cũng không sử dụng binh khí liền dùng nắm đấm hắn cũng dơ lên nắm đấm nắm đấm của hắn nhìn so tiểu xuyên sư đệ càng dài rộng một chút lần này thế gia đệ tử hai người làm khó tuy nói tu luyện nhiều năm như vậy quyền pháp gì trường pháp đều học được không ít nhưng sở trường nhất không thể nghi ngờ hay là kiếm pháp nhưng bây giờ người ta hai tên khải linh cảnh một nạn đối thủ đều không cần binh khí hai người bọn họ cảnh giới cao hơn nếu như dùng binh khí chẳng phải là để cho người ta chế nhạo hiện trường còn có nhiều người nhìn như vậy đâu nhất là bọn hăn c h ú ý tới trên bầu trời bóng người kia không phải vân tướng quân là ai tại vân tướng quân trước mặt tự nhiên là muốn thể hiện ra chính mình nhất cứng rắn một mặt mới được nghĩ đến đây hai người này nhìn nhau làm ra quyết định tốt đã các ngươi không cần binh khí giữa chúng ta liền dùng quyền cước nhất quyết thắng bại bên ngoài sân nô sơn nô thủy nhưng bây i h o giờ các ngươi ủy vào cảnh giới cao học kim tiểu xuyên dùng nam đấm chẳng phải là thất bại đến càng khó coi hơn mấy người bọn hãn ước định là phi thường chính xác như song phương tại giã ngoại sinh tự chiến riêng phần mình triệu hoán linh thể cái kia chưa nói kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử nghiền ép đối thủ nếu là có thể dùng binh khí đối phương liền muốn tốt một chút có chút cơ hội nhưng nếu là tay không t ấ t s á t vậy cái này hai người liền lại không có cơ hội các ngươi sẽ không cho là ai cảnh giới cao nắm đấm của ai liền cứng rắn đi kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử gặp đối thủ đồng dạng không cần binh khí mừng rỡ trong lòng nói sống nha vừa rồi làm ta giật cả mình còn tưởng rằng hôm nay lại phải bị thương đâu giữa sân bốn người dọn xong tư thế xin mời xin mời mặc dù ngoài miệng nói khắc khí nhưng là bốn người toàn bộ đều là điều động thể nội linh lực trong chốc lát toàn bộ thân hình thoát một cái hướng mục tiêu của mình tiến lên cái tiêu ba trùng tu sĩ mục tiêu nhắm ngay sở nhị thập tứ tại huyết sát đội trên bảng treo thưởng sở nhị thập tứ xếp hạng muốn so kim tiểu xuyên thấp một vị nhất là cho ban thưởng chiến công cũng có thể nhìn ra lúc trước hắn lấy được tin tức kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử bất quá chỉ là ỉ vào linh thể của mình ưu thế mỗi lần có thể xuất kỳ chế thắng bây giờ không có linh thể trợ giút chiến lược tự nhiên cũng liền giảm mất đi nhiều hắn toàn lực một quyền hướng phía sở nhị thập tứ n g ự liền đập tới vốn cho rằng cho một quyền này, ném sẽ đem đối thủ ném ra đi thủ ra xa bên tử thể làm sát phải bay thủ trong nắm Chỉ bóng sở bàn tử khác bốn trùng tu sĩ cùng kim tiểu xuyên đã đụng thẳng vào nhau một cái dùng quyền một cái dùng bàn tay hai cô khổng lồ l ự c đạo mang theo cơ ư phong liền đánh vào một chỗ song phương riêng phần mình sử dụng toàn lực ai cũng không có cho ai lưu thủ đều muốn thông qua một cách này để đối thủ sợ hãi từ đó chiếm cứ ưu thế địa vị phanh một quên một trường gặp nhau giữa sân buộc phát ra một cỗ sóng năng lượng khổng lồ đậu từ đối chiến song phương chuyển hướng bốn phía liên lần này đối với anh bên sân cơ hồ tất cả mọi người đều có thể đánh giá ra hai người k i a linh lực bốn nặng gia tộc tự đ ệ quả nhiên cũng có t r u y ề n thừa của mình lực đạo này không phải phổ thông bốn nặng có thể so sánh chỉ bằng chút điểm này cũng đủ để tại đi săn d o a n đặt chân càng làm cho đám người kinh ngạc chính là kim tiểu xuyên cũng dám cùng cao hơn chính mình tam trọng cảnh giới đối thủ liều theo tiếng văn này tên â m g kia bốn nặng tu sĩ thân thể vậy mà hướng về sau bay thẳng ra đang phi hành trong quá trình tứ chi cũng đã bắt đầu mở ra muốn tìm về cân bằng cái kia bốn trùng tu sĩ đầu đều làm cậu ta làm sao lại đột nhiên bay lên có thể kim tiểu xuyên hình như có đón o trước tại thân thể đối phương hướng về sau bay đi đồng thời thân thể của hắn cũng bắt đầu khởi động theo đối thủ thân thể liền đuổi theo tu sĩ kia thân thể bay ra ngoài sáu bảy trượng còn không đợi rơi xuống đất kim tiểu xuyên người đã đến tay phải quyền thứ hai đã hướng đối phương phần bụng công kích mà đi kim cương hàng m a bành đối thủ còn tại không trung thân thể liền bị một quyền này trực tiếp rơi xuống đất ba phần bụng bị thương nặng thăng thêm cánh tay vừa rồi liền đã gãy xương cái này bốn trùng tu sĩ một miệng lớn máu tươi từ trong miệng phun ra kim tiểu xuyên quyền thứ ba đ n ở đối phương trên đùi a bốn trùng tu sĩ nhịn không được hét t h ả m lên lần này bên sân liền triệt để x ô i trào ngọt tào thật hay giả không phải hùn vốn đến diễn chúng ta đi không có khả năng đi cái này máu đều nôn hai cân ai có thể như thế diễn cũng là cánh tay này chân đều gây mất n h a sợ làm u ố n nghỉ ngơi bảy tám ngày ai vừa rồi ta còn tưởng rằng cái này bốn nặng ra hỏa có bao nhiêu lợi hại đâu kết quả một chiêu đằng sau liền biến thành bộ r á n g này xem ra huyết sát đội thiền truy nã tiểu xuyên là có đạo lý đừng nhìn ta trước mắt năm nặng muốn một quyền đem đối phương cho đánh ra xa như vậy cũng không dễ dàng mấu chốt là kim tiểu xuyên một quyền tiếp lấy một quyền trên mặt đất gia hòa này căn bản cũng không có cơ hội phản kháng nha ta nhìn con em thế gia này mất mặt quá mức rồi tin tức truyền về đô thành nói không chừng sẽ bị gia tộc từ bỏ truyền về đô thành ta đều quên mưa gió các người nhất định sẽ lẫn lộn chuyện này bên sân thanh âm càng lúc càng lớn các loại thanh âm liên tiếp mỗi một câu nói đều rõ ràng chuyển vào nằm dưới đất tu sĩ trong lỗ thai mặc dù đầu của hắn là mẫu nhưng chỉ có một chút ý nghĩ cũng biết chính mình lần này thật là thua t h ẳ n rồi k hắn ô n trận khiêu chiến này, thậm chí trong tương nhiều hơn. g chỉ có chí thua khiêu thậm thứ h là lai, mất mất đi sẽ hối hận hắn hủy khuất hắn hối hận chính mình tại sao muốn chủ động đứng ra khiêu chiến kim tiểu xuyên hắn hủy khuất vì cái gì kim tiểu xuyên liền không thể để cho mình thua càng thể d i ệ n chút hắn không muốn khóc có khống chế không nổi nước mắt ảo hảo chảy ra ngoài trên người hắn kim tiểu xuyên kỳ thật đã sớm không còn động thủ đối thủ rõ ràng không có sức phản kháng tiếp tục đánh xuống không có cái gì ý tứ nhưng nhìn đến đối thủ trên mặt đất khóc ròng ròng nước mắt nước mùi dính đầy một mặt hắn cũng có chút chê vì sao tu luyện tới khải linh cạnh người đều như thế thích khóc đâu kim tiểu xuyên đứng dậy vỗ vô tay quay đầu nhìn về phía một chỗ khác chiến đoàn một chỗ khác tên h tiêu ba trùng tu sĩ đã tìm được sở nhị thập tứ sở ban tử vẫn ở trên đầu của mình bay tới bay lui xoay quanh không ngừng mình muốn dùng nắm đấm đi công kích đối phương mấy chục dưới nắm tay đi công kích cái tỉ mịch ngay cả sở bàn tử người lông đều không có dính vào mà sở bàn tử thỉnh thoảng thừa dịp cổ của hắn toan trướng thời điểm liền xuất thủ q u y dối một chút người trang diện ánh mắt đều từ kim tiểu xuyên bên kia chuyển di tới nhìn xem cái này làm cho người khó hiểu một màn l i ê n ngay cả cửa đại sành trước võ tử lăng trong đôi mắt cũng đầy là nghi hoặc cho dù vừa rồi kim tiểu xuyên ba quyền đánh ngã cao hơn chính mình tam trọng cảnh giới đối thủ trong lòng của hắn cũng chỉ có tán thành đi săn doanh quân sĩ đại bộ phận đều so phổ thông đồng cấp đối thủ chiến lược càng mạnh một chút mà đi săn doanh chân chính nhân vật tinh anh vượt qua hai ba trọng cảnh giới cũng không phải không có khả năng chiến thắng trong lòng của hắn đã đem kim tiểu xuyên lần nữa cất cao một bước cho là kim tiểu xuyên đủ để xưng là đi săn d o n h chân chính tinh anh như ngày sau bồi dưỡng đắc lực tuyệt đối không phải tầm thường nhưng bây giờ sở nhị thập tứ là tình huống như thế nào tại sao phải bay hay là sẽ không đến rơi xuống một loại kia l i ê n ngay cả hắn cái bài danh này toàn bộ đệ bạch quân khải linh cảnh ba hạng đầu nhân vật p h o n g vân muốn bay cũng nhất định phải mượn nhờ phi kiếm mới có thể ánh mắt của hắn hơi co lại nhìn xem kim tiểu xuyên nhìn xem lượn vòng sở bà tử nhìn xem trong đám người cái kia mặt mũi tràn đầy hưng phân yên lặng tiểu cô nương mà trên bầu trời vân trung yến cũng có chút mắt trở t r ò n nàng vẫn cho là kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn ở trên chiến trường chính là nương tựa theo thánh cấp tư chất linh thể lấy được to lớn thành quả đến mức để hết sát đội thiệu tướng quân phá lệ sửa lại bảng treo thưởng nhưng bây giờ, nàng nhìn thấy, cho dù không cần linh thể tình h ô n g giới chín tầng lâu người đã sớm đứng ở thế bất bại nhìn xem nằm trên mặt đất một bên khóc một bên kêu g ê n gia tộc tử đệ nhìn xem đối với sở b ả n tử không ngừng đánh hụt quyền gia tộc tử đệ nàng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều giữa sân kim tiểu xuyên đã phi thân đi vào ba trùng tu sĩ trước mặt gia tộc kia tử đệ lập tức có chút hoảng hốt hắn đã sớm liếc thấy đồng bạn t h ă n g trạng ngay tại do dự chính mình có phải hay không hẳn là chủ động nhận vua chỉ thấy kim tiểu xuyên một quyền đã xuất hiện ở trước ngực trong lòng của hắn kinh hãi lập tức lách mình lưu lại kim tiểu xuyên một quyền này theo thanh âm này vang lên chu vi người xem vốn cho rằng sẽ tốn thời gian rất dài chiến đấu vừa mới bắt đầu liền triệt để kết thúc trên bầu trời chuyến đến vân trung yến thanh e m khiêu chiến thắng bại đã phân ai đi đường đấy gần nhất mấy ngày nhận được tin tức huyết sát đội mới tăng thêm không ít huyết hà tông đệ tử ta đi săn doanh tiểu đội quân sĩ tiến vào bãi săn cần phải coi chừng